chương bảy mươi chín không cầu tiên năm bốn c ờ a chương bảy mươi chín không cầu tiên năm bốn c ờ ánh mắt lưu truyền tần tẫn thầm nghĩ đến càng nhiều còn không có từ tiền tuyến căn cứ trở về lúc hắn từng trả lời qua tinh thần vấn đề cuối cùng nhưng không có đạt được đáp lại theo lý mà nói dị không gian loại này tinh thần nghỉ ngơi chi địa chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý mời người khác đến đây nói như vậy ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn tâm tùy ý động trực tiếp ôm quyền mở miệng nói tần tẫn gặp qua hai vị tiền bối có thể đi vào tòa này dị không gian tuyệt không vẹn vẹn là địa vị đại nhân vật tại trên thực lực cũng tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp cường giả sau đó tiểu ầ đầu n tấn ngẳng nhìn về phía trên không, xưng n phía hô về ó tinh thần cắt tinh thần sau, lại tới đây, hiện tại mặc một thân màu lam nhạt, phía trên ngôi sao áo ngủ, lại thần tình nghiêm túc cần cần thăm hỏi, thoạt nhìn, có chút ngơi, lại lại hiện ngôi lại nghiêm hỏi, người dối i Hắn chuẩn nghỉ ngủ, ân cần nhìn loạn. hạ. phía cho đầu lúc mặc có lam làm đã đáp đây, sau, màu bị áo sao vẽ đoàn nhân ra người trẻ tuổi bảo ngươi tiền bối đâu ngươi cũng không biểu hiện biểu thị phía trước nam tử quay đầu nói một tiếng sau khi thấy được phương láo giả mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm trầm mặc không nói sau không thú vị khẽ nhăn một cái khỏe miệng hắn ánh mắt dừng lại tại tần tẫn trên thân lông mi dâng lên một tia hào hứng tần tẫn lần này tiên t u y bến thắng tiểu a nghe chút được một t n truyền, ngươi một thân một mình ngăn tức, tục một một cấm khu i ở đ m c ố i bại cùng đoàn ị c h rất là bá đ ạ Tiền bối quá khen rồi. Tận tận bối rồi. khen can quá đáp. đảm Có l m h ư vậy, đồng tiểu h ờ thành thế t khen. nào công, nói i quá khen. Tiểu đoàn, tiểu gia hỏa này ngược lại là giống tuổi trẻ lúc ngươi một dạng mặt như bình hồ ngạo khí dấu thâm ngữ khí của hắn hơi xúc động tiếp tục mở miệng nói t ậ n tẫn buộc phát sinh mệnh của ngươi năng lượng bày r a của ngươi tinh thần lực lượng cho tiểu đoàn nhìn xem hắn nhưng là liên bang chính đang hồng đại nhân vật nếu là ngươi đầy đủ ưu tú hắn tùy tiện móc ra ba dưa hai táo cũng đủ ngươi hưởng thụ tô lão phía sau tiểu đoàn tại lúc này mở miệng ngài lại tiêu khỉ ta ngài cũng biết quân đoàn quy củ ta để ngươi trái với đầu nào quy củ tiếng đáp lại vang lên nam tử tóc đen kia nhìn về phía tần tẫn tới tới tới bày ra bày ra hai người đối thoại không e rẻ tần tẫn chăm chú dự tính tăng thêm lúc này thân ở hoàn cảnh trong lòng của hắn sinh ra một cái to gan suy đoán tại đối phương tiếng nói lạc hậu dưới tần tẫn cũng không che giấu t ĩ n h tâm ngưng thần lực lượng tại thời khắc này ẩm vàng bộc phát sinh mệnh năng lượng bộc phát quanh thân nổi lên vi quang rộng rãi áo ngủ tại lúc này không gió mà bay có hoa mỹ lôi đỉnh trong hư không dâng lên o a n lôi âm rung động đồng thời tần tẫn bạo phát lực lượng một sát phía trước nam tử tóc đen hai con ngươi nhắm lại chưa từng có sức mạnh thôi động nhưng lại giống như là tại cảm giác quan sát đến cái gì khe gật đầu nhẹ giọng nói tinh thần đã có đặc chất sinh mệnh năng lượng sơ bộ có phương hướng tốc độ phát triển rất nhanh thật là một cái hạt giống tốt dưới ánh mắt của hắn rời rơi vào tần tẫn mu bàn tay bên trên nơi đó có lẽ là bởi vì trở về dị không gian nguyên nhân lôi chữ h i ể n hiện tỏa ra mở n h ạ t quan mang ánh mắt của hắn không thấy biến hóa mở miệng nói có thể tần tẫn khí tức thu liễm phía trước nam tử giọng vung lòng nghiêm túc một chút thanh bằng nói tần tẫn ngoại lực tuy tốt nhưng ở không ngừng sử dụng không ngừng quen thuộc bên trong muốn đem nó trưởng khống tại tự thân biến hóa để cho bản thân sử dụng mới là chính đạo thân là một tên võ đạo gia chỉ có tự thân là đáng giá tín nhiệm nhất cần biết chúng ta võ giả cầu mình không cầu tiên ngay vậy tần tẫn ánh mắt run lên chân thành nói Văn bối thủ giáo. Lấy tiên bối giáo. thủ thay Lấy một ặ t thần. Tại cái này, tinh thần dị không gian bên trong, đối phương không có dùng trực tiếp nhất thuyết thần không phương không pháp, nhưng chỉ minh hiện nhiên đúng là hắn này gian bên dùng đúng quyến. cái đối có được là lấy dị m câu nói ra nam tử nhìn về phía sau lưng láo giả đến ngươi sau lưng đoạn họ láo giả có chút bất đắc dĩ nhìn về phía tần tẫn trầm n g â m một tiếng nói nếu ngươi một ngày kia có thể làm được tô lão nói một bước này có thể đi tại quyết quân đoàn tổng bộ tìm ta đến giờ ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn hắn tiếng nói vừa ra tô lão gật đầu nói này mới đúng mà đối mặt t i ê n tư ưu tú người trẻ tuổi hào phóng điểm không phải chuyện xấu phía trước tần t ấ n ô quyền đa tạ hai vị tiền bối tạ tiểu đoàn là đủ rồi tô lão dậm chân tiến lên đi vào tần t ấ n phía sau người vỗ vỗ bờ vai của hắn cố lên nỗ lực à tiểu đoàn cứng nhắc rất có thể làm cho hắn dùng ra đại lễ hai chữ miêu tả nghĩ đến sẽ không để cho người thất vọng đi tiểu đoàn h ắ n tại tần t ấ n bên người đi ngang qua bước ra một bước sau t o à này n bị kín dị không gian bên trong nhưng vẫn chủ sinh thành m ô n hộ hậu phương một người khác đuổi theo tần t ấ n do dự một chút vẫn là quay đầu đem trong lòng suy đoán hỏi lên tiền bối ngài thế nhưng là quy khư võ thần nghe được hỏi thăm t ô bất khí d ừ n g b ước nhìn về phía tần tẫn người trẻ tuổi kiến thức không kém lưu lại câu nói sau cùng sau thân ảnh của hai người đồng thời tại dị không gian biến mất tần tẫn trong lòng gợn sóng tạo nên quy khư võ thần tô bất khí hãn tử s ở thiên ý trong miệng vừa mới biết được danh tự này không lâu liền tận mắt nhìn đến một thân dựa theo s ở thiên ý c h i ngôn lấy chiến lược mà nói đối phương là liên bang đứng đầu nhất tồn tại thứ nhất thần linh có chỗ khác biệt nhưng cùng với vị võ đạo gia tương lai một ngày kia hãn tự thân cũng tồn tại trẻo nhập như vậy cảnh giới khả năng cái này khiến tần tẫn có chút tâm thần chậm、chởn. võ đạo ra trước mắt đỉnh điểm võ thần một vị khác đến từ tài quyết quân đoàn họ đoàn có thể cùng võ thần cùng nhau đến đây loại cấp bậc này đại nhân vật đi tinh tế trên internet vừa tìm hẳn là có thể biết hắn cụ thể thân phận suy nghĩ c h ố c động bên trong tân tẫn ngẩng đầu nhìn về phía trên không tại hắn tiến vào tòa này dị không gian sau hắn đến võ thần chỉ điểm cùng đối phương giao lưu quá trình bên trong trên bầu trời tinh thần một mực chưa từng mở miệng tinh thần các h ạ tân tẫn khẽ gọi nói cái kia quen thuộc g m e hai thanh n m ở trong lòng vang lên trong miệng ngươi vị này võ thần các h ạ cùng ta nói chuyện với nhau hồi lâu hắn rất cường đại tân tẫn ta muốn ngủ say một đoạn thời gian tân tẫn ánh mắt ngưng tụ còn chưa từng đãi hắn cẩn thận hỏi thăm tinh thần thanh â m lại lần nữa vang lên t r ư ơ n g bảy mươi chín không cầu tiên năm bốn c hai chương bảy mươi chín không cầu tiên năm bốn c hắn thanh â m nhẹ nhàng giống như là tự thuật một loại nào đó sự thật ta cùng ngươi ở giữa liên hệ bị tạm thời che giấu hiện tại ta thậm chí không cách nào cảm giác được ngươi tồn tại bước ra một bước ngừng chân bầu trời tô bất khí phía trước đoàn quân hữu ở phía sau tiểu đoàn trở về truyền lời ra ngoài không tất yếu về vặt đ ư n g đi quay dày tiểu gia hòa này ánh mắt của hắn t ừ trên cao nhìn xuống quán tinh thanh âm kéo dài thiên tuyển bên thắng là cùng thần linh dính l i ễ u quan hệ không giả nhưng không nên quên nó bản chất hắn có thể là viên tinh cầu này thế hệ này bên trong ưu tú nhất vị kia võ đạo ra như thế mà mướn tốt không thể để cho việc vật ảnh hưởng tới hắn võ đạo tiến cảnh t h ầ n phương diện ta đã giúp hắn giải quyết ta không hy vọng tại người phương diện xảy ra vấn đề nói đến đây hắn nhìn về phía đoàn quân h i ế u muốn ta nói lần này chiến dịch kết thúc ngươi cái này quân đoàn trưởng chức vị cũng nên giao cho đại tân sinh thừa dịp mình còn có năng lực đánh cược lần gối vậy liền đừng bỏ qua nếu không còn sót lại thời gian bên trong cũng chỉ có thể âm thầm hối hận ta đã sớm sắp xếp xong xôi đoàn quân hữu mở miệng nói tô lão nếu không phải cùng ngươi đi chuyến này ta hiện tại cũng đã cởi quân p h ụ ngươi ý tứ là ta chậm chế ngươi không có không có vô luận như thế nào có thể quả quyết làm ra lựa chọn tiểu đoàn lần này ngươi làm không kém tại giao lưu âm thanh bên trong thân ảnh của hai người không ngừng lên cao rời đi q u á n tinh đặt chân tinh hải dị không gian lắng nghe tinh thần tri ngôn tận tận trong lòng suy nghĩ cấp tốc hiện lên trong suy tư hắn có chỗ hiểu ra mở miệng nói là võ thần tiền bối không sai tinh thần thanh â m vang lên đa tạ ngươi vì ta giới thiệu cái thế giới này vị kia võ thần các hạ nôn minh giống như ngươi võ đạo gia cùng thần linh tiếp xúc qua nhiều sẽ ảnh hưởng với bản thân trưởng thành bởi vậy hắn vận dụng thủ đoạn nào đó tại phối hợp của ta dưới che giấu giữa chúng ta liên hệ liên bang đưa tới cái kia phần lễ vật tại trải qua rèn luyện sau đã trở thành có thể nuốt ăn thức ăn tiếp xuống ta sẽ lâm vào ngủ say đi hấp thu tích chứa trong đó tinh khiết lực lượng chuyển hóa làm tự thân lực lượng hắn thanh em nhẹ nhàng như là lần đầu tại dị không gian gặp nhau lúc cả hai hòa nhã giao lưu tân tẫn hy vọng tại ta thức tính lúc ngươi đã trở thành vị kia võ thần c á t hạ trong miệng võ đạo cường giả dạng này liền có thể giải trừ che giấu ta hiểu được tấn tấn thở dài ra một hơi hắn nghĩ tới vị kia tô võ thần ngôn ngữ cứ việc tinh thần cùng thiên tuyển giả quan hệ cùng mật giáo đồ cùng thợ phụng thần linh quan hệ khác biệt nhưng vị này võ thần tiền bối h i ệ n nhiên không nghĩ một vị võ đạo gia đường đi ra sai lầm võ đạo gia tổng cộng có lây vun trồng kẻ đến sau bản tính bởi vậy vị kia võ thần tiền bối làm ra loại này quyết định tinh thần tại ẩn sinh lúc ngợn nhờ thiên tuyển giả bắt đầu nhận biết hiểu rõ thế giới loại quan hệ này là cực kỳ vi diệu siêu việt tín đồ cùng thần linh cũng chính bởi vì loại quan hệ này lôi dụ quang ăn giả đồng ý tô võ thần đề nghị trong lòng đem hết thể làm rõ t ậ n t ậ n đôi mắt thấp thấp tôn này võ thần các hạ xuất phát từ tự thân quyết sách từ đối với hắn vị này hậu bối t h ư ờ n g thức tại tranh đến tinh thần sau khi đồng ý làm ra loại này quyết định ngược lại để t ậ n t ậ n thiếu một loại phiền thoái lựa chọn cái kia chính là phải chăng muốn để tinh thần biết được đất hoang tồn tại lấy tinh thần quan hệ với hắn hắn nếu là tiến về đất hoang đối phương tất nhiên sẽ phát giác hắn tại tối nay chưa từng đi tới nơi này tỏa dị không gian trước trong lòng quy hoạch cùng suy nghĩ cũng là đang suy nghĩ chuyện này lợi và hạ đối tần tất mà nói đất hoang là hắn lớn nhất cơ duyên chỗ mà tinh thần chiếu cố là hắn hậu thiên đỏ sức tới cơ duyên cả hai đều đối với hắn có cực lớn có ích nhưng khi hai cái này đan vào một chỗ liền có quá nhiều không thể xác định tính xuất hiện hắn cũng tưởng tượng qua tinh thần biết được sau tình huống hiện tại tại tô võ thần cố ý an bài xuống lại trong lúc vô tình để chuyện này quyền chủ đạo về tới tần tất tự thân cho đến trước mắt ta còn không có khảo nghiệm qua tại lượng giới xuyên qua lúc có thể hay không mang theo vật sống tương lai một ngày kia khả năng cần phương diện này thí nghiệm bất quá loại kia thời điểm ta nhất định phải đã có đầy đủ lực lượng trèo trống có được quyền chủ đạo đến lúc kia ta thậm chí có thể sẽ chủ động khởi xướng đối đất hoang mở rộng mở đất hắn suy nghĩ xoay chuyển nhìn về phía trên bầu trời văn tự thần khu tinh thần các hạ trước khi ngủ say ta có một chuyện muốn nhờ ngươi ước vạn bút họa giao thế t h o ạ t nhìn như là bày ra lắng nghe tư thế ta có một vị đối với ta rất tốt lao sư là hắn ủng hộ ta đến tham dự thi tuyển cuối cùng thu được cùng tinh thần các hạ giao lưu cơ hội hắn là một vị linh năng làm hắn muốn một lần cùng ngài tự mình đối thoại cơ hội linh năng làm là như lời ngươi nói tinh hỏa liên bang cái kia bốn loại tiến hóa lộ tuyến thứ nhất không sai có thể tinh thần thanh n h m ôn nhu hòa nhã ta đối linh năng loại lực lượng này đồng dạng có chút h i ế u kỳ hắn ở đâu ta hiện tại liền có thể cùng hắn gặp mặt thỉnh câu đạt được đồng ý tân tân nói ra địa chỉ lại lấy lực lượng tinh thần diễn hóa ra s ở thiên ý hình tượng sau lạng lạng đại bốn thân dương khu nào đó ngôi biệt thự bên trong s ở thiên ý tựa ở lầu một trên ghế salon trước mặt đại màn sáng bên trong phát hình cơ giáp đối chiến loại tiết mục tại trong sân của biệt thự hổ giang kiếm không có bắt đầu thấy lúc sợi khẩn trường chính ô n cự hình khối thịt gặm đến chính hương ngay tại lúc này lạng yên không một tiếng động bên trong tại trước người hắn có một cái tương tự môn văn tự hiện hiện c h ư ớ c mắt bên trong biến hóa cấu thành một cánh cửa ánh sáng nhìn thấy cánh cổng ánh sáng ngáy mắt sở thiên ý thần sắc nghiêm một chút lấy năng lực của hắn lập tức ý thức được đây là cái gì hắn gần như không có chút gì do dự thân ảnh l ó ạ i lên đã đi vào cánh cổng ánh sáng trước một bước bước vào trong đó cánh cổng ánh sáng biến mất ngoại giới hổ giang kiếm thấy cảnh này chấp chấp mắt lại dùng hổ trào rùi rùi mắt cuối cùng vẫn không có kháng trụ trước mặt cục thịt rụ hoặc tiếp tục ăn như do quấn lại lần nữa xuất hiện lúc sở thiên ý đã đưa thân vào dị không gian bên trong chương bảy mươi chín không cầu tiên năm bốn c ba chương bảy mươi chín không cầu tiên năm bốn c hắn nhìn thấy tần tẫn hướng phía hắn khẽ gật đầu ra hiệu sau thân ảnh biến mất rời khỏi nơi này chính mình lúc trước cũng không ôm hy vọng nhu cầu giờ phút này trở thành sự thật s ở thiên ý ngang ngẩng đầu lên tại ngẩng đầu nhìn về phía trên cao c ố kia vĩ nạn thân ảnh sau cứ việc đối phương kiềm chế lực lượng tránh cho tổn thương đến hắn hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được mình linh năng run r u dày s ở thiên ý tinh thần hòa nhã thanh em vang lên tần tẫn nói ra thỉnh cầu của ngươi ngươi muốn gặp ta một mặt cần làm chuyện gì tinh thần các h ạ ta có một vấn để muốn hỏi ngài hắn ngữ khí trinh、trọng. cảm giác trong cơ thể run dày linh năng chân thành nói tại tòa này trong không gian ta linh năng nhận đến áp chế có thể hay không đem ta đưa đến ngài có thể quan sát được n g o ạ i giới có thể tiếng đáp lại vang lên đồng thời sở thiên ý thân ảnh từ dị không gian biến mất lại lần nữa xuất hiện lúc đã đứng ở vách đá cái này t ì n h lình chính là cấm khu trung tâm đã từng lôi chỉ biên giới chính vào màn đêm thiên địa hôn ám cảm giác được rời xa tòa kia không gian sau run dày linh năng bình phục lại sở thiên ý trong hai chòng mắt nổi lên quan hoa quanh thân lực lượng p h o n trào linh năng phong thích triển lộ tại bên ngoài đây là một loại màu xanh biển lực lượng thoạt nhìn thâm thúy t ĩ n h mịch thần bí vườn quanh tại sở thiên ý quanh thân chầm chậm du động như là sa mỏng thanh âm của hắn vang lên tinh thần các h ạ ta tại mười hai tuổi lúc thức tỉnh thiên phú từ đó về sau có thể cảm lộ linh năng loại này trong truyền thuyết vũ trụ năng lượng bản nguyên thứ nhất tại linh năng làm bên trong thiên phú của ta xem như trung thượng từ bắt đầu tu hành đến nay ta đã đột phá đệ lục cảnh tướng vị khoảng cách đệ thất cảnh bản ngã cách chỉ một bước bất quá càng là trèo lên cao cảnh càng là nhìn rõ linh năng trong nội tâm của ta liền không khỏi sinh ra nghi hoặc ta từng cùng cái khác linh năng làm trao đổi qua nhưng đều không có đạt được để cho ta tán động đây ồ n định tính đáp án. g thời Tại xác c u nói n à rơi người xuống sau, quanh h hiện hiện, là linh năng t làm t tích lấy tự thân linh năng khiêu động trong vũ trụ tích chứa linh năng lực lượng để nó hiện hiện linh năng tạo thành vòng lưới treo tại trên không như là thiên võng sợ thiên ý thần sắc tỉnh táo chân thành nói ta muốn biết linh năng bên trong có tồn tại hay không sinh mệnh khái niệm trong bóng đêm người cùng thần triển khai đối thoại bốn hoàn thành ban sơ lúc hứa hẹn sự tình sau tần tẫn triệt để chấm tính lại cần c u n g thần tiến hành giao lưu nhất định là mười phần bí ẩn tần tẫn lòng có có chừng có mực tại sở thiên ý đến lúc trực tiếp lựa chọn rời đi hy vọng sở lão sư có thể có được hắn sở cầu kết quả suy nghĩ lên rất nhiều thời gian căng cứng tinh thần triệt để chấm tính lại hắn rất mau tiến vào mậm đẹp mấy ngày kế tiếp tần tẫn khó được vung lòng xuống c u n g thần linh kết nối bị che lậy tinh thần không cách nào cảm giác được hắn tần tẫn triệt để không cần cố kỵ tiến về đất hoang xác nhận bộ tộc tình hôm sau mang theo sơn hà trở về hắn vốn cho rằng thời gian kế tiếp sẽ phá l nhưng sự thật cùng trong dự đoán tương phản mấy ngày bên trong chỉ có liên bang nhân viên công tác đến đây ban bố mới bổ nhiệm tinh cầu phát triển cố vấn cùng cái này cố vấn chức vị cùng nhau cung cấp là nằm ở tân dương khu trung tâm một tòa biệt thự lớn cùng mỗi tháng s u n g túc tinh nguyên tiền lương võ đạo tu hành trợ cấp lập tức hắn trở thành tại chức nhân viên trừ cái đó ra hắn p h ả n phất bị thế giới di vong về tới thiên tuyển bắt đầu trước vững bước tu hành không vì ngoại sự trô i nhiễu trạng thái quá mức q á i dị ngược lại giống như là có người sớm chào hỏi là tô võ thần vẫn là vị kêu đoạn quân đoàn trưởng thông qua t i n h tế trên internet tần tẫn xác nhận vị kia từng đối với hắn hứa hẹn lao giả thân phận tài quyết quân đoàn quân đoàn trưởng đây là liên bang bên trong vô thượng nhân vật thực quyền phóng n h ã n quân giới cũng là xếp tại mấy số đầu kình thiên ngọc trụ tần tẫn ngược lại là vui nhẹ nhàng trong dự đoán bận rộn không có đến cái này khiến hắn bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị đối đất hoang mới một lần thăm dò trong lúc này tần tẫn nộp lên mình nghĩ kỹ tinh cầu tên gọi tham dự chọn lựa lôi chỉ tinh đến cấm khu trung tâm nhìn thấy dưới cây thần lôi chỉ một m à n kia cho tần tẫn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu tương lai, q u a n g tinh sẽ trở thành như cùng người ở giữa thiên đường tồn tại nhưng tần tẫn hy vọng đã từng một màn này không nên bị lãng quên thiên tuyển kết thúc mấy ngày đến đây q u a n g tinh tinh hạm số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng nhiều viên tinh cầu này muốn bắt đầu từng bước phát sinh biến hóa thiên tuyển kết thúc ngày thứ năm tần tẫn trong nhà lúc nên đón khách nhân đó là một chi đến từ tinh hoàn trọng công công trình sư đoàn đội phụ trách cơ giáp định chế bốn hành lang ồn khúc tinh hệ tại tinh hệ trung tâm cái á cấp tinh cầu dẹt hà tinh phụ cận có một tòa khổng lộ nhân tạo t h i thể vợn quanh tinh cầu chầm chậm chuyển động phóng tầm mắt nhìn tới nơi này tương tự một tòa tinh hải bên trong đảo hoang phía trên diện tích bao la kiến trúc săn sát ở chỗ này làm người ta chú ý nhất là tại tòa này tinh hải đảo hoang bên trên đứng sừng sững lấy một tòa cũng không quy tắc phương trình cự hình bia đá trên tấm bia đa phương lấy cổ truyện điêu khắc một cái chữ vũ nơi này chính là hành lang ốn khúc tinh hệ đỉnh tiêm học viện thứ nhất võ viên học viện tổng bộ giáo khu giống như loại cấp bậc này đỉnh tiêm học viện thường thường tại từng cái sinh mệnh tinh cầu đều sắp đặt phân bộ đảo hoang bên trên phương các loại khoa học kỹ thuật kiến trúc săn sát chia làm mười mấy l ạ i khu vực giờ phút này một đạo tần tân thân ảnh quen thuộc tại một tòa cao ốc hành lang nội bộ xuyên qua trước mắt bên trong nghiệm chứng thân phận sau trước mặt môn hộ mở ra nàng dậm chân đi vào trong đó chú ý thời khắc này nàng thân mang nghiên cứu phục thoạt nhìn không có bình thường quần áo như vậy tư thế hiên ngang sau khi vào phòng mở miệng hỏi chủ nhiệm gấp gáp như vậy gọi ta tới làm cái gì trong phòng bộ một vị nam tử trung niên thân mang trang phục chính thức đang tại hoạt động lên trước mặt mà sáng xem xét trong đó tư liệu mỗi một trang vừa qua hẳn ánh mắt bên trong ngưng trọng đều nồng đầm một điểm võ viên học viện chiêu sinh bộ môn chủ nhiệm hứa thu trạch hắn mở đầu nhìn về phía chú ý ánh mắt chăm chú đến cực điểm chấm giọng nói chú ý học viện có một cái nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi đến tham dự ư nhiệm g giáp cơ kế o ạ c cỡ, cơ h trưng á p kế hoạch h cỡ, n i vụ trọng yếu thích dí thần sắc lập tức nghiêm túc lên nhiệm vụ gì là muốn đi đâu chỗ vùng địa cực thu thập hàn mẫu vẫn là cần nhân thủ đi săn cái gì siêu phạm sinh vật nàng liên tiếp nói ra mấy cái phương án ngự a khí có chút mong đợi vừa vặn trong khoảng thời gian này nhìn văn hiến nhìn một đội ta đột phá tông sư cảnh sau đã có một đoạn thời gian chưa từng ra tay hứa thu trạch rơi vào t r ư ờ mặc hắn nhìn xem lời trước mặt chú ý ngươi có muốn hay không nhìn kỹ một chút đây là ở đâu chiêu sinh bộ a thế nào nàng đáp lại một câu đột nhiên kịp phản ứng chủ nhiệm ngươi không phải là để cho ta đi làm chiêu sinh công tác a ta chiêu sinh ta dù sao cũng là học viện tại chức nghiên cứu viên dị vãng hẳn không có phần này tiền lệ a ngươi xem trước một chút cái này a hứa thu trạch đem màn sáng thay đổi phương hướng đối hướng về phía nàng lấy cấp bậc của ngươi vốn đang không đủ tư cách nhìn thấy phần tài liệu này cân nhắc đến sự kiện nhân vật chính cùng ngươi quen biết học viện cách cho phép ngươi tiến hành xem duyệt nghe hắn thanh em nghiêm túc trung ý nghiêm túc hoạt động màn sáng xem xét tư liệu khi nhìn đến tư liệu tờ thứ nhất nhìn thấy phía trên danh xưng lúc ánh mắt của nàng liền đ ỗ n g nhiên ngưng tụ thiên tuyển tấn tẫn thật lâu tư liệu lật đến một trang cuối cùng nàng trầm m ặ t xuống trước người hứa thu trạch mở miệng nói ngươi cũng biết liên bang hiện tại đối thiên tài võ đạo gia nâng đỡ cường độ lớn bao nhiêu chỉ cần có thể đem hắn chiêu nhập học viện về sau có chỗ biểu hiện học viện được lợi cũng có thể ép một chút học viện được n g có k h í với lại hắn cùng một tôn tân sinh tinh thần cùng một tòa sắc khai thác gạ cấp đối học viện cực kỳ trọng yếu cân nhắc đến ngươi cùng hắn quen biết càng là từ ngươi đem hắn xếp vào đến quan sát trong danh sách chúng ta võ huyên tối thiểu cũng coi là chiếm trước tiên cơ có thể lập bao lương công liền xem ngươi biểu hiện học viện sẽ có một chi chiêu sinh đoàn đội cùng ngươi cùng nhau đi tới quán tinh nơi đó vừa mới kết thúc thiên tuyển khắp nơi đều có không sai người kế tục bất quá hết thể lấy tần tẫn làm chủ hắn đang nói đã nhìn thấy trung ý phủi tay một bức hối hận bộ dáng thế nào ta mời qua hắn đến học viện chúng ta trung ý lắc đầu hứa chủ nhiệm trên a t cùng các hắn cấp hứa thu trạch chân thành nói năm nay học viện hết thể có mười chín cái s cấp đặc biệt chiêu danh lệch mặt hướng chính là toàn bộ hành lang ốn khúc tinh hệ hắn chiếm bên trong một cái tại tất yếu lúc có thể vì hắn phá hạn học viện sẽ vì này tính tiền trừ cái đó ra phương diện khác điều kiện từ c h i ê u sinh đoàn đội cùng người câu thông ta hiểu được chú ý chăm chú gật đầu chuẩn bị một chút ta việc này không nên chậm trễ xế chiều hôm nay các ngươi liền chính thức xuất phát tinh cầu phát triển cố vấn bổ sung biệt thự lớn còn tại thanh lý bên trong tần t ậ n tại trong nhà mình nên đón đến từ tinh hoàn trọng công công chính sư người đến có hai người một nam một nữ nữ dáng người cao gầy trung niên bộ dáng thoạt nhìn hai người là lấy nàng làm chủ nhìn thấy tần t ậ n sau nàng nhô ra tay nói thẳng tần tiên sinh ngươi tốt tinh hoàn trọng cung cấp bốn cơ giáp nhà thiết kế vương dao ngươi tốt tần tẫn đáp lại nói Vương g có có ba người Tần Sinh, h k ô biết n g giờ cùng ó t h nhau đi ra sân nhỏ tại ngoài viện lơ lửng lấy một cố hình giọt nước tinh toa thoạt nhìn có chút hoa lệ đây là một loại không trung phương tiện giao thông dĩ vãng quán tinh bên trong thường thấy nhất phương tiện giao thông chính là những cái kia đen vừa cứng cực kỳ to lớn vận xe chở quáng giống như dạng này hoa lệ phương tiện giao thông gần như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngay tại tần tẫn chuẩn bị leo lên phương tiện giao thông lúc ở xa đột nhiên có tiếng hô vang lên tần tẫn cái này tiếng hô có chút vội vàng tần tẫn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh x à i bước chạy tới đó là đinh quyết hắn một thân thường phục lần theo hắn chạy tới phương hướng nhìn lại đằng sau còn có mấy đạo hất lên còn mặt trời giáo phái áo choàng thân ảnh chở ở đằng sau tới gần sau đinh quyết ngữ khí có chút sụp sôi Ta rốt cuộc tìm được Còn chưa từng đợi tấn a chưa rốt tìm từng Tần t cuộc được Còn đợi ngươi. miệng, tấn g Ngươi tấm tay. ta một Tần lên mạng. đã cứu về sau có bất kỳ cần ngươi có thể thông qua q u ầ n mặt trời giáo phái phân bộ đến liên hệ ta nhưng có chỗ cầu ta tất từ chi để lại một câu nói sau hắn hung hăng một dập đầu sau đó đứng dậy hướng phía q u ầ n mặt trời giáo phái mấy người chạy tới một bộ này liền chiêu tốc độ cực nhanh để bên cạnh hai người khác đều nhìn trận tròn mắt tấn tấn cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ đến như thế một bộ hắn nghĩ tới lôi trì vách đá đối phương thiêu đốt sinh mệnh năng lượng chuẩn bị chịu chết một trận chiến một màn kia trong lòng có chút giật mình g i a hỏa này sợ là liền nữa thích loại này làm cho người lúng túng sự tình lúc đến hiện tại t h ầ n tẫn đã sớm biết lúc trước một màn kia nguyên nhân quân mặt trời giáo phái cùng liên bang hợp tác hiện nhiên vẹn vẹn cực hạn tại tầng cao nhất người biết được cũng không bên ngoài lộ thần tiên sinh vương giao hao nhẹ một tiếng chúng ta xuất phát đi thôi leo lên tinh toa đến tân dương khu tinh hạm bỏ neo ba người cưỡi tinh hạm một đường trả không rất nhanh bọn hắn liền thoát ly con tinh lái vào tinh hải tận ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ mạ n tàu hướng về ngoại giới nhìn lại vô luận l à kiếp này vẫn là kiếp trước thức tỉnh trong trí nhớ hắn đều là lần thứ nhất đặt chân tinh hải mênh mông tinh hải thần bí tính mịch để cho người ta tràn ngập thăm dò dục vọng quang tinh từ tinh hải nhìn xuống xanh biết sung xuê thoạt nhìn là một viên sinh cơ bảng bạc sinh mệnh tinh cầu cái này tại d i vãng là hoàn toàn không dám tưởng tượng khó trách liên bang mở rộng mở đất tiếp tục đến nay vẫn như cũ có vô số chính thức cá nhân tham dò đội đi che giả măng mọc xâm nhập không biết chi đ i ệ thăm dò khai thác tần tất nhìn qua cửa sổ mạ tàu bên ngoài đối mặt vô ngần tinh hải. chỉ sợ không có bao -2, trưng 80, cơ giáp kế hoạch không nhiều n g ư lúc một chiếc cự hình tinh hạng bênh vào mí mắt cái này cự hình tinh hạng ước chừng là cỡ nhỏ tinh hạng gần trăm lần lớn nhỏ tại phía sau nó càng là dẫn dắt một tòa loại cực lớn vũ trụ khoang chứa hàng tại tinh hạng của bọn họ tới gần lúc có môn hộ mở ra tinh hạng trực tiếp dọc theo cố định quỹ đạo lái vào trong đó chậm rãi đỗ cửa máy mở ra tần t ấ n nhìn về phía cái này rộng lớn hoàn cảnh mở miệng nói vương công các ngươi tinh hoàn trọng công chuẩn bị thật đúng là đầy đủ vương giao từ đoạn trước đi xuống tinh hạng tần tiên sinh ngươi là chúng ta tại viên tinh cầu này cái thứ nhất hộ khách đương nhiên phải ứng phó cẩn thận với lại chúng ta tinh hoàn trọng công cũng nhận được liên bang cho phép đem tham dự tiến viên tinh cầu này đồng thời kiến thiết bên trong nàng chỉ hướng quáng tinh phương hướng phía giới đang tại xây dựng thích hợp bỏ neo ngươi cơ g i á bắt đầu chế tạo lúc tòa này khoang chứa hàng sẽ hạ xuống đến tinh cầu mặt đất đến lúc đó. lui tới cũng không cần như vậy phiến phước tân tấn khẽ gật đầu hắn đi theo vương dao sau lưng tại cái này rộng lớn vũ trụ khoang chứa hàng nội bộ xuyên qua bên trong có không ít nhân viên công tác đang tại bận rộn ta cũng chuẩn bị tham dự tiến cơ giáp thiết kế tân tấn vừa đi vừa nói thẳng thắn ta chuẩn bị một chút siêu phàm tài liệu muốn thử một chút có thể hay không gia nhập cơ giáp cấu tạo bên trong đương nhiên có thể vương dao mỉm cười chúng ta đoàn đội tôn chỉ, liền là để ngươi có thể hài lòng đến chế tạo ra thích hợp nhất người tự thân cơ giáp tân tấn gật đầu t h ư n toản giả hào đi qua d i biến khống chế hạch tâm không thể nghi ngờ sẽ thay thế đến mới cơ giáp bên trên đồng thời ba đầu dị mãng đã phủ đ u ổ i một đoạn thời gian mãng xương chính là tần t ậ n chuẩn bị lấy gian nếm thử tài liệu hắn hiện tại lương tựa tinh thần loại này đến từ đại tập đoàn đoàn đội hiển nhiên rõ ràng thân phận của hắn một ít chuyện đã không cần giải thích đừng hỏi hỏi liền là tinh thần cho tinh thần tiên tuyển bối cảnh tăng thêm tự thân tiên phú để hắn chân chính có tại tinh hải đặt chân ban đầu tư bản một đường tiến lên hai người tiến vào một gian kiểm chất trong phòng vương dao lấy g a bị để đặt tại trong g ư ơ n g vòng tay thần tiên sinh ta cần đối ngưu tiến hành thân thể phương diện kiểm c h ắ bao quát sinh mệnh chỉ số tinh thần chỉ số phần này tin tức sẽ chỉ ở đoàn đội nội bộ lưu truyền chúng ta người đều ký có hiệp nghị bảo mật bảo đảm sẽ không tiết ra ngoài tân tân tiếp nhận vòng tay mang tại p h ầ n tay hắn đối với mấy cái này đã sớm chuẩn bị hắn hiện tại còn không cách nào tự quyết đến chế tạo cơ giáp lần này chuẩn bị tham dự trong đó cũng là muốn thử một chút có thể hay không thu hoạch được tương quan nghề nghiệp tăng lên cải tiến sư đẳng cấp tại v ề sau hắn liền có thể nếm thử mình tổ kiến đoàn đội vì chính mình chế tạo cơ giáp vòng tay đeo kiểm tra trong phòng từng mặt màn hình dâng lên các hạng số liệu da lò thân thể số liệu sinh lý số liệu từng cái biểu hiện màn sáng bên trong xuất hiện tần tẫn xương cốt quét hình cầu đồng thời tại một cái khắc trương màn sáng bên trên con số ba động bên trong cuối cùng dừng lại dừng lại nháy mắt vương dao ánh mắt liền rơi xuống đi lên sinh mệnh chỉ số 68.7, t i n h thần chỉ số 71.3. có nghề n g h i bảng tần tân tùy thời có thể xem xét những n à y số liệu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ở trên trời chọn quá trình bên trong nhất là sau cùng trận mưa kia để hắn đồng dạng có chỗ tăng lên một bên vương dao nhìn về phía từng mục một số liệu nhịn không được lắc đầu cảm t h ắ n nói tần tiến sinh chúng ta từng cho không ít trước bốn cảnh võ đạo gia định chế qua cơ giáp nhưng giống n g ư ơ i như vậy tiến cảnh quả thực hiếm thấy Hiện nhiên, phía tinh hành cảnh, khoảng cách tiên tiến cảnh, chỉ không thật hướng phân thức phương Phân thức. nhìn phía chút. thần nghiêm khiển nhất thuộc giải liệu. Ngươi tiến tiên tiến gọi xôi, lại ngươi nói giao đối với gia nói, điều giáp đến quáng nàng tần tận dạng này cũng ngược muốn đoạn án. đoạn Tần tận nàng, càng Vương qua xa ta ra trước trước, tư tu một túc, t được cử sắc cơ cơ để đạo mà kỹ sợ sở về võ sinh mệnh chỉ số rất nhiều nhân tố ảnh hưởng khống chế cơ giáp cụ thể hiệu quả dạng này điều kiện tiên quyết l i ề n đã chú định một vị ngưng ý cảnh võ đạo gia không có khả năng khống chế vì tiên tiên cảnh võ đạo gia định chế cơ giáp ngươi bây giờ thân ở ngưng ý cảnh bình thường chế tạo cơ giáp chúng ta sẽ cố gắng làm đến tốt nhất chế tạo ra một đài tại ngưng ý cảnh bên trong tìm không ra bất cứ vấn đề gì hoàn thiện cơ giáp có thể làm cho ngươi phát huy ra lớn nhất thực lực nhưng là dạng này cơ giáp đợi ngươi đột phá tiên tiên cảnh sau tác dụng liền muốn nhỏ đi rất nhiều sở tiên sinh liên hệ chúng ta mua sắm là trước bốn cảnh cơ giáp định chế cơ hội tông sư cảnh cũng bao quát ở bên trong cái gọi là phân đoạn thức phương án liền là đem cơ giáp chia làm lưu ý tiên tiên tông sư ba cái khác biệt giai đoạn tại thiết kế lúc đem cơ giáp tính năng chủ động áp dụng đã tới t có thể sớm khống chế tình trạng dạng này ngươi mua đột phá một cảnh giới có thể mở ra cơ giáp tiếp theo giai đoạn từ đó thực hiện thay đổi triều đại nhưng có được tất có mất dạng này cơ giáp tại ngưng ý cảnh bên trong đối ngươi thắc phúc hiện nhiên không bằng loại phương án thứ nhất nhiều mặc dù xưng bên trên ưu tú nhưng ở tiếp xuống hai cái giai đoạn bên trong cũng vô pháp xem như đứng đầu nhất cơ giáp cái này cần chính mình đến lựa chọn tần tấn hơi nhũng mày hắn suy tư một phiên sau mở miệng nói ta lựa chọn phân đoạn thức phương án đối với tần tấn mà nói có thể tại loại thời điểm này thu hoạch được chế tạo cơ giáp chiến đấu cơ hội vốn là niềm vui ngoài ý m u ố n hắn k h ô n g chế cơ giáp càng nhiều hơn chính là ở trong đại hoàng tăng lên mình an toàn đẳng cấp có thể tăng tốc t h a m dò tiến độ mà cũng không phải là cùng người khác chiến đấu loại này điều kiện tiên quyết hắn chỉ cần cùng mình so sánh phân đoạn t h ứ phương án chế tạo cơ giáp có thể tại hắn tiên tiến cảnh vương giao chăm chú ghi chép do hỏi ngươi cần hình người cơ giáp vẫn là dị hình cơ giáp hình người tần tẫn không chút do dự hắn từng có hiểu rõ chân chính cao đoan cơ giáp thường thường có nhiều cái khác biệt hình thái nhưng đối với hiện tại còn ở vào võ đạo trước cảnh tần tẫn mà nói hình người cơ giáp là thích hợp hắn nhất phát huy ra toàn bộ chiến lược mô hình thu được hai người một hỏi một đáp giao lưu xác nhận rất nhiều tình huống ban đầu nhất thiết kế phương án đang tại từng bước thành hình đợi cho khoang chứa hàng hạ xuống đến tinh cầu mặt đất lúc cơ giáp chế tạo liền sẽ chính thức bắt đầu một phiên bận rộn sau vương giao chưa từng cùng một chỗ trở về q u o n tinh có người chuyên điều khiển tinh hạm đưa tần tẫn trở về mặt đất thông qua cửa sổ mạ tàu nhìn qua tinh hạm tung tích phi tốc biến hóa hoàn cảnh bởi vì chân chính tham dự vào cơ giáp thiết kế bên trong tần tẫn thẩm nghĩ đến rất nhiều tin tức tương quan ta ban đầu đối thâm toản giả hào tiến hành cải tiến sư nghề nghiệp vậy ta tại đất hoang điều khiển lâu như vậy thâm toàn giả hảo vì cái gì không có tạo ra cơ giáp người điều khiển loại này nghề nghiệp nguyên nhân ở đâu không biết lần này tự mình tham dự thiết kế chế tạo cơ giáp có thể hay không xuất hiện cái khác tương quan nghề nghiệp trở về mặt đất trở lại trong nhà mình tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đích khởi động truyền t ố n g tiến về đất hoang thế linh đại sảnh trong đại sảnh bố chi đ ổ vật lại nhiều rất nhiều các loại tinh hạch tích lũy ở đại sảnh một chỗ khác thu thập về mãng xương liền trồng chất ở nơi đó tại trên cùng còn có như là hát tinh thạch đồng dạng khổng lồ máng mắt đầu này ba đầu dị mãng hình thể cực lớn đối với tự hỏa bộ mà nói hoàn toàn tương đương với một tòa còn mỏ m á u của nó cùng thịt tại tần tận an bài xuống trở thành tự hỏa bộ phát triển lớn mạnh tộc nhân tăng lên tư lương xương một bộ phận lưu cho tự hỏa bộ nếm thử rèn luyện binh khí còn lại liền đều lưu ở nơi đây cho đến hiện tại cũng còn chưa triệt để hái xong tòa này mắng mỏ ba đầu dị mãng tần tận ánh mắt rơi vào đống kia xương bên trên lấy siêu phàm tài liệu mà nói nó xương tuyệt đối giá trị kinh người nếu có thể vận dụng tại cơ giáp bên trên đối cơ giáp tăng lên không thể nghi ngờ vấn đề duy nhất liên là lấy loại tài liệu này chế tạo cơ giáp có trong h hay ể k suy tư tần tấn thần ý như là dĩ vãng một dạng đang không nhìn xuống tự hỏa bộ trong bộ tộc hưng hực khí thế kiến tạo chưa hề đình chỉ qua tại tần tấn chuyên tâm thiên tuyển đoạn này thời gian bên trong tự hỏa bộ tộc nhân đã đạt đến hơn hai ngàn người liền xem như dị mãng chưa từng tàn phá bờ bãi trước cũng đã xem như quy mô không nhỏ thần y liếc nhìn xung quanh ngay tại lúc này tần t ấ n nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh hướng phía tế linh đại sành cấp tốc đi tới đó là tề c h ạ c h tự hỏa bộ trước mắt cường giả thứ nhất y theo tần tẫn chỉ lệnh cùng đ i n h dương cùng một chỗ đối những cái kia phá d i ệ n bộ tộc triển khai thăm dò thần y trở về tự thân tề c h ạ c h mục tiêu rất là minh xác mang theo mấy vị cùng nhau thăm dò tộc nhân đến tế linh đại sành sau kêu gọi tề c h ạ c h câu kiến tế linh đại nhân chương tám mươi mốt bảo điệu tiên、Thiên. chương tám mươi mốt bảo điệu tiên tiên tế linh tại bộ tộc thân phận tôn sùng vô cùng từ tần t ấ n bởi vì chuẩn bị thiên tuyển một chuyện trực tiếp lưu tại tế linh trong đại sảnh tọa chấn bộ tộc sau không tất yếu sự tình tự hỏa bộ tộc nhân căn bản sẽ không tới quái dày hắn hiện tại có thể làm cho tề trạch trở về đồng thời chủ động tới tìm hắn nhất định là có cái gì phát hiện trọng đại suy nghĩ dâng lên đồng thời thâm toản giả hào từ sơn hà bên trong lấy ra tần tẫn tiến vào bên trong sau đó nguyện lực bố trí cấm chế giải trừ tần tẫn thanh âm tại tề trạch trái tim vang lên vào đi ngoại giới tề trạch ánh mắt ra hiệu người khác bên ngoài chờ đợi mình bước nhanh đi vào đại sảnh đối mặt thâm toản giả hào đi đầu thi lễ một cái hắn vốn là xuất thân đi săn đội tu hành hô hấp pháp sau t r i ể n lộ thiên phú trong khoảng thời gian này đến nay cùng đinh dương cùng nhau bên ngoài thăm dò trên khuôn mặt có treo gian nan vất vả thế linh đại nhân sau khi hành lễ tề c h ạ c h ngữ k h í chăm chú tự t h u ậ t nói ta cùng đinh dương cùng một chỗ mang theo tộc nhân khác xuất phát chuyến này vốn là căn cứ mới gia nhập tộc nhân cung cấp tin tức tiến về vị kia tộc nhân xuất thân bộ tộc gió xét nhìn xem có cái gì thu hoạch tại chúng ta ven đường bên trong đinh dương có chỗ phát hiện theo hắn miêu tả tinh thần của hắn phát giác được thân thể của mình có chỗ dị động y theo cảm giác của hắn chúng ta thay đổi lộ tuyến cuối cùng Lại tìm ra một chỗ bởi vì còn muốn tiến về bộ tộc gió xét chúng ta chuẩn bị chia ra hành động hắn trước ở lại nơi đó tu hành nhìn xem hiệu quả không nghĩ tới tại hắn bắt đầu ở nơi đó vận chuyển hô hấp phát sau lại có diễn biến sinh ra tê trạch ánh mắt chỉnh trọng lên tòa kia thâm cốc bên trong hỏa diễm lúc đầu tương đối bình ổn nhưng theo hắn tu hành lại đột nhiên ở giữa trở nên táo bạo thoạt nhìn như là cân bằng bị đánh phá có không ít hỏa diễm dung nhập vào đ ì n h dương trên thân theo hỏa diễm dung nhập tại cái kia thâm cốc nội bộ ẩn ẩn hiện hiện một tầng ân thế linh đại nhân ta mạo phạm một cái hắn hơi có chút vội vàng muốn biểu đạt mình nhìn thấy một màn thế thế trạch thần sắc nghiêm một chút tại hắn nơi n g ư c t r á bảo thuật đường vân nổi lên ánh sáng nhu hòa gió nhẹ quét tại hắn quanh thân cấu trúc thành một đạo loại bình chướng đồng dạng tồn tại đại khái chính là như vậy Tê c tốc tốc, hiện ngữ tăng tầng g tốc tốc, một có tại đinh dương ngăn phía còn n g người ở lại nơi đó tiến hành nếm thử ta đuổi trở về là muốn xin ngài xuất thủ nhìn xem có thể hay không tìm tòi bí mật trong đó nếu là bên trong cũng có giống như cái viên hướng kia tàn phiến một dạng chất b ả o vậy nhất định có thể đ ố i bộ tộc mang đến trợ giúp rất lớn tiếng nói của hắn rơi xuống trên khuôn mặt dâng lên v ẻ n trờ mong bên trong buồng lái này t ậ n tận ánh mắt lướt qua suy tư nguyện lực phụ trợ dưới chất chứa uy áp thanh âm vang lên đinh dương trạng thái như thế nào nghe nói tế linh đại nhân trước hỏi thăm đinh dương tê trạch trong ánh mắt kính trọng càng dày đặc một điểm hắn tình trạng phá lệ tốt thậm chí mạnh lên rất nhiều dựa theo đinh dương nói tới tế linh đại nhân từng dặn dò qua hắn muốn nào móc tự thân trong khoảng thời gian này hắn cũng đặt chân tân sinh để hắn ở lại nơi đó đóng giữ tiếp tục tìm kiếm phương pháp tê trạch người nhưng y theo kế hoạch đã định tiếp tục đi dò xét bộ tộc khác qua đoạn thời gian h nghi hoặc tại tê trạch trên mặt dâng lên nhưng từ đối với tế linh tôn tính hắn không có hỏi thăm trực tiếp điểm đầu nói ta hiểu được ta cái này trở về đi nói cho linh dương nói xong sau hắn thi lễ một cái lui lại mấy bước quay người chuẩn bị rời đi tế linh đại s ả n h cũng chính là tại lúc này trái tim uy nghiêm thanh âm vang lên ta sắp đột phá đột phá tại dĩ vãng tự hỏa bộ bên trong cũng không có đột phá khái niệm bọn hắn rèn luyện khí huyết đang tráng niên đạt tới đ ỉ n h phòng lao niên suy sụp cũng không có tồn tại cái gọi là cửa ải nhưng hô hấp pháp phổ biến sau đột phá một từ bị bọn hắn biết được ý thức được cái từ ngữ này hàm nghĩa tề trạch đột nhiên d ừ n g bước quay đầu nhìn về phía thâm t o à n giả h ả o ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ tuổi tác của hắn cũng không t í n h lớn hoàn toàn làm không được hỷ nộ dấu tại tâm trong mắt hắn đã phi thường cường đại tế linh đại nhân làm tiếp đột phá nào sẽ đạt tới cái tình trạng gì tự hòa bộ chẳng phải là sẽ càng ngày càng hưng thịnh đây là thuần túy nhất vui sướng tâm lý quay đầu lại sau hắn liền thấy tế linh đại nhân bày ra tay ra hiệu hắn nhanh chóng rời đi thấy thế hắn xoay người một đường chạy chậm rời đi tế linh đại sành khu vực sau n g u y lực cấm chế lại lần nữa dâng lên ngoại giới mấy cái cùng nhau trở về tộc nhân nhìn thấy sự hưng phấn của h ắ n bộ d á n g có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm đội thủ người làm sao trước mắt tự hỏa bộ bên trong mấy vị xuất chúng c ứ n g giả tạm thời kế thừa đã từng bộ tộc đi săn đội xưng hô lấy đội thủ xưng hô còn không có làm ra thay đổi bí mật tê trách không có trực tiếp tiết lộ h ở i mở cười một tiếng ta chỉ có thể nói là đại h ả o sự đi thôi chúng ta xuất phát thế linh đại nhân không có đáp ứng sao có tiếng hỏi vang lên thế linh đại nhân tự có sắp xếp làm tốt chúng ta nên làm xuất phát những người khác không rõ ràng cho lắm nhưng cảm xúc rất nhanh bị vị này tuổi trẻ lại xuất sắc đội thủ cảm nhiễm bầu không khí sinh động chương tám mươi mốt bảo điệu tiên tiên h hai chương tám mươi mốt bảo điệu tiên tiên h hai thế linh trong đại sảnh tần tân thu hồi lực lượng tinh thần khoang điều khiển cửa mở ra hắn không có dưới đi giải trừ cùng thâm t o à n giả hào tinh thần kết nối tự thân trước lấy ra sơn hà mềm mại không đem cái này chân bảo xung quanh bao khoả nguyện lực vấn quanh vi quan g ẩ n t à n g để nó thoạt nhìn tương đối bình thường không còn lúc trước thần dị nếu là có thể lại thu hoạch được đỉnh kia thân tàn tiến liền có thể xác minh một chút suy đoán tê t r ạ nhưng bây ả o t h u giờ hắn mới cơ giáp sắp bắt đầu chế tạo tần tẫn đã làm tốt kế hoạch không có đầy đủ thời gian đi dò xét bởi vậy đành phải tạm thời đẻ xuống trong lòng trời mong trong miệng hắn đột phá tự nhiên là trước làm tốt cửa hàng trong lòng suy nghĩ chất động sơn hà thu vào trong lòng tần tẫn từ cơ giáp bên trên nhảy xuống đi vào mãng sưng trước lấy lực lượng tinh thần cảm giác ở trong đó chọn lựa ba đầu dị mãng cấp độ quá cao vì mới cơ giáp điều khiển nhu cầu cân nhắc khẳng định không có khả năng lấy làm chủ chế tạo chỉ có thể nếm thử tăng thêm chế tạo bộ phận bộ kiện một bên chọn lựa tần tẫn một bên tự hỏi sự tính khác hắn đang tự hỏi có quan hệ với đinh dương sự t ì n h đinh dương rõ ràng thân có hỏa thuộc tính thể chất đặc thù chính là bởi vậy hắn có thể phát giác được chỗ kia b ả o đ ị a lấy hắn làm thí dụ đất hoang bên trong tất nhiên vẫn tồn tại những ngày này tư đặc thù người chỉ bất quá di vãng đất hoang người không tu tinh thần không thể nhận ra cảm giác đến thể phép dị trạng cái này thiên tư đặc thù người thiên phú ưu tú thường thường có thể thức tỉnh bảo thuật tự thân biến hóa cũng liền bị đẩy tại bảo thuật trên thân căn bản không có phát huy ra tự thân tiềm lực đợi cho hết thể làm xong có thể tới một sóng lớn gõ cha nhìn xem trong bộ tộc còn có hay không nhân vật như vậy Lại lửa khối cái kia viền mãng mấy mắt mắt, một đem một xương bên trong trọn lựa mấy khối cốt sau, tận tận ánh nhìn khổng ánh bên trong một viền cũng cùng nhau thu nhập sơn hà bên trong. cốt chút thu do sau, phía sau, hà cự dự về lồ quay đầu tần tẫn nhìn về phía thâm t o à n giả hảo trong mắt lướt qua cảm khái thân là hắn đài thứ nhất cơ g i á p thâm t o à n giả hảo cũng coi là cúc cùng tận tụy nhưng đài này m ỏ cơ xác thực đã theo không kịp phiên bản đợi cho về sau có thể chuyên môn xây dựng một gian cơ giáp chân t ă n g thất cất giữ bị ta đã lái qua cơ giáp cho nên ánh mắt của hắn bung lỏng trong lòng liên tưởng đến một ý chuyện lộ ra tiểu dung sợ rằng cũng không nghĩ ra đất hoang tự hỏa bộ tế linh v ư t phá nhưng thật ra là đổi s á t có chút sinh linh liền là sẽ ở đổi s á t sau càng cường đại mười phần hợp lý t h ư ơ n t o à n giả hào cùng nhau thu nhập sân hạ tần tẫn thân ảnh biến mất trong đại sành bốn mấy ngày sau tân dương khu trung bộ chiếm diện tích rộng lớn biệt thự bên trong lần lượt từng bóng người bận rộn nơi này liền là tần tẫn phát triển cố vấn thân phận nguyên bộ chỗ ở mấy ngày nay quá khứ nội bộ đã xử lý hoàn tất tân dương khu tương lai sợ rằng sẽ bị dần dần dỡ bỏ kiến thiết vì phù hợp gạ tinh cầu thành phố lớn nhưng ở tần tẫn rời đi con tinh tiến về tinh hệ bên trong đỉnh tiêm học việt trước nơi này đều chính là chỗ ở của hán ở xa sở thiên ý nhan cao viễn đang tại nói chuyện với nhau sở thiên ý mang tới thủ hạ hỗ trợ nhiều loại đồ dùng trong nhà bị chuyển nhập biệt tự nội bộ tại sân nhỏ một chỗ khác tần tẫn lập phía trước bưng nhan nguyện trốn ở phía sau hắn nhô ra cái cái đầu nhỏ nhìn xem phía trước trong giọng nói toát ra thật sâu rung động tần tẫn đây chính là ngươi nói mèo phía trước hổ r ă n g kiếm ghé vào tại chỗ tứ chi hổ c h á o thu hồi n u thuận nháy n h á y mắt lão hổ không phải liền làm mèo to sao tần tẫn ngữ khí nhẹ nhàng ngươi không nên xem thường đó nó thế nhưng là lập công lớn mặc dù sau đó chứng minh không có tác dụng gì nhưng cũng là rất lợi hại ta cũng không có xem thường nó. Nguyệt nếm thử tính từ tần tẫn Nhan sau cũng có không nó. nếm lưng xem đây i kiếm mười khoái nói, cái, ra, gan ta sao nhìn răng vẫn như cũ mười phần nhu thuận, lá gan cũng lớn một chút, khoái ngữ nói, nó lớn như vậy một cái, ta làm sao có thể xem thường nó. thấy hổ chút, thể một một vậy làm xem cũ có lá đ là thực sự siêu p h à m sinh vật tần tẫn ngữ khí hòa nhã đợi đến về sau nó trưởng thành biến lợi hại à nói không chừng cũng có thể học tập nắm giữ cái gì thu nhỏ một loại năng lực đến lúc đó chẳng phải liền có thể trực tiếp khi tinh mèo t ô i ánh mắt muốn thả lâu dài hiện tại tinh hải lưu truyền tinh mèo đều là thưởng thức tính tiểu sung vật nào có lôi miêu có thể đánh tốt ta nhan nguyện có chút liếc mắt thế, thế. tân tẫn h ò a nhã cười một tiếng gia hỏa này cũng sẽ không nuôi dưỡng ở nơi này lấy tính cách của nó hay là tại g i ã ngoại sinh tồn thích hợp hơn ta đã vì nó sắp xếp xong suối chỗ ngay tại lúc này ở xa tiếng hô chuyển đến tân tẫn Tấn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy s ở thiên ý cùng nhàn cao viễn cùng một chỗ cất bước tới gần tới sau nhàn cao viễn nháy mắt ra hiệu cho nhan n g u y ệ t cùng hắn cùng rời đi gia nhập vào một bên bận rộn trong đám người s ở lao sư tân tẫn xưng hô một cái có chỗ suy đoán nói ngươi muốn rời đi ân sợ thiên ý gật đầu chuyện chỗ này ngày mai ta liền sẽ rời đi quán tên nghe vậy tần tẫn trần trờ một lát mở miệng nói s ở lão sư ngươi cùng tinh thần các hạ giao lưu kết quả như thế nào thu hoạch rất lớn s ở thiên ý trong mắt ngũ mang t i n h chuyển động có một số việc lấy thần linh thị giác quan sát liền sẽ đạt được hoàn toàn khác biệt kết quả trong lòng của ta đã một lần nữa có phương hướng hắn nói ra vài câu nhìn về phía tần tẫn tần tẫn ta muốn cảm tạ ngươi ta tại ban sơ đến đây quán tinh lúc không ngờ tới chuyến này sẽ như thế thành công là ta muốn cảm ơn ngươi tần tẫn ngữ khí trầm ổn nếu không có sợ lão sư hết sức ủng hộ ta cũng sẽ không có lớn như vậy tăng lên hai người ngôn ngữ khách sáo nhưng thanh âm chân thành tha thiết l i ế c nhau sau đều lộ ra t i ế u d u n g đúng sở thiên ý nghĩ tới điều gì khuôn mặt treo cười nói cho ngươi một tin tức tốt tô triệu tông đột phá con đường rất là thông thuận hắn tích lũy thâm hậu hắn hiện tại đã thành công bước ra bước đầu tiên nếu như hết thể thuận lợi chương tám mươi mốt bảo đ ị a tiên 3. 81, tiên ba chương tám mươi mốt bảo đ ị a tiên tiên ba sở thiên ý suy tính một lát chờ ngươi tiến về học viện học tập không lâu hắn liền có thể tiến thêm một bước trở thành một tôn võ thánh tân tất gật đầu hắn trầm ngâm một tiếng mở miệng nói sở lão sư ngươi cũng giao thiệp võ đạo tu hành võ đạo đệ tam cảnh tại i tiên ê n cảnh, là d n tồn g gì t ạ Ngay võ ậ y mày, sở thiên tần t hơi như nhìn ý qua ẫ đạo ra tiến hóa lộ tuyến bên trong lấy thuần túy cá nhân không có ngoại lực ngoại vật phụ trợ chiến đấu mà nói gần như không có khả năng tồn tại cái gọi là vượt cấp mà chiến võ đạo t á m cảnh mỗi một cảnh giới t r ê n lệch đều cực lớn với lại loại này t r ê n lệch tại treo lên võ đạo cao cảnh lúc sẽ càng thêm xa xôi không thể vượt qua lấy ngươi mà nói ngươi lần thứ nhất đột phá tân sinh lúc nên đón thuế biến đặt thành ngưng ý cảnh cô động tân ý mỗi một lần phá cảnh đều sẽ để võ đạo ra xuất hiện phá lệ trưởng thành nguyên nhân chính là như thế t r ê n lệch về cảnh giới bị kéo càng lúc càng lớn tiên thiên cảnh làm võ đạo đệ tam cảnh đầu tiên tất yêu yêu cầu liền là tinh thần chỉ số sinh mệnh chỉ số đều đạt tới trăm điểm đặt tới t r yêu cầu sau cũng không phải là tất cả mọi người có thể sinh ra linh cơ thành công bắt linh cơ phía trước hai cái cảnh giới bằng vào mài nước công phu sớm muộn có thể vượt qua nhưng tiên tiên một từ dụng ý cực sâu cũng không phải là mỗi người đều có thể thành công rất nhiều người võ đạo đường liên là đến tận đây đình chỉ mỗi một vị võ đạo gia tại đạt tới tiên tiên c ả n h sau đều đem đảo móc da duy nhất thuộc về tự thân tiên h phú đây cũng là đột phá đệ tam cành lúc thu hoạch phá lệ trưởng thành loại tiên h phú này là nhân thể bên trong ban sơ hẩn tàng bí tảng tiên tiên xuất thế liền thành hậu tiên nghịch phản tiên tiên bí tảng tái hiện đến tiên thiên cảnh cụ thể tu hành phương thức cũng sẽ phát sinh kinh người cải biến tại chăm chú giảng giải một phiên mình đối tiên thiên cảnh lý giải sau trong biệt thự bận rộn đám người có một kết thúc sở nôn hoạt động tay rô b ú t cánh tay tới gần mở miệng nói l ã o bản sở thiên ý khẽ gật đầu hắn nhìn về phía tân tẫn về sau có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ ta phóng n h ã n m i n n g ô n g tinh hải ta không tính là đại nhân vật gì nhưng cũng có năng lượng của mình sở l ã o sư tân tẫn cười một tiếng ta cũng sẽ không khách khí không khách khí liền tốt sở thiên ý cởi mở cười một tiếng ngầm đầu nhìn về phía thiên cùng tính toán thời gian những cái kia đạt được thiên tuyển tin tức đỉnh tiêm học viện chỉ sợ đã phái người phía trước đến quán tinh trên đường hảo hảo lựa chọn một phiên tinh hệ bên trong đỉnh tiêm học viện là chân chính quần anh hội tụ chi địa cũng là văn minh chân chính chuyển thừa đ i ệ n đường lưu lại câu nói sau cùng hắn chưa từng tạm biệt quay người rời đi sau lưng sở luôn hướng phía tần tẫn gật đầu ra hiệu sau cùng cái khác đến giúp đỡ thuộc h ạ cùng nhau rời đi biệt thự ồn ào biệt thự an tính lại nhang cao viễn rậm chân tới gần tất nhi cảm giác như thế nào rất không tệ tần tẫn hồi nghĩ đến hắn lần thứ nhất tiến về tòa kia căn cứ tại sở thiên ý trước mặt gia quyền bị hắn định ra thiên tuyển hạch tâm thân phận có chút cảm thán nói sở lão sư là nhân cách mị lực cực mạnh cái loại người này đúng vậy a n h a n cao viễn tán đồng gật đầu ngựa khí kéo dài nói đã từng ta chính là bởi vì dạng này cuối cùng giúp đỡ việc khó của hắn nếu không phải cuộc phong ba này trốn không thoát nếu không phải ta tín nhiệm cách làm người của hắn cũng sẽ không đưa ngươi đề cử cho hắn hiện tại đến xem hết thệ đều là lựa chọn tốt nhất nói đến đây n h a n cao viễn nhìn về phía một bên đã tới gần hồ giang kiếm đang tại lột mèo nhang u y ệ n nguyện nhi đi, thu được nhan nguyệt vũ vỗ hổ giang kiếm bước nhanh tới nhan thúc t ấ n t ấ n nhìn về phía đối phương nơi này ngược lại cũng cho các ngươi lưu lại gian phòng như ta thấy các ngươi trực tiếp đều chuyển tới được cũng là vì nơi này lấp lấp n h â n khí ngẫu nhiên đến ở một cái là được rồi nhan cao viễn ngữ khí bình ổn t ấ n nhi lúc trước ngươi ban đầu từ trong nhà muốn dọn ra ngoài lúc ta là kiệt lực phản đối bởi vì ta cho rằng ngươi lúc kia còn nhỏ nhưng bây giờ ngươi đã chứng minh mình đúng là lớn rồi ngươi hẳn là có không gian của mình chúng ta chuyển tới ngược lại không ổn đi tất nhi ban đêm đừng quên tới nhà ăn cơm hắn cuối cùng lưu lại một câu đi đầu đi hướng đại môn nhan nguyện chào hỏi sau cũng cùng nhau rời đi sân biệt thự bên trong chỉ còn lại có một người một hồ tân tân tiến về sân nhỏ bên trong một mặt trong kho hàng lấy ra sở thiên ý nuôi nấng hổ r ă n g kiếm chuẩn bị khối thịt một tay nhấc lấy dùng sức hất lên ở xa hổ r ă n g kiếm tay mắt lấy ê lẹ một thanh ngầm lấy ăn như gió cuốn nhấm nuốt tiếng văng lên a n đi tại cấm khu bên trong ngươi cũng coi là giúp cho ta bận điệu chờ thêm đoạn thời gian vẫn là trước đem ngươi an trí tại cấm khu bên trong hắn mở đầu nhìn về phía thiên cung hôm nay là cái vạn dặm không mây thời tiết tốt từ khi tinh thần t u ầ n sinh sau quán tinh thời tiết càng ngày càng càng tốt tần t ấ n nhìn qua bầu trời đ ỗ n g nhiên nghĩ đến ngày đó trên bầu trời hiện hiện vô số p h ù văn xiềng xích nghĩ đến cái k i a chiếu dọi tại quán tinh vô số trong lòng người một đau đệ bắt cảnh võ thần hắn nhẹ nhàng niệm thuật s ư n g hô thế này khí chất trên người dần dần s ắ p bén một bước một cái dấu chân trước từ đệ tam cảnh tiên tiên bắt đầu không biết ta ẩn chứa dạng gì bí t à n g sẽ là dạng gì thiên phú chương tám mươi mốt bảo điệu tiên 4, 81, bảo tiên bốn chương tám mươi mốt bảo điệu tiên tiên bốn thân dương khu bên ngoài đông bộ ước chừng hai mươi km bên ngoài nương theo lấy đinh thái n h ứ c góc tiếng oanh minh đi qua chỉnh đốn rộng lớn trên mặt đất vũ trụ khoang chứa hàng chầm chậm hạ xuống tại hạ xuống mặt đất nháy mắt khoang chứa hàng phía trên mái vòm bốn bề đặc chế vết tưởng vậy mà tại giờ khắc này tự động phá giải giữa lẫn nhau kết nối cát ra dần dần chết khai hướng về tư phương giờ phút này cùng nói vậy là khoang chứa hàng không bằng đem nơi này coi là một gian loại cực lớn có thể di động nhà máy tần tấn cùng vương giao tại một bên chờ đợi trong đám người đương kim khoang chứa hàng hạ xuống tinh hoàn trọng công nhân viên công tác nối đuôi nhau mà vào vương giao lấy ra mang theo bên người loại sách tay máy tính màn sáng gọi ra nàng đưa về phía tần tẫn xuất bản lần đầu thiết kế đã ra lò siêu phạm tài liệu xếp sẽ kéo cao đối tinh thần chỉ số nhu cầu để cao điều khiển yêu cầu gia tăng tinh thần tiêu hao bởi vậy toàn bộ cơ giáp biết vận dụng bộ phận siêu phạm tài liệu còn lại bộ phận lấy trước mắt vừa nhất với xương rồng n 7 hình hợp kim làm chủ tài liệu trước mắt cơ giáp sơ bộ thiết kế chia làm chủ giàn cung cũng khác biệt m u đủ lệ đây là trên thị trường lưu hành nhất m u đủ lệ hóa thiết kế cũng thuận tiện n g ơ i về sau tăng lên điều chỉnh cho phân đoạn t ứ c phương án tiến hành bổ túc nói đến đây nàng nhìn về phía t ầ n tẫn tần tiên sinh ngươi chuẩn bị gia nhập cơ giáp tài liệu mang đến a mang đến t ầ n tẫn gật đầu thấy thế vương giao không có nghi hoặc đối nàng loại này xuất thân tinh hoàn trọng công nhà thiết kế mà nói không gian phát triển trang bị không thể nghi ngờ xưng bên trên phổ biến đi thôi chúng ta đi tài liệu bộ môn đi ước định một cái ngươi mang tới siêu p h à m tài liệu nhìn xem vận dụng ở nơi nào thích hợp nhất giao lưu bên trong hai người tụ hợp vào đám người tài liệu trong bộ môn không có gì ngoài vương giao bên ngoài nơi này còn có cái khác nhân viên công tác nhìn thấy hai người tế bảo nhao nhao dừng lại trong tay động tác hiện nhiên đã sớm chuẩn bị thần tiên sinh mời đi tại rộng rãi nhất tài liệu trong bộ môn chỗ tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong một khối mãng xương bị hắn lấy ra đây là một khối ở vào ba đầu dị mãng phần đuôi xương thể tích tại mãng xương bên trong thuộc về nhỏ bé ở giữa xương sống lưng hiện lên bất quy tắc trạng hai bên xương sườn hiện lên con lưới đao t r ạ n g dọc theo đi toàn thân hiện lên màu trắng bạc trong khoảng thời gian này quá khứ loại này từ mãng trên thân thu thập trở về xương phía trên tích chứa uy áp đã tiêu hao hầu như không còn bởi vậy tần tẫn trực tiếp lấy ra cũng không sợ nó ảnh hưởng đến xuất hiện nhân viên công tác Tại mắt, mạng xương nháy bị lấy ra nháy mắt, vương giao ánh mắt đầu. Vương giao biết tần r tẫn Đồng t bối cảnh không có hỏi nhiều ánh mắt tại từng nhóm số liệu đảo qua trịnh trọng nói chỉ sợ rất khó đưa nó dung nhập vào nơi g mới cơ giáp bên trong lấy trước mắt số liệu đến xem lấy nó đi làm võ thánh cơ giáp tài liệu đều không đủ nếu là đem nó thêm tiến trong cơ giáp chỉ sợ đối tinh thần chỉ số nhu cầu sẽ trên phạm vi lớn để cao tần tiến ẫ n h ể biểu u đầu rõ. Cái này cũng của đoán ngoài hiện này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Lấy đầu dị mãng Lấy dự dị đ ba sinh ta đề nghị có lẽ có thể dùng khối này xương làm chủ tài liệu lấy mổ đủ lệ phương thức đến chế tạo cơ giáp cận thân vũ khí cận thân vũ khí mổ đủ lệ không cấu nhập cơ giáp chủ thể hiện lên lắp lên thái nhưng bởi vì ngươi quan tưởng qua con này siêu p h à m sinh vật tại khống chế cơ giáp lúc cũng có thể vẫn như cũ như cánh tay chỉ đây là tương đối mưu lợi biện pháp tân tân như có điều suy nghĩ hắn không có trực tiếp dành cho trả lời chắc chắn lực lượng tinh thần p h u n g trào lại một dạng c ự vật bị lấy ra rơi vào trong sân tại nó xuất hiện máy mắt nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống nó thoạt nhìn như là sáng chói hát tinh thạch phá lệ lộ đây là ba đầu dị mãng một con mắt tinh hạng hạ xuống cửa máy mở ra q u a n g tinh biến hoa sau khi đến đây nơi đây tinh hạng đã không cần thời khắc mở ra phòng ngự lập trường một bóng người đi đầu đi ra nàng dáng người mỹ lệ mặc t h ư ờ n g phục phía sau phụ đao chính là chú ý tại nàng từ cầu thang bên sườn thuyền đi đến mặt đất sau đằng sau lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà ra phóng tầm mắt nhìn có trọn vẹn gần trăm người chú ý quay đầu xem xét nhữ mày mở miệng nói không dùng được nhiều người như vậy học viện không phải tại trên viên tinh cầu này còn có mục tiêu khác sao còn có những tia thiên tư không sai nhưng không cách nào xứng đôi đặc biệt chiêu danh lạch cũng có thể phái đi người mời để bọn hắn đại khảo thời báo thi chúng ta võ huyên lưu mấy người cùng ta cùng một chỗ liền tốt nếu như vậy tần tân có thể hay không cảm thấy chúng ta không đủ coi trọng thích ý tiếng nói vừa ra bên cạnh một đạo giọng n ữ nói đến coi trọng là dựa vào nhân số thể hiện trung ý đôi lông mày n h u lại đi nhiều người như vậy người k h á c còn tưởng rằng chúng ta đi tạo áp lực muốn biểu hiện coi trọng ngươi dứt khoát đi thử xem có thể hay không mời hiệu trưởng tự mình đến một chuyến nơi này xung quanh an tĩnh lại trung ý thần tinh nghiêm túc ta cùng tần t ấ n ngắn ngủi tiếp xúc qua h ắ n hẳn là thiên hướng về phải thiết thực loại người kia chúng ta võ huyên hiện tại ở vào dẫn trước không cần đi làm những cái kia loại loại tận khả năng hiện ra thành ý liền có thể nàng vừa mới chuẩn bị nói tiếp thứ gì ngay tại lúc này có cảm giác biết nhìn phía một chỗ khác tinh hạm bỏ neo một chỗ khác có một chiếc tinh hạm đang tại hạ xuống thanh âm như thay tại chiếc tinh hạm kia khía cạnh có cố ý điêu khắc tiêu chí đó là hai mặt mở ra cổ chế cửa gỗ thông hướng thâm ngũ trí địa cửa gỗ phía trên điêu khắc rất nhiều bí ẩn đồ án đây là một chỗ hành lang ốn khúc tinh hệ đỉnh tiêm học viện huy hiệu trường linh xu học viện đi thôi chúng ta đối thủ cạnh tranh đã đến không biết còn có hay không những người khác trước chúng ta một bước nói ra hai câu nói sau c h u n g ý đi phía trước b ừ n g kết nối thông tin đồng hồ t h a o t á c bốn tinh hoàn trọng công cộng tác viên nhà máy tài liệu trong vùng dị mang ánh mắt phát ra hàn ý để xung quanh nhân viên công tác theo bản năng nắm thật chặt quần áo tần t ấ n trầm ngâm một tiếng từ từ nói mãng xương nhưng đánh tạo thành vũ khí cận chiến m ô đ ủ lệ đem viên này ánh mắt cũng muốn biện pháp gia nhập vào ta mới cơ giáp bên trong giờ khác này tần tẫn lấy ra bên a thái độ liền tại lúc này trên cổ tay thông tin đồng hồ có chút rung động chương ó tin tức c tám mươi hai truyền thừa hạt giống chương tám mươi hai truyền thừa hạt giống thấy thế tần tẫn gật đầu ý chào một cái sau đi hướng một bên tại chỗ nhân viên công tác khởi động dụng cụ đối viên này hắt tinh thạch ánh mắt tiến hành quét hình tại cho ra sơ bộ số liệu sau vương giao cùng bên người người bắt đầu giao lưu đồng hồ tiếp tục bị chấn động tần tẫn thắp sáng sau xem xét có thông tin t ỉ n h cầu phát tới chính là chú ý trong lòng có suy đoán tần tẫn kết nối thông tin màn sáng hiện hiện sau chú ý mặt mũi quen thuộc xuất hiện tại hình tượng bên trong nàng xem ra đang tại đi đường bên cạnh còn đi theo hắn người trung lão sư đã lâu không gặp tần tẫn mở miệng nói đã lâu không gặp trung ý đáp lại một tiếng vừa mới chuẩn bị bắt đầu nói cái gì nhưng nhìn thấy trong tấm hình tần tẫn bên cạnh tràn ngập khác biệt dụng cụ khoa học kỹ thuật bối cảnh đôi mi thanh tú t r a o lên tần tẫn ngươi không ở trong nhà không có tần tẫn lắc đầu ta đang tại tham dự thiết kế ta đ à i thứ nhất siêu phàm cơ giáp cơ giáp trung ý ánh mắt sáng lên đối với tinh hải thời đại võ đạo gia mà nói siêu phàm cơ giáp liên lạc ó thể trình độ lớn nhất tăng phúc bọn hắn chiến lược trang bị nàng không có ở cái đề tài này bên trên nhiều lời mở miệng nói ngươi hẳn là đoán được ta ý đ ổ đến t ầ n t ẫ n ta đại biểu võ v i ê n học viện chính thức đối ngươi khởi xướng mời ta hiện tại đang chạy về nhà ngươi trên đường cụ thể quy tắc chi tiết chúng ta có thể gặp mặt b à n lại đúng nàng nói đến đây có chút dừng lại trong tấm hình ánh mắt nhìn về phía ở xa t ầ n t ẫ n tốt nhất mau chóng trở về trung ý không có dầu diếm nói thẳng ngươi bây giờ thế nhưng là bánh trái thơm ngon ngoại trừ chúng ta võ v i ê n bên ngoài còn có học viện khác chiêu sinh đoàn đội đã tới viên tinh cầu này thoạt nhìn cùng chúng ta mục tiêu nhất trí lấy ngươi biểu hiện ra thiết tư hành lang vốn khúc tinh hệ bảy đại đình tiêm học viện xác suất lớn đều sẽ vì ngươi mở ra đặc biệt chiêu tư cách một phương tinh hệ sao mà minh ông học viện đông đảo tại hành lang bốn khúc tinh hệ bên trong b ị thế nhân công nhận là đứng đầu nhất học viện tổng cộng có bảy cái thích ý tiếng nói vừa ra tần tẫn gật đầu ta sẽ mau chóng trở về chờ cùng ngươi gặp mặt sau lại m ả n h trò chuyện thông tin kết thúc tần tẫn bay đầu dậm chân trở về trong sân nhìn về phía vương giao vương công như thế nào trước mắt có chút ban đầu mạnh suy nghĩ nàng chấm n g â m một tiếng chầm chậm mở miệng nói đem nó thiết kế vì chế tạo cơ giáp tài liệu cũng không khó khó khăn như thế nào tận khả năng đệ thấp tinh thần chỉ số nhu cầu hiện tại đến xem lấy mãng xương làm chủ tài liệu Chế cơ tạo đài cơ giáp này giáp vương ũ khí chiến. ánh chủ đánh thù thù. cận cơ lực đặc lực đặc viên này năng Năng tài liệu, đi đánh tạo cơ giáp Lấy làm lệ. mắt mồ tạo đủ giao ứng thanh chân chính siêu p h à m cơ giáp không có gì ngoài siêu p h à m lực lượng vận chuyển càng thêm thông thuận đối điều khiển nhân viên tiến hành toàn phương diện tăng phúc bên ngoài bản thân liền có thể tồn tại năng lực đặc thù ngươi có thể đem nó coi là kỹ năng ta chuẩn bị đưa nó chế tạo thành năng lực đặc thù mô đũ lệ đồng thời tại cơ giáp thiết kế bên trên điều khiển tinh vi để lẫn nhau càng thêm phù hợp nếu như vậy coi như cuối cùng thành phẩm cơ giáp tinh thần chỉ số yêu cầu vượt qua mong muốn chỉ cần gỡ trừ mô đũ lệ liền có thể giảm bớt yêu cầu đây là có khả năng tồn tại vấn đề nhưng tần tiên sinh lấy thiên tư của người nghĩ đến rất nhanh liền có thể thỏa mãn t r i n h lệ n h đem nó một lần nữa p h ố i trang thế nào tần tẫn trong mắt lướt qua suy nghĩ cuối cùng gật đầu nói có thể cứ dựa theo đầu này mạnh suy nghĩ tiến hành thiết kế thần tiên sinh người đội vũ khi cận chiến loại hình có yêu cầu a chúng ta tinh hoàn trọng công s u ấ t phẩm cơ giáp bình thường sẽ có chuẩn bị năng lượng d i ễ n hóa có thể biến hóa hình thái cận chiến binh khí nhưng bây giờ đã lấy thực thể tài liệu chế tạo vậy liền cần cố định hình thái nàng tiếng nói vừa ra nhìn qua tần tẫn binh khí a Ở t r dần dần qua dần dần hiện hiện. đó là một thanh bị đạo đạo lôi đình vờn quanh phương thiên đại kích chính là tần tân thần ý tôn này kim giáp thần đem trong tay chí minh tinh thần cùng nhục thân cộng minh mới có thể sinh ra linh cơ như vậy tự thân sử dụng cùng thần ý giống nhau binh khí sẽ hay không gia tăng cộng minh cơ hội đây là một loại đáng giá tiến hành nếm thử tần tẫn bản thân đối loại binh khí này cũng không bài xích trong tay lôi đỉnh đại kích hơi treo tần tẫn thanh â m vang lên liền lấy nó làm tiêu chuẩn cơ bản đến chế tạo cơ giáp cận thân binh khí có thể tại tinh hoàn trọng công biết được tần tẫn bối cảnh điều kiện tiên quyết bị phái tới vương giao kiến thức không cạn nhìn thấy tần tẫn trong tay đại kích trước tiên nàng đã đoán được đây là cái gì không có lựa chọn lưu lại hình ảnh tư liệu ánh mắt của nàng có chút ba động bên trong đem cái này đại kích bộ dáng ghi tạc đáy lỏng có thể thiết kế siêu phàm cơ giáp thuần phục siêu phàm tài liệu nhà thiết kế lại thế nào có thể là người bình thường? nàng ý thức được đây là tần tẫn thần ý hình thái đương nhiên sẽ không để nhiều người hơn biết được mãn cùng kích ngược lại là thỏa đáng vương giao đánh giá một câu sau đó nói nhiều nhất ba ngày mới bản thiết kế liền sẽ ra lò đến lúc đó nếu là tần tiên sinh ngươi hài lòng liền có thể chính thức bắt đầu cơ giáp chế tạo、Tốt. tần ố t t tẫn lên tiếng ta hôm nay còn có việc ngày mai ta tới cùng một chỗ cùng ngươi xác nhận cơ giáp cụ thể phương án miễn cho đến lúc đó còn muốn sửa chữa nói xong sau hắn q u a y người rời đi tài liệu bộ môn tòa này cộng tác viên nhà máy ngoại bộ có chuyên môn lai xe phụ trách đưa đón tần tẫn vãng lai bốn Thân biệt khu. Phòng khác dương bên ngoài. cũ Các loại một ặ t đất phương tiện giao thông, trung tiện giao thông, tại đường phố bên trên lại. Tiến tĩnh trước tượng ít sát từ đường đằng phương phương phố không như khu cảnh như quanh không hàng cư, bên dừng dân nào xung quan giao giao lại. qua xa. có có xóm vậy, m chút phương tiện giao thông phía trên còn vẽ lấy đặc thù đánh dấu có người nhịn không được bằng cầu lục soát sau trên khuôn mặt lập tức nổi lên bọn sóng Cái thiêu tựa như là thiên như tựa viện Trưng chuyển, chuyển là có không ít quan chỉ huy đề u xuất từ thiên sách cái k i a tiêu chí thoạt nhìn như là võ huyên học viện một cái khác chỗ đỉnh tiêm học viện xem bọn hắn dừng lại phương hướng tựa hồ là mặt hướng lấy tần ra chẳng lẽ là bởi vì tần tận tới ta ngược lại thật ra nghe nói tần tận thiên tư không kém nhưng có thể dẫn tới nhiều như vậy đỉnh cấp học viện đùa gì thế tần tận cái đứa bé kia cũng không dễ dàng nếu không có nhan ra chiều cố hàng xóm ở chung quanh châu đầu ghé thai bên trong giờ phút này có một chiếc tinh toa ở trên bầu trời phi nhanh mà tới đi vào phía trên sau chầm chầm hạ xuống hiện tại con tinh bách phế đại hưng tại chính thức sinh mệnh tinh cầu bên trong khác biệt phương tiện giao thông có khác biệt giao thông p h á p quy không thể tùy ý làm vậy tinh h toa tung tích cửa xe mở ra tần tẫn dậm chân mà ra đang đi ra cửa xe một sát liền có từng đạo ánh mắt tập trung tới tiếng bước chân văng lên có người lúc này chuẩn bị tiếp cận gần tần tận ánh mắt quét qua đến từ đỉnh tiêm học viện tri ê u sinh đ o à n đội đều chỉ đi tới phòng cũ cũng không hiểu biết ta đã dọn nhà xem ra tinh cầu phát triển cố vấn chức vị này vẫn còn có chút độ cứng suy nghĩ ở trong lòng hiện lên đón vô số người chú ý tần tần sắc bên trên không thấy gọn sóng thanh bằng nói chư vị nơi này quá chật trội chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện nói xong sau hắn quay người bên trên xe tinh toa trời thấp phi hành hướng phía tân dương khu trung bộ xuất phát hậu phương vậy đến từ không bạn học viện chiêu sinh đoàn đội không trần c h ờ chút nào nhao nhao đuổi theo tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong cả con đường chống trải ra khôi phục bình tĩnh như trước chỉ có càng thêm nhiệt liệt tiếng nghị luận để người bên ngoài biết được vừa mới một màn kia thiết thiết thực thực phát sinh qua bốn tân dương khu trung bộ bên ngoài biết tự nhìn thấy tần tấn đẩy cửa tiến vào sân nhỏ ở một bên nằm sấp nghỉ nơi hồ giang kiếm lúc này x u n tới trên mặt đất l ộ một vòng l ă n đến một nửa nó liền đột nhiên phát hiện tại t ầ n tẫn hậu phương còn đi theo rất nhiều người cùng nhau tiến đến có không ít ánh mắt rơi vào trên người của nó thân là hộ loại sinh vật nó cũng có được khí phách của mình mặc dù trong khoảng thời gian này ăn no ngủ ngon hao mòn hết rất nhiều nhưng giờ phút này một màn vẫn là để nó có chút lúng túng thân thể nhấp nô tự nhiên mà vậy lăn hướng một bên theo tới chiêu sinh đoàn đội bên trong có người bên ngoài chờ đợi có người đi theo t ầ n tẫn cùng nhau tiến vào biệt thự nội bộ chư vị nhìn xem hậu phương theo vào gian phòng đám người tân tẫn thanh em nhẹ nhàng mở miệng nói ta đã biết được các ngươi ý đ ổ đến không bằng chúng ta từng c á i đảm trên đường trở về hắn cố ý điều tra đỉnh tiêm học viện tiêu chí hiện tại võ huyên thiên sách linh su bảy đại đỉnh tiêm học viện đã tới thứ ba thậm chí còn đụng vào nhau lấy thân phận của hắn bây giờ triển lộ ra t h i ê n tư cũng chỉ có bảy đại học viện người sẽ đến đây mời một chút nhị lưu học viện thậm chí muốn cũng sẽ không m u ố n bởi vì vô luận là tài nguyên truyền thừa vẫn là giáo viên lực lượng cùng bảy đại học viện t r ê n lệch đều cực lớn tần tân tiếng nói vừa ra nháy mắt một người trung niên nam tự ứng tiếng nói không bằng ta tới trước đàm hắn một tiếng rơi xuống xung quanh chuyển đến bất mãn âm thanh tần tẫn nhìn về phía đối phương xưng hô i như thế nào thiên sách học viện chu phương nam tử trung n h i ê n đáp chu lão sư chúng ta đi lên trò chuyện tần tẫn chỉ hướng lầu hai một gian phòng khách đặt ở trên bậc thang vượt lên trước đi lên chu phương dậm chân đuổi theo từ lợi ích góc độ mà nói ngay ở chỗ này ngay trước học viện khác mặt giao lưu là lựa chọn tốt nhất dù sao nói như vậy đi sau nói học viện nhân viên có thể sẽ lâm thời tăng giá để tần tẫn thu hoạch được tốt hơn đặc biệt chiêu điều kiện nhưng tần tẫn tự thân cuối cùng không phải treo giá thương phẩm lựa chọn như vậy đối với cái này từng cái tinh hệ định tiêm học viện Cũng là một loại vũ chỗ ũ n g nước cạn i Hốn h a trên n lòng muốn biểu hiện của ngươi phóng nhãn kỳ trước thiên tuyển trong kế hoạch cũng tính được là riêng một mặt cờ chu lão sư nơi này đã không tính là chỗ nước cạn tần tẫn cải chính ngay vậy chu phương cười một tiếng gật đầu tán đồng ngươi nói không sai viên tinh cầu này xác thực đã không còn l à chỗ nước cạn một câu rơi xuống sau chu phương thu liêm t i ể u dung từ mang theo bên người trong hành trang lấy ra một phần dạy đặc nguyên thủy chất giấy văn bản tài liệu đưa về phía tần tẫn đây là chúng ta thiên sách học viện có thể cung cấp điều kiện nhìn thấy tần tẫn tiếp nhận văn bản tài liệu là xem hắn tiếp tục nói tần tẫn ta cái này cá nhân nói chuyện tương đối trực tiếp ta nói thẳng à. các đại học viện có thể cho điều kiện của người trên giới có thể sẽ có sóng chấn động nhưng sẽ không tranh lệch quá nhiều liên bang sẽ không cho phép chúng ta áp ý cạnh tranh từng cái học viện cũng có ăn ý sẽ không bởi vì đơn độc cá nhân đánh vỡ phần này cân bằng so với học viện khác chúng ta thiên sách học viện ưu thế lớn nhất ở chỗ quân liên bang bộ trong giọng nói của hắn lẩn chứa tự tin chỉ cần ngươi có thể hoàn thành việc học thành công tốt nghiệp như vậy sau khi tốt nghiệp ngươi đem trực tiếp trở thành nào đó một trận chiến đấu danh sách thực tập h ạ m trưởng trưởng khống mình tinh hạm nam nhi sao không mang n ô câu thu lấy quan sơn ngũ thập châu thanh âm của hắn kéo dài đương kim liên bang không hề thiếu chiến sự tại liên bang bên cạnh ma sát thời khắc tiến hành không biết lúc nào liền sẽ dựng dụng ra một trận đại chiến đến chúng ta thiên sách học viện sau khi tốt nghiệp tại trong vòng mười năm tối thiểu có thể bảo đảm ngươi đạt tới giáo quan cấp nếu như biểu hiện của ngươi đầy đủ ưu tú tấn thăng đại tá thống lĩnh một chi hạm đội cũng không phải vấn đề ngươi nếu là đối tinh h ả i chinh chiến không có hứng thú sau khi tốt nghiệp cũng có thể tiến về bộ đội trên đất liền lấy thiên tư của ngươi dựa vào ủng hộ của chúng ta đồng dạng sẽ rất nhanh t r i ể n lộ x ư ơ n g đấu chăm chú Chú tục nghe. Phương lắng tiếp Nữ hắn khí của s ụ tại liên bang bên trong không có gì ngoài bình thường tác chiến quân đoàn bên ngoài còn có nhằm vào khác biệt địch nhân quân đoàn đặc thù tại sao khi tốt nghiệp hướng đi của ngươi có thể tự mình lựa chọn như thế nào ngươi chẳng lẽ không muốn đi thử một chút chu thần là tư vị gì a tân tẫn lật đến trang cuối cùng tại quyết quân đoàn nhằm vào thần linh a trong đầu hắn suy nghĩ h i lên đột nhiên minh bạch tại dị không gian bên trong vị lao giả kia quái dị thái độ trách không được hắn nói chờ ta chân chính đem thần quyền biến hóa để cho bản thân sử dụng sau mới có thể đưa ta một món lễ lớn hiện tại ta cùng tinh thần chặt chẽ tương quan tài quyết quân đoàn vì nhằm vào thần linh mà sinh bọn hắn quân đoàn trưởng như thế nào lại nguyện ý ngay tại lúc này đối ta tiến hành vùng trồng bồi dưỡng ý niệm trong lòng lõe lên một cái rồi biến mất trở thành tinh thần thiên tuyển xem ra cũng có mất có được nhưng thì tính sao cầm tới tay mới là thật tinh thần thiên tuyển chân chính giá trị còn chưa từng phát huy c ân chu, chu phương tiếp nhận cũng không có thúc giục chỉ là mở miệng nói tần tẫn chờ mong tại chúng ta thiên sách giáo khu nhìn thấy ngươi một khắc này nói xong sau hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài hướng thẳng đến phía dưới hồ ta nói chuyện thêm xong các ngươi ai tới trước ba cái học viện đều tới mặc cho ai cũng biết hàng so ba nhà đạo lý hắn đương nhiên sẽ không thúc giục rất nhanh phía dưới có người thứ hai đến đây người đến đến từ linh su học viện nữ tử nhìn thấy đối phương sau khi vào phòng tận tận đứng dậy đón lấy trong lòng đột nhiên cũng có loại cảm giác vi diệu hiện tại một màn này ngược lại giống như là hắn tại phỏng vấn đối phương chính như chu phương nói tới từng cái học viện cung cấp điều kiện đại khái tương tự linh su học viện tại bảy đại trong học viện lấy linh năng hệ chứ danh là toàn bộ hành lang bốn khúc tinh hệ bên trong linh năng làm tất nhiên sẽ đi bồi dưỡng thánh đ i ệ đương nhiên bọn hắn vo đạo hệ đồng dạng xuất chúng chỉ bất quá không bằng linh năng hệ như vậy loa mắt dù sao mỗi một vị linh năng làm đều là trời sinh nhất định thiên tài lấy điều kiện mà nói linh su học viện còn muốn càng có ưu thế v u thiên sách học viện nhưng bọn hắn cũng đưa ra thỉnh cầu linh su học viện hy vọng t ầ n t ẫ n đang đi tới học viện học tập lúc có thể thỉnh cầu tinh thần diễn biến ra phân thân theo hắn cùng đi linh su học viện học tập bọn hắn thật sự có dạy học một tôn thần linh ý nghĩ đương nhiên cái này thỉnh cầu cũng không phải là cưỡng chế tính cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đặc biệt chiêu điều kiện đưa linh su học viện người sau khi rời đi nương theo lấy phòng khách môn lại lần nữa bị đẩy ra nhìn thấy đẩy cửa vào thân ảnh hai người lên nhau nhìn nhau cười một tiếng trung lão sư tân t ấ n nhìn về phía đối phương mở miệng nói cho nên ngươi cuối cùng vẫn kiêm nhiệm bên trên t r i ê u sinh công tác lần trước ta không phải nói gọi ta học tỷ liền tốt trung ý giọng nói nhẹ nhàng đến gần gian phòng tòa hạ thở dài nói ai bảo ta sau khi tốt nghiệp còn lưu tại học viện nhậm c h ứ c đâu ngươi cũng biết chứng t h ọ i đá ta không thể làm gì khác hơn là đem thả xuống bản chức công tác đến đi một chuyến nói đến đây nàng nhìn về phía tân t ấ n lắc đầu nói đùa sớm biết sẽ coi hôm nay ta lần thứ nhất gặp ngươi lúc liền lừa gạt một chút ngươi tốt gạt ta cái gì nói cho ngươi chỉ cần tiếp nhận quan sát danh sách trợ cấp tương lai nhất định phải lựa chọn chúng ta võ viên học viện nói như vậy ta chỉ sợ sát xuất lớn sẽ không tiếp nhận hỗ trợ tân tấn đáp lại một tiếng hòa nhã nói tại quá khứ trong khoảng thời gian này có vị lao sư từng nói cho ta biết thân vô câu tài năng chân chính lĩnh ngộ võ đạo huyền bí thân vô câu a trung ý như có điều suy nghĩ bình luận s á t thực chất chứa chân lý nàng tiếng nói nhất chuyển thân xác nghiêm túc ngươi cũng đã nhìn qua bọn hắn đặc biệt chiêu điều kiện trong lòng có mong muốn ta liền nói thẳng chúng ta võ huyên học viện năm nay tổng cộng có mười chín cái s cấp đặc biệt chiêu danh lạch bên trong một cái biết dùng ở trên thân thể ngươi trên cùng s cấp đồng thời ta lúc đến trên đường v ị tiêu chiêu sinh bộ chủ nhiệm hướng ta hứa hẹn có thể vì ngươi phá hạn tại s cấp đặc biệt chiêu điều kiện trên cơ sở ta sẽ vì ngươi cố gắng tranh thủ tranh thủ đem trên điều kiện p h ù hai năm ba không cái này đã đến gần vô hạn t cực hạn học viện cũng không thể quá phận đi phá hư cùng học viện khác c ắ n ý nàng lấy ra văn bản tài liệu đưa về phía tần tẫn xem một chút đi ngươi như lựa chọn đến chúng ta võ huyên học viện sẽ đem ngươi xếp vào truyền thừa h ạ n giống thứ nhất cái gọi là truyền thừa hạt giống liền là không thiết lập cụ thể tốt nghiệp niên hạn tại ngươi võ đạo trên con đường tu hành duy trì đến đáy thẳng đến ngươi đạt tới mình hạn mức cao nhất tiến không thể tiến nói đến đây nàng có chút dừng lại chiêu sinh bộ môn còn chưa có đi đàm nhưng ta tin tưởng lấy thiên tư của ngươi đến học viện chúng ta sau chỉ tiên sinh cũng sẽ không keo kiệt tại đối ngươi chỉ điểm nàng nói tới chỉ tiên sinh dĩ nhiên là chỉ vị kia võ huyên học viện hiệu trưởng chọn trường học đại khảo bắt đầu trước dựa theo liên ban g cùng các học viện chung nhận thức không thể để ngươi sớm nhập học nhưng chúng ta võ huyên học viện có đến đây viên tinh cầu này kiến lập phân hiệu khu dự định dù sao nơi này trong tương lai sẽ tấn thăng làm gạ tinh cầu rất nhanh sẽ có lao sư đến đây tại nhập học trước ngươi nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu có thể tùy thời tỉnh giáo nói đến đây nàng có chút dừng lại nhìn về phía tần tẫn như thế nào trong giọng nói của nàng mang theo tự tin thật đúng là phong phú a tần tẫn cảm thẳng nói đương nhiên Trung ý tự đắc một tiếng tiếp lấy giảm thấp xuống một chút thanh âm nhỏ giọng nói tần tẫn ngươi đến cảm ơn ta học viện cũng là không có cách nào mặc dù học viện không cưỡng chế quan sát trong danh sách tuổi trẻ võ đạo r a nhóm đều đến chúng ta võ huyên nhưng là giống như ngươi thiên tư một chút có thể thấy được ngôi sao tương lai nếu là đi học viện khác tương lai ngươi từng tiến vào quan sát danh sách tin tức bộc lộ ra đi chẳng phải là để học viện khác cười đến dụng răng tới tay con vịt đều có thể bay vậy cũng quá mất mặt chúng ta chiêu sinh bộ chủ nhiệm mặc dù không có nói rõ nhưng ta nhìn ra khi hắn tìm tới ta thời điểm liền đã đại biểu cho chúng ta võ viên học viện đối ngươi tình thế bắt buộc nàng đánh cái v i von nói tiếp hàng so ba nhà những cái kia còn chưa tới học viện hẳn là cũng sẽ rất nhanh đến đến chính mình cân nhắc ta làm ra lựa chọn sau lại nói cho ta biết nói xong sau nàng quay người chuẩn bị rời đi chương 82, m m chuyển thừa hạt dòng bốn chương 82, m m chuyển thừa hạt dòng bốn cũng chính là tại lúc này tần tân thả ra trong tay văn bản tài liệu bình tĩnh nói không cần tân tân thanh âm nhẹ nhàng ta lựa chọn võ v i ê n học viện ngay vậy trung ý trong mắt lướt qua gọn sóng không lại chờ các cái khác học viện điều kiện hành lang ốn khúc bảy đại học viện thế nhưng là còn chỉ tới ba cái lấy liên bang nhảy vọt kỹ thuật tuần tự đến trình tự đã đủ để quyết định coi trọng trình độ thiên tư cuối cùng chỉ là thiên tư còn không thể trở thành tính quyết định điều kiện hiện tại xem ra ta không cứ gọi được bọn hắn coi trọng nhất lựa chọn huống hồ ta không phải giống như ngơi ư hứa h ẹ n qua sẽ đem võ h u ê n học viện đặt ở thứ nhất lựa chọn tân tân hỏi ngược một câu tiếp tục nói trung học tỷ từ từng cái học viện biểu hiện ra thái độ đến xem trong nội tâm của ta thiên bình đã làm ra quyết định h ắ n t ừ trước đến nay không phải dây dưa dài dòng người cái khác bốn nhà tới muộn vậy liền bại trừ linh x u học viện đưa ra cùng tinh thần tương quan tình cầu để hắn ấn tượng giảm kém một chút thiên sách học viện thành ý m ư ờ i phần thậm chí hứa hẹn tương lai hạm trường chức vị hứa hẹn bao quát đến tiếp sau phát triển ủng hộ làm cho người tâm động nhưng đối với tần tấn mà nói thiên sách học viện cùng quân bộ liên hệ từ sâu liền đại biểu cho học viện chế độ tập tục sẽ có chút nghiêm túc thiên hướng về quân sự hóa tần tấn phải thường xuyên tiến về đất hoang trời sinh liền cùng n à y xung đột nghĩ như vậy sau kết quả liền cuối cùng ra lò trung ý vỗ tay một cái niên đ ệ vậy ta liền đợi đến khai giảng sau tại học viện xin đợi đại giá của ngươi nghe vậy tần tẫn mỉm cười hắn trần trờ một lát sau mở miệng nói học viện đã chuẩn bị phái lao sư đi vào q u á n tinh như vậy có hay không lão sư binh khí là sử dụng đại kích phương tiên h đại kích ngươi chuẩn bị dùng loại binh khí này trung ý trong nháy mắt kịp phản ứng vô vô lầm ngực yên tâm ta võ viên học viện bên trong nhiều nhất liền là võ đạo gia chuyện này giao cho ta đã làm ra quyết định tần tẫn cũng sẽ không kéo dài cùng trung ý cùng nhau đi ra ngoài đối mặt học viện khác chiêu sinh toàn đội trong ầ n lúc này có nguyên nhân vì phát triển cố vấn nghề nghiệp tìm tới liên bang nhân viên công tác hỏi thăm hắn một chút ý kiến lại có bảy đại trong viện học viện khác liên hệ tần tẫn đạt được từ chối nhã nhận trả lời chắc chắn tần tẫn triệt để đầu nhập vào mới cơ giáp thiết kế chế tạo bên trong thân là cơ giáp chủ nhân hắn cùng vương giao cùng một chỗ đem chính mình kỳ tư diệu tưởng nói ra đồng thời cũng đi theo toàn bộ cơ giáp chế tạo đoàn đội học tập tại tham dự cơ giáp thiết kế ngày thứ bảy tận tất nghề nghiệp bảng bên trên nhiều hơn mới nghề nghiệp cơ giáp nhà thiết kế cùng chuyên nghiệp đoàn đội cùng một chỗ hết thể tiến độ nhanh chóng bốn thời gian trôi qua tinh hoàn trọng công trụ sở tạm thời phóng tầm mắt nhìn tới rộng lớn nơi thí nghiệm trung tâm một bộ gần ba mươi mét cao hình người cơ giới cấu tạo thể đứng lặng tại nguyên chỗ nó đủ loại chi tiết còn chưa từng bổ sung các hạng m ẫ đủ lệ chưa từng lắp đặt bây giờ nhìn lại tương tự không xương trống rỗng toàn thân lấy xương rồng hợp kim phối hợp siêu phàm tài liệu làm chủ tại khung xương phía trên điêu khắc lấy khác biệt phu văn dạng dỡ phát sáng tần tẫn vương giao nhìn về phía tần tẫn hạch tâm cơ giới kết cấu bộ vị truyền cảm hệ thống hệ thống điều khiển đều đã vào chỗ hiện tại n ó mặc dù khoảng cách hoàn chỉnh thể t r ê n lệch khá xa nhưng đã có được bị k h ô n g chế năng lực có muốn thử một chút hay không trong khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày cùng một chỗ thiết kế công tác tần tẫn cùng chi này đoàn đội cũng quen thuộc đương nhiên trong mắt kích động tần tẫn đáp lại sau cất bước bước ra đi tới nơi này cố khổng lồ cơ giới cấu tạo dưới hạ thể phương thân thể hơi gớp n ả y lên một cái nằm lấy khớp nối từng bước leo núi trực tiếp trèo trí t h ư ợ nhưng g p ơ khoang điều khiển. khoa kỹ khiển thành hình học thuật, thể thời Nhưng vào sau, đem vận dụng cơ sở cự ngắn truyền tống người tiến giáp giáp. điều để đem để điều Tại triệt tùy thời tiến vào cơ cơ cự có cơ sở ly bây giờ một bước này còn chưa từng hoàn thiện khoang điều khiển vẫn là gió lùa xung quanh không làm bổ sung chỉ có nơi trung tâm nhất cách ra nhu hòa quan g mang không chế hạch tâm treo tại giữa không chầm chậm chuyển động nguyên lực ảnh hưởng thuế biến sau không chế hạch tâm hắn chuẩn bị mình cải tiến không định tại đoàn đội tiến hành dù sao n g u y lực thủy chung là hắn lớn nhất át chủ bài tân tân thở dài một hơi hắn k ề m chế trong lòng chờ mong hai tay khoác lên quang cầu bên trên siêu phạm cơ giáp đây là võ đạo gia mạnh mẽ nhất chiến đấu binh khí cơ giới khung xương bên trên phù văn đống nhiên sáng lên siêu phạm lực lượng phun trào tần tấn nếm thử tính điều động sinh mệnh năng lượng năng lượng tràn vào cơ giáp tại tuyến giữa đường du động bị cấp tốc tam phúc khổng lồ thân máy bay tách ra hảo quan sáng trói mạnh liệt lực lượng phun trào cũng chính là tại lúc này tần tấn có cảm giác biết bên trong suy nghĩ khẽ nhúc n í c nghề nghiệp bảng hiện lên ở trước mặt ánh mắt rơi đi tại trước đây không lâu xuất hiện cơ giáp nhà thiết kế hậu phương mới nghề nghiệp xuất hiện cơ giáp người điều khiển tân tẫn t h â m t o à n giả h ả o cho nên tân tẫn nhìn qua cái này đã từng hắn làm ra qua đoán nghề nghiệp trong lòng đ n g nhiên nhớ tới một cái khả năng tại hệ thống phán định bên trong cái này còn chưa hoàn thành đại gia hỏa đều đã tính được là là cơ giáp t h â m t o à n giả h ả o vậy mà không tính cái k i a cải tiến sư nghề nghiệp làm sao tới trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến càng nhiều có lẽ là bởi vì ta cho thâm t o à n giả hào thay đổi bộ kiện mặc dù là hậu nhưng cũng là thực sự cơ g i á p bộ kiện bởi vậy sinh thành cải tiến sư nghề nghiệp hắn thở dài ra một hơi nghĩ tới những thứ này có chút dở khóc dở cười đây rõ ràng là nghề nghiệp bảng đối thâm t o à n giả hào đài này hai tay mỏ cơ kỳ thị suy nghĩ chất động chính đang tần tẫn chuẩn bị thỏa thích trải nghiệm đài này chưa hoàn thành thể cơ giáp lúc nghề nghiệp bảng bên trên tại hắn nhìn soi mói cải tiến sư nhà thiết kế người điều khiển ba loại cùng cơ giáp tương quan nghề nghiệp dần dần ảm đạm thay vào đó là ba hợp một mới nghề nghiệp chương tám mươi ba thương lô huyền kích chương tám mươi ba thương lô huyền kích ba loại hợp nhất như là nghiên cứu viên giới chức nghiệp thuộc chi nhánh cái này ba loại cùng cơ giáp tương quan nghề nghiệp đều trở thành phương hướng khác nhau chi nhánh có cái này ba loại chi nhánh theo tần tẫn không ngừng tích lũy tương lai một ngày kia hắn hoàn toàn có thể mình tổ kiến toàn đội lấy hắn làm chủ đạo đi chế tạo cấp bậc cao hơn cơ giáp tần tấn ánh mắt đang điều khiển một hạng phía sau con số cụ thể dừng lại mấy giây trong lúc bất chi bất giác t h â m toàn giả hào lại bị vũ nụp nó nếu là tồn tại cơ hồn chỉ sợ giờ phút này sẽ hô to vì ta phát ra tiếng chân chính siêu phàm cơ giáp đối võ đạo gia tiến hành toàn diện t ă n g phúc lẫn nhau cộng minh so sánh với m ọ cơ cũng không phải là cơ giáp chiến đấu tần tấn khống chế nó lúc cũng chỉ bất quá là mượn nhờ bản thân nó hình thể tăng thêm lực lượng không có chút nào phối hợp có thể nói loại này tăng lên quả thực kinh người tần tấn cảm giác quên thân tinh thần kết nối dưới đài này còn chưa hoàn thành cơ giáp giống như trở thành một phần của thân thể hắn hắn nếm thử tính h uy quyền đá chân cơ giáp như ảnh tùy hành tại khảo nghiệm này trong sân cuốn lên cuốn phong chăm chú thử một phiên sau tinh thần kết nối cắt ra cơ giáp xương cốt bên trên phát sáng phủ văn đảm đạm xuống tần tân theo bản năng nhìn một cái nghề nghiệp bảng bên trên tin tức điều khiển lv 1 4 hắn thu hồi ánh mắt một cái nhảy vọt rơi xuống có chút khúc thân chúng mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng theo sinh mệnh chỉ số không ngừng tăng lên hắn sớm đã khác biệt dĩ vãng lần thứ nhất điều khiển siêu phảm cơ giáp cảm giác như thế nào vương dao thanh em vang lên phi thường tốt Lực l ư ợ n g t ă n giao gật đầu phủi o n g tay tấn đáp sau chào hỏi bên cạnh chờ đợi nhân viên công tác chư vị tiếp tục mở công to lớn công tác trong sân có chút mỗi lũ lệ đã chế tạo hoàn tất bố trí tại ở xa toát ra khoa học kỹ thuật khí tức có chút mỗi lũ lệ thì còn tại tiếp tục thi công bên trong tần tẫn cũng gia nhập trong đó hấp thu có quan hệ cơ giáp tri thức Đang đầu đài quanh kia cao không ngừng thi công bên trong, cơ giác quanh thân, cái kia trần lộ bên ngoài cơ giới không xương, bắt đầu bị dần dần hoàn thiện, che chắn,、đài、này gần 30 mét cao vật khổng lồ, có cảm giác giới thi che bắt mét cái quái cơ cơ bị lộ võ ậ t khổng bách sinh dần dần bốn. giác lộ, có cảm gáp ra v huyên học viện hiệu s u ấ t c ự c nhanh vốn có kiến lập phân hiệu khu ý nghĩa sau võ huyên học viện cấp tốc hướng liên bang tiến hành xin đạt được cho phép sau tương quan đoàn đội tổ kiến hiện tại đã có một chi đến từ học viện kiến thiết đoàn đội tại liên bang cho phép địa phương tiến hành tuyệt r ị cùng nay đồng thời võ huyên học viện an trí tại tân dương khu nơi ở tạm thời bên trong tại thích ký Thí dẫn đầu dưới tận, tận đến trong đó một tòa sân nhỏ ánh mắt đào quá sân nhỏ bên trong là ở giữa tầng hai lầu nhỏ mà trong sân tổ h c h ấ t mặt đất cố ý lấy phiến đá trải bằng tiến hành qua đơn giản sửa sàng ở trong đó một bên bố trí lấy hai hàng phong cách cổ xưa chất g ô giá binh khí phía trên bày ra lấy đủ loại binh khí đao thương kiếm kích đùa dịu câu xiên nơi này liền là trương lão sư nơi ở c h g ý quay đầu giảm thấp xuống một chút thanh âm tần tẫn trương lão sư tên đầy đủ t r ư ờ n g c h ầ n võ tông sư cảnh là trong học viện cổ binh khí đạo sư thứ nhất lấy cảnh giới mà nói trong học viện thậm chí có võ thánh thiên nhân giảng bài nhưng đối cổ binh khí tạo nghệ trương lão sư trong nhà liền có tương quan phương hướng truyền thựa nên được bên trên tình thông danh sưng hắn lúc đầu đang t ạ i nghỉ ngơi ta đưa ngươi thỉnh cầu báo cáo cho học viện sau học viện cố ý mời hắn đến đây bàn giao hai câu sau trung ý lên giọng trương lão sư thanh â m của nàng rơi xuống tại lầu hai trong sân thượng một bóng người dậm chân đi ra tần tẫn ánh mắt rơi vào phía trên chỉ thấy một vị nam tử trung niên dậm chân đi ra hắn thân mang một thân phong cách cổ xưa quần áo lượt ông đặt ở ban công trên lan can n h ả xuống người chính là tần tẫn đi tới đồng thời trương trấn võ trong mắt hiện lên hiểu kỷ chính là tần tẫn đứng thanh chương trấn võ tiếng hỏi vang lên võ đạo phát triển đến bây giờ phần lớn người đã không câu n ệ tại binh khí nhiều khi cũng không dùng được cổ binh khí ngươi là thế nào sinh ra loại ý nghĩ này nghĩ đến cái này là võ h u y ê n học viện đạo sư tần t ậ n chưa từng giấu g i ế m bởi vì thần ý thanh â m hắn nhẹ nhàng thản nhiên nói thần của ta ý cô đ ộ n g sau liền nắm lấy một thành phương thiên kích ta sớm đã có học tập một môn binh khí ý nghĩ cân nhắc đến muốn đột phá tiên thiên cảnh cần tinh thần cùng đục thân cộng minh bởi vậy làm ra quyết định thần ý cầm kích chương trấn võ nhìn về phía một bên chú ý chú ý Ta ngay vậy chương trấn võ nhìn về phía tần tẫn để ý để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi thần ý à có thể tần tẫn đáp lại đồng thời thích ý trong mắt cũng sinh ra ý tò mò nàng tại tần tẫn vừa mới đột phá ngưng ý cảnh lúc liền đã biết được nhưng còn chưa bao giờ thấy qua tần tẫn tần h ý đón hai người đưa mà đến ánh mắt tần tẫn trong mắt thần quang hiện lên thần ý ở sau lưng phía trên hiện thân so với ban sơ cô đ ạ c lúc thân hình của nó tăng trưởng hậu phương màu vàng v ầ n g sáng càng s a n g trói phóng tầm mắt nhìn có thần thánh chi ý chú ý cùng trương c h ấ n v õ ánh mắt đều dừng lại tại thần m ỉ ý bộ thần ý chiếu dọi ra bản thân khuôn mặt quả thực hiếm thấy trương c h ấ n v õ mở miệng ánh mắt rơi vào cái kia bao quanh đạo đạo lôi đình đại kích bên trên từ tu hành góc độ mà nói thần ý là tự thân h i ể n hóa người ô m loại này lý niệm đến học tập đại kích ngược lại là xác thực có mấy phần đạo lý hắn đi hướng một bên giá binh khí nhấp chân k h ả đá một thanh p ư ơ n g tiên kích cách đỡ mà ra kích thân chập trờn hướng về tần tận bay lượn mà、đến. tân t ấ n sau lưng tần h ý biến mất lấy tay một thanh n ắ m chặt kích chia làm thanh long kích phương tiên h kích khác nhau liền ở chỗ đầu kích một nhà phương tiên h kích là bá đạo đến cực điểm vũ khí cho nên nếu như ngươi muốn học tập môn này binh khí nhất định phải có khí thế một đi không trở lại loại binh khí này đại khai đại hợp học viện an bài ta ở đây lưu đến chọn trường học đại khảo bắt đầu trong lúc này ta sẽ chỉ bảo n g ư ơ i nhập môn ngươi có bất kỳ không minh bạch không hiểu địa phương đều có thể tùy thời hỏi ta về phần về sau vậy phải xem ngươi tại môn này trên binh khí thiên phú cùng nỗ lực có bao nhiêu ta hiểu được tân tân trịnh trọng điểm đầu đã làm vậy liền nếm thử làm tốt huống hồ hắn cũng muốn thử một chút nếu như đối một loại binh khí nắm giữ trình độ đạt tới mức nhất định sau có thể hay không trên bảng tạo ra tương quan nghề nghiệp nhìn thấy hết t h ể đi vào quỹ đạo trung ý tạm biệt sau lựa chọn rời đi nàng thân là trong học viện nghiên cứu viên có nghề chính của chính mình lần này bởi vì tần t ậ n đến đây quán tinh hiện tại hết t h ể đều đã thỏa đáng đã là đến rời đi thời điểm trong diễn võ trường một người dạy một người học đại kích vung vẩy tiếng xé gió không ngừng bốn tiếp xuống thời gian bên trong tần tẫn sinh hoạt hướng tới bình tĩnh mỗi ngày học kích tham dự cơ giáp chế tạo tiến hành quan tưởng pháp hô hấp pháp tu hành không ngừng tiến về đất hoang xác nhận tự hỏa bộ tình huống ngẫu nhiên hắn thân là tinh cầu phát triển cố vấn đi tham dự hai cái hội nghị loại ngày này có chút buồn thẻ nhưng lại cũng không nhàm chán ổn định tăng trưởng tự thân trị số chính là t r è o chống hết t h ể cần củ lớn nhất động lực ngẫu nhiên đi ngang qua trường học tân tẫn còn có thể nhìn thấy mình trước kia đồng học cố gắng thân ảnh khoảng cách chọn trường học đại khảo còn có gần hai tháng hắn đã lạ vọng vô cẩn nhưng nối q u a tinh thậm chí cả hành lang ốn khúc tinh hệ toàn bộ tinh hỏa liên bang mà nói chọn trường học đại khảo chính là vô số người trẻ tuổi có thể hay không cá chép hóa dòng thứ nhất vọt sáng sớm đến đây đưa đón tinh toa đúng giờ rừng s á t ở bên ngoài biệt thự tần tấn thân ảnh c h ấ p động mấy cái nhảy lên ở giữa mở cửa tiến vào theo tinh toa c h è o nhập trên không hắn ngựa khí có chút chờ mong thế nào ngay vậy phía trước lái xe cởi mở cửa một tiếng tần tiên sinh hôm qua ngươi trở về đi học sau vương tỷ mang theo mọi người khêu đèn đánh đêm tại ta xuất phát trước mới cơ giáp cái cuối cùng mộ đủ lệ đã hoàn thành hiện tại bọn hắn đều chờ đợi ngươi đi qua đâu、Tốt. không ngừng tham dự vì thế bận rộn không phải là vì thu hoạch một khắc này chương tám mươi ba thương lôi huyền t r ư ơ n g tám mươi ba thương lôi huyền kích hai hắn mặc dù mỗi ngày đi theo tiến trình biết được cơ giác biến hóa nhưng vẫn là đầy cõi lòng chờ mong tinh toa tại bầu trời phi nhanh đến vị trí sau cấp tốc hạ xuống tần tẫn từ tinh toa đi ra ánh mắt nhìn về phía trước phía trước chế tạo khu vực đại môn mở ra lấy lấy vương dao cầm đầu từng vị định chế đoàn đội thành viên đều tại trông mong mà đối đãi nhìn thấy tần tẫn vương dao ánh mắt sáng lên mở miệng hộ tần tẫn tới trước hợp c á i chiếu ngay vậy tần tẫn bất đắc di cười một tiếng dầm chân đi qua gia nhập đám người cùng nhau chụp anh trung làm xong đập xong vương g i a o đem trong tay loại sách tay máy tính đưa về phía tần tẫn loại thời điểm này chính mình để nó ra đi máy tính màn sáng bên trên có xác nhận ấ n phím tần t ẫ n lấy tay điểm nhẹ ấ n phím hậu phương chế tạo khu vực bên trong hợp kim mặt đất tại lúc này rung động cùng xung quanh c á c h rời dâng lên sau đó chầm chậm hướng về ngoài cửa lớn hoạt động tại mảnh này có thể di động hợp kim trên mặt đất là một đài gần ba mươi mét quái vật khổng l ồ mới cơ giáp phóng tầm mắt nhìn nó toàn thân dựa theo tần tẫn ban sơ ý nghĩ lấy màu đen làm chủ sắc hệ dựa vào màu vàng hắc kim sắc lộ g a thâm chầm lại cao quý cơ giới góc cạnh rõ ràng tại sắt thép thân thể ở bên ngoài có khu vực điêu khắc lấy đạo đạo lôi văn tại chỗ ngực đang điều khiển khoang thuyền phía trên xung quanh hiện lên giữa không động trạng có một viên hát tinh thạch phía trên điêu khắc lấy phù văn xung quanh năng lượng phun trào c h ậ m chậm chuyển động đó là ba đầu dị mang ánh mắt trở thành cơ giáp đặc thù m ồ đủ lệ nó chỉ là đứng ở nơi đó liền để người sinh ra hàn ý trong lòng siêu phàm cơ giáp tinh hỏa liên bang khoa kỹ kết tinh đại cơ giáp này vì xứng đôi tần tận chế tạo phóng nhãn tinh hải bên trong còn thuộc về trước chung kỳ võ đạo gia cơ giáp nhưng phí tổn đã không ít ba đầu dị mang cốt cùng ánh mắt giá trị không cách nào đánh giá tinh hoàn trọng công bởi vì tần tẫn bối cảnh cũng coi là tại phạm vi năng lực bên trong phát huy đến cực hạn hợp kim trước mặt rời cơ giáp từ chế tạo khu vực bên trong dần dần r ờ i đi âm trầm tán đi dần dần triệt để chiếu rọi ở trên trời dưới ánh sáng thời khắc này nó thoạt nhìn như là một con trầm mặc sắt thép tự thú xung quanh chế tạo đoàn đội những người khác nhao nhao nhìn về phía tần tẫn tần tẫn dầm chân đi đến cơ giáp trước lực lượng tinh thần phun trào tiếp xúc cơ giáp tại chế tạo quá trình bên trong đài cơ giáp này đã nhớ ký lực lượng tinh thần phun trào tiếp xúc cơ giáp t c h á n h bên g đài cơ giáp này đã nhớ ký lực t i n t h n c h u y ể n t ố n g công năng phát động quang hoa c h ấ p động nhàn n h ạ t c h u y ể n t ố n g cảm giác chuyển đến tiếp theo sát hắn đã đưa thân vào mới cơ g i á p bên trong buồng lái này so với mỏ cơ cũ kỹ khoang điều khiển nơi này tràn ngập khoa học kỹ thuật s á t thái sửa sang trăng nhã đủ loại hệ thống tạm thời không đ ể cập tới t o à này n khoang điều khiển đồng dạng cũng là một tòa trị liệu kho có thể tùy thời đối tần tận tiến hành trị liệu phía trước khống chế hạch tâm n ở rộ quang hoa tần tận hai tay nắm tay triển khai bao trùm tại quan cầu phía trên trong phúc chốc tự thân biến thành k h á i vật khổng lồ m ạ n liệt lực lượng tại bên trong cơ giác phủ văn tuyến đường bên trong phúc trào loại cảm giác này vốn là không cách nào cự tuyệt cơ giáp hiện tại càng không thể suy nghĩ l ó e lên đồng thời tận tân tinh thần chỉ lệnh truyền đạt có ánh sáng màn đang điều khiển khoang thuyền dâng lên tin tức hiện hiện tên gọi chưa đặt tên loại tinh hoàn v bảy trăm bốn mươi hai độ cao hai mươi tám bảy m động lực hạch tâm lôi cước động cơ năng lực đặc thù m ỗ đ ủ lệ độ không tuyệt đối chiến đấu m ỗ đ ủ lệ huyền long đại kích lôi cước bạo tẩu hiệp nghị minh lôi chấp liên tục phụ trợ m ỗ đũ lệ quang học ngụy trang tự động sửa chữa phục hồi chữa trị chi quang đặc chế g i đã quất hình lực cơ sở điều khiển tinh thần chỉ số bảy mươi hoàn toàn giải phóng tinh thần chỉ số tháng mười lăm trước mắt giải phóng trạng thái giai đoạn một tình hình cụ thể và tỉ mỉ triển khai hoa lệ hoàn toàn xứng đáng hoa lệ nếu như trước khi nói tần tẫn đối với bảng đối thâm t o à n giả hào không đồng ý còn có chút dị nghị như vậy hiện tại hắn chỉ có thể nói xác thực như thế đây không phải có mới n ố i cũ mà là siêu phàm cơ giáp cùng bình thường m ỏ cơ ở giữa như là cách một đạo lệch trời tại vạn chúng chú mục bên trong đài này mới cơ giáp động quanh thân phủ văn sáng lên từng bước một bước ra cách xa chế tạo khu vực sau đó tân tận đang điều khiển trong khoang thuyền nâng lên cánh tay phải ý niệm tinh thần k h ẽ động cơ giáp động tác như ảnh tùy hành tinh thần kết nối d ư ớ i như cùng ở tại điều khiển thân thể của mình tại tráng kiện dưới cánh tay phải phương có hiện lên hình hộp chữ nhật vật nặng tách rời hướng phía dưới rơi đi đang rơi xuống một sát bị một phát bắt được n ắ m ở trong tay đồng thời quang hoa chập trờn như là cơ giới biến hình bình thường nó trước sau hai đầu đồng thời kéo dài hình thái biến hóa tại qua trong giây lát biến thành một thanh y theo cơ giáp tỷ lệ chế tạo toàn thân hiện lên màu đen như mực phương tiên kích thủ bàn lòng kích đôi một thanh huyền long đại kích Cái này, chính là lấy mãng tinh hoàn trọng công cuối cùng chế tạo ra cận chiến binh khí mổ đ ủ lệ huyền long đại kích vì phối hợp cơ giáp bản thân s ắ t điệu đại kích cũng thành m à u đen như mực cán kích phần đuôi bàn long bên trên có h á c tinh thạch vẽ r ồ n g điểm mắt đó là vận dụng ánh mắt chế tạo đặc thù mổ đ ủ lệ lúc còn thừa tài liệu bị vận dụng ở chỗ này từ tính thực dụng t h ư ờ n g thức tính cụ thể vi năng đều gọi bên trên ưu tú cơ giáp cự nhân cầm kích mà lập tại lúc này tần tận, tận lông mi nghiêm một chút sinh mệnh năng lượng k h ó e động bên trong tràn vào cơ giáp đi qua tầng tầng t ă n phúc tại toàn bộ cơ giáp thân hình khổng lồ bên ngoài cùng trong tay huyền long đại kích bên trên có qu đối tần t ấ n mà nói trước mắt nắm giữ sâu nhất chính là lôi thổ tính mà cái gọi là định chế chính là nhất phù hợp võ đạo gia tự thân cơ giáp đài này mới cơ giáp không có gì ngoài tần t ấ n cung cấp tài liệu cái khác vận dụng siêu phàm tài liệu đều thiên hướng về lôi thổ tính vì chính là để tần t ấ n phát huy ra mạnh mẽ nhất thực lực tại cái này chống t r ả i chi đ i ệ u bên trong lôi đình bao phủ cơ giáp tần t ấ n đại k í c h múa giống như cái thế thần nhân không thể ngăn cản một kích trước trạm quần quận lôi đình lần theo kết t h n ngang nhiên oanh ra đánh vào trên mặt đất tại mãnh liệt trong bạo tạc cuốn lên trận trận bụi mù đem cơ giáp triệt để ngăn cản tại trong bụi mù p h ù văn lấp lóe điếc hai tiếng bước chân bên trong cơ giáp d ậ m chân đi ra trở về chế tạo khu vực phía trước tinh thần kết nối c ắ t r a tân tẫn mở ra khoang điều khiển môn sừng sững tại cửa khoang nhìn về phía ngoài giới tại trước mặt của hắn phía trên chính là dị mạng ánh mắt chế tạo đặc thù mô đũ lệ hát tinh thạch bên trên p h ù văn chất động c h ậ m chậm chuyển động tân tẫn sừng sững tại cửa khoang phía dưới tinh hoàn g trọng công từng vị nhân viên công tác nhìn qua hắn trong mắt đều mang theo vui sướng chi ý có thể chế tạo ra một đài hợp cách sản phẩm đồng dạng để bọn hắn sinh lòng thỏa mãn tân phía dưới vương giao tiếng hô vang lên nghĩ kỹ ngươi đài này mới cơ giáp tên a đương nhiên t â n tấn thanh â m vang lên quanh quẩn tại tứ phương văn t r ư ơ n g vốn tự nhiên diệ u thủ ngẫu nhiên đạt được chi tại chính thức khống chế đài này mới cơ giáp khi nắm lấy trôi này cơ giới biến hóa huyền long đại k í c h sau có một cái tên lạng yên sinh ở trái tim của hắn có lẽ không tốt nghe nhưng lại phù hợp nhất tâm ý của hắn t â n tấn một nắm cửa khoang bên trên cơ giới góc cạnh chi trên phát lực cả người đ ằ n g không mà lên động tác linh mẫn đi thẳng tới đài cơ giáp này trên nhấp mừng đặc ở cơ giáp đầu trên hắn quan sát phía dưới thanh em vang lên ta chuẩn bị gọi nó thương lôi huyền kích hai ngày trả mười hai nghìn chữ cái gì cố gắng của ma n g u y ệ t phiếu tăng thêm lại hai ngàn chữ đồng đều đặt trước tốc độ tăng tăng thêm ta ngày mai thống kê một cái tiếp tục bạo cảng tiếp tục còn câu n g u y ệ t phiếu chương tám mươi b ố thế linh đi xa chương tám mươi b ố thế linh đi xa thanh âm tại bốn phía quanh q u ầ n phía dưới có phủng tràng tiếng khen văng lên tân tân t â ử cơ giáp trên thân xuống tới đ ạ p ở trên mặt đất phía trước vương giao tiếp nhận nhân viên công tác tay nâng hộ tiến lên đón đưa về phía tân tẫn đây là thương lô huyền kích nguyên bộ không gian phát triển trang bị lấy lực lượng tinh thần xúc động liền có thể sử dụng nó hiện tại bắt đầu đài cơ giáp này triệt để thuộc về ngươi tần tân tiếp nhận ánh mắt rơi vào phía trên trong hộp chứa dưới ngón tay lớn nhỏ mặt dây chuyền mặt dây chuyền đi qua cố ý rèn luyện ở phía trên điêu khắc lấy t â n chữ hiển nhiên chính là vì hắn chuẩn bị tần tân n ắ m chặt mặt dây chuyền nhìn về phía sau l ư n g thương lôi huyền kích suy nghĩ k h ẽ nhúc nhích bên trong đài này mới n h ấ t ra lò siêu phảm cơ giáp bị không gian phát triển trang bị thu nhập trong đó cơ giáp cùng phát triển trang bị khóa lại cũng chỉ có dạng này võ đạo ra tại tinh hải bên trong thám hiếm l ú tài năng thời khắc sử dụng cơ giáp mặt dây chuyển giữ tại trong lòng bàn tay tần tân, tân chân thành nói vương công đa t ạ Hắn nhìn về phía xuất hiện từng vị nhân từng viên về vị xuất chờ ô n g tác, c ư vị, đa tạng. Trong t khoảng h i gian nay, này đến nay, hắn tự mong ì n h tham t dự r đó, tự nhiên sẽ hiểu xuất hiện đám tự xuất nhiên hiện người hiểu sẽ cùng ố gắng c vất vả. v Khách khí. ư ơ ngươi Giao ngầm lấy ý c ờ i tấn tẫn, thể n có vì g ư ưu như vậy tuổi thú trẻ võ đạo ra chế tạo vậy võ giáp, ra đạo chế cơ lần à vinh ngươi hạnh của chúng ta. Chờ mong cùng Chờ của ta. l tiếp theo hợp tác tiếng nói của nàng rơi xuống đưa tay ra hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ kết thúc cơ giáp định chế sau vương giao đoàn đội không có ở quán tinh trải qua dừng lại thêm tinh hoàn trọng công nhân viên công tác sẽ tham dự quán tinh kiến thiết nhưng vương giao đoàn đội là trong tập đoàn chuyên môn phụ trách định chế cơ g i á p đoàn đội thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ sau rời đi quán tinh đi đến chỗ tiếp theo địa điểm cùng một thời gian biệt thự hậu viện rộng lớn trong sân tần tẫn suy nghĩ k h ẽ nhúc ních bên trong tại sơn hà bên trong cất giữ thâm t o à n giả hào xuất hiện đứng lặng tại nguyên chỗ tần tẫn ánh mắt tập trung tại đài này mỏ trên máy nhờ vào hắn thường xuyên bảo dưỡng sửa chữa phục hồi đài này mỏ cơ mặc dù cũ kỹ nhưng cũng không tàn phá chúng ta cũng coi là bạn cũ tần tẫn vươn tay nhẹ nhàng vớt ve thân máy bay khó tránh khỏi hơi xúc động. t để cho n tiện ả ngày sau điều chỉnh cùng sửa chữa thương lôi huyền kích rất nhiều bộ kiện đều hiện lên mùa lụ lệ hóa khống chế hạch tâm cũng là như thế để tại tinh thần kết nối siêu phạm tài liệu chế tạo không thể xem như hàng bình thường vất quá đi qua nguyện lực ảnh hưởng thuế biến sau khống chế hạch tâm tại tần t ậ n xem đúng ra không thể nghi ngờ càng có giá trị hạn tại cùng nhau tham dự chế tạo cơ giáp lúc cố ý học qua lúc này mang theo công cụ trèo lên cơ giáp chặt đứt kết nối thay đổi mổ đủ lệ rực rỡ màu vàng k h ô n g chế hạch tâm bị phân phối trang bị tại mới cơ giáp bên trên cùng thương lôi huyền kích sinh ra kết nối một phiên bận rộn sau thay đổi hoàn thành thương lôi huyền kích bên trong buồng lái này rực rỡ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng trầm truyền động tần tẫn chưa từng trực tiếp tiến hành nếm thử đem hết thẻ thu thập xong cơ giáp thu hồi suy nghị khẽ n ú c n í c h bên trong thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ đi đất hoa bốn n g u y ệ n lực là tần t ậ n ẩn tàng sâu nhất gát chủ bài n h ư không phải khẩn yếu thời khắc hắn không định tại tinh hải trực tiếp vận dụng để tránh lưu lại vết tích thân ảnh xuất hiện tại tế linh đại s ả n h tần t ậ n ánh mắt nhìn về phía phía trên đánh giá một chút độ cao kiến lập tu sửa tòa này đại s ả n h lúc tự hỏa bộ các tộc nhân giấu trong lòng cao quý kinh ý tăng thêm vận dụng tài liệu vốn là cự mục có chút rộng lớn độ cao không có vấn đề nhìn ra sau tần tẫn không do dự nữa gọi ra thương lôi nguyên kích khổ thân máy bay xuất hiện trong đại sành hắn đ a n g nhập khoang điều khiển nhìn qua trước mặt tách ra kim sắc quang mang khống chế hạch tâm hai tay dựng đi lên tinh thần kết nối tại kết nối thành hình máy mắt tần tẫn rõ ràng cảm giác được có ôn nhận u cảm giác chuyển đến đó là khống chế hạch tâm tại ôn nhận u tinh thần của hắn cùng nay đồng thời hắn rõ ràng cảm giác được lấy khống chế hạch tâm vì mở đầu kinh lịch thuế bên sau tích chứa trong đó nguyên lực thuận siêu p h à m tài liệu cấu trúc thành phủ văn thông đạo tại thương lôi huyền kích trên thân phi cơ du động cấu thành tuần hoàn cuối cùng lại trở về khống chế hạch tâm đây là tần tẫn cảm giác một màn này n g u y lực tại dung nhậm siêu phảm cơ giác sau trở nên càng thêm sinh động c siêu này c h phạm i nói. Lực, vốn là lực, là l Nguyện vốn có thể làm cho cơ h o c giáp đã không cách nào dùng phổ thông khoa học kỹ thuật trang bị đến đối lãi tại khác biệt siêu phạm tài liệu va chạm giao hòa bên trong nó đã có vô số mới khả năng bởi vì phân đoạn thức phương án thương lôi huyền kích ba cái giai đoạn đối ứng ba cái cảnh giới võ đạo ngư ý thiên thiên thông sư tại mỗi cái cảnh giới bên trong nó đều không được xưng ơ tinh hải bên trong cấp cao nhất cơ giáp chiến đấu nhưng bây giờ tại bị nguyện lực ảnh hưởng sau thương lôi huyền kích từng cái bộ kiện phát sinh thuế bên sau nó sẽ đạt tới cái tình trạng gì t ậ n t ậ n trong mắt thăng ra chờ mong nương theo lấy động tác của hắn thương lôi huyền kích ngầm đầu nhìn phía tế linh đại sành cửa vào so với trong đại sành bộ cánh cửa này nhỏ hơn không ít dù sao lúc trước xây dựng tộc nhân chỉ sợ cũng nghĩ không ra tự mình tế linh đại nhân lại đột nhiên thân hình tăng trưởng trong ư bộ. Bộ, bộ tộc i kiến trúc lấy tế linh đại sành làm trung tâm trung bộ chống ra rất nhiều diện tích sau kiến trúc san sát hướng về xung quanh kéo dài tại tế linh đại sảnh bên ngoài có thường trú ở đây tộc nhân đó là tự hỏa bộ hiện tại tộc trưởng tề xuyên an bài vì chính là tế linh đại nhân có chuyện an bài lúc có người thúc đẩy tại phía trước chống trải trong khu vực một đám tuổi tác hoặc lớn hoặc nhỏ đám trẻ con đang cùng lấy trước mặt trưởng thành tộc nhân đâu ra đ ấ y dĩ võ thư hư ha h a rất có khí thế c ố t linh chưa đầy lúc sớm tu hành hô hấp pháp bởi vì sinh mệnh năng lượng cấp tốc tăng trưởng sẽ ảnh hưởng với bản thân pháp d ụ bởi vậy tại tinh hải bên trong m ư ơ i sáu tuổi mới là võ đạo gia mở đầu những bộ tộc này bên trong lũ tiểu gia hỏa mặc dù còn không thể tu hành hô hấp pháp nhưng bọn hắn hiện tại tiến hành tắm thuốc lúc sử dụng đều là ba đầu dị mắc máu đặt xuống phi thường vững chắc nội t ì n h khí lực không ngừng trưởng thành đồng thời tại tần tấn an bài xuống hiện tại tự hỏa bộ không còn đi mù quán g truy phủng cô động bảo thuật bảo thuật cuối cùng chỉ là thuật tại tần tấn thăm dò dưới ngày sau khi tự hỏa bộ các tộc nhân đặt chân tân sinh có thể bắt đầu tăng lên lực lượng tinh thần sau tự nhiên có thể từng bước đi học tập nắm giữ bảo thuật hiện tại mặc dù có tộc nhân có cơ hội cô động bảo thuật cũng sẽ nghĩ biện pháp đánh gãy để tích chưa trong đó lực lượng đến để thăng tự thân cơ sở tăng cường nội tỉnh đương kim trong khu vực này không thấy chiến hỏa loại này lựa chọn càng thêm suy nghĩ tại tương lai nơi xa tới gần hoàng hôn có đống lửa dâng lên m ù i thịt như ẩn như hiện chuyển đến để đang luyện công lũ tiểu g i a hỏa nhìn không được h ị t khít m ũ i cũng chính là tại lúc này tại bọn hắn hậu phương trong lúc đ ộ t n h i ê n có v a n h minh dung trời tiếng vang truyền ra khu vực trung tâm các tộc nhân vô ý thức nhìn lại chỉ thấy từ trước đến nay bình tĩnh tế linh đại s ả n h giờ phút này lối vào t h ỉ n h lình đổ sụp cự thạch gỗ tròn lan xuống mang theo bụi mủ nhìn thấy một màn này tất cả mọi người gần như trong lòng vì sợ mà tâm rung động thế linh đại sành chỗ ở làm sao lại sụp đổ chẳng lẽ bọn hắn làm chuyện gì gây nên tế linh đại nhân bất mãn hiện tại tự hòa bộ tộc nhân lấy đã từng lão bộ tộc làm chủ cũng tương tự có vô số đến từ bộ tộc khác người đào vòng bọn hắn từng tại bản tính hoàn toàn khác biệt tế linh p h ù hộ ra đời sống vô số người ý nghĩ không đồng nhất thế ra ra t ế linh đại nhân phòng ở sập đang hồi hộp bên trong có cái tiểu ra hỏa tay mắt lãnh lẹ một bên la lên một bên hướng phía cách đó không xa một dây nhà chạy tới chính là thách thương hắn trước chạy bên trong liền thấy mục đích cửa phòng bị lệ ra một bóng người từ đó bước nhanh đi ra thề xuyên hắn khí huyết thịnh vượng rất nhiều so với bắt đầu thấy lúc hiện tại đã xương thượng trung khí mười phần đi ra sau tê xuyên ánh mắt tập trung ở phương xa một phát bắt được chạy tới thạch t h ư ờ n g vô vô đầu của hắn đồng thời hô mau đi xem một chút tế linh đại nhân ngay tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời tại cái kia sụp đổ lối vào chỗ tiếng bước chân truyền ra có một đạo thân ảnh to lớn tại bụi mù che chắn dưới chậm dại đi ra xung quanh lập tức tính đáng sợ đối với bình thường thân cao tự hỏa tộc người mà nói cái tia đạo thân ảnh to lớn có thể so với cự thú chất chứa v i nghiêm có không có gì sánh kịp lực áp bách nhưng là đồng thời trong mơ hồ lại có một tia thân thiết cảm giác l trong, trong, trong khoảng thời gian này đến nay tề xuyên phụ trách tự hỏa bộ bên trong hết thảy cũng tích lũy hy vọng nghe được thanh âm của hắn nhìn thấy động tác của hắn sau xung quanh các tộc nhân nao nao bắt trước cùng nhau quỳ sát ở xa có tộc nhân bởi vì nghe đến đó động tĩnh đang đến gần cũng chính là tại lúc này chất chứa thanh â m uy nghiêm tại tất cả mọi người trái tim vang lên đều đứng lên đi mới gia nhập tộc nhân còn có chút ngây thơ nhưng lão tộc nhân nghe nói sau lòng khẩn trương thần dần dần an ổn xuống đạo thanh â m này bọn hắn hết sức quen thuộc thế linh đại nhân không ở xa thề xuyên đứng dậy bước nhanh tới gần ngài hắn nhìn xem bộ dáng đại biến thân hình đại biến tế h linh đại nhân do dự một chút có chút không biết như thế nào mở miệng ta đột phá t ậ n t ậ n ngữ khí hòa nhã âm điệu bình ổn đột phá t k h ề xuyên cũng tu hành hô hấp pháp minh bạch cái từ này ý tứ mặt mũi dán mua bên thân là bộ tộc sức chiến đấu cao nhất tế linh đột phá trở nên càng thêm cường đại đối bộ tộc mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại h ỷ sự đều tán đi a uy nghiêm thanh âm vang lên nhìn xem xung quanh tộc nhân khác nhóm tán đi tần tẫn túi đầu nhìn về phía tề xuyên thanh âm vang lên tề c h ạ c h nhưng tại trong tộc hắn mấy ngày trước đây trở lại qua về sau lại xuất phát tề xuyên chăm chú báo cáo bất quá hắn trước khi đi lưu lại cái tộc nhân nói là các loại tế linh đại nhân cần lúc có thể vì ngài dẫn đường nói đến đây hắn lộ ra vẻ chờ hiểu tề t r ạ c đã biết ngài muốn đột phá tiểu từ này ngay cả ta đều giàu giếm tần tấn không làm giải thích chỉ là trong lòng hắn nói để tề trạch lưu lại tộc n h â n tới ta cái này đi gọi hắn tề h xuyên đứng thanh tề h xuyên ngay tại lúc này tần tấn thanh nhâm lại lần nữa tại tâm hắn ở giữa văng lên tề h xuyên n g n g đầu nhìn về phía trên không lấy góc độ của hắn nhìn về phía thương lôi huyền kích ngay cả hoàng hôn đều bị cách trở lọt vào trong tầm mắt chỉ có để tâm hắn sinh ngưỡng vọng tế linh đại nhân đợi ta dò xét xong tề trạch nói tới bảo địa sau ta sẽ đi xa một chuyến đi xa tề xuyên đục ngầu trong ánh mắt nổi lên vận sóng tế linh đại nhân giống ngài bàn sơ lúc như thế chương tám t bởi n h đi xa vì trước mặt lão giả tần tẫn mới tạ đi vào đất hoang mới bắt đầu thu hoạch tế linh nghề nghiệp tự hỏa bộ trước mắt ngay ngắn rõ ràng càng là cùng hắn không thể rời bỏ quan hệ đây là cho hắn phần thưởng chúc phúc dung nhập quanh thân cảm giác thư thích chuyển đến tề xuyên thần sắc nhưng không thấy biến hóa hắn nhìn qua cảm giác g á p bách mười phần thương lôi huyền kích chân thành nói t ế linh đại nhân xin ngài nhất định phải bình an trở về ngay vậy tần tận âm thầm cười một cái hòa n h a nói yên tâm tề xuyên y theo mệnh lệnh đi la lên tộc nhân tần tận ánh mắt thay đổi nhìn phía phía trước nơi đó một cái tiểu gia hỏa con mắt quay tròn chuyển chính nhìn lén lấy hắn thạch thương tần tận đọc lên tiểu gia hỏa này danh tự dậm chân tới gần tại đi vào hắn phía trước sau có chút khúc thân gần nhất thế nào t ế linh đại nhân ta học được rất nhiều thứ hắn ngược lại là một điểm không sợ người lạ nhìn xem bộ d á n g biến hóa tế linh đại nhân ánh mắt còn có chút hiếu kỳ từ lần trước đại tế tần tấn biểu hiện ra coi trọng sau tại tự hỏa bộ bên trong hắn gần như trở thành tộc sủng đương kim bẻ ngón tay nói ta hiện tại khí lực cũng lớn còn học được rất nhiều chiêu thức đáng tiếc trong tộc thúc thúc b á b á nhóm không chịu dạy ta hô hấp pháp nhìn xem dạng này hồn nhiên sinh mệnh tần tấn thanh âm hòa nhã hô hấp pháp không phải ngươi bây giờ có thể học nếu là sớm học được ngươi khả năng liền mãi mãi cũng chỉ có thể nhỏ như vậy không điểm chưa trưởng thành nghe vậy thạch thương trong mắt đầu tiên là lộ r a chấn động nhưng là lập tức nghĩ tới điều gì hạ giọng nói tế linh đại nhân nếu như một mực chưa trưởng thành lời nói có hay không có thể một mực u n thú không thể tần tấn đánh g a y hắn nhìn xem tiểu gia hỏa này có chút h ề vài bộ dáng tần tấn mỉm cười ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi chăm chú tiến hành t ă m thuốc cố gắng rèn luyện mình khí huyết khí lực liền để bọn hắn cho n g ư ơ i thêm lượng thạch thương nháy néy mắt ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ thấy thế tần tẫn chưa từng mở miệng lực lượng tinh thần lan tràn mà ra tại thạch thương mi tâm trước dừng lại tòa kia vực sâu còn tại còn chưa bị lấp đầy Cái ngay à y n ư tại để tần t lúc này ở xa thề xuyên mang theo một cái khác tộc nhân chạy đến thấy thế thạch thương giòn tan hô tế linh đại nhân đừng quên ngài đáp ứng sự tỉnh một tiếng rơi xuống hắn một đường chạy chậm rời đi thoạt nhìn muốn đi cố gắng rèn luyện bản thân tề xuyên hai người tới gần nhìn qua chạy xa thạch thường thề xuyên cười ha hả nói tế linh đại nhân tần h phú hắn chỗ hành thuốc không thể sánh được hắn. i tiến người ê n cùng cùng đồng bạn, rất tốt, một tắm một t có có được tẫn gật đầu ánh mắt nhìn về phía bị linh đến chính một mặt s ù n g kính nhìn qua tộc nhân của hắn thanh bằng nói tại trong lòng người vừa đi vừa về muốn tiến về chỗ kêu bảo địa lộ tuyến tề trạch lưu lại tộc nhân cho hắn dẫn đường nhưng đ ố i tần tẫn mà nói như thế hiệu suất không thể nghi ngờ quá chậm có thể đi theo tề trạch cùng nhau đều là trong bộ tộc h o thủ không giống phổ thông tộc nhân như vậy khiết đảm n g h e vậy chăm chú gật đầu cố gắng ở trong lòng hồi tường lại tâm hồn kết nối bên trong hình tượng chiếu rọi tại tần tẫn trái tim lộ tuyến xác định sau tân tấn chưa từng do dự trực tiếp xuất phát lại xuất phát trước hắn không có quyền đáp ứng thạch thương sự tỉnh lưu lại mấy câu đối với tòa kêu bảo địa hắn đã sớm tâm sinh trở mong nếu không có muốn chờ cơ giáp thành hình chỉ sợ sớm đã xuất phát thừa dịp hoàng hôn tại từng vị tộc nhân chú ý hắn rời đi tự hỏa bộ rất nhanh thân ảnh biến mất trong tầm mắt t ế xuyên cùng bị kêu gọi tộc nhân cùng nhau nhìn qua cơ giáp bóng lưng biến mất sau tề xuyên thở dài một cái tộc trưởng thế nào bên cạnh tộc nhân mở miệng hỏi vậy, xuyên chưa từng trả lời, ngược lại nói tế linh đại nhân ra tộc đi xa vừa vặn mượn cơ hội này chúng ta trùng tu một tòa tế linh đại nhân nghỉ ngơi chi điện bộ tộc lớn mạnh tế linh đại nhân càng là đột phá nơi đó đã không thích hợp người đi triệu tập nhân thủ chúng ta ngày mai hường đông liền bắt đầu khởi công là tộc nhân lên tiếng cấp tốc đi xa tề xuyên nhìn phía thương lôi huyền kích biến mất phương hướng trong mắt lướt qua lo lắng h á n g tại cũ mới tự hỏa bộ bên trong cùng hai vị tế linh đại nhân đều tiếp xúc qua trong mắt hắn hiện tại tấn đại nhân muốn càng hơn đã từng thạch thánh đại nhân cho trong tộc chuyển xuống tu hành pháp càng là sẽ cùng bọn hắn thường xuyên giao lưu có thể gặp được dạng này tế linh sao mà may mắn là tự hòa bộ chuyện may mắn khác biệt duy nhất chính là so với lâu dài yên lặng không động chút nào một cái thạch thánh hiện tại tế linh đại nhân lại vui không động đậy yêu thích tiến tĩnh để cho người ta không khỏi có chút lo lắng tiên tổ phù hộ hy vọng tế linh đại nhân có thể bình an trở về hoàng hôn q u a đ i chính là tối tăm không ánh mặt trời đêm tối thương lôi huyền kích ở trong màn đêm chạy vội tốc độ cực nhanh đ ặ p ở trên mặt đất ngột ngạt bớt chân đánh thức không ít trong ngủ mê hung thú nhưng còn chưa tới kịp tới gần liền đã bị q u ă n xa bên trong buồng lái này tân tận ánh mắt tiến tĩnh hắn sở nôn đi xa không phải ý tưởng đột phát mà là đã sớm chuẩy đến đất hoang trước tiên ý nghĩ của hắn là thăm dò cho đến bởi vì tự hỏa bộ trở thành tế linh xuất hiện một chút biến hóa hiện tại quang tinh sự t ì n h cáo một đoạn đường khoảng cách khai giảng lại có một đoạn thời gian mới cơ giáp chế tạo thành công chiến lược tăng nhiều tại tần tẫn xem ra chính là thời cơ thích hợp nhất bởi vậy hắn nhặt lại lên thăm dò đất hoang ý nghĩ đây là đã sớm kế hoạch xong sự t ì n h với lại so với lập tức liền phải lớn khai phát còn chưa từng hiện ra phi phạm quang tinh chất chứa tinh khiết linh lực nguyên thủy đất hoang cũng là càng thích hợp tu hành nơi trốn gột dựa tâm linh hắn cố ý chân chính xâm nhập một lần đất hoang tại thăm dò phương thiên địa này quá trình bên trong không ngừng tu hành tăng lên hướng về tiên thiên cảnh xuất phát suy nghĩ h i lên tận tận ở trong đại hoang chạy vội đinh dương tề trạch phát hiện mật địa tương đối bí ẩn một đường tiến lên cho đến sau nửa đêm xuyên qua rừng rậm lại thay đổi phương hướng sau phương xa tình huống thu vào trong mắt hắn đã tới lộ tuyến điểm cuối cùng phóng tầm mắt nhìn có một đạo ước chừng ba bốn m cao hỏa diễm thân ảnh làm cho người chú ý chương tám mươi năm ngọc trung tiên chương tám mươi năm ngọc trung tiên trong đêm tối cái kêu đạo hỏa diễm thân ảnh cực kỳ dễ thấy tần tẫn ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại chính như tề trạch miêu tả bình thường tại chỗ càng sâu là một tòa bí ẩn thâm cốc thâm cốc trên mặt đất một mảnh t r ố n g không không tồn tại thực vật nhưng lại có hỏa diễm đang không ngừng tiêu h đốt lên ngay tại tần tẫn đến gần đồng thời cái k i ê u đạo hỏa diễm thân ảnh có chỗ phát giác thân hình đồng dạng thay đổi nhìn sang tại hắn chú ý tần tẫn không chế thương lôi huyền kích chậm rãi dậm chân tiến lên tiếng bước chân rung động chấn nhiếp trái tim từ trong bóng tối thoát ly tại ánh lửa chiếu rọi tần tẫn đến thâm cốc phía trước cái t i ê đạo hỏa diễm thân ảnh chính là đinh dương giờ phú khí thế của hắn tăng lên rất nhiều tại mảnh này bảo địa bên trong tự thân thể chất bên trong tiềm lực bị đ ó n g móc để hắn có được thực lực mạnh hơn ánh lửa chập trờn đinh dương lúc đầu cẩn thận chằm chằm vào tới gần quái vật khổng lồ theo khoảng cách rút ngắn hắn thấy rõ bộ dáng quanh thân hỏa diễm mở đi một chút hiện lộ ra nhân thân có chút do dự không quá xác định nói thế linh đại nhân không sai nhận ra ta tần tân thanh â m tại tâm hắn ở giữa v a n g lên nương theo lấy cái này thanh â m quen thuộc tấu vang đinh dương quanh thân bay lên hỏa diễm vừa thu lại trên người đường vân ảm đạm xuống thật là ngại tê trạch t ư n g tới nói ngài sẽ tại đột phá sau tới hắn giọng nói vô cùng nhanh giải thích một tiếng chăm chú thi lễ một cái đối đinh dương mà nói gia nhập tự h ò a bộ có thể xưng để hắn giành lấy cuộc sống mới tần tẫn d ậ m chân từ đinh dương bên người đi qua hướng về kia thâm cốc chỗ sâu đi đến thấy thế đinh dương vội vàng đuổi theo người ở chỗ này cũng đóng g i ữ nếm thử một đoạn thời gian nhưng còn có phát hiện gì tần tẫn thanh n â m vang lên ngay vậy đi theo khổng lồ thương lôi huyền kích sau lưng có chút hơi khẩn trương đinh dương nhẹ dọn nói ta tại phụ cận tìm kiếm qua ngược lại là tìm được một chút hỏa thuộc tính kỳ chân trái cây trừ cái đó ra nơi này thiêu đốt hỏa diễm đối ta tự thân không nhỏ có ích cái kia đạo bình t h ư ớ n g cũng là bởi vì ta hấp thu nơi này hỏa diễm mới hiện hiện trong khoảng thời gian này đến nay ta đều tại nếm thử tiếp tục hấp thu bất quá hiệu quả bình thường không có gặp cái kia bình t h ư ớ n g xuất hiện biến hóa gì nói đến đây đ i n h dương thanh âm thấp một chút thế linh đại nhân là ta vô dụng có thể phát hiện nơi này ngươi làm đã không sai thương lôi huyền kích đạp ở hỏa diễm bên trên cái này không ngừng đốt cháy h ỏ a diễm nước tới bất diệt nhưng đối năng lực phòng ngự không tầm thường siêu phảm cơ giáp không tạo được bất cứ thương tổn gì sau lưng đinh dương đạp ở ngọn lửa này bên trong không thấy dị trạng ngược lại thoạt nhìn có chút thoải mái dễ chịu không ngừng xâm、nhập. tại tới trước ước chừng gần ngàn mét sau trước mặt bị ngăn cản tuyệt thế linh đại nhân chính là chỗ này tận tận ánh mắt nhìn về phía trước tại t ĩ n h m ị c h trong đêm tối hỏa diễm để xung quanh sáng lên phía trước có màn nước bình t r ư ớ n g hiện hiện kính tượng chiếu d i i xuất ngoại bộ sơn cốc tình huống chỉ bất quá không ngừng tạo nên gọn sóng bại lộ nó tồn tại thoạt nhìn hẳn là trận pháp một loại c ô n g chế tại thu hoạch được sơn hà sau hắn liền đ ố i đất hoang viễn cổ khả năng tồn tại cái gì sinh lòng suy đoán đương kim không có chút nào ngoài ý mới thương lôi huyền kích đứng ở tại chỗ nguyện lực vẩn quanh lực lượng tinh thần từ bên trong cơ giáp dù động mà ra lực lượng tinh thần lan lôi là là ra ra, vừa tràn đồng thời, nhận đến thương lôi huyền kích tăng phúc, càng mạnh nhất người khiển. Chính thời, mà phàm mẽ. đạo điều giáp kích phúc, phối siêu cơ Võ bay ở i hại, giáp vì, bọn b hắn tăng lượng tinh thần hết phúc. đạt đều được sẽ cơ Lực lượn m à đi tại thoáng qua bên trong tiếp xúc đến màn nước bình t h ư ớ n g có trở ngại cách c h i ý không ngừng chuyển đến cái kia hiện lộ mà ra bình t h ư ớ n g bên trên tạo nên tầng tầng bận sóng đinh dương bén nhạy phát giác được một màn này lập tức ý thức được là tế linh đại nhân đang tiến hành nếm thử không có lên tiếng yên tĩnh chờ đợi cùng sơn hà tàn phiến khác biệt khối kia tàn phiến có nguyện lực vờn quanh sau nhẹ nhàng tiến vào bên trong nơi này phòng ngự chất pháp nếu như không có khiếu môn sợ rằng sẽ một mực duy trì lực lượng tinh thần của hắn tại nguyện lực bảo vệ dưới gánh chịu lấy cách chờ áp lực cảm giác đạo này bình chướng cường độ bên trong buồng lái này tận tận đôi mắt có chút một thấp uy áp thanh em vang lên tại cái này thâm cốc bên trong không ngừng quanh quẩn n g ư ờ i lui xa một chút lui xa đinh dương sửng sốt ngáy mắt nhưng lập tức kịp phản ứng đây là t ế linh đại nhân muốn xuất thủ hắn gần như không trần chờ chút nào quay người lại một đường lui lại kéo ra một khoảng cách sau nghĩ nghĩ lại lui xa một chút mới dừng bộ pháp ánh mắt nhìn ra xa mà đến ánh mắt chiếu sáng rặng rỡ tràn đầ hắn vừa mới gia nhập tự hỏa bộ lúc liền thấy thế linh đại nhân kéo lấy m a n g thủ trở về bộ tộc một m a n g kia để lại cho hắn thật sâu rung động nhưng hắn còn chưa hề thấy tận mắt thế linh đại nhân xuất thủ hiện tại trong lòng tràn đầy hiếu kỳ không biết thế linh đại nhân biết dùng thủ đoạn gì n tận tận phong này cường độ tại trong phạm vi nhất định. Có lẽ đã từng trận pháp này Bình h phạm pháp Có Trướ độ đã tại vi lẽ t ầ n tân từ trước đến nay là người quyết đoán hắn không định ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian đã tinh thần phát hiện không đến cái gì thiếu hụt văn công không thành vậy liền đậu võ hắn vừa đổi mới cơ giáp nếu như không thể dùng võ bài trừ lại đi nếm thử những phương pháp khác cho dù trận pháp này có cái gì vỡ vụn liền hủy đi nội bộ hết thể thiết kế đối với tần tân mà nói cũng vấn đề không lớn so với ở chỗ này thu hoạch được cái gì chất b ả o hắn càng tò mò hơn là đất hoang bị phụ u ổ i cổ s ự nội bộ chỉ cần còn sót lại chút vết tích đối hoàn toàn không biết gì cả hắn mà nói cũng đủ để thu hoạch không ít tin tức tinh thần k h ẽ n h ú c nhích bên trong thương lôi huyền kích trên cánh tay vũ khí mổ đủ lệ cho ra huyền long đại kích tung tích biến hóa bên trong bị một thanh nắm trong tay nắm trong tay nháy mắt đại kích trước vung cải thành hai tay cầm kích cao tăng lên lên đồng thời sức mạnh sấm xét từ tần tấn thể phách bên trong phun trào m à sinh đi qua cơ giáp t n g phúc hội tụ tại h u y ề n long đại kích bên trên thương lôi huyền kích quanh thân phủ văn sáng lên lôi đỉnh k h u ấ y động lấy đơn giản nhất trực tiếp phương thức hướng phía trước mặt bình chướng ngang nhiên phách chạm xuống dưới một kích rơi xuống đồng thời tại trong khu vực này lại có vanh lôi âm văng lên nương theo lấy vanh lôi âm văng lên tại đại kích trên không lại có lôi linh lực hội tụ dòng lũ theo phách chạm xuống h u y ề n long đại kích cùng nhau đánh vào bình t r ư ớ n g bên trên đất hoang bên trong tràn ngập thiên địa linh lực hiện tại tại tần tấn công kích đến thành công khiêu động lôi thuộc tính linh lực một k í c h rơi huyền long đại kích cùng bình t r ư ớ n g giao kích lại phát ra đứt hai kim loại tiếng và chạm vang bình t r ư ớ n g bên trên tạo nên mãnh liệt g ọ n sóng như là quằn g xuống đất m ặ t kính g ọ n sóng lan tràn tại sức mạnh sấm sét buộc phát tàn phá b ử a bãi bên trong ẩm vang vỡ vụn trước mặt lại không ngăn cản lúc đầu chiếu dọi kính tượng hình tượng vỡ vụn bên trong hình dáng hiện hiện tần tẫn một mắt đỏ qua Bên t r trúc. Trúc ở, ở xa đinh dương còn tại chấn động tại tần tẫn một cách kia nhìn thấy tần tẫn bài trừ bình chướng chạy bộ tới gần tần tẫn nhìn về phía trước thương lôi huyền kích phối trang dạ đã khởi động quét hình phiến khu vực này một lát bên trong kết quả ra lò không có vật sống tồn tại chương tám mươi năm ngọc trung tiên hai chương tám mươi năm ngọc trung tiên hắn vừa mới chuẩn bị cất b ư ớ c tiến vào tòa này bí ẩn c h i địa ngay tại lúc này trước mặt rừng trúc đông đưa gió dậy không gió bọn chúng cũng đang không ngừng đông đưa đang đông đưa bên trong tần tẫn thấy rõ trúc diệp khô héo trúc thân mục nát tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong mảnh này rừng trúc giống như vượt qua dài ràng giặc thời gian dần dần khô héo đứt gãy mục nát cho đến triệt để dung nhập trong đất bùn khe nước chạy tràn thanh â m cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa rừng trúc suy tàn đi đến nhìn lại cái tia tương tự dòng suối nhỏ đường sông đã triệt để khô cạn chỗ sâu ngay tại tần tận chú ý tòa kia Hết thẻ bên ấ t q u trong i cái mấy hết thảy rõ ràng là tại trận pháp sau khi vỡ vụn mới không cách nào tiếp tục duy trì triệt đề phá diện là trận pháp này đã cách trở thời gian trôi qua còn nói là bởi vì thời gian quá xa xưa bên trong hết thảy không thích hợp hiện tại đất hoang hoàn cảnh mới có thể tại hiện thế sau phá diện vô luận như thế nào có một chút có thể xác định tòa trận p h á p này tiếp tục quá lâu trong đó lực lượng gần như trôi qua hầu như không còn mới có thể hiện lộ tại thế tận tận tất bước thương lôi huyền kích đi vào tòa này bí ẩn chi địa lực lượng tinh thần tại tứ phương dò xét hắn có cảm giác biết sài bước hướng phía trúc lâu sụp đổ vị trí đi đến nơi đó đã trở thành một tòa phế tích nhưng ở phế tích bên trong có vi quan g nở rộ cho dù bị vùi lấp cũng có thể nhìn thấy trong đó một góc lực lượng tinh thần tại nguyện lực v ư n quanh giới xuất động mang theo cái kia tách ra vì quan tri vật không ngừng lên cao rơi vào thương lôi huyền kích trong lòng bàn tay đây là một viên ngọc bội hình dạng của nó thoạt nhìn có chút phong cách cổ xưa phía trên đồ án tinh tế điêu khắc chim loan tại chim loan trung tâm bao quanh hai cái không rõ ý nghĩa chữ viết cùng sơn hà tương tự phát bảo vẫn là cái gì có thăm dò sơn hà kinh nghiệm tần t ậ n phân ra từng tia từng sợi lực lượng tinh thần lấy nguyện lực bao khoả tùy thời làm xong cắt ra chuẩn bị chủ động tiếp xúc trong lòng bàn tay ngọc bội nếm thử tiến vào nó nội bộ thăm dò ngay tại tiếp xúc ngay mắt. Trên ngọc bội phương cái tia hai cái không biết chữ nhỏ quan hoa lưu truyền cùng thăm dò tàn phiến lúc cảm giác tương tự đột kích tần tẫn lực lượng tinh thần tiến vào trong ngọc bội thế giới tại lực lượng tinh thần tiến vào nháy mắt có một đạo ôn hòa thanh n m cô gái để cho người ta như gió xuân ấm áp ở trong đó vang lên người đến sau xem ra chúng ta cuối cùng v ẫ n bại b ạ i tần tẫn trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phúc trí tâm linh trong lòng vô ý thức liên tưởng đến một bức tranh đó là hắn thu hoạch được sơn hà tàn phí lúc mới vào tàn phí nội n bộ không gian thấy được không biết bao lâu thuế nguyện trước viễn cổ một màn cái tia tre khuất bầu trời sơn hà cự đỉnh tại hướng về thiên không lên cao trên đường ẩm vang vỡ vụn nữ tử thanh n m nghe không ra tiếc gối chỉ là có một tia tiếp hận ngay tại tiếng nói vừa ra sau Tại tần tẫn tinh thần cảm giác bên trong ạ i bên tấm r o hình giường trúc cào hào rung động dòng suối len keng tại thanh tịnh trong nước có thể thấy chiều dài d â u dòng cá chép rụ động bên trong không ngừng nhảy vọt mà lên dường như tại diễn luyện phóng qua long môn t ầ n tẫn lập tức kịp phản ứng nơi này liền là hắn hiện tại vị trí chỉ bất quá đây là tại không biết bao lâu thuế ngồi trước lưu lại hình ảnh hắn hết sức chăm chú quan sát đến hết thể chung quanh chi tiết cũng chính là tại lúc này cái kia trong rừng trúc trúc lâu tiến vào trong tấm hình ánh mắt nhìn lại nơi này coi là thật s ư n g bên trên trang nhã chi địa hoàn cảnh tinh mịch tại trúc lâu phía trên nghỉ lại lấy chi loan t h u ậ t nhìn hết sức thần dị tại trúc lâu phía trước có thân mang màu l a m nhạt quần lụa mỏng nữ tử chắp tay đứng ở trúc lâu trước khuôn mặt của nàng bảo bọc sa mỏng nhìn không rõ ràng chỉ có mặt máy bên ngoài mặc dù như thế khi nhìn đến mặt mũi của nàng sau tần tẫn vẫn là sinh ra kinh diễm cảm giác đó là thuần túy nhất kinh diễm đ ố i đẹp đệ nhất cảm quan lông mày giống như vẽ mắt như tinh như là tiên tử đại khái liền là tốt nhất cảm u a n trong tấm hình nữ tử nhìn lên bầu trời lông mi có thần sắc lo lắ giống như là tại tự nói lại như là nói cho tần tẫn dạng này người đến sau nghe hoàng huynh quá mức vội vàng nếu là công thành sắp thực lợi tại thiên thu nhưng nếu là bạn ta thiên thương tiên triều vô số tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát vẫn là việc nhỏ hậu quả sợ là càng thêm nghiêm trọng khe nói bên trong nàng dạo bước mấy lần cuối cùng thăm thảm thở dài một tiếng thôi coi như là lưu lại hạt giống nàng lấy tay trong hư không nhẹ nắm có giấy cùng bút lạc vào tay tại cái này c h ú t lâu cái khác trên bàn đá nàng huy hào bắt mặc lạc làm viết ngay tại viết sau đó không lâu có mơ hồ nghe không rõ ràng tiếng hô tại hình tượng bên trong chuyền r a nữ tử kia dừng lại động tác nhìn xem lụi trắng giấy khẽ lắc đầu dường như chưa từng viết hoạt tất phất tay háo bên trong trang giấy đoàn cùng một chỗ q u a n g hoa c h ậ m trờn biến thành một viên ngọc bội người đến sau tại lúc này nữ tử kia giống như thấy được tận tẫn chuẩn xác mà nói nàng biết được người đến sau phát hiện nơi lấy lúc có thể như vậy tìm tòi bí mật cái này mai ngọc bội nàng lúc này càng giống là tại hướng trong miệng người đến sau nhắn lại nếu ngươi lấy được thiên thương đeo lúc còn từng nghe tới thiên thương tên như vậy có thể cầm này đeo tiến về thiên thương hoàng đô ta sẽ đưa ngươi một cơ duyên to lớn như thế gian đã mất thiên thương tên nói đến đây nàng trầm m ặ t xuống không cần phải nhiều lời nữa quay người bên trong lụa mỏng c u n lên như vậy vô tung vô ảnh trong tấm hình an t ĩ n h một lát ẩm vang vỡ vụn tân tẫn lực lượng tinh thần tiến vào trong ngọc đội khoang điều khiển hắn khép hở hai mắt nhữ mày cho nên trên ngọc đội cái kia hai cái không biết văn t ử là thiên thương hai chữ thiên thương tiên triều sinh ở tiên triều miệng nói hoàng huynh nữ tử này còn làm thật xứng được với tiên tử một loại xưng hô tân tẫn trầm trầm thở ra một hơi hiện tại đất hoang mặc dù không biết trên bầu trời là tình huống như thế nào nhưng vẫn có mặt trời kim ỗ tồn tại như vậy viễn cổ tế u n g u y ệ n lúc cái thế giới này lại sẽ là cỡ nào lộng lẫy có thể mang theo tiên t r i ề u tên này lại biết bao kinh khủng thế lực tại thu hoạch sơn hà tàn thiên lúc hắn từng suy đoán mảnh đất này từng có hoa mỹ văn minh bọn hắn có thành thục tu hành hệ thống có công nghiệp hệ thống hiện tại cái này đeo bên trong người nói tới ra thiên thương tiên triều không thể nghi ngờ phù hợp điểm này thiên thương tiên triều liền là rèn đúc tôn này sơn hà đình thế lực như vậy tề xuyên những cái kia bộ tộc lao nhân trong miệm thần quốc lại là cái gì dựa theo bọn hắn nói tới thần quốc tồn tại ở trong truyền thuyết đã hồi lâu chưa từng có người thực sự được gặp thần quốc người trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên tần tẫn lực lượng tinh thần chuẩn bị từ trong ngọc đội rời khỏi tại cái này viễn cổ ảnh lưu niệm biểu hiện hoàn tất sau trong ngọc đội không gian liền triệt để đ e n xuống ngay tại tần tẫn sắp rời khỏi lúc lực lượng tinh thần có cảm giác động tác của hắn dừng lại tại ngọc đội kêu bên trong hắc ám trong không gian tại màn trời phía trên có văn tự hiện lộ mà ra cái này văn tự cùng thiên thương hai chữ thoạt nhìn xuất từ giống nhau hệ thống hiện lên rực rỡ màu vàng hiện lộ sau treo tại tòa này hắc ám không gian thiên cung cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu một thiên văn chương sau khi kết thúc tại thiên cung một chỗ khác lại có văn tự sinh ra dần dần hiện ra đây là tần tẫn liên tưởng đến trong tấm hình nhìn thấy hết thảy cái này mai thiên thương neo là trang giấy diễn hóa những này là nữ tử kia cuối cùng trồ viết văn tự tần tẫn trong lòng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ hắn xem không hiểu những văn tự này chỉ có thể tiếp tục sử dụng mình biện pháp cũ lấy lực lượng tinh thần tiếp xúc nhìn xem có thể hay không có thu hoạch lực lượng tinh thần bên trên rời mục tiêu trực chỉ cái thứ nhất sinh ra văn tự ngay tại tiếp xúc ngay mắt như là chiếu dọi ở bồng tim văn tự hàm nghĩa bị tần tất nhìn rõ vậy lưu dưới những văn tự này nữ tử h i nhưng n i ê n làm ra qua p h ơ diện là y dự đ hắn lần đầu tiên lần thứ nhất không có trực tiếp đi chú ý tân sinh nghề nghiệp bởi vì theo nắm giữ những văn tự này sau mảnh này hắc cám không gian màn trời bên trên màu vàng văn tự bị hắn chân chính thấy rõ hắn hiểu được phía trên viết nội dung ánh mắt tập trung tại ban sơ xuất hiện văn tự bên trên tần t ậ n ánh mắt bà qua ở trong lòng mặc n i ệ m ra hàm nghĩa của nó đạo cơ cảnh n g u y ệ t phiếu thiếu càng triệt để hơn trả sạch đại mạc một góc sốc lên bởi vì gần nhất tại bạo cảng thời gian đổi mới không quá ổn định qua một thời gian ngắn tác giả quân sẽ đem thời gian cố định xuống chương tám mươi sáu thiên thương tứ cảnh một chương tám mươi sáu thiên thương tứ cảnh một màn trời bên trên màu vàng văn tự lấp lóe tần tẫn chăm chú đọc lấy bản này văn tự tin tức tương quan ánh vào trong lòng hắn lấy lực lượng tinh thần chăm chú tìm đọc sau lực chú ý thay đổi nhìn về phía một cái khác thiên văn tự linh k h ư cảnh tòa này bên trong ngọc bội trong không gian tổng cộng có bốn thiên văn tự nội dung phức tạp bị tần tẫn giải đọc sau tất cả đều chiếu dọi trái tim động thiên cảnh thần thông cảnh lúc đạo cơ thích linh k h ư lập động thiên v ư ở n thần thông cái này chính là màn trời văn tự c h â n tướng lúc trước đến sau bốn cái cảnh giới đó cũng không phải cái gì công pháp tu hành trình bày mà là một đầu hoàn thiện tu hành hệ thống ghi chép nội dung của nó tiếp cận nhất đầu này tu hành hệ thống sáng lập sợ tâm bản thân liền là một môn nguyên thủy tu hành pháp đây chính là thiên thương tiên triệu tu hành pháp、A. t ậ n t ậ n trở về chỗ trong đầu cảnh giới khác nhau tin tức trong lòng nói nhỏ cái này không chỉ là viết trên giấy văn tự tích chứa trong đó lấy tu hành chân lý có thể làm cho người đến sau triệt để quen thuộc loại này tu hành hệ thống đáng tiếc là nữ tử kia cũng không đem loại này hệ thống viết xong hình tượng vỡ vụ trước ở trong đó có tiếng hô v a n g lên đánh gậy nữ tử động tác để nàng không thể đem bản này xưng bên trên tu hành chân giải truyền thừa triệt để viết hoàn tất đến từ một phương tiên triều tu hành trước bốn cảnh giá trị đã không thể đo lường suy nghĩ ở trong lòng hiện lên tần tất lực lượng tinh thần tại ngọc đội kia trong không gian dừng lại một đoạn thời gian xác nhận không có cái khác biến hóa sau khi lực lượng tinh thần thoát ghi bên trong buồng lái này tần t ậ n hai mắt mở ra ánh mắt rơi vào cơ giáp trong lòng bàn tay tiểu xảo thiên thương đeo bên trên tần t ậ n suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h quan hoa tại ngọc bội mặt ngoài hệ i n lên cơ giáp bên trong buồng lái này đưa truyền t ố n g công năng phát động nó được thu vào trong khoang thuyền rơi vào tần tận trong tay ngọc bội tản ra nhàn nhạt tâm áp rơi vào trong tay nháy mắt tần t ậ n rõ ràng cảm giác được có ôn nhuận cảm giác chuyển đến đưa nó nắm trong tay thể phách sinh mệnh năng lượng tinh thần đều có thoải mái dễ chịu cảm giác chuyển đến không hề nghi ngờ không có gì ngoài nội bộ ghi chép tin tức bên ngoài. n hậu phương đinh dương nhìn thấy tế linh đại nhân dừng ở tại chỗ chưa từng tới quái dày đương kim nhìn thấy tế linh có hành động hắn lúc này bước nhanh tới gần tế linh đại nhân tới gần sau hắn mở miệng xưng hô nói đinh dương tấn tấn thanh nhâm vang lên chuyện chỗ này ngươi liền trở về bộ tộc đóng dữ tiếp xuống ta sẽ đi xa một đoạn thời gian lấy chiến lược mà nói thân có đặc thù thiên phú lại tại nơi đây thu được cơ duyên đinh dương xưng bên trên hiện tại tự h ỏ a bộ tộc nhân bên trong người mạnh nhất ngay vậy đinh dương hơi nghi hoặc một chút nhưng gật đầu nói ta hiểu được ứng thanh sau hắn do dự nháy mắt tiếp lấy vẫn là nhịn không được mở miệng nói tế linh đại nhân ngài phát hiện cái gì tần tẫn nhìn về phía thiên cung thương lôi huyền kích tùy theo động tác thanh â m của hắn kéo dài ta thấy được đất hoang bên trong một đoạn bị phủ đuổi vô số năm cổ sử đinh dương không có quá nhiều dừng lại hắn lưu ở nơi đây vốn là vì chờ đợi tế linh đại nhân chạy đến hiện tại bình chướng phá giải bên trong tình huống hiện lộ k ế tại thể giải quyết sau, hắn ý theo tần tận chỉ lệnh, trở về bộ tộc. Tiếp t hắn chỉ lệnh, giải xuống. sau, ý về bộ tần tấn đi xa trong khoảng thời gian này hắn đều sẽ đóng giữ bộ tộc làm phương diện chiến lược bảo hộ đồng thời có thể dạy bảo trong tộc lũ tiểu gia hỏa t o a này dừng chúc bí cảnh bên trong chỉ còn lại có thương lôi n g u y ê n kích tần tấn khống chế cơ giáp tại trong khu vực này chăm chú thăm dò một phiên hắn tìm ra bố trí trận pháp dấu vết lưu lại nhưng trong đó tài liệu cụ thể phương thức đã như là dừng chúc bình thường triệt để mục nát không cách nào từ đó thu hoạch cái gì hữu dụng tin tức cả tòa khu vực chỉ có thiên thương n bội có lẽ là bị vị nữ tử kia thi triển thủ đoạn gì tồn tại đến nay hướng ánh mắt từ lúc mới sinh ra nghề nghiệp tin tức bên trên thu hồi tận tận lại lần nữa nhìn về phía trong lòng bàn tay ngọc bội đạo cơ cảnh dựa theo văn tự nội thuận dấu tin tức thiên thương tiên triều người tu hành tại còn nhỏ lúc bắt đầu rèn luyện thể phách rèn luyện khí huyết tại làm tốt chuẩn bị đầy đủ sau lấy bản thân vì lô lấy chân bảo làm tuổi nhóm l ử a tân hỏa trong đan điền đúc thành đạo cơ đây cũng là bọn hắn tu hành khởi nguyên tiếp xuống hết thể tăng lên đều dựa vào đạo cơ từng bước tăng lên trong đầu tìm đọc đến tin tức lưu động cái gọi là chân bảo có thể đem nó coi là thiên tài địa bảo từ thân mục phượng vũ long huyết cho tới dị thu xương linh thảo các loại chỉ cần người tu hành thể phách có thể gánh chịu nó buộc phát lực lượng liền có thể làm tụi tụi đi đúc thành mạnh hơn đạo cơ đạo cơ theo người tu hành trưởng thành phá cảnh cũng sẽ không ngừng thuế biến nhưng nếu là tại bàn sơ đúc thành lúc sử dụng đến chân bảo siêu việt người khác đồng thời thành công đúc thành như vậy có ích tất nhiên là vô hạn tấn tấn thở dài một hơi rất kỳ diệu tu hành hệ thống cùng tinh h ả i bên trong võ đạo ra hệ thống hoàn toàn khác biệt đây cũng là thế giới khác biệt mang tới biến hóa đất hoang bên trong hiện tại vẫn có thể nhìn thấy thần điệu tung tích có nhiều chỗ cũng sinh trưởng thiên tài địa bảo tại viễn cổ t u y ế t nguyện thiên thương tiên t r i ề u thời kỳ nhất định cực kỳ hưng thịnh sung túc tu hành tài nguyên cuối cùng đúc thành dạng này một đầu tu hành đường bên ngoài vật chân bảo làm tuổi tuổi tăng lên bản thân tiếp xuống ta lần này đi xa sự tình tăng thêm không ít một phương tiên triều lưu lại tu hành pháp coi như chỉ có trước bối cảnh đối với hắn mang tới tăng lên cũng nhất định hết sức kinh người tại biết được văn tự chân ý trước tiên tần tấn liền đã hạ quyết tâm tu hành hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này hệ thống nếu như ta thành công đi thông con đường này tự hỏa bộ bên trong có thiên tư xuất chúng người cũng có thể để bọn hắn đạp vào con đường này cả hai đồng tu tăng cường chiến lược giống như thạch thương như thế tiểu hà nhi cũng không cần đợi thêm q u ố t linh đầy đủ suy nghĩ xoay chuyển tần tẫn nghĩ đến càng nhiều lấy chân bảo làm t u ổ i t u ổ i nếu như ta muốn đi lên đầu này tu hành đường đi nếm thử đúc thành đạo cơ nên lấy vật gì làm t u ổ i t u ổ i hắn nghĩ tới ba đầu dị mãng lại nghĩ tới sơn hà tàn t h i ế n nhìn về phía ngọc bội trong tay cuối cùng lại từng cái bài trừ ba đầu dị mãng giá trị cao nhất tinh hoạch vị tôn này sơn thần lấy đi còn lại thân thể bộ vị không kém nhưng tần tẫn đã muốn đạp vào con đường này tự nhiên cũng có chút giá vọng thiên thương tứ cảnh hai sơn hà tàn phiến mặc dù bình thường yên lặng nhưng chỉ xem không gian bên trong dị cảnh tích chứa trong đó lực lượng nếu là bạo phát đi ra ta tất nhiên không chịu nổi với lại cái này mai tàn phiến dính đến đại ẩn bí tương lai cũng có thể tìm được cái khác tàn phiến lẫn nhau lấp lên cái này mai thiên thương đeo có thể kéo dài truyền thừa đến nay xưng ơ thượng truyền nhận chi bảo bản thân đeo liền có ôn nhuận hiệu quả lấy làm tủi tủi không quá thích hợp đây là ta biết được cái khác tu hành hệ thống chứng kiến bản thân cũng có kỷ niệm ý nghĩa suy nghĩ lưu truyền bên trong t ầ n tấn ánh mắt ngưng lại giơ tay lên nhìn về phía mư bàn、tay. hắn suy nghĩ khẽ nhúc ních cái tia lôi c h ữ trầm trầm t h o á n g hiện đây là tới từ lôi dụ q u a n giả đến từ tinh thần thần quyến lực lượng vị tia tô võ thần tại được tinh thần đồng ý phối hợp xuống tạm thời che giấu tinh thần cùng hắn liên hệ nhưng che đậy cũng không phải là cắt r a thần quyến một mực tại phát huy hiệu dụng có lẽ có thể tiến hành nếm thử khác biệt tu hành hệ thống va chạm tràn ngập hỏa hoa cũng vốn là cần không ngừng nếm thử tận, tận trong lòng sinh ra to gan ý nghĩ hắn không chế thương lôi huyền kích dập chân từ tòa này bí địa bên trong rời đi ngoại giới theo bình chướng vỡ vụn bên trong hết thẻ mục nát trên mặt đất những cái k i a không ngừng thiêu đốt h ỏ a diễm đã tắt hơn phân nửa chỉ còn lại có lẽ thẻ chi địa nhưng thoạt nhìn cũng duy trì không được bao lâu thương lôi huyền kích tiến lên đi ra rừng rậm rời khỏi nơi này hắn tại xuất hành trước vốn là sắp xếp xong xuôi hết thảy đương kim chưa từng trở về tự hỏa bộ mà là hướng phía đất hoang chỗ sâu xuất phát tần tẫn chỗ tiến lên phương hướng chính là hồi lâu trước tôn này từng tận mắt nhìn đến thân ngựa mặt người thần cuối cùng biến mất lúc chỗ tiến về phương hướng tần tẫn không xác định đối phương biến mất sau phải chăng thay đổi phương hướng nhưng hắn đã chuẩn bị đi xa thăm dò tự nhiên phải có lấy mục tiêu thế là liền xác định phương hướng. dù sao đối tần t ấ n mà nói vô luận phương hướng nào đều thông hướng không biết chi địa thương lôi huyền kích ở trong màn đêm tiến lên cơ giáp thiết chi định hướng hướng dẫn tiến lên tần tẫn nắm nắm lấy thiên thương đeo ngực chập trùng không ngừng vận chuyển hô hấp pháp t i ê n lặng tăng lên sinh mệnh năng lượng chờ đến học viện sau có thể tiếp xúc đến càng nhiều cấp bậc cao hơn hô hấp pháp ta liền có thể đang không ngừng học tập bên trong dung hợp sửa chữa cho đến giống cao cảnh võ đạo gia bình thường xác lập một môn thích nghi nhất tự thân võ đạo hô hấp pháp coi như bước lên thiên thương tiên triều tu hành đường võ đạo cũng không thể đem thả xuống tần tấn mạch suy nghĩ minh xác hắn lấy được trước mắt chỉ có trước bối cảnh với lại hắn dù sao muốn tại liên bang nội sinh sống trưởng thành v õ đạo gia thân phận là tốt nhất che giấu là có thể triển lộ ra lực lượng không thể bùng tha dựa theo đến tiếp sau cảnh giới tích chưa tin tức đến xem đầu này tu hành lộ tuyến cần vận dụng đến thiên địa linh lực loại này điều kiện tiên quyết liên đã chú định không thích hợp không có thiên địa linh lực tinh hải mở rộng b ấ t quá tương lai nếu là có hướng một ngày ta có thể tại đầu này tu hành lộ tuyến bên trên sông ra thành cựu có thể tại tinh hỏa liên bang có đủ thực lực địa vị trèo trống chưa hẳn không thể tiến hành nghiên cứu để nó trở thành một đầu hoàn toàn mới tiến hóa lộ tuyến tận tận đối liên bang cảm nhận không kém thậm chí có thể xưng thành rất tốt quán g tinh trong ngoài một hệ liệt hoặc sáng hoặc tối kế hoạch tăng thêm cuối cùng chu thần kết quả để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu võ đạo gia tiền bối giảng cứu tân hỏa tương truyền càng làm cho hắn được lợi không nhỏ nếu như loại này cảm nhận một mực tiếp tục kéo dài khi hắn có cơ hội trở thành liên bang khiêng đỉnh nhân vật lúc hắn không ngại để tinh hỏa liên bang càng thêm cường thịnh càng thêm vĩ đại đương nhiên đây vẫn chỉ là trong lòng non nớt ý nghĩ hắn hiện tại hết thể lấy tự thân làm chủ là còn tại trèo phong quá trình leo núi khách từng bước trèo lên cao hướng ph có cảm giác biết thương lôi huyền kích ngầm đầu nhìn về phía đông phương nơi đó hai vòng mặt trời lẫn nhau dây dưa n g ư ờ i bên trên ta dưới tại cực đồng chi địa chầm chầm lên cao thân hình triệt để hiện lộ sau khôi phục lại bình tĩnh lẫn nhau tản ra hai vòng mặt trời song hành cùng một chỗ trời đã sáng tấn tấn nhìn lên bầu trời mặt trời kỳ mô loại này thần thoại sinh vật y năng tuyệt không vẹn vẹn như thế đất hoang bên trong không nên là loại này nhiệt độ hoặc là bọn chúng chủ động kiềm chế lực lượng hoặc là trên bầu trời có cùng loại với tòa kia rừng trúc bí cảnh đồng dạng bình c h ư ớ ngăn cản bọn chúng mỗi ngày mọc lên ở phương đông lặn về phía tây thoạt nhìn ngược lại giống như là tại thi hành nhiệm vụ suy nghĩ chất động khoang điều khiển cửa mở ra tần tẫn rời cơ giáp rơi đến mặt đất đem nó thu hồi sau đó hắn biến mất tại nguyên chỗ bốn trong biệt thự chơi tờ mờ sáng t i ế n viện hồ giang kiếm nằm tại mình căn phòng lớn bên trong đang ngủ say nghe được mở cửa động tinh sau con mắt dây rủi lấy mở ra một cái khe nhỏ nhìn thấy là tần tẫn đẩy cửa đi ra ngoài sau mắt của nó ra một dựng ngủ tiếp tới tần tẫn mở ra thông tin đồng hồ phát ra tin tức sau lặng lợi không nhiều lúc có tinh toa chạy nhanh đến dừng ở bên ngoài biệt thự tần cố vấn lái xe là vị nam tử trẻ tuổi người mặc đồng phục làm việc vì tần tẫn lạc mở cửa chúng ta bây giờ liền xuất phát lập tức xuất phát tần tẫn gật đầu đáp thân là tinh cầu phát triển cố vấn mặc dù chỉ là hư trước nhưng ở viên này quán tinh bên trong tần tẫn địa vị không thể nghi ngờ bất quá tần tẫn rõ ràng trước mắt hết thảy là bởi vì tinh thần mang đến liên bang đối với gạ tinh cầu phát triển cũng có được hoàn chỉnh quy hoạch không tất yếu thời điểm hắn càng để ý tự thân tăng lên sẽ không n ú n g tay tinh toa ở trên vòm trời phi nhanh cuối cùng đến hắn đích đến của chuyến này tinh thần cấm k u phóng tầm mắt nhìn tại lối vào bố phòng lấy liên bang chiến sĩ thân là tinh thần vẩn sinh t r i địa ở trên trời tuyển về sau nơi này liền trở thành quán tinh duy nhất cấm kỵ t r i địa người khác không thể tiến vào miễn cho quáy dày đến tinh thần thiên tuyển lúc cấm khu bên phía cũng đã bố trí khoa học kỹ thuật giám sát hiện tại càng thêm hoàn thiện tận tận đến nơi đây nghiệm chứng thân phận sau có thể cho đi cho đến trước mắt từ tư cách bên trên mà nói chỉ có hắn có được tiến vào tòa này cấm khu tư cách đã từng tiền tuyến căn cứ đã dỡ bỏ nơi này khôi phục tự nhiên tri cảnh dọc theo có chút quen thuộc cửa vào, vào trở lại mảnh này hắn hết sức quen thuộc thổ địa sau tần tẫn giơ cánh tay lên lực lượng phát động lôi chữ lấp l ó e sáng lên hắn có chút mở miệng nghiệm tụng lấy danh thần linh lôi dụ quan giả thiên thức nghiệm tụng bên trong cảm giác quen thuộc tại quanh thân dâng lên chương 86, thiên thương tứ cảnh ba chương 86, thiên thương tứ cảnh ba phù văn thoáng hiện tần tẫn đã đưa thân vào tinh thần nghỉ ngơi dị không gian bên trong ánh mắt của hắn nhìn về phía trước trên không giờ này khắc này lôi dụ quan giả thân thể thực quận tại cùng một chỗ một cái kia cái bút h ọ co vào đang nhìn hướng hắn máy mắt có cơn buồn ngủ lặng yên sông lên đầu hắn tại ngủ say tần tẫn thân phụ thần quyến ảnh hưởng không lớn nhưng nếu là những người khác thấy cảnh này sẽ trực tiếp bị nó ảnh hưởng lâm vào vĩnh viễn không bao giờ thức tỉnh ngủ say bên trong đây cũng là tần tẫn tự mình đi cấm khu mới niệm tụng danh thần linh nguyên nhân tinh thần toàn bộ lực lượng ngủ say đi hấp thu tiêu hóa cái kia phần liên bang lễ vật chỉ có một đạo nhỏ bé ý niệm tồn tại bên ngoài bằng không mà nói coi như võ thần che giấu giữa hai bên liên hệ nếu là tần tẫn chủ động tụng niệm thần danh có thể tự phút chốc mà tới tần tẫn phía trên khổng lộ thần khu ngủ say bên trong dị không gian quang hoa lõi lên có một cái tối nghĩa bức họa ước chừng bàn tay lớn nhỏ thoạt nhìn như là ký tự lạng yên xuất hiện cái kia quen thuộc e m thai thanh em lại lần nữa tấu vang người chủ động tới tìm ta là đã trở thành vị kia võ thần các hạ trong miệng võ đạo cường giả giữa chúng ta liên hệ có thể khôi phục không biết có phải hay không bởi vì tinh thần lực lượng ngủ say hiện tại cùng tần tẫn giao lưu là rất nhỏ cẩn thận đọc d u y ê n cớ tần tẫn có thể cảm giác được so với cùng hoàn toàn thức tỉnh tinh thần giao lưu lúc hiện tại đối phương ngữ điều ôn hòa đồng thời có vẻ hơi nhạy thoát tinh thần các hạ còn không có tần tẫn lắc đầu ngữ khí trầm bồn nói ta trước chuyến này đến là có một chuyện muốn thỉnh cầu ngài ngay vậy, Cái tiêu tự hành hành t ký đây là tới từ một tôn thần linh thần quyến đại biểu cho thần linh tán thành cùng thân thiện loại này điều kiện tiên quyết nếu là chưa giao lưu liền tiến hành nếm thử đó là đối thần linh kinh nhuận tại Tần Tấn càng xem ra, càng là đối với hắn cùng tinh thần quan hệ đáp lại phủ đồng thời tân tẫn nhìn thấy lôi dụ quan giả ký tự ý niệm chập trần bên trong rơi vào m u bàn tay của hắn bên trên nhẹ nhàng chạm đến một cái cái viên kia lôi chữ quan g hoa loại lên tiếp theo sát nhu hòa lực lượng ở chung quanh dâng lên dị không gian lẩn nấp tẩn tẫn trở về cầm khu bên trong hắn nhìn về phía m u bàn tay suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong cái kia đạo lôi chữ lại lơ lửng mà lên tẩn tẫn bàn tay xoay chuyển lòng bàn tay hướng lên trên cái này lôi chữ tại trên lòng bàn tay phương chuyển động thoát ly m u bàn tay của hắn nhưng thần quyến lực lượng đối t ư thân tam phúc còn tại tiếp tục có hiệu lực lấy đây là tới từ thần linh lực lượng chuẩn xác mà nói tại vừa mới ký tự đụng vào bên trong tần tẫn được ban cho cho càng nhiều quyền hạn đối phần này thần linh tặng cho lực lượng có càng nhiều t r ư ờ n g khống so ta trong dự đoán muốn càng thêm thuận lợi tinh thần các hạ thật đúng là dễ nói chuyện hắn nghĩ tới tinh thần chưa từng ngủ say cái kia đạo ý niệm nói ra ngữ trong mắt suy tư hiện lên tại cùng tinh thần các hạ ban sơ giao lưu bên trong hắn từ non nớt đến thành thục trưởng thành cực nhanh về sau hắn thái độ càng giống là ôn hòa t r ư ở n g giả nhưng bây giờ tồn tại đạo ý niệm này ngược lại hoạt bắt rất nhiều còn tại chú ý ta võ đạo tiến cảnh thoạt nhìn muốn mau chóng khôi phục liên lạc với ta loại cảm giác này tần tẫn trong lòng sinh ra đã thỏa đáng lại không quá thích hợp v ớ i von giống như là tiểu bằng hữu bị đoạt đi bánh kẹo đang tại trông mong chờ lấy đối phương còn trở về cho nên ta chính là cái kia bánh kẹo lông mày của hắn trao lên theo một ý nghĩa nào đó mà nói thiên t u y ề n giả là tân sinh tinh thần trên thế giới này cái thứ nhất đạo sư trợ giúp hắn hiểu rõ thế giới nhưng giữa hai bên to lớn thực lực sai biệt để loại quan hệ này trở nên cực kỳ phức tạp suy nghĩ hề lên lôi chữ trở lại mu bàn tay bên trên tần tẫn rời đi cấm khu cưới lúc đến tinh toa cấp tốc trở về bốn thời gian kế tiếp bên trong tần tẫn bắt đầu thời gian dài ở trong đại hoang lưu lại đối ngoại hắn tuyên sẽ tại trong ngọc đội thu hoạch đến loại này tu hành hệ thống xưng là thiên thương pháp thiên thương pháp cùng võ đạo khác biệt võ đạo giai đoạn trước tu hành càng giống là nước chạy thành sông tại trị số đạt tiêu chuẩn sau tự nhiên mà vậy tiến hành vượt phá liền xem như tiên tiến h cảnh cảm ngộ linh cơ xem như một cửa ải nhưng lại không phải có chỗ chuẩn bị liền có thể thành công khả năng tại cái nào đó thời cơ liền sẽ nắm lấy cơ hội mà tiên h thương pháp tu hành phá cảnh chân chính nhận đến võ giả tự thân trưởng khống lấy đạo cơ cảnh mà nói người tu hành chuẩn bị kỹ càng làm tủi tủi chất bảo xác định tự thân thể phách đủ để nhận nạp liền có thể đi nếm thử p h á vỡ mà vào đệ nhất cảnh trạng thái bản thân viên mãn cũng ảnh hưởng đến kết quả trong khoảng thời gian này đến nay tần tẫn không ngừng trong tu hành cũng là đang điều chỉnh trạng thái của mình hắn mỗi ngày đều sẽ lấy tinh thần đọc một lần trong ngọc đội tu hành chân giải dùng cái này đến xác định mình lần đầu nếm thử sẽ không xuất hiện vấn đề mặc dù là lần đầu nếm thử nhưng tần tấn ôm kỳ vào cao muốn tại cái này cơ giới khoa học kỹ thuật phong cách vẽ kéo căng bên trong cơ giáp hắn hiện ra như là thoại bản bên trong cổ tu sĩ trạng thái đôi mắt khép hở lòng bàn tay xoay chuyển lôi chữ hiển hiện hiện thần, thần linh lực lượng không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng chân bảo với lại phần này thần quyến lực lượng đối tần vẫn cực kỳ thân thiện lấy nó làm nó hành? Hành tại u tuổi lúc này bên trong buồng lái này trị liệu công năng mở ra ánh sáng nhu hòa phun trào tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong nguyện lực chủ động phóng thích ngây mù vàng nóng đang điều khiển trong khoang thuyền tràn ngập để trong này giống như tiến cảnh một khi tình huống không đúng tại một đoạn thời khắc thần tẫn ý niệm khẽ nhúc ních lôi ký tự hào lướt qua rơi vào ngực tiến vào ngọc đội văn tự ghi lại đan điển hơn hai trăm linh chữ rốt cuộc xuất hiện mở sách lúc thiết lập tốt một cái khác đầu tu hành hệ thống đây chính là tần tiên đế điểm xuất phát chương tám mươi bảy lôi kích một chương tám mươi bảy lôi kích một lôi chữ dung nhập đan điển tần t ấ n hai mắt nhắm chặt tinh thần nội thị tự thân tại lúc này hắn điều khiển tự thân khí huyết sinh mệnh năng lượng đồng thời k h u ấ y động mà lên lấy bản thân vì lô ngày đó màn văn tự có thể xưng ơ tu hành chân dại tích chứa nhất g i ả n dị tu hành tin tức đương kim t ẩ n tận theo lời làm theo tự thân tích chứa lực lượng k h u ấ y động mà lên tại thể phách bên trong hội tụ thành dòng lũ hướng phía đan đ i ể n phun trào mà đi lực lượng phun trào bên trong càng côn bạo trong đan đ i ể n lôi chữ treo cao phía trên tụ đến dòng lũ tích xúc tại hạ bừng tại không ngừng tích xúc bên trong lẫn nhau giáo hội va chạm ý theo thiên thương pháp vận chuyển cho đến thiêu đốt nhóm lửa tân hỏa tinh thần nội thị đan điển tại t ầ n tấn điều khiển b dưới nhân thể bởi vì tăng lên tự thân không ngừng tăng cường khí huyết lực lượng cùng sinh mệnh năng lượng giao hội cùng một chỗ như là đắt đỏ hỏa diễm t h i ê u đốt bên trong đốt cháy phía trên lôi chữ ngày hôm đó màn văn tự bên trong từng ghi chép qua thiên phú xuất chúng ẩn chứa phi phạm thiên phú thiên tiêu có thể vận dụng thiên phú lực lượng cùng nhau nhóm l ử a tân hỏa dạng này tiên h tiêu nhân vật tự thân thiên tư ảnh hưởng dưới tại ban sơ rèn luyện rèn luyện giai đoạn hiệu quả càng tốt càng hơn người khác có thể tiếp nhận đẳng cấp cao hơn chân bảo lực lượng bộ phát từ đó đặt vững phi phạm căn cơ tân、tấn、cũng không phải là đất hoang hắn tu hành võ đạo ma luyện ra sinh mệnh năng lượng liền là tự thân bản nguyên nhất thuần túy lực lượng tân hỏa thiêu đốt lôi chữ phía trên đăng điển lôi chữ hạ xuống rơi vào phía dưới giấy lên tân hỏa bên trong lấy chân bảo làm tủi dựa vào thiên thương pháp giấy lên tân hỏa cực kỳ đặc thù tại tần t ấ n cảm giác bên trong lôi chữ rơi vào trong lửa lại thật bắt đầu thiêu đốt bất quá tốc độ cực kỳ chậm chạp đến từ thần linh thần quyến lực lượng như thế nào có thể tùy tiện bị hao mòn nếu là thường nhân đi này nếm thử chỉ sợ cho đến tân hỏa triệt để thiêu đốt hầu như không còn tự thân k h ô mục cũng vô pháp thành công tần tấn đã sớm chuẩy tại lúc này quanh người hắn vờn quanh mây mù và nóng g càng n ồ n g đậm nguyện lực chuẩn bị sẵn sàng tần tẫn lực lượng tinh thần rơi vào tân hỏa điều khiển lôi chữ truyền đạt chỉ lệ n h tại ẩm vang ở giữa trong đan đ i ể n giấy lên tân hỏa dừng lại nháy mắt tiếp theo s á t tân hỏa bên trong lôi chữ ẩm vang tản ra tích chứa trong đó bản nguyên lực lượng trong đan đ i ể n mánh liệt bộc phát tại tần tẫn quanh thân đột nhiên có khuấy động lôi đình hiện hiện, cái kia lôi đình hiện lên dị s á c cực kỳ do người lấy chân bảo làm tủi tủi liên muốn nhận đạp nó bộc phát lực lượng lôi chữ tích chứa lực lượng dung nhập tân hỏa bên trong hỏa diễm k h ấ y động mà lên phối đó là lấy lôi chữ làm tủi tủi đại giới có thể tiếp nhận chân bạo bộc phát lực lượng tài năng đúc thành đạo cơ đây là mượn nhờ ngoại vật tu hành nhất định tồn tại vấn đề bằng không mà nói một phương tiên triều bên trong đỉnh cấp bối cảnh đỉnh cấp thiên tiêu sinh ra trực tiếp lấy xương rồng phượng vũ đúc thành đạo cơ cái k i u coi là thật xương bên trên một bước lên trời tại thể phách rung động đồng thời sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nguyện lực dung nhập thể phách bắt đầu sửa chữa phục hồi thân quyến lực lượng đối tần tẫn cực kỳ thân cận trên phạm vi lớn giảm bớt tổn thương không có ở trong nháy mắt đem tần tẫn xé nát cho hắn cơ hội nhưng n ó lực lượng tầng cấp cực cao để tần tẫn không thể không gánh chịu lấy phần này áp lực xé rách cùng sửa chữa phục hồi đồng thời tiến hành thống khổ càng sâu tần tận hai mắt nhắm chặt cắn chặt hầm răng thời gian dần trôi qua hắn quen thuộc loại cảm giác này. Tại tu hành hắn từ trước đến nay có chút điên cuồng dĩ vãng mình nghiên cứu tiên h địa linh lực tu hành thiên lôi thân không biết bao nhiêu lần tại trong thống khổ tu hành thừa nhận lôi đỉnh rèn luyện quá trình này được xương tụng gian khổ nhưng cũng đang không ngừng chui luyện thể phách của hắn củng cố lấy tâm trí của hắn ngày xưa bởi vì hôm nay quả đau đớn kéo dài tần tẫn lại bằng nhanh nhất tốc độ thích ứng trong đan điển tân hỏa bùng nổ nương theo lấy tần tẫn lấy thiên thương pháp điều khiển tân hỏa tại trong ngọn lửa đạo cơ của hắn bắt đầu dần dần thành hình thời gian trôi qua tu hành không biết thời gian không biết bao lâu quá khứ tại nào đó một sát tần tẫn đột nhiên mở ra hai con ngươi trong con mắt của hắn có ánh l ử a chợt l ó e lên giống như tân hỏa ở trong đó t h i ê u đốt tại mở ra hai con ngươi nháy mắt khoang điều khiển cửa mở ra tần tẫn nhảy xuống rơi trên mặt đất thậm chí ngay cả hai chân cũng chưa từng ngón lượn vậy đại biểu thể phép cường độ xương cốt cường độ đã đạt đến mức nhất định hắn nắm tay đồng thời sinh mệnh năng lượng chưa từng thôi động nhưng là suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong sáng chói lôi đỉnh khuấy động mạ lên tách ra hoa mỹ hảo quang đây là tới từ đạo cơ lực lượng ở trên trời thương tiên triệu bên trong đúc thành đạo cơ liền có thể coi là đặt chân siêu phạm lực lượng tinh thần cảm giác tự thân trong đan điển đạo cơ treo cao dựa theo màn trời văn tự tích chứa tin tức khác biệt người tu hành bởi vì khác biệt thiên phú khác biệt chân bảo để mỗi người đạo cơ hình thái đều không giống nhau đương kim tận tận cảm giác tự thân đạo cơ hình thái ánh mắt ngưng tụ đạo cơ bởi vì là lực lượng rèn luyện cấu thành hiện lên hư hào trạng cũng không phải là thực chất lần thứ nhất cảm giác bên trong chiếu rọi tại tận, tận trái n t tim là một đoạn gỗ khô gỗ khô sinh ra bộ rễ chiều dài chặt cây nhưng lúc này đều là cháy đen sắc phía trên sinh ra lôi văn tận tận đạo cơ hình thái là một gốc lôi kết mục hắn cẩn thận cảm giác lại có phát hiện tại gốc này lôi kích một trạc cây bên trên trong mơ hồ có thể thấy được xanh nhạt nén mầm nụ hoa chấm nở dãy rủa sinh ra tích chứa trong đó lấy cực kỳ bảng bạc sinh mệnh lực cái này sinh mệnh lực từ đạo cơ p h ó n g thích không ngừng dung nhập quanh thân cùng ngày đồng thời cái kia lôi kích một phía trên lôi văn có chút lấp lóe bên trong cũng có cùng bạo lực lượng dung nhập quanh thân hai loại lực lượng một loại rèn luyện một loại tu b ổ tạo thành cực kỳ tuần hoàn vi d i ệ u không ngừng rèn luyện tần tận bản thân đây chính là đạo cơ của ta cảm giác đạo cơ bên trong phun trào lực lượng tần tận tâm thái bình thản xuống nghĩ đến ngày đó màn vằn tự bên trong tích ch có chỗ suy đoán đạo cơ hình thái cùng sử dụng chân b ả o cùng giấy lên tân hỏa lực lượng có cực lớn quan hệ đạo cơ của ta là tại sinh mệnh năng lượng cùng thần quyến lực lượng cộng đồng tác dụng dưới tạo nên kết quả hắn có chút nắm tay có lẽ võ đạo gia đầu này trước mắt chỉ có tám cảnh tiến hóa lộ tuyến cùng trời thương pháp khả năng tồn tại hạn mức cao nhất không thể so sánh nổi nhưng là từ tinh hỏa liên bang vô số võ đạo gia tiền bối từng bước một thôi diễn đến nay hao phi vô số tâm huyết sinh mệnh năng lượng lấy sinh mệnh làm tên ẩn chứa bầm b ộ sinh cơ vô tận đấu trí hắn cảm giác lôi kích một phía trên xanh nhạt nhánh ẩm lôi k í c h mục hai chương tám mươi bảy lôi k í c h mục hai đối phương thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé phản phất gió thổi qua liền sẽ đứt gãy tại mục nát bên trong tân sinh tại tịch diệt bên trong khôi phục đã từng mới vào tinh h ả i tinh h ỏ a liên bang giống như cái này dãy rủa muốn ra mầm non phút chốc liền sẽ hủy diệt nhưng bây giờ tinh h ỏ a liên bang đã có được thí thần vĩ lực chính như cái này gốc lôi k í c h mục nó sẽ bạn ta trưởng thành nó sẽ sinh ra mới nhánh mầm sẽ rút đi mục nát thân cảnh sẽ tỏa sáng tân sinh cho đến chân chính trưởng thành là một gốc đại thụ che trời tấn cảm giác tự thân hắn có rõ ràng tăng lên đạo cơ thành hình máy mắt đồng dạng tại trả lại tự thân giờ phút này tần tẫn cảm thấy trạng thái bản thân trước nay chưa có tốt suy nghĩ h i lên tần tẫn gọi ra nghề nghiệp bảng bảng bên trên thần quyến giả nghề nghiệp còn tại thần quyến lực lượng cũng đã bị hắn triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng đồng thời tại tối hậu phương có mới nghề nghiệp tạo ra tu sĩ trước mắt cảnh giới đạo cơ cảnh tin tức ngắn gọn tần tẫn trong mắt lướt qua suy nghĩ bảng bên trên từ ba đầu dị mãn ví dụ đến xem là thông qua ta chủ quan ý nghĩ biểu hiện tin tức như vậy nghề nghiệp đâu giống như giải mã người cơ giác sư cũng không phải là ta chủ quan ý nghĩ nói như vậy vô số năm t u u ế ngồi trước thiên thương tiên triều siêu phẩm giả liền được xưng làm tu sĩ đạo cơ công thành tiếp xuống liền là lấy tự thân lực lượng thiên địa linh lực không ngừng ôn nhuận củng cố đạo cơ cho đến nó đầy đủ cứng cõi lúc chính là đạo cơ viên mãn đến giờ liền có thể mở linh h ư thiên thương pháp đệ nhị cảnh linh h ư tu sĩ có thể chân chính thu nạp gánh chịu thiên địa linh lực chuyển hóa làm chính mình dùng suy nghĩ l ư ớ qua độ cao tập trung tinh thần dần dần thư giãn tận, tận rõ ràng cảm giác được có cảm giác đói bụng chuyển đến t a đây là tu hành bao lâu trong lòng sinh ra nghi hoặc t ậ n t ậ n thu hồi thương lôi huyền kích trực tiếp trở về trở về sau hắn vừa ăn thức ăn một bên xem xét thời gian cách hắn sơ khai nhất bắt đầu lần này phá cảnh lúc đã qua một ngày rơi thời gian thật đúng là tu hành không biết lúc tháng nghe nói võ đạo tu hành đến cao cảnh tuổi thọ tăng trưởng đồng thời tu hành cũng đã không giống với dĩ vãng cần hao phí thời gian hơi dài hiện tại cũng là xem như sơ bộ thể nghiệm được ngoại giới bởi vì hắn gần chút thời gian đều đại đa số thời gian thân ở đất hoang bởi vậy hổ g i n g kiếm kho lúa trực tiếp mở ra biến thành từ đứng cũng không sợ con này siêu phàm sinh vật đói bụng đến tần tẫn kết nối thông tin đồng hồ từng cái xem xét hồi phục tin tức cuối cùng ở trong đó một tin tức giao diện dừng lại phát tới tin tức người là đường khiêm trước kia tiền tuyến căn cứ người tổng phụ trách liên bang thiếu tướng tin tức là tại hơn một cái giờ đồng hồ trước phát tới nội dung vô cùng đơn giản hỏi thăm tần tẫn trước mắt vị trí mời tần tẫn lập tức tiến về t ầ n dương khu chấp chính trung tâm có chuyện tìm hắn đường tướng quân còn lưu tại quán tinh không hề rời đi trong lòng tự nói một tiếng tần tẫn đổi thân quần áo trực tiếp xuất phát lấy đường khiêm thân phận có thể chủ động tới tìm h ắ n nhất định là chuyện trọng yếu phi thường chấp chính trung tâm vị trí cũng tại tân dương khu trung bộ cách hắn nơi ở không xa tần tẫn dứt khoát trực tiếp chạy bộ tiến về đến địa điểm nghiệm chứng thân phận sau đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới tần tẫn đi vào một gian trước phòng làm việc gõ cửa một cái sau đó đẩy cửa vào đường tương quân tiến vào văn phòng sau tần tẫn mở miệng đê ư đường khiêm thân mang trang phục chính thức mang theo kính mắt hai tay dâng tương đối nguyên thủy chất giấy văn bản tài liệu theo tần tẫn tiến vào hắn khép lại văn bản tài liệu ánh mắt nhìn về phía tần tẫn hơi nhũ mày tần tẫn ta nghe nói ngươi chủ động thả ra tin tức đang lúc bê quan không có chuyện quan trọng không nên q u á y dày hiện tại xem ra người bế quan hiệu quả không tệ vừa mới tại một cái khác đầu hệ thống thành công phá cảnh tần t ấ n hiện tại tinh khí thần chặt chề liếc mắt nhìn qua liền để cho người ta sinh ra mạnh mẽ tinh thần phấn chấn cảm giác có chút thu hoạch tần t ấ n mở miệng đáp lại đường tướng quân tới tìm ta là có chuyện gì ngay vậy đường khiêm đẩy một cái k í n h mắt tại bên người nắm lên đặc chế hợp kim cái dương để lên bàn tần t ấ n người gặp qua tô võ thần tần tần ánh mắt ngưng lại nghĩ đến thân phận của đối phương hắn gật đầu nói không sai dính đến một vị liên bang võ thần hắn không tiếp tục nhiều lời đường khiêm cũng không có hỏi nhiều chỉ là trong mắt lướt qua cảm thái đem trước mặt cái dương hướng phía trước vừa mới đẩy ngươi thật đúng là tốt tạo hóa đây là tô võ thần tặng cho ngươi chỉ có ngươi có thể mở ra xem một chút đi tần tẫn trong đầu hồi tưởng lại dị không gian nhìn thấy vị tiền bối kia dẫm chân hướng về phía trước đặc chế dương bên ngoài thoạt nhìn không có thiết hạ bất kỳ cấm chế gì tại tần tẫn chạm đến đồng thời cái dương mở ra bên trong đồ vật hiện lộ ra tần tẫn ánh mắt rơi vào phía trên đó là một quyển thuần mạch sắc nhưng cũng không phải là tràn giấy thoạt nhìn có chút giống ra thú chế tạo quyền t đây là tô võ thần cho ngươi lễ vật tô võ、thần. xem ra có chút coi trọng ngươi đường khiêm tử trên chỗ ngồi đứng dậy quần trục này bên trong có t u võ thần hao phí thần ý lực lượng vì ngươi cố ý viết xuống một chữ quan sát cái chữ này có thể để ngươi có rất nhiều thu hoạch coi như ngươi không cách nào từ đó lĩnh ngộ được cái gì cũng có thể giúp ngươi rèn luyện tinh thần với lại ẩn chứa võ thần thần ý quần trục này không có gì ngoài tu hành bên ngoài đối ngươi mà nói cũng là một kiện bảo hộ tự thân bảo vật nếu ngươi thật gặp được nguy hiểm lúc lấy lực lượng tinh thần chủ động t í c h phát liền có thể biết được tác dụng của nó nói đến đây hắn lắc đầu liền xem như quyển trục này bản thân chế tạo tài liệu đều không phải bình thường có thể gánh chịu võ thần thần ý là cực kỳ chân quý siêu phàm sinh vật g a lông vị k i a t u võ thần chỉ sợ là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị tân tẫn cố gắng tu h à nhà chỉ có như vậy mới có thể đối nổi một tôn võ thần tiền bối kỳ vọng cao nhìn qua quyển trục tân tẫn trong đầu nhớ tới tại dị không gian một màn k i a màn vị k i a võ thần tiền bối tại dị không gian bên trong từ vị k i a đoạn quân đoàn trưởng trong m i ệ n giúp g mình lấy ra một phần còn chưa bị thực hiện đại lễ nếu như không có hắn vị tia đoạn quân đoàn trưởng hiển n h i n sẽ không cho phép nặc hiện tại vị kia võ thần tiền bối tự thân cũng đưa lên một phần lễ vật đáng tiếc tần tẫn ý niệm trong lòng hiện lên ở trong lòng lẩm bẩm ta đã nhất định không phải là thuần túy võ đạo gia đường t ư ơ n g quân tần tẫn nhìn về phía trước người do dự một chút ngươi có thể liên hệ đến vị kia võ thần tiền bối sao thay ta tạ ơn lão nhân ra ông ta tần tẫn đã ngươi đều đoán được kết quả đừng hỏi nữa ta đều nghe ra ngươi trong giọng nói nghi ngờ đường khiêm lắc đầu ta đương nhiên không liên lạc được tô võ thần ta một cái treo tên thiếu tướng sao có thể liên hệ đến như vậy nhân vật huống hồ nghĩ đến tô võ thần cũng không cần cảm tạ của ngươi nói đến đây thanh âm của hắn một trận n g a khí có chút vi d i ệ u ta tuổi nhỏ lúc đã t ừ n g tiếp xúc qua võ đạo những năm gần đây tại liên bang bên trong làm quen không ít nổi tiếng võ đạo ra có lẽ hắn giảm thấp xuống một chút thanh âm xung quanh thậm chí có lần trước cùng tần tân nói chuyện với nhau lúc số liệu bình t h ư ớ n g như ẩn như hiện đối với tô võ thần này loại nhân vật mà nói tương lai ngươi nếu thật có thể trưởng thành một quyền đem hắn đánh ngã nghĩ đến liền là tốt nhất cảm tạ một câu rơi xuống ánh mắt của hắn nghiêm chỉnh lại ta không nói gì đồ vật ngươi cũng cầm tới tiếp tục bế ngươi con a tần tất gật đầu hắn khép lại đặc chế dương nhấc lên chuẩn bị rời đi ngay tại sắp ra khỏi phòng lúc hậu phương đường khiêm thanh nhâm vang lên t â n tẫn sắp khai giả ngươi n g hẳn là cũng muốn đi trước đỉnh tiêm trường đại học cầu học đi ta rất chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp mặt một đường r a tốc chạy về nhà bên trong t â n tẫn mở cái dương ra hai tay của hắn nắm chặt cuốn da thú này chụp chầm chậm triển khai trên quyển chụp nội dung đập vào mi mắt đó là một cái chữ vũ chữ viết vết ngoáy không thấu đáo mỹ cảm nhưng ở nhìn thấy cái này võ nháy mắt tại tần tẫn trong mắt chữ vụ biến hóa trở thành hắn tự thân hư ảnh bộ dáng tại hắn nhìn soi mói cái kia hư ảnh lại bắt đầu tu hành hô hấp pháp lôi thú hô hấp pháp hô hấp pháp vận chuyển bên trong tự thân tư thái biến hóa sinh mệnh năng lượng phương thức vận chuyển cũng bắt đầu dần dần phát sinh yếu ớt biến hóa chiếu r ọ i tại hư ảnh bên trong tần tấn tại trước mắt bên trong h i ể u ra bước chữ này tiếp n ộ i ẩn g i ấ u tinh khiết thần ý lực lượng lại trợ giúp hắn ưu hóa hô hấp pháp trợ giúp hắn để môn này hô hấp pháp trở nên càng thêm phù hợp bản thân tần tấn nhìn chăm chú một màn này đồng thời đi theo tu hành cùng nay đồng thời chữ vũ chập trần ở giữa lại có càng nhiều hình tượng hiện hiện xuất hiện trước nhất là ngày xưa quán tinh bên ngoài tinh hải bên trong chém ra chiếu g ọ i ở buồng tim một đao kia đương kim một đao kia bởi vì tự thiếp duyên cớ tại tần t ậ n trước mặt tái hiện nhưng ở tái hiện đồng thời tại tần t ậ n chú ý bên trong đao quang tại ẩm v a n g ở giữa tăng lan giã triệt để vỡ vụn cái này giống như là tại nói cho tần t ậ n không cần bởi vì một đao kia hết ngồi đại giếng một đao kia xa không phải võ đạo cực cảnh chương tám mươi tám thủy phụ linh mạch một chương tám mươi tám thủy phụ linh mạch một đao quang tan giã tan biến không lưu vết tích tần tẫn minh bạch một màn này ý tứ võ đạo tu hành như là leo núi tam cảnh võ thần đó là đến gần vô hạn tại đỉnh núi vô thượng cừng giả nhưng bây giờ chữ này thiếp thần ý chủ động tan giã một đ a o kia liên lạc tại nói cho hắn biết tại võ đạo trên đường đ ừ n g đi chú ý trên đỉnh núi người không cần lấy người vì mục tiêu mà là muốn lấy bản chất nhất võ đạo làm mục tiêu đi phóng qua tòa này đại sơn tần tẫn nhìn qua chữ vũ chữ vũ chập c h ầ n ở giữa phong mang tất lộ có thể dùng tại phương diện tinh thần rèn luyện đồng thời tần tẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được chữ này thiếp bên trong chỉ sợ còn ẩn chứa càng nhiều một tôn võ thần thần ý thân bút há lại sẽ đơn giản như vậy chỉ bất quá tần tẫn trước mắt ở vào đệ nhị cảnh chỉ có thể xúc động những này quy khử võ thần tô không bỏ Tinh thần chỉ số đây là hắn trong lòng khoảng thời gian này chuyên trú vào tu hành mang tới thu hoạch hắn tu hành thiên thương pháp đạo cơ lúc thành trong chớp mắt ấy mang tới trả lại để hắn có kinh người trưởng thành tốc độ phát triển tăng vọt hiện tại tần tẫn đang theo lấy tiên tiến h cảnh từng bước xuất phát đất hoang thương lôi huyền kích định hướng tiến lên bên trong buồng lái này tần tẫn ngực chập trùng hô hấp pháp vận chuyển đồng thời thiên địa linh lực dung nhập thể phách một bộ phận rèn luyện thể phách còn lại bộ phận tại tần tẫn cố ý dẫn đạo dưới dung nhập đạo cơ bên trong xét đánh gỗ bên trên cái tiêu ban sơ sinh ra kiểu nộn nhánh mầm thoạt nhìn sinh cơ càng tăng lên thiên thương pháp võ đạo cả hai liên hợp dưới tạo thành kỳ diệu phản ứng hóa học vận chuyển hô hấp pháp tăng lên sinh mệnh năng lượng đồng thời cũng có thể nhờ vào đó ôn nhuận đạo cơ dựa theo màn trời văn tự ghi chép đạo cơ thành hình sau tu sĩ lấy phương diện tinh thần lực lượng dẫn dắt thiên địa linh lực ôn nhuận đạo cơ cho đến viên mở linh h ư ơ như g n thế nào tăng lên lực lượng tinh thần nhưng không có minh xác miêu tả là bởi vì đối nữ tử kia mà nói loại chuyện này có thể xưng ơ t h ư ờ n g thức thậm chí không đủ để ghi lại ở thiên chương bên trong a tần tân trong lòng suy nghĩ lưu truyền mở đạo cơ trước cần gian luyện thể phách gian luyện khí huyết ngày đó màn văn tự cũng không có nói ra cụ thể phương thức may mắn ta có võ đạo bổ túc đền bù đây hết thảy cương đại như vậy thiên thương pháp tất nhiên cũng sẽ dính đến phương diện tinh thần tu hành nhưng bây giờ đến xem chỉ có thần thông cảnh cái kia một thiên chương bên trong có liên quan tới thần hồn phương diện tu hành thoạt nhìn cùng phương diện tinh thần có quan hệ trong lòng của hắn suy nghĩ lưu truyền tu hành một mực tại kéo dài ngay tại lúc này có cảm giác biết bên trong tân tẫn đột nhiên dừng lại tu hành tiếp quản thương lôi huyền kích hắn tu hành lôi thú hô hấp pháp tăng thêm tự t h â n đối lôi thuộc tính thân thiện ảnh hưởng dẫn dắt tới thiên địa linh lực thường thường đại bộ phận đều là lôi linh lực xen lẫn chút ít cái khác linh lực nhưng ngay tại vừa rồi hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong trời đất thủy thuộc tính linh lực tỷ trọng tăng nhiều khác biệt tỷ như lôi vũ tiên lôi linh lực thủy linh lực liền sẽ súng túc rất nhiều những ngày qua hắn tại đất hoang tiến lên gặp được một chút dòng sông hồ nước lúc thủy linh lực cũng sẽ càng thêm nồng đậm nhưng giờ phút này tại trong cảm nhận của hắn theo thương lôi huyền kích không ngừng tiến lên thủy linh lực càng nồng đậm đồng thời cái k h á c linh lực phản p h ấ t không thích hợp phiến khu vực này bị đuổi xa đuổi đi loại này dị thường tần tẫn còn là lần đầu tiên tang lộ xung quanh thảm thực vật tươi tốt đại thụ che trời săn sát thương lôi huyền kích trong khi tiến lên tại tương đối chật hẹp khu vực không thể không trực tiếp trùng kích quá khứ mang theo dung trời tiếng vang tinh thần cảm giác linh lực biến hóa tần tẫn không ngừng xâm nhập một tay đem cản đường cự mộc đạp đổ sau trước mặt rộng mở trong sáng lọt vào trong tầm mắt là một mảnh chiếm diện tích rộng lớn hồ nước xa xa nhìn lại dường như còn cùng càng xa xôi giang hà tương liên nước hồ hiện lên m í c sắc thoạt nhìn chiều sâu không cạn tần tẫn dọc theo bên bờ hồ đi về phía trước một khoảng cách tinh tế cảm giác cuối cùng xác định linh lực biến h ó a khởi nguyên chính là tại trước mặt bên trong hồ nơi này ẩn chứa cái gì hiện tại tần tẫn cũng coi là có, có chút ó c kinh nghiệm phong phú đất hoang bên trong bảo địa dị địa có chút là bởi vì thiên địa vần sinh có chút thì là trong đó vốn là tồn tại chất bạo mới để cho hoàn cảnh sinh ra biến hóa suy đoán dâng lên đồng thời tần tẫn khống chế thương lôi huyền kích chậm rãi vào nước siêu p h à m cơ giáp vốn là chiến đấu binh khí tinh hải bên trong đủ loại hoàn cảnh sao mà phức tạp có thể ứng đối nhiều loại hoàn cảnh tại vào nước đồng thời tần tẫn điều khiển dưới thương lôi huyền kích trên thân phi cơ quan g mang tất cả đều ảm đạm xuống gia đạo mở ra đã nhập dị địa tự nhiên muốn thăm dò một phiên đây cũng là tần tẫn lần này đi xa mục đích hắn hiện tại đạo cơ lúc thành cơ giáp bản thân cũng không thiếu kẻ tài cao gan cũng lớn võ dũng cơ giáp giả đã quét hình tình huống chung quanh dưới nước có động thiên khác dựa theo giả đã chuyển về tình huống chừng trăm mét sâu tại tần tấn điều khiển dưới thương lôi huyền kích lặn xuống hãn thân ở bên trong buồng lái này tăng thêm đương kim thể chất cường hãn ngược lại là không cần cân nhắc giảm sức ép bệnh một loại chứng bệnh rất nhanh thương lôi huyền kích rơi vào chỗ s â u nhất tần tẫn lần theo phương diện tinh thần cảm giác cơ giáp phía trước ánh đèn mở ra tại cái này tĩnh mịch tĩnh mịch dưới nước không ngừng tiến lên trên đường đi ngẫu nhiên có tạo hình kỳ lạ dưới nước sinh mệnh du động m à qua bọn chúng thoạt nhìn đối ánh đèn cũng không phản ứng tại tần tẫn tinh thần cảm giác bên trong cũng không phải siêu phạm sinh vật nơi này vốn là đáy hồ nhưng theo tần tẫn không ngừng tiến lên lại có thể rõ ràng cảm giác được thủy linh lực càng n ngay tại tần tẫn trong khi tiến lên thời khắc mở ra cơ giáp trên ra đ a có một đạo thân dài mấy chục mét c ự vật bạo lộ tại dạ đạ bên trong cấp tốc tới gần tần tẫn lực lượng tinh thần cũng phát giác đối phương cảm giác bên trong cự vật bộ dáng oanh nhập trái tim nó tương tự lương đầu cá sinh ra dâu dài ở trong nước phiêu đãng vây cá dập dờn bên trong cuốn lên sóng nước cấp tốc tới gần nó thân dài lại mảnh phần lưng hiện lên màu đỏ trong khi tiến lên có cực kỳ đặc thù thanh n m phát ra giống như là tiếng người tại ấp úng nói chuyện tần tẫn trước mắt bên trong có phán đoán bộ dáng này có chút giống sơn hải kinh ghi chép bên trong, trong nước gì thú c h ứ cá ở trong nước tốc độ của nó cực nhanh trong khoảnh khắc đã kéo gần lại khoảng cách tại rút ngắn khoảng cách n g a y mắt trượt cá trong mắt nổi lên qua mang thân cá bao phủ lưu quang hướng phía thương lôi huyền kích ngang nhiên và chạm tới thủ đoạn công kích tương đối nguyên thủy suy nghĩ ở trong lòng lóe lên nháy mắt tần tẫn phát lực thương lôi huyền kích tùy theo cùng nhau động tác tại trong hồ này vừa trốn cực kỳ linh mẫn cái k i a toàn thân bao phủ lưu quang trượt cá tại cơ giáp bên người v à chạm m ạ qua cùng nay đồng thời nhìn thấy cái tia gặp thoáng qua thân cá tần tẫn thần sắc nghiêm một chút tại trượt cá cuối cùng một đoạn đôi cá cũng đem đi ngang quá lúc thương lôi huyền kích khổng lồ cánh tay nô ra đột nhiên một thanh nắm chặt đuôi cá chợ t cá bên ngoài thân cực trượt tại bị tần tẫn bắt lấy nháy mắt còn hướng phía trước vọt tới trước một đoạn nhưng tần tẫn đã sớm chuẩn bị bên trong buồng lái này đạo cơ nở rộ hào quang sáng trói sức mạnh sấm sét khóe động m à lên tràn vào thương lôi huyền kích đ ạ t được tầng tầng tám phút trong phút chốc thân máy bay quan bế quang mang khởi động lại đủ loại phù văn chất động lúc đầu ưu ám đáy hồ tại lúc này bị mánh nhiên chiếu sáng khóe động lôi đỉnh dọc theo cánh tay phun trào mạ ra từ đuôi cá chợ cá, cá thân thể cứng đờ chứ tám mươi tám t h ủ y phương linh mạch h c trượt cá tại sức mạnh sấm sét buộc phát giới phát ra thống khổ tiếng hí nó dáng chống đỡ lấy thống khổ miệng bộ mở ra lúc này chuẩn bị ấp ủ công kích u p dài nhỏ thân cá bị mánh nhiên giơ lên tại đáy hồ bị quăng đến trên không xét qua hoàn mỹ đường vòng cung cuối cùng hung hăng đập lên tại đáy hồ đá ngầm bên trên Ngoài anh. trong nước bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ vô số cắt bụi quấn lên tầm nhìn gần như là không nhưng bây giờ tần tẫn sớm thành thói quen tại tinh thần cảm giác hạ chiến đấu thân cá đập lên tại mặt đất máy mắt tần tẫn chưa từng đỉnh chỉ lôi đình phong thích thương lôi huyền kích thân hình tại dưới nước nhất chuyển lại lần nữa r ơ i lên sức mạnh sấm xét tiếp tục buộc phát dưới chợ cá như là bị quăng lên roi lôi điện vung lên quất kích rơi đập như thế mấy lần toàn bộ đáy hồ cắt bụi tràn ngập nhưng ở cắt bụi bên trong lại có hai đạo ánh sáng nguyên đang tỏa ra hảo quang một đạo là toàn thân phủ văn sáng lên thương lôi huyền kích một đạo là lôi đỉnh tràn vào trong cơ thể không ngừng bộc phát tại đáy hồ bị quăng lên trượt cá lại làm một vòng rơi xuống tại sắp đập lên tại mặt đất đồng thời tần tấn đột nhiên b u n g tay trượt cá thân thể nện ở trên mặt đất thuận q u á n tính tại u ám đáy hồ hướng về phía trước hoạt động cùng nay đồng thời hậu phương huyền long đại kích rơi vào trong tay lôi đỉnh hội tụ tần tấn truy thân mà lên đối mặt tại lôi đỉnh bộc phát dưới khí t ứ c càng suy yếu trượt cá đối nó đầu cá đại kích đánh rớt rầm rầm rầm mạch liệt lực lượng bộc phát lôi đỉnh tại trong hồ nước bộc phát tần tấn thu kích bước ra một bước cơ giáp hậu phương lực lượng thôi động rơi đến trượt cá bên cạnh p đồng thời n n t suy i c nghĩ khánh núp nhích bên trong đầu này trượt sắt cá bị hắn thông qua lực lượng tinh thần trực tiếp thu nhập đến sơn hà bên trong dưới hồ đại chiến cuốn lên cắt đụi phun trào tầm nhìn vượt h ấ p xung quanh có không ít trong nước sinh vật bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng tần tẫn lần theo đầu kia trượt cá xuất hiện phương hướng d ậ m chân tới gần không ngừng xuất phát rời xa vừa mới chiến đấu khu vực sau tầm nhìn đề cao tại tới trước một khoảng cách sau tần tẫn bước chân một trận đứng tại tại chỗ giờ phút này thương lôi h u y ề n kích đặt chân ở đáy hồ sườn đồi phía trên ánh mắt nhìn lại phía trước đ ỗ n g nhiên giảm xuống như là vực sâu ước chừng thẳng góc hạ xuống mấy chục mét sau mới là mới mặt đất nơi này không cần ánh đèn liền có thể thấy rõ hết thảy bởi vì, nơi đây nước hồ thanh tịnh cực kỳ đặc biệt tần tẫn một mắt đảo qua có từng k h ỏ a tách ra quan g hoa kỳ dị khoáng thạch hoặc lớn hoặc nhỏ xếp liên miên thành núi trừ cái đó ra phía dưới trên mặt đất có không ít vụ n vật lẻ tẻ xương cốt có đã mục nát có thoạt nhìn còn có chút mới mẻ loài cá thú loại thậm chí cả xương người xung quanh không có phát hiện những sinh vật khác những n à y xương cốt hiển nhiên là trượt cá nuốt chừng lưu lại ánh mắt thay đổi tần tẫn nhìn phía một chỗ khác nơi đó có tàn phá kiến trúc vết tích đại bộ phận đã mục nát sụp đổ ở trong nước chỉ có thể mơ hồ đó có thể thấy được tại không biết bao lâu tuế ngồi trước nơi này khả năng tồn tại một phương thủy phủ thương lôi huyền kích tung tích tần tẫn nhìn kiến trúc vết tích ý niệm trong lòng nhanh bay ngược trở lại không biết đây có phải hay không là thiên thương tiên triệu thời kỳ đó lưu lại tạo vật cư trú ở này là người vẫn là thú hoặc là những sinh linh khác giấu trong lòng nghĩ hoặc tần tẫn đi đầu đi đến cái kia kiến trúc vết tích phụ cận dò xét một phiên dò xét sau không có phá lệ thu hoạch tòa kia dừng chúc bí cảnh có trận pháp bình chướng bảo hộ mới có thể kéo dài đến nay mà tòa này thủy phủ chỉ sợ hồi lâu tuế nguyện trước liền đã đổ sụt tại trong hồ nước trầm luân mục nát tại tần tẫn trong lòng vẫn tồn tại ồ n t một l có có ở gần lúc hắn rõ ràng cảm giác được thủy linh lực càng ngầm đậm hắn giống như đưa thân vào thủy linh lực trong biển rộng thương lôi huyền kích phát lực thật tận, tận gõ xuống một miếng khoáng thạch tinh thần cảm giác sau lông mày của hắn trao lên thật là nồng nặc tuần thủy thủy linh lực cho nên tần tẫn nhìn về phía tòa này gần hai trăm linh mét sâu dưới nước khoáng mạch đây coi như là linh thạch thủy thuộc tính linh thạch nơi này là một tòa mỏ linh thạch có lẽ cũng có thể đem nó xưng là linh mạch tần tẫn dùng mình lý giải từ ngữ làm lấy suy đoán c h ắ c không được nơi này thủy linh lực sẽ như thế dư dả tần tẫn nhìn qua trong tay huyền long đại kích do dự nháy mắt sau lấy đại kích võ khai thác mấy khối thủy linh thạch thu nhập sơn hà bên trong không có lại tiếp tục xuống dưới thương lô i huyền kích thân là cao quý siêu phàm cơ giáp hai cái dạng liền tốt tần tẫn cũng không chuẩn bị tại cái này tối t ă n không ánh mặt trời trong đầm sâu đào quáng bên trong buồng lái này tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc ních màn sáng hiện, hiện. Màn sáng bên trong, hiện ra hai b ứ c địa đồ một b ứ c địa đồ lấy tự hỏa bộ làm trung tâm vẽ lấy xung quanh tình huống đó là tự hỏa bộ tộc nhân y theo tần tẫn chỉ lệnh vẽ ra xung quanh địa đồ sau bị hắn quét hình ghi chép mà đổi thành một b ứ c địa đồ lấy tự hỏa bộ làm điểm xuất phát đương kim khoảng cách bộ tộc đã cực kỳ xa xôi chính là trong khoảng thời gian này tần tẫn đi xa ghi chép lại đơn phương hướng địa đồ phía trên có không ít đánh dấu đều là tần tẫn đến đây một chút phát hiện ngón tay tại màn sáng bên trên hoạt động ghi chép lại tòa này bỏ linh thạch sau thương lô huyền kích bắt đầu lên cao không nhiều lúc trên mặt hồ gọn sóng tạo nên thương lôi huyền kích từ mặt hồ nhô ra xung quanh không ít tại cuộc chiến đấu kia trong dư âm chết dưới nước sinh vật cùng nhau lên trồi lên n ô ra mặt nước ngay mắt t ậ n t ậ n tần h sắc hơi tốt thương lôi huyền kích lên bờ sau t ậ n t ậ n ánh mắt đột nhiên thay đổi nhìn về phía một bên trong rừng rậm lực lượng tinh thần của hắn phát động biểu đạt đơn giản nhất trực tiếp ý tứ đều đi ra a trong rừng rậm cũng không đáp lại ngay tại ước chừng mấy cái hô hấp sau rừng rậm phương hướng đột nhiên có âm thanh vang lên xa xa nhìn lại có mấy cái nhân loại thân ảnh hoảng hốt xoay người sang chỗ khác muốn thoát đi bọn hắn mặc tương tự á o ra thu á o tho nhìn xuất tử cùng một bộ tộc. suy nghĩ khẽ nhúc ních tân tẫn lực lượng tinh thần như là mũi tên lan tràn mà đi hắn không có thương hại đối phương chỉ là vận dụng tự thân tinh thần vật chất cái k i a bởi vì quan tưởng ba đầu dị mãng tạo ra huy áp tinh thần huy áp d ư ớ i cái k i a chạy trốn mấy người thân thể cứng đ ở không cách nào nhúc ních mồ hôi từ trên c h á n nhỏ xuống mặt lộ hoảng sợ thương lôi huyền kích dậm chân tới gần tiếng bước chân nặng nề giống như đạp ở trong lòng bọn họ tân tẫn sớm đã nắm giữ đất hoang ngôn ngữ nhưng đất hoang minh ông hắn cũng vô pháp xác định đối phương phải trang sử dụng giống nhau ngôn ngữ đương kim lực lượng tinh thần truyền đạt chính mình ý tứ tại bọ Các người đến từ cái nào bộ tộc các người t ế linh ở nơi nào hai vấn đề nói ra hết thể bốn người ở đây nghe được tần tẫn vấn đề sau có hai người thần sắc càng thêm kinh hoàng có một người mắt lộ quả quyết người cuối cùng thần sắc bên trên khẩn trương thoạt nhìn cắt giảm một chút thấy thế tần tẫn giải trừ người cuối cùng trên thân vị áp trên người áp lực trợt hạ xuống người kia thân thể mềm n ú n dáng chống đỡ lấy đứng thẳng mặt hướng tần tẫn nhìn qua thương lôi huyền kích tràn ngập cảm giác á c bách cơ giới thân thể thanh âm có chút rút g i y tôn quý tồn tại chúng ta vô ý mạo phản ngại chúng ta khi đi ngang quá lúc nghe đến đó có một ít độc tính cho nên chạy tới trả lời vấn đề của ta đối phương dùng ngôn ngữ cùng tự hỏa bộ nhất trí tần tấn thanh âm chất chứa u y áp đột nhiên văng lên quanh quẩn tại tư phương nghe được thanh âm này đáp l ờ i người thân thể run lên cắn r ă n g chúng ta đến từ phong ngữ bộ thế linh đại nhân chúng ta thế linh đại nhân hắn do dự bên cạnh cái tiêu mắt lộ người quyết đoán con mắt bỗng nhiên trở t o muốn ra sức tránh ra tinh thần u y áp thế linh đại nhân ở trong tộc nghỉ ngơi chương tám mươi chín thế linh bạch t ố một chương tám mươi chín thế linh bạch t ố một thanh âm của hắn rơi xuống bên cạnh bị u y áp hạn chế ba n g ờ i thần xác tất cả đều xuất hiện biến hóa phong ngữ bộ một phương có tế linh chấn giữ bộ tộc t â n tân thần sắc hơi t ố t ba đầu dị mãng từ đất hoang chỗ sâu xuất hiện tàn phá bừa bãi tư phương đã từng tự hỏa bộ cùng xung quanh rất nhiều bộ lạc tất cả cái kia một trận trong hỗn loạn phá d i ệ n để tân sinh tự hỏa bộ xung quanh xuất hiện một mảng lớn chân không khu vực có thể thỏa thích phát triển mà bây giờ theo hắn không ngừng xâm nhập rốt cục gặp được cái thứ nhất còn bình thường tồn tại bộ tộc ý niệm trong lòng hiện lên tần tân trầm giọng nói mang ta đi bộ tộc của ngươi trước người nam tử kia nghe vậy trong thần xác hiện lên giấy r u ộ cuối cùng gật đầu hắn ánh mắt nhìn về phía mình ba cái tộc nhân thanh em rất thấp vậy bọn hắn ngươi nếu là có thể để bọn hắn ba cái không gây ra phiền t h á i gì liền có thể cùng nhau tùy hành tần tẫn thanh em chất chứa uy áp thanh em ở chung quanh quanh quẩn ta đối với các ngươi bộ tộc cũng không ác ý để ngươi dẫn đường bất quá là muốn bái phỏng các ngươi phong ngự bộ vị kia tế linh thanh em rơi xuống trước người nam tử do dự nháy mắt hành lễ nói mời đại nhân bông tha bọn hắn tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h tinh thần uy áp thu hồi tại uy áp dâng lên nháy mắt trong đó hai người chân mềm lũn ngã trên mặt đất thần tình kia quả quyết phong ngự bộ tộc mắt người trừng lớn phẫn nổ quát ngươi đ i n rồi như vậy dẫn hắn trở về hắn còn chưa từng nói xong liền đột nhiên dừng lại cái kia đáp lại tần tân nam tử bưng k í n miệng của hắn thanh âm chưa từng cố ý đẹp thấp trầm giọng nói vị đại nhân này rõ ràng không có ác ý nếu không chúng ta âm thầm thăm dò làm sao có thể sống đến bây giờ đã hắn muốn đến bộ tộc làm khách chúng ta không có lý do cự tuyệt vạn nhất không có vạn nhất thanh âm của hắn kiên định ánh mắt ra hiệu đối phương thấy thế cái kia quả quyết nam tử cắn răng cuối cùng thần sắc chầm dần không dấy rủa nữa một màn này bị tần tân tất cả đều thu vào đ á n mắt hắn ngược lại là cũng không thèm để ý Tự h tộc tộc tận tận nhau, nhau gió này ngữ bộ vị trí khoảng cách tự hỏa bộ đã sưng bên trên cực kỳ xa xôi tối thiểu trong ngắn hạn song phương sẽ không tồn tại xung đột thần t ậ n chủ động ngăn lại bốn người này là thật như hắn ngôn ngữ nói tới muốn bãi phỏng bọn hắn tế linh dù sao ở trong đại hoang hắn còn chưa từng gặp vị thứ hai tế linh lúc này là thực sự muốn gặp một lần bây giờ nhìn thấy hai người không còn cãi lộn cùng nhau đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất khác hai vị tộc nhân dịu dắt đứng lên tần tẫn thanh â m vang lên dẫn đường thương lôi huyền kích xoay người hậu phương bốn người kia đ ố i mắt nhìn nhau sắc mặt phức tạp không cần phải nhiều lời nữa bước nhanh chạy đến phía trước linh lên đường tới một đường không nói gì trong bốn người này không người thức tỉnh bảo thuật đều là phổ thông tộc nhân tần tẫn cũng không có muốn quá nhiều giao lưu ý nghĩ không ngừng trong khi tiến lên xung quanh dần dần xuất hiện nhân loại sinh hoạt qua vết tích bị đốn chặt cây tối đi săn dấu vết lưu lại thoạt nhìn tại đáp ứng tần tẫn sau bọn hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ ngay tại trong tầm mắt xuất hiện công trình kiến trúc thời điểm cái kia từ trước đến nay tần tẫn giao lưu tộc nhân mở miệng nói vị đại nhân này phía trước chính là chúng ta phong ngữ bộ tần tẫn ánh mắt nhìn lại nhìn một cái kiến trúc chiếm diện tích có hạn thoạt nhìn cũng chỉ là một tòa hơn ngàn người cỡ trung tiệu bộ tộc bộ tộc trụ sở ở vào bình nguyên phía trên đương kim theo tần tẫn tới gần thương lôi huyền kích gần ba mươi m thân cao phá lệ dễ thấy tại ở gần đồng thời liền bị phong ngữ bộ bên trong tộc nhân phát giác tiếng kinh hô vang lên bên trong có không ít trong tộc thanh niên trai tráng nắm lấy nhiều loại sương chế làm bằng đá binh khí tại ụ t hắn liên tiếp trong tiếng hô có tộc nhân nửa tin nửa ngờ bỏ vũ khí xuống có nhân thần tình vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch thấy thế nam tử hô lớn mời tế linh đại nhân tới nhanh chóng đi mời tế linh đại nhân trong đám người có người hướng phía trong bộ tộc chạy tới tần t ấ n nhìn qua một màn này chưa từng mở miệng thương lôi huyền kích quang là đứng tại chỗ liền có thể cho chưa từng thấy qua cơ giới tạo vật đất hoang người mang đến cực lớn cảm giác các bách phong ngữ bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tốc độ cực nhanh không nhiều lúc tại trong bộ tộc liền có một đạo cao lớn thân ảnh đang tại cấp tốc tới gần đó là một đầu hiệu nó thân cao ước chừng bảy tám m toàn t thân hiện lên hiếm thấy màu trắng xứng hiệu hình dạng phức tạp thật dài tại xứng hiệu bên trên có từng đạo màu vàng đường vân vân quanh tản ra tần tân có chút quen thuộc khí t ư c đó là bộ tộc tế tự sinh ra n g u y ệ lực thân thể của nó so với thương lôi huyền kích lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn nhưng kỳ thực xưng bên trên cao lớn thân hình lại có chút linh mẫn một bước v ắ n lên như là khống chế thanh p h o n g cấp tốc tiếp cận bộ tộc cửa vào cái này chính là phong ngữ bộ tế linh phía trước phong ngữ bộ tộc nhân n h a o n h a o tránh ra đầu này sừng dài bạch lộc đạp ở trên mặt đất ánh mắt nhìn về phía thương lôi huyền kích ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác lên tiếng có thanh âm cô gái vang lên ta chính là phong ngữ bộ tế linh bạch túc các hạ xưng hô như thế nào tất lời ít mà ý nhiều đây là hắn nói cho tự hỏa bộ tộc nhân tên thật cũng coi là hắn tại đất hoang danh hảo t ấ n bạch túc trong mắt lướt qua cẩn thận nhìn xem thương lôi nguyên kích lại hơi liếc nhìn quanh thân tộc nhân trong bộ tộc tương đối chật hẹp cũng không thích hợp xin ngươi tiến đến làm khách t ấ n đã ngươi là bởi vì ta mà đến không bằng chúng ta đến đó trò chuyện nó đầu hiệu hạ ra một phát xứng hiệu chỉ tại xa xa trên sườn núi ngay vậy t ấ n t ấ n mở miệng nói có thể h ắ n tự nhiên có thể nhìn ra ý nghĩ của đối phương nếu là tiến vào trong bộ tộc song p ư ơ n g chiến đấu vô luận kết quả như thế nào phong ngữ bộ tộc nhân nhất định tử thương t h n g trọng bởi vậy muốn đem hắn dẫn hướng nơi khác bất quá tần tẫn cũng không thèm để ý đối với hắn mà nói vị này tên là bạch túc tế linh có thể lo lắng tộc nhân của mình ngược lại là chuyện tốt điều này đại biểu lấy giữa bọn hắn giao lưu hội thông thuận rất nhiều chương 89, tế linh bạch túc hai chương 89, tế linh bạch túc hai tế linh tiên kỳ bách q u á i càng có thật nhiều tế linh trời sinh tính tàn bạo ngay cả giao lưu đều thành nan đề hiện tại xem ra cái này bạch túc rõ ràng không ở tại liền tần tẫn vận khí không tệ bạch túc thân thể nhảy lên lĩnh phía trước bưng thay thế tần tẫn cũng tăng nhanh tốc độ đi theo hậu phương hai vị tế linh rời đi phong nữ bộ bên trong trên thân tồn tại bảo thuật đường vân nam tử cao lớn nhìn về phía đem tần tẫn linh tới bốn người n g ự a khí có chút bất thiện trầm giọng nói bốn người các người làm sao đem ngoại địch linh trở về vạn nhất giá hỏa này muốn đối bộ tộc bất lợi hắn nhìn về phía trước hết nhất cùng tần tẫn giao lưu nam tử bạch thành chuyện gì xảy ra tô đại ca ta cũng không có biện pháp bạch thành nhìn qua bạch túc cùng tần tẫn rời đi phương hướng chúng ta nghe đến thủy tiên hồ chuyển đến động tĩnh tiến đến xem xét liền thấy vị này tẫn đại nhân từ thủy tiên hồ bên trong đi ra hắn vô cùng có khả năng ở bên trong đấu qua một trận thủy tiên hồ bảo thuật nam tử lông mày đột nhiên nếu một cái ở nơi đó chiến đấu đối thủ chẳng phải là trong hồ con quái vật kia không sai bạch thanh nhẹ gật đầu vô luận kết quả như thế nào hắn có thể từ trong hồ đi ra cũng sẽ không là thất bại một phương cường đại như vậy tồn tại ta sợ không vâng lời hắn ngược lại sẽ cho bộ tộc mang đến mầm t hai vạn hai bóng người một trước một sau tại trên sườn núi rừng b ư ớ c bạch túc hiệu thân ở cơ giáp so s á n h dưới có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn l ư n g bộ pháp sau ánh mắt nó bên trong cảnh giác tắn đi dưới cái nhìn của nó nguyện ý đáp ứng nó rời xa bộ tộc cái kia tồn tại địch ý khả năng liền hạ thấp rất nhiều đã cho thấy thành ý t ấ n t h a n h âm của nó em thay ngươi từ đâu tới đây chúng ta phong ngữ bộ tộc nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi nghe nói bạch túc chủ động đặt câu hỏi t ấ n t ấ n hơi nhữ mày chỉ hướng mình lúc đến phương hướng thanh bằng nói nơi đó bạch túc lần theo hắn chỉ phương hướng trông đi qua ánh mắt có chút cọ rụt lại ngươi dĩ nhiên là từ chỗ kia hiểm đ ị a bên trong tới nơi đó đến tội cùng xảy ra chuyện gì hiểm đ i ệ tần tẫn cân nhắc xưng hô thế này mở miệng nói vì sao đem nơi đó xưng là hiểm đ i ệ ngay vậy bạch t ú c đáp cái hướng kia ước chừng ba bốn ngày lộ trình bên ngoài lúc đầu có một cái bộ tộc lớn tên là đằng tâm bộ chúng ta phong ngữ bộ thường cách một đoạn thời gian sẽ có tộc nhân tiến về nơi đó tiến hành một chút giao dịch bất quá trước đó không lâu tộc nhân của chúng ta tiến về lúc phát hiện đằng tâm bộ đã bị triệt để hủy tần tẫn hiểu rõ gió này ngữ bộ hiển nhiên hơi có chút vật khí có lẽ là bởi vì thể lượng đủ nhỏ lại có lẽ bởi vì không tại ba đầu dị mãng lộ tuyến bên trên chưa từng tại trận tia đại h a i nạn bên trong phá diện có thái cổ di trùng tự đại hoang chỗ sâu xuất hiện hủy như lời ngươi nói đằng tâm bộ tấn t ngữ n khí bình ổn không chỉ có là đằng tâm bộ khu vực này bên trong vô số bộ tộc đều hủy hoại chỉ trong chốc lát bạch túc trong mắt nổi lên kinh đ ả o hai lãng đầu này bạch lộc quay đầu lại nhìn một chút cái hướng kia thanh âm cẩn thận một chút cái tiêu thái cổ di trùng bây giờ ở nơi nào ngươi là chạy trốn tới nơi này nó sẽ không theo đến đây đi ngươi hiểu rõ rõ ràng như vậy có phải hay không thấy tận mắt nó bạch túc giọng nói vô cùng nhanh vị này phong ngữ bộ tế linh thoạt nhìn có chút lắm lời tại ban sơ cảnh giác tán đi sau nhìn không được liên tiếp hỏi thăm nó đã chết tấn tẫn mở miệng nhìn thấy bạch túc còn muốn nói cái gì thương lôi huyền kích có chút khốc thân cảm giác gáp bách đập vào mặt bực kích ta đã trả lời vấn đề của ngươi hiện tại nên ta đến hỏi ngươi nghe vậy bạch túc hiệu mắt c h ớ p chớp ngươi hỏi n g ư ơ i thân là tế linh có nguyện lực b ằ n g thân là như thế nào tu hành t ậ n tấn đơn giản trực tiếp đây là hắn đã sớm tồn tại vấn đề đất hoang bên trong hung thu trưởng thành cùng thiên địa linh lực tồn tại có cửa hải cực kỳ lớn hệ như vậy bộ tộc cung phụng tế linh có nguyện lực tồn tại lại là như thế nào tu hành hắn vấn đề rơi xuống liền thấy trước mặt con này do g i n g hiệu trong hai mắt hiện lên mờ mịt ngầm đầu nhìn qua thương lôi huyền kích trực tiếp hỏi nói nguyện lực là cái gì tần tẫn thương lôi huyền kích giơ cánh tay lên tần tẫn suy nghĩ k h ẽ n h ú c ních bên trong có mây mù và nóng nơi tay trên lòng bàn tay hiện hiện nguyện lực tại siêu phàm trong tài liệu lưu động càng thêm thông thuận nguyên lai、like、ngươi nói là cái này bạch túc đầu hiệu bên trên khuôn mặt linh động một bức bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ tại nó sừng hiệu bên trên cái kêu đạo đạo đường vân màu vàng đường vân rung động nhưng lại chưa hóa thành mây mù chỉ là tách ra quan hoa này đôi sừng hiệu thoạt nhìn uy năng bất phảm bạch túc nghĩ, nghĩ chân thành nói các tộc nhân tế tự ta lúc sẽ sinh ra loại lực lượng này ta đem bọn nó đều dung nhập vào ta sừng hiệu bên trong tân tân như có điều suy nghĩ dựa theo trước mặt tôn này tế linh thuyết pháp đây không thể nghi ngờ là cùng loại với lấy nguyện lực tẩy luyện tự thân cách làm tại t â n tân xem ra cách làm này có tốt có xấu nguyện lực sinh ra nơi phát ra cùng bộ tộc y ê u tư tương quan nếu là bộ tộc gặp nạn cách làm này chỉ sợ cũng phải đối tế linh tự thân tạo thành nghiêm trọng hơn phản vệ dù sao nguyện lực cùng tự thân liên lụy quá sâu suy nghĩ hiện lên t â n tấn mở miệng nói trừ cái đó ra cái khác vận dụng nguyện lực phương pháp đâu mạch túc lắc đầu đã không có đã không có xác thực đã không có bạch t ú c sừng hiệu bên trên quan g mang thu liễm loại phương pháp này là đ ẳ n g tâm bộ tế linh nói cho ta biết bọn hắn tế linh là một cây dây leo tại ta trở thành tế linh sau đó không lâu giáo thụ ta những n à y nói đến đây ánh mắt của nó mở đi một chút tiếp tục nói nó cũng hẳn là dùng loại phương thức này đến sử dụng trong miệng ngươi nguyện lực tấn tấn trầm trầm thở ra một hơi tại đối phương nói chuyện lúc lực lượng tinh thần của hắn tại chăm chú cảm giác hắn cơ bản có thể xác định đối phương nói tới là lời nói thật xem ra đất hoang bên trong tế linh cũng không có cùng nguyện lực tương quan truyền thừa bất quá bọn chúng lấy nguyện lực rèn luyện tự thân tự nhiên muốn thắng qua hoang dã hung thú có thể che chở bộ tộc trước người nhìn thấy thương lôi huyền kích a n tính lại bạch túc do dự một chút mở miệng nói ngươi cũng c ó được loại này nguyên lực ngươi cũng là tế linh ngươi đến từ cái nào bộ tộc tần t ấ n nhìn về phía nó trong mắt lướt qua suy tư tần t ấ n mở miệng nói ta đến từ tự hỏa bộ tự hỏa bộ là bộ tộc lớn sao bạch túc thanh â m vang lên chúng ta phong ngữ bộ có thể cùng tự hỏa bộ giao dịch sao quá xa tần t ấ n một câu đánh gây nó ta từ tự hỏa bộ đến tận đây dùng không ít thời gian các ngươi phong ngữ bộ tộc nhân muốn tiến về tự hỏa bộ giao dịch sẽ chỉ chết ở nửa đường bến trên một câu rơi xuống tần tân t ừ đối phương trên khuôn mặt nhìn ra rõ ràng vẻ thất vọng bạch túc hắn đọc lên tên của đối phương ngươi trở thành tế linh bao lâu nghe vậy đầu này rõ ràng hiệu do dự một chút nói khẽ không có quá lâu tần tân đôi mắt hơi thấp c h ắ c không được đối phương hỏi gì cũng không biết hơn nữa còn để lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn nguyên lai、like、giống như hắn tại tế linh cái này trên chức nghiệp đều là người mới suy nghĩ lên tần tân truy vấn ngươi là thế nào trở thành tế linh ta ở bên hồ uống nước lúc bị trong nước q á i vật tập kích bị thương bị các tộc nhân của tác ứ u bạch túc không có dầu d i m thản n h i nói bọn hắn đã từng tế linh tại một trận tranh chấp bên trong chết không thể không di chuyển rời đi chỗ cũ gặp ta giúp ta trị liệu thương thế cung phụng tại ta để cho ta trở thành bọn hắn tế linh đang t â m bộ dây leo bà bà rất là hiền lành dạy ta tế linh chuyện nên làm trong nước quái vật nghe được nó sở nôn t ậ n t ậ n trong lòng hơi động lấy lực lượng tinh thần phát h ỏ a hình tượng đầu kia trượt cá chiếu dọi tại đối phương trái tim như lời ngươi nói quái vật là nó chương chín mươi đất hoang bí ẩn một chương chín mươi đất hoang bí ẩn một trên sườn núi thương lôi huyền kích q a y người đi xa tại cung bạch túc tiến hành sau cùng giao lưu nói do đầu kia trượt cá đã chết sau t h một h không phát. Hắn n còn tục lưu lại, tiếp tục xuất đám thu rửa đi n tới c muốn tộc xa, phong t ộ nhân đối mặt trong mắt đều sinh ra ngoài ý mớn hắn đến i từ tự hòa bộ rất là cương đại bạch túc trong mắt ba quang lưu chuyển thủy tiên trong hồ quái vật đã bị hắn giải quyết về sau các tộc nhân lấy nước không cần đi chỗ xa hơn nói ra một câu sau nó nhìn về phía xuất hiện tộc nhân đều tán đi a nghe vậy cái k i ê u bảo thuật nam t ử do dự một chút lập tức trước hết nhất rời đi đám người tán đi bạch túc đạp ở trên sườn núi ánh mắt t h a m thẳm nhìn qua thương lôi huyền kích rời đi phương hướng không biết suy nghĩ cái gì bốn ngày đêm chạy vội không ngừng xâm nhập tinh h ỏ a liên bang khoảng cách chọn trường học đại khảo bắt đầu càng ngày càng gần đất hoang bên trong tần tẫn đ i ệ đồ vẽ phạm vi càng ngày càng xa đang không ngừng trong khi tiến lên hắn bén nhạy phát hiện xung quanh dị thường đất hoang bên trong hùng thú hoành hành nhưng gần nhất mấy ngày hắn lại chưa từng tao nộ qua bất luận cái gì hùng thú hôm nay chính vào sáng sớm phía trước là độ cao đ ỗ n g nhiên kéo lên núi cao thương lôi huyền kích dọc theo cố định phương hướng leo lên không ngừng hướng lên cho đến trên nhấp bưng tại tân tẫn không chế d ư ớ i thương lôi huyền kích chậm rãi tiến lên đi tới vách đá hắn hướng phía dưới nhìn lại trước người rõ ràng là một đạo vực sâu phóng tầm mắt nhìn cái này vực sâu rộng chừng mấy trăm triệu phía dưới mây mù q u a n quần thấy không rõ cụ thể chiều sâu tân tẫn dọc theo vách đá tiến lên tòa này vượt sâu liên miên không biết bao nhiêu g i ả m có thể xương lại trời thoạt nhìn không giống như là tự nhiên thành hình ngược lại giống như là có sinh linh khủng bố lấy vĩ lực đem nơi đây một phân thành hai chém ra một đạo vượt sâu đem nơi đây chặn đường mà tại tòa này vượt sâu một chỗ khác mơ hồ có thể thấy càng thêm dốc đứng vách đá độ cao muốn càng hơn tần tận dưới chân giống như một đạo tường cao ngăn ở bờ bên kia nơi này liền là tây nam phương hướng điểm cuối cùng hắn đem thân ngựa mặt người thần cuối cùng biến mất địa phương xác định là mình tiến lên phương hướng chính là phía tây nam tộc nhân trong miệm đất hoang chỗ sâu là trước mặt tòa này v ư ợ sâu vẫn là bờ bên kia hoặc là những phương hướng khắc cực xa chi địa suy nghĩ dâng lên đồng thời tần tẫn trong lòng hơi đậu trong ngực lấy ra sơn hà tàn phiến cái này thanh đồng tàn phiến một mực bị tần tẫn t ù y thân mang theo giờ này khắp này vi quang c h ậ p trần bên trong vậy mà tại có chút rung động đây là nó lần thứ nhất xuất hiện dị dạng tàn phiến rung động bên trong có lưu quang dâng lên tại tần tẫn nhìn soi mói lưu quang lướt đi tại vực sâu trên không xẹt qua rơi vào bờ bên kia trên vách đá dựng đứng vách đá ba đậu đang chấn động bên trong như là mặt kính vỡ vụ bình thường phía trên vách đá đầu tiên là tràn ngập vết rách sau đó ầm vang vỡ vụn bên trong hình dáng h i ệ t vách núi này vách tưởng cũng chỉ là huyết tượng tại bờ bên kia trên không thiên khung phía trên có thanh đồng khí h i ể n lộ treo tại trên cao giống như là tại đóng giữ nơi đây đó là tôn này sơn hà cự đỉnh tàn phiến so với tần t ậ n trên tay khối này trên bầu trời tàn phiến lớn nhỏ có thể sưng ơ cự vật thoạt nhìn như là đỉnh bụng kết nối hai đỉnh bộ phận phía trên điêu khắc sinh động như thật núi chim cá trùng lưu chuyển tần t ậ n ánh mắt nhìn lại như là thật đưa thân vào sơn thủy bên trong nghe được thanh thúy chim hót nhìn thấy cá sấu nghịch nước nó treo cao thiên k u n g tại vỡ vụ biên giới có đạo đạo tráng kiện thanh đồng xiềng xích dọc theo lan tràn hướng thiên địa cấu trúc thành một đạo che khuất bầu trời bình t r ư ớ n g trên bầu trời kim ô chẳng lẽ liền là bị nó ngăn c h e ý niệm trong lòng trợt lóe lên cái kia đạo tần tẫn trong tay tàn phiến lướt đi lưu quang đưa tới như vậy biến hóa tại tần tẫn mắt trần có thể thấy địa phương cái kia thanh đồng xiềng xích tạo thành bình t r ư ớ n g lại nổi lên môn hộ c h ậ m chậm mở ra t h ô n g hướng không biết môn hộ thành hình máy mắt có hồng quang chiếu mà ra xét qua vượt sâu trên không cấu trúc thành một đạo hồng kiều kết nối hai đầu kéo dài đến thương lôi huyền kích phía trước cách đó không xa một màn này coi là thật xương bên trên như tần tẫn nếm thử đạp đạp hồng k i ể u hết sức gian chắc thoạt nhìn đây chính là cung cấp người vượt qua vượt sâu cầu nối ánh mắt dừng lại tại cái này b ê n n g ô n g chi cảnh bên trên tần tẫn cuối cùng nhìn một cái trên không trung sơn hà cự định tàn t h i ế n không trần c h ờ chút nào trực tiếp quay người lui lại một phương thông hướng không biết chi địa môn hộ tần tẫn mặc dù c ố ý đối đất hoang tiến hành thăm dò nhưng cũng không có cả gan làm loạn đến loại tình trạng này ai cũng không biết môn hộ một chỗ khác là tình huống như thế nào đi qua sau coi như không có nguy hiểm nhưng nếu là không cách nào trở về hậu quả cũng không phải tần tẫn có thể tiếp nhận theo tần tất lui lại trên thân sơn hà tàn phiến rung động dần dần đình chỉ hậu phương hồng tiêu thu hồi môn hộ quan bế cái kia hiện hiện tại thiên khung sơn hà cự định tàn phiến dần dần biến mất vượt sâu một chỗ khác khôi phục thành vách đá bộ dáng tần tấn nhìn chăm chú trong lòng bàn tay cự định tàn phiến ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại là chỉ có cái phương hướng này tồn tại loại này cấm chế vẫn là toàn bộ đất hoang đều tại núi này sông cự định tàn phiến bao phủ xuống đất hoang chỗ sâu là chỉ cánh cửa kia bên ngoài thế giới có loại cấm chế này cái kia ba đầu dị mãng là như thế nào tiến đến nó vốn là sinh ở mảnh đất này còn nói là trên người của nó đã từng cũng có s con ngựa kia thân mặt người thần lấy đi không chỉ là nó tinh hạch đủ loại suy nghĩ tại t ầ n tẫn trong lòng xen lẫn lần này đi xa hắn dường như chạm đến tòa này trong trời đất cấp độ sâu bí ẩn phía trước không đường t ầ n tẫn vì thương lôi huyền kích tiết trí lộ tuyến đặt vào đường về trong lòng sửa sang lấy hết thẻ mạch suy nghĩ tề xuyên từng đề cập tới thần quốc về sau gia nhập bộ tộc các tộc nhân cũng không ít từng nghe tới có quan hệ thần quốc truyền thuyết có cực lớn xác suất thật tồn tại thần quốc nhưng bọn hắn cũng không nghe nói qua tiên triệu tên dùng cái này suy luận thiên thương tiên triệu thời gian tuyến hẳn là phải sớm tại thần quốc đã từng đ ấ thần o quốc. quốc chỗ tồn tại cùng đất hoang giáp giới nhưng ở qua lại thuế nguyện bên trong không biết là loại nào nguyên nhân sơn hà cự đỉnh tàn phiến bị xúc động chặn đường tại giữa hai bên tạo ra bình t h ư ớ n g trở thành tiên tiệm từ đó về sau đất hoang bộ tộc nhân loại cũng không còn cách nào tìm được thần quốc thời gian trôi qua hết thể biến thành truyền miệng truyền thuyết tận tận trong lòng mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng hắn lần này đi xa cũng muốn thử một chút có thể hay không tìm được trong truyền thuyết thần quốc tung tích hiện tại cũng coi là xuất hiện chỗ lột phá vô luận cái này cự đỉnh tàn phiến vì sao bố trí xuống cấm chế đối với đất hoang tòa này thiên địa thoạt nhìn đều giống như bảo hộ dạng này đến xem giống như ba đầu dị mãng tập kích một chuyện h ẳ n là cực nhỏ xác suất xuất hiện cũng không phải là thái độ bình thường không biết con ngựa kia thân mặt người thần đóng vai lấy cái gì nhân vật tân tân thần tình nghiêm túc chuyến này trở về sau liên bắt đầu toàn lực phát triển bộ tộc tăng lên tự thân nhìn xem ở trong đại hoang vẫn là không tồn tại cái khác từ cổ láo tế linh bảo vệ bộ tộc có tại thương lôi huyền kích rời đi qua sau một thời gian ngắn vượt sâu một chỗ khác tại cái kia phía trên vách đá chiếu ra một bóng người thân ngựa mặt người khuôn mặt có chút anh tuấn thân ngựa mặt người thần tại cái kia trên vách đá dựng đứng chiếu ra trong tấm hình Nó dường như nằm ở trên bầu trời đêm sao lốm đốm đẩy trời sân biệt thự bên trong nướng hương khí bốn phía chương chín mươi đất hoang bí ẩn hai chương chín mươi đất hoang bí ẩn hai phóng tầm mắt nhìn tới nhang cao viễn vợ chồng cùng tấn cái h ô ngồi đ xa l ạ ở trung tâm xung quanh chính là nhan nguyệt dư thịnh cùng giang phán hạ tới gần chọn trường học đại khảo tấn tẫn chủ động liên hệ mấy cái gia đình nhỏ tụ một đợt hắn cùng nhan ra quan hệ không cần nói thêm ở trên trời chọn chúng cùng dư thịnh hai người là sinh tử cùng đồng đội quan hệ cũng đầy đủ thân thiết giờ phút này nắm trong tay lấy thị xiên dư thịnh vừa ăn vừa mở miệng nói tất cả lúc này mới bao lâu không gặp ta cảm giác ngươi mạnh hơn đáng tiếc ngươi đáp ứng học viện đặc biệt chiều không cần lại tham dự chọn trường học đại khảo bằng không ta còn muốn nhìn xem ngươi có thể hay không cầm tới cái gì trạng nguyên bảng nhắn đâu tinh hệ trạng nguyên nhớ y phong a chọn trường học đại khảo chỉ là quá trình ta nếu như đã bị đặc biệt chiều liền không lãng phí thời gian tân t ngữ n khí hòa nhã nhìn về phía hắn dư thịnh ngươi đây chuẩn bị kỹ càng lựa chọn cái nào sở học viện đến sao sát xuất lớn là hai chọn một dư thịnh cười hắc kéo phúc của ngươi ta được đến hảo k ỳ sở học viện hứa hẹn chỉ cần thành tích đạt tiêu chuẩn lựa chọn bọn hắn nhập học sau sẽ có ngoài định mức ưu đãi một chút bài danh dựa vào sau trường đại học mặc dù điều kiện tốt hơn nhưng ta muốn đi thấy chút việc đời hiện tại đang tại thiên sách học viện hòa thời luật học viện bên trong xoan suýt ta chuẩn bị đợi đến thi xong mới quyết định nếu không nếu là thành tích không đủ đi cái này hai chỗ đỉnh tiêm học viện vậy liền mất mặt một tiếng rơi xuống ba người khác hiểu ý cười một tiếng tận tận ánh mắt nhìn về phía bên người nhan nguyện ngươi nghĩ kỹ thi chỗ nào a đương nhiên là võ u y ê n nhanh chóng trả lời ta muốn v u t ven ủi đều đã bị v ta còn có thể lựa chọn chỗ đó võ huyên học viện lấy võ đạo hệ nhất là xuất chúng nhưng văn khoa phương diện chuyên nghiệp cũng không kém ta không cần tham gia võ thi bằng vào ta thành tích tăng thêm võ đạo thêm điểm đủ rồi nói đến đây nàng lắc đầu đáng tiếc nghe nói võ huyên học viện võ đạo hệ giáo khu là độc lập với những chuyên nghiệp khác xem ra chúng ta đến lúc đó muốn cách một đoạn thời gian mỗi cái ngày nghỉ tài năng gặp mặt cố lên nha tấn tấn giọng nói nhẹ nhàng nhan n g u y ệ t ta còn chờ ngươi giúp ta quản lý hậu cần đoàn đội đâu yên tâm nhan nguyện mô bên trong dâng lên tự tin đến lúc đó nhất định giút ngươi xử lý thỏa đáng đoàn đội sao dư thịnh t r e n lời nói tương lai có thể hay không cũng thu lưu giới ta tẫn ca ta có thể đi cho ngươi làm bảo tiêu bảo an còn tạm được một mực trầm mặc chưa từng nói giang phán hạ tại lúc này mở miệng một đao chọc vào dư thịnh chỗ đau ta nghe nói qua võ đạo gia hậu cần trong đoàn đội có trị liệu nhân viên nhân viên hậu cần chưa nghe nói qua có bảo an nhân viên dư thịnh đến lúc đó là ngươi bảo hộ đội trưởng vẫn là đội trưởng bảo hộ ngươi giang phán hạ ngươi đừng muốn xem thường ta liên bang võ đạo sử bên trong cũng không phải không có hậu tích mặc phát cái sau vượt cái trước như ta thấy tẫn ca có võ thần tri tư ta tương lai miễn cưỡng miễn cưỡng làm cái thiên nhân cũng không tệ mà trong không khí tràn ngập vui sướng khí tức ngay tại lúc này ở xa nhan cao viễn tiếng hô vang lên xuyên lương s o n g mau tới c ẩ m nơi đó nhan n g u y ệ t phụ mẫu dư thịnh phụ mẫu cùng giang phán hạ mẫu thân hết thảy năm người tới thiên nhân dư thịnh lên tiếng tay chân lanh lẹ từ h ổ giang kiếm trên lưng nhảy xuống một đường chạy t r ư m lưng h ổ bên trên nhan n g u y ệ t cùng giang phán hạ bắt đầu giao lưu dính đến thiên tuyển càng nhiều tin tức hơn không cách nào tiết lộ nhưng nhan nguyện cũng đã biết được dư thịnh cùng giang phán hạ là cùng tần tẫn cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ đồng đội Tận tận hai suy t nghĩ xoay chuyển hắn nhìn trên trời ngôi sao đột nhiên nghĩ đến phụ mẫu tại hắn tuổi nhỏ lúc phụ mẫu tạ thế từ đó sống nhờ tại nhan n g ư ờ nhà cái kêu một chút nghiên cứu ít ký ức huyết mạch ở giữa tình cảm bởi vì thời gian duyên cớ vốn là mờ nhạt theo hắn đã thức tình trí nhớ của kiếp trước đoạn ngắn càng là càng mầm manh bất quá nhìn trên trời ngôi sao có lẽ là bởi vì hôm nay vốn là gia đình t ụ hội để hắn không khỏi trong đầu nhớ tới tuổi nhỏ ký ức ta qua rất tốt tân tân ở trong lòng lẩm bẩm suy nghĩ chợt l ó i lên trong đan điển hiện lên xét đánh gỗ bộ dáng đạo cơ không ngừng đan phập phồng tích chứa trong đó lực lượng phun trào thu hồi cấu thành tuần hoàn không ngừng rèn luyện bản thân tại cái kia khô mục trạc cây bên trên lúc này đã lại có mới xanh nhạt nhánh mầm sinh ra vì nó tăng bên trên một vòng sinh cơ hắn từ trước đến nay không phải buồn xuân thương thu người sống ở lập tức ngưỡng vọng tương lai có quá nhiều không biết hấp dẫn lấy hắn chờ đợi hắn đi thăm dò mà treo chống hết thẻ tiền đề chính là thực lực hàng năm chọn trường học đại khảo đều là liên bang bên trong thịnh sự chọn trường học đại khảo lấy tinh hệ hóa thành khu vực chia làm văn thi v õ t thi văn thi chính là văn hóa phương diện từng cái khoa mục đương kim tinh hỏa liên bang khác biệt lộ tuyến tiến hóa giả hết sức trọng yếu nhưng đối văn hóa phương diện có trọng chưa hề yếu bất qua khoa học kỹ thuật là nhân loại văn minh tiến hóa trọng yếu một vòng cái gọi là tám cảnh võ thần lấy giáp sát lực mạnh nhất không thể nghi ngờ liền là cá thể tiến hóa tăng thêm văn minh khoa học kỹ thuật tạo nên kết quả giống như loại này văn thi căn cứ võ đạo thành tích có thể thu hoạch được thêm điểm võ thi liền là chuyên môn vì đi võ đạo r a lộ tuyến người trẻ tuổi thiết lập đại khảo thiên tư thức tỉnh linh n ă n g làm không cần tham dự mật giáo nhất hệ còn liên quan đến không đến đại khảo bên trong về phần thiên khoa ký ghen cải tạo cơ giới cải tạo thường thường là phát hiện võ đạo r a lộ tuyến không cách nào kéo dài lúc mới làm ra cuối cùng lựa chọn hàng năm chọn trường học đại khảo liên bang sẽ thiết lập chuyên môn tinh cầu làm trường thi sáng sớm tần tẫn đưa mắt nhìn nhan n g u y ệ t cùng d ư thịnh leo lên khác biệt tinh hạng giang phán hạ lệ thuộc thâm cấp khu đem từ quê hương của nàng cưới tinh hạng xuất phát thu hồi ánh mắt sau tần tận ánh mắt đảo qua cuối cùng tập trung đến một thân ảnh bên trên. bước nhanh tới ôn lão sư đạo thân ả n h kia chính là ôn kinh luân giờ phút này hắn chính xác nhận lấy học sinh của mình đều leo lên tinh hạng nghe được thanh â m sau quay đầu trên khuôn mặt lộ ra ý cười khuôn mặt của hắn bên trên mặt sẹo còn t ạ i nhưng thoạt nhìn có chút tường h ò a tần tẫn may mắn mà có ngươi hắn trên mặt m a n g cười ta nghe trung ý nói ngươi cầm tới võ viên học viện đặc biệt chiêu danh lệch có thể trực tiếp nhập học quá tuyệt vời không nói gặp ngươi lão sư mượn ngươi ánh sáng lập tức sẽ bị điều đi tần tẫn ánh mắt ngưng lại hắn nhìn xem t i ê u d u n g sán lạn ôn kinh luân ôn lao sư nếu không liền lưu tại quán tinh dạy học ca hiện tại quán tinh hoàn cảnh đại biến hoàn toàn không phải đã từng có thể so sánh quán tinh tương lai gạ tinh cầu nếu là lúc này bị điều đi rất có loại ôn kinh luân là hắn võ đạo trên đường thầy giáo vỡ l ỏ n g càng là giúp hắn chủ động liên hệ c h g ý để hắn trúng tuyển võ v i ê n học viện quan sát danh sách t ậ n t ậ n một mực đem chuyện này ghi ở trong lòng ta hiểu ngươi ý tứ ôn kinh luân thanh em giảm thấp xuống một chút ta lại không phải người ngu quán tinh biến hóa lớn như vậy ta có thể không nhìn ra được sao chỉ bất quá ta có không thể không rời đi lý do t ầ n tẫn t h a n h em hắn trầm ổn đến võ huyên sau người đem chân chính nhìn thấy tinh hệ bên trong vô số nhân vật thiên tài q u a n g tinh ngũ đại sinh tồn khu cơ số cuối cùng quá nhỏ hy vọng người tại võ huyên học viện bên trong cũng có thể triển lộ sừng đầu xông ra một phiến thiên đ i ệ m đến lúc đó ta cũng cùng có v i n h yên tương lai ngươi nếu là xông ra tết i tuổi ta cũng có thể từ từ nhiệt độ hắn còn chuẩn bị nói cái gì ngay tại lúc này ánh mắt quét qua cách đó không xa đăng nhập tinh hạm tiến độ đ ỉ n h trệ học sinh cao giọng la lên thế nào xảy ra chuyện gì hướng tần tẫn gật đầu ra hiệu một cái sau hắn bước nhanh n í c h tới gần tần tẫn nhìn qua bóng lưng của hắn tại trung ý trong miệng hắn biết được vị lao sư này chuyện quá khứ dấu vết dựa theo trung ý nói tới ôn lão sư là bị người khác một đ a o chém vào đạo tâm pha t o á i nhưng từ chính hắn tiếp xúc đến xem ôn kinh luân từ trước đến nay tâm tính rất tốt không biết có phải hay không những năm này dạy học chồng người ảnh hưởng tần tẫn nghĩ đến trung ý đã từng nói ra đánh giá cái kia đánh bại ôn lao sư người sẽ là kiểu gì phong thái trong lòng suy nghĩ lưu chuyển tần tẫn xoay người từ tinh hạm bỏ neo rời đi bốn hổ giang kiếm trong nhà qua tốt một đoạn nhàn nhã thời gian thoạt nhìn đều có chút ăn mập nhưng theo chọn trường học đại khảo sắp bắt đầu tần tẫn cũng muốn xuất hành những ngày an nhàn của nó rốt c ụ c chấm dứt một đường b u ô n ba nhìn xem cấm khu bên trong trông mong nhìn lấy mình đại gia hỏa tần tẫn không có chút nào dao động hổ giang kiếm trung quy là siêu p h à m sinh vật tần tẫn mình không tại quán tinh sau nó liền không thích hợp ở tại khu náo nhiệt cấm khu càng thích hợp nó tần tẫn tại cấm khu bên trong hướng tinh thần chưa từng ngủ say cái k i a đạo ý chí t ạ m biệt còn cố ý để hổ giang kiếm một câu sau đó hắn rời đi cấm khu ở ngoài vùng cấm tinh toa dừng lại tinh toa bên trong chờ đợi chính là tới từ võ h u ê n học viện của binh khí đạo sư trường trấn võ theo chọn trường học đại khảo bắt đầu Hắn cũng đi ra, chương tới, một u quán ố n tinh, viện. Trương tinh rời trở đi học hải, về cấm trương mắt trước một sau tiến vào tinh toa khởi động bên trong t r ư ơ n g chấn vo quay đầu nhìn về phía tần tẫn tần tẫn lập tức liền muốn lần thứ nhất rời quê hương có cái gì đặc biệt cảm giác sao ngay vậy tần tẫn suy nghĩ một lát có chút chờ mong chờ mong t r ư ơ n g chấn vo cười ha ha một tiếng người trẻ tuổi vẫn là tâm tính nhẹ nhàng tinh toa ở trên trời chạy chương chấn vo bình tiếng nói quê hương của ngươi sẽ dần dần tấn thăng làm gạ tinh cầu mục đích của chúng ta chuyến này đồng dạng là một viên gạ tinh cầu kỳ danh d ệ t hà tinh võ huyên võ đạo hệ giáo khu vào chỗ tại nơi đó mỗi cái gạ tinh cầu cuối cùng bộ dáng cũng không giống nhau nhưng chờ ngươi đến d ệ t hà tinh nhìn thấy nơi đó đặc thù sau đối với gia hương ngươi tương lai trong lòng cũng liền sẽ có chỗ mong muốn hậu phương tấn tấn chăm chú gật đầu thinh toa ở trên vòm trời phi nhanh trở về tân dương khu sau tại tinh hạ bỏ neo hạ xuống nơi đó có một chiếc đến từ võ huyên học viện tinh hạng tại đây đợi tinh hạng một bên có đặc thù tiêu chí đó là một cái võ chữ tại chữ vũ trung tâm chỗ chống khu vực làm kéo dài kéo dài thoạt nhìn có nhìn thẳng vượt sâu cảm giác võ đạo như vượt sâu tại chọn trường học đại khảo mở ra sau tần tấn vị này thu hoạch g h é t cấp đặc biệt chiêu điều kiện học viên mới đã có thể sớm tiến về học viện quen thuộc một phiên không tính đánh vỡ từng cái học viện tiềm ẩn quy tắc chiếc tinh hạm này liền là đặc biệt vì đón hắn cùng trương c h ấ n võ mà đến hắn đang đi tới cấm khu trước liền đã chuẩn bị kỹ cảng cần mang hành lý vốn là không nhiều đều thu thập xong đặt ở tinh t a chung hai người leo lên tinh hạm nương theo lấy tiếng oanh minh tinh hạm trả không không nhiều lúc đã rời đi tinh cầu. đặt chân tinh hải đây là tần tẫn lần thứ hai đăng nhập tinh hải lần trước bất quá là bởi vì mới cơ giáp vội vàng cong lên lần này lại muốn chân chính tiến hành một trận tinh hải đi thuyền tinh hạm thoát ly quán g tinh sau tần t ẫ n ánh mắt thông qua cửa sổ mạng tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại tại đảo qua một chỗ lúc ánh mắt h ư n g tụ tại quán g tinh bên ngoài tinh hải bên trong tinh hạm lui tới tinh tế bến cảng còn tại kiến thiết bên trong mà tại ở xa tinh hải có tạo hình cực kỳ đặc thù cự hình q u á i vợt đang tại tinh hải trung du đẳng phóng tầm mắt nhìn hết thể năm con h ì、so、lấm lấm một to bên thậm chứng chấn võ dơ chấn trả lần theo tần tận ánh mắt nhìn lại mỉ cười đó là bong bóng bong bóng tần tấn nhìn về phía hắn là hồi lâu trước liên bang đồng bào cho nó lấy biệt danh chứng chấn võ giải thích nói nó là một loại vũ trụ trùng biến hình tại tinh hải bên trong sức chiến đấu rất có thể nhìn hồi lâu tuế y ngơi n u trước liên bang từ tổ tinh bắt đầu thăm dò tinh hải không lâu sau gặp cái thứ nhất bong bóng đồng thời cùng nó ký kết liên hệ cho đến hiện tại liên bang bên trong đã có loại này t r ù n g biến hình tộc đàn không nên nhìn nó lớn lên d ò n người nó đối với chúng ta nhân loại phi thường thân thiện liên bang đ i ề u bọn chúng tới ngoại trừ có tuần tra chức trách bên ngoài càng l à bởi vì chúng nó sẽ nuốt chừng vũ trụ rất rưỡi giúp chúng ta tiết kiệm không ít trình tự làm việc tân tẫn hiểu rõ gật đầu hắn xem kỹ lấy loại này kỳ lạ vũ trụ sinh mệnh nhìn xem đối diện trong tầm mắt phiêu đang đến p ư ơ n g xa sau ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác thỏ ra một ngón tay trương lão sư n là đ cá a nơi g này vị trí chỗ hành lang bốn khúc tinh hệ biên giới chỉ có thể thông qua nhảy vọt đến đây có chút phiến b thức sau ngươi liền có thể tùy thời từ học viện trở về con tinh chỗ tốn thời gian sẽ cực kỳ giảm bớt nói đến đây hắn có chút dừng lại từ chúng ta nơi này chạy tới học viện cần đi qua mười một lần nhảy vọt tiến về gần nhất tinh môn sau đó lại thẳng tới học viện sở thuộc trung tâm tinh vực ngay tại hai người giao lưu lúc bên trong tinh hạm thông báo tiếng vang lên đã đến nhảy vọt khu vực mời bên trong hạm nhân viên chuẩn bị sẵn sàng tận t ấ n nhìn về phía trương trần võ trương lão sư cần gì đặc thù chuẩn bị sao không cần cái này thông báo giọng nói lúc trước lưu lại lao truyền thống người bình thường ngược lại là cần chuẩn bị sẵn sàng biện pháp nhưng đặt chân tân sinh cảnh võ giả tại nhảy vọt bên trong liền có thể bình thường hành động hào hào cảm thụ một c h ú n ta chúng ta tinh hỏa liên bang đỉnh cao nhất nhảy vọt khoa học kỹ thuật cái này. Cũng này. vạn năm là tại r trong. ư ớ c chân chìa chuẩn tiền đặt tinh hải thanh thứ nhất Thông thanh vọt vọt tính t bối hải dài. giờ, Nhảy bên Nhảy báo bị khóa. âm kéo cuối cùng một tiếng thông báo rơi xuống nháy mắt bên trong tinh h ạ m vụ vụ tiếng vang lên đột nhiên đẩy lưng cảm giác chuyển đến đối với đương kim t ầ n tẫn không hề ảnh hưởng ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sổ mạng tàu chỉ thấy giờ này khắc này ngoại giới hoàn cảnh biến thành các loại sen lẫn dòng lũ thoạt nhìn phá lệ lộng lẫy toàn bộ nhảy vọt kéo dài hơn mười phút khi cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài hết thể bình thường xuống tới lúc chiếc tinh h ạ n này đây mới thực là cự tạo dự trúc sừng sững tại tinh hải kết cấu lớn nhỏ tháng qua vô số tinh cầu vô số trong tinh hạm chuyển nơi này tiến về những tinh vực khác nơi này đã coi như là hành lang ốn khúc tinh hệ giải đất trung tâm đối mặt lần thứ nhất tiến hành vũ trụ vận chuyển tật tẫn chương chấn võ rất tốt thực hành đạo sư chức trách chăm chú giới thiệu xuyên qua tòa này tinh môn chúng ta liền đến đích đến của chuyến này tân tẫn võ đạo hệ làm chúng ta võ h u y ê n cường lực nhất chuyên nghiệp bên trong cũng tồn tại khác biệt chọn môn học t r ư ơ n g trình học chuẩn xác mà giảng võ đạo hệ càng giống là trong viện c h i viện ngươi sớm tới học viện vừa vặn suy nghĩ thật kỹ một cái không có gì ngoài võ đạo bên ngoài chọn môn học cái gì chương trình học nói đến đây hắn mỉm cười ngươi biết một cái sẽ không tu cơ giáp võ đạo ra không phải một cái hợp cách cơ giáp người điều khiển đương nhiên ngươi nếu là chọn môn học chúng ta cổ bình khí ta cũng g ơ hai tay tán thành nghe vậy tân tẫn gật đầu nói trương lão sư Ta t sẽ suy chăm chú í nếu h Tinh hạm lái vào tinh、môn. Chương 91, vọt tinh hải 2, chương 91, vọt tinh hải. vọt vọt lái môn. n vào như nói nhạy vọt là thông qua tinh hạ bản thân tính năng thực hiện tinh h ả i hai điểm ở giữa nhạy bắn tinh môn chính là đã kiến thiết hoàn tất truyền t ố n g thông đạo cực lớn trình độ rút ngắn tinh hải hai địa phương khoảng cách lái vào tinh môn sau quanh thân h tám tinh hạm cực kỳ bình ổn đang hành xử sau một thời gian ngắn trước mặt rộng mở trong sáng nơi này đã là hành lang ốn khúc tinh hệ chân chính khu vực h ạ c tâm tần tẫn thông qua cửa sổ m ạ n tàu nhìn về phía ngoại bộ nơi này là một t o à loại cực lớn tinh tế bến cảng vô số tinh hạm từ khác nhau tinh môn bên trong lái ra ở chỗ này t r ú n g chuyển tiến về các nơi có thể xưng hạm biển tại an toàn lái rời bến c à n g sau tinh hạm gia tốc tần tấn tại cùng t r ư ơ n g chấn vo ngắn ngủi giao lưu sau tiến về tinh hạm phòng nghỉ lấy ra tô v õ thần tặng cho tự tiếp thi triển quan tư n g pháp rèn luyện tinh thần thời gian trôi qua tại một đoạn thời khắc phòng nghỉ bên ngoài t r u n g cửa bị xúc động tần tấn mở hai mắt ra kéo cửa ra t r ư ơ n g chấn vo c h ờ ở bên ngoài hắn nhìn xem rõ ràng vừa mới kết thúc tu hành tần tẫn trong mắt lướt qua vẻ hơn thưởng mở miệng nói chúng ta đến chỗ rồi đi thôi tần tẫn đi theo phía sau hắn tại bên trong tinh hạm xuyên qua trên đường đi tần tẫn có chút hiếu kỳ nhìn phía hai đầu không biết có phải hay không bởi vì tinh hạm hạ xuống chuẩn bị chỉnh đốn nguyên nhân tất cả cửa sổ mạng tàu đều đã đóng chặt không cách nào nhìn thấy tình huống ngoại giới hai người đi tới cửa khoang tại nơi cửa khoang điều khiển tinh hạm hạm trưởng b ọ n người cũng là học viện nhân viên công tác lúc này cũng chờ tại nguyên chỗ tinh hạm cửa khoang đóng chặt còn chưa từng mở ra cũng chính là lúc này trương trấn võ quay đầu nhìn về phía tần tẫn trong giọng nói có một chút vẻ chờ mong tần tẫn chuẩn bị xong trưa tần tẫn chấp chấp mắt có chút không hiểu mở ra cửa khoang đi ra ngoài người đến đây học viện phần thứ nhất kinh hỷ ngay tại bên ngoài phía trước cửa khoang cái khác nhân viên công tác đóng lại an toàn trang bị đưa tay chỉ hướng đóng mở ẩn phím nhìn thấy cái này cả đám đều có thửa nước đục thả câu dự định tần tẫn không có hỏi tới đi ra phía trước sờ nhẹ cái nút cửa máy mở ra cầu thang bên sườn thuyền tung tích tiếp xúc mặt đất tần tẫn cất bước cái thứ nhất đi ra tinh hạm ánh mắt chiếu tới đây cũng là một tòa học viện nội bộ tinh hạm bỏ neo xung quanh cái khác bỏ neo tinh hạm đều có võ viên học viện huy hiệu trường tại cầu thang bên sườn thuyền phía trước không xa có hai bóng người đang đợi đó là hai vị nữ tử một người trong đó chính là chú ý một người khác thân mang chế phục khuôn mặt lạ lẫm đón tần tẫn đưa mà đến ánh mắt chú ý chưa từng mở miệng chỉ là giơ tay lên dùng ngón tay chỉ trên không bầu trời tần tẫn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại một mắt nhìn lại thiên khung phía trên không biết chính vào lúc nào lan tràn màu sắc rực rỡ lộng l â y h à o quang thoạt nhìn có chút m ộ n g ảo màu sắc khác nhau h à o quang ở trên vòm trời xe lẫn sắp xếp thoạt nhìn như là có người lấy thiên khung vì vải vẽ lấy hảo quang vẽ tranh nhìn về phía những n à hảo quang né mắt tại tần tẫn trong tầm mắt có hảo quang hạ xuống thật sự rõ ràng hướng phía mình rơi xuống đây là hoàn toàn vượt qua dự đoán một màn từ thiên khung rủ xuống hào quang các loại xe lẫn hội tụ thành một vệt sáng một bên kết nối lấy thiên khùng một bên rơi vào tần tẫn quanh thân đem cầu thang bên sườn thuyền chiếu sáng hậu phương chứng chấn võ bọn người sớm có đ o á n trước yên lặng chờ đợi phía dưới chú ý cùng một vị khác nữ tử lộ ra vẻ chờ mong tại hào quang bao phủ bên trong tần tẫn rõ ràng cảm giác được mình sinh mệnh năng lượng sinh động lực lượng tinh thần như là đạt được cội dựa lòng yên tĩnh như nước loại cảm giác này cùng quán tinh đã từng cái kia một trận sinh cơ chi vũ tương tự nhưng này trận sinh cơ chi vũ chủ yếu là nhằm vào tinh cầu biến hóa với thân thể người tác dụng lớn nhất là ôn nhuận vững chắc mà cái này hào quang là thật như là trên trời rơi xuống cơ duyên bình thường đối với hắn sinh ra tính thực chất trợ giúp tại phụ trợ hắn tu hành đây chính là gạ tinh cầu suy nghĩ ở trong lòng lõe lên đồng thời tần tẫn đã minh bạch trương chấn võ trong miệng kinh hỷ là cái gì không trần c h ờ chút nào trực tiếp bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp hào quang lộng lẫy giờ này khắc này hào quang bao phủ xuống tần tẫn tựa như đồng chí thân tại tiểu thuyết chuyện ký bên trong động thiên phúc địa bình thường hắn kinh hỷ phát hiện cái này hào quang tác dụng dưới đạo cơ lại cũng chịu ảnh hưởng trong cơ thể tuần hoàn gia tốc tại ôn nhuận vững chắc bên trong. tại lạng yên ở giữa lại dâng lên một vòng xanh lá sau lưng chương chấn vo cùng khoan g thuyền nhân viên từ một chỗ khác cửa khoan g xuống tới khoan g thuyền nhân viên rời đi chương chấn vo đi hướng trung ý hai người hắn nhìn về phía chú ý mở miệng nói chú ý ngươi cùng tần t ấ n quen thuộc ngươi cảm thấy hắn có thể kiên trì bao lâu ta không biết chú ý lắc đầu như loại này tiên kêu i nhân vật nhất là ngoài dự liệu kiên trì bao lâu cũng có thể bất quá trước đó không lâu vừa có một vị ép cấp đặc chiêu sinh tiên tần t ấ n một bước đến nàng tại ngày này khải hào quang bên trong giữ vững được mười một phút tần tẫn chắc chắn sẽ không so với nàng ngăn chính là tất nhiên sẽ thu hoạch không nhỏ một vị khác nữ tử khoe miệng ngậm lấy ý cười một mực chưa từng mở miệng tại cái này tinh hạ bỏ neo trong đất ba người lặng lặng lợi mười phút đồng hồ quá khứ lúc c h g ý cùng chương chấn võ trên mặt t i ể u dung đang tại nói chuyện thím hai mươi phút quá khứ hai người trầm mặt xuống ba mươi phút quá khứ vị k i a m ộ t mực chưa từng phát biểu nữ tử trong mắt nổi lên vận sóng thiên khung hào quang tiếp tục tần tẫn kéo dài tu hành theo thời gian từng giờ trôi qua hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này hào quang đối với sinh mạng năng lượng lực lượng t tại kịch liệt thu nhỏ gần như đã triệt để không có tác dụng nhưng cùng ngày đồng thời trong đan điền đạo cơ lại giống như là dụng cầu bất mãn bình thường không ngừng hấp thu hào quang bên trong q u ả t ạ n g đạo cơ trưởng thành trả lại tự thân lại kéo theo sinh mệnh năng lượng tăng trưởng thời gian trôi qua ngay tại một đoạn thời khắc tần tẫn rõ ràng cảm giác được đạo cơ của mình chuyển đến viên mãn chi ý nó đã đạt đến trước mắt cảnh giới cực hạn muốn tiếp tục trưởng thành liền muốn bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị thiên thương pháp đệ nhị cảnh tu hành linh k ư cảnh theo đạo cơ viên mãn quanh thân bao phủ hào quang triệt để mất đi hiệu dụng tần tẫn chầm chậm mở ra hai con người liền thấy bao phủ tại quanh thân lộng lấy hào quang tại giờ phút này rút đi trở về thiên cung trên bầu trời các loại hào quang xen lẫn phá lệ mỹ lệ tần tấn hít một hơi thật sâu không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là chân thực tồn tại trong không khí phảng phất thật tồn tại thơm ngọt khí tức hô hấp bên trong có thần thanh khí thoải mái cảm giác tần tấn n g n g đầu nhìn về phía trước chú ý trương chấn võ cùng xa lạ kia nữ tử đều tại theo dõi hà ắ n hắn bước nhanh bước nhanh đi vào ba người trước người trung học tỷ trương lao sư vị này là hắn nhìn về phía nữ tử kia chú ý không có trước tiên trả lời vấn đề của hắn nàng trưng trưng chằm chằm vào tần tẫn tần tẫn chúng ta ở chỗ này đã đợi vượt qua một giờ ngươi đến tột u cùng là quái vật gì tần tẫn chấp chấp mắt một bên t r ư ơ n g chấn võ thần sắc ngược lại là lộ ra bình tĩnh chú ý chính mình mới vừa nói thiên tài luôn luôn không thể đoán được nói là vừa rồi trên thực tế đã qua hơn một canh giờ chú ý phản bác một tiếng bất đắc gì nói ta cũng không nghĩ tới sẽ là lâu như vậy a sớm biết ta liền mang cái ghế tới ngồi chờ nói đến đây nàng quay đầu nhìn về phía cái kia một mực không phát nói nữ tử chúc tỷ loại chuyện này ta cùng trương lão sư có phải hay không vẫn phải ký tên tương quan hiệp nghị bảo mật nữ tử nhẹ gật đầu thật sự là thua với ngươi trung ý đôi tần t ẫ n lắc đầu nói cho nên tần t ẫ n nhìn về phía ba người vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì để trúc tỷ nói cho n g ư ơ i a trung ý đưa tay chỉ hướng ở giữa nữ tử giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta võ viên học viện siêu cấp trí tuệ nhân tạo học viện đại chủ quản trúc diên ngươi là S cấp học viên lần này đến đây thế nhưng là trúc tỷ chủ phân thân thứ nhất nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống trúc diên mở miệng vừa mới ngươi kinh lịch là dẹt hà tinh thiên khải hà quang thanh âm của nàng ônu tương ừ lai quán tinh triệt o để tiến hóa thành gạ tinh cầu sau cũng sẽ xuất hiện cực kỳ đặc thù tinh cầu năng lực khả năng dính đến phương hướng khác nhau nơi này không chỉ có hoàn cảnh như cùng người ở giữa thiên đường cũng thật tồn tại thiên đường đồng dạng điểm đặc biệt mà đối với chúng ta tinh hỏa liên bang mà nói gã tinh cầu trọng yếu chỗ còn không chỉ có như thế điểm trọng yếu nhất là tại gã tinh cầu ra đời con mới sinh xuất hiện thiên tài khả năng càng cao Trưng tinh hà đều là tối, trưng tinh hà đều là tối. Trưng thanh em rơi xuống, tiếp tục nói bổ sung, loại thiên tài tại như như chấn xuống, nói sung, này cũng không phải là cực hạn tại võ đạo, mà là dính đến các ngành các nghề hà hà hải phải rơi loại là là là mà là đều đều đạo, cực các các em bổ võ nhưng chỉ là nghe trương trấn võ ngôn ngữ l i ề n đã có thể đoán được gạ t ì n h cầu tầm quan trọng trước người trương trấn võ liên tiếp nói ra vài câu sau ánh mắt nhìn về phía trung ý cùng trúc diên cười ha hả nói tần tẫn đã đến học viện nhiệm vụ của ta hoàn thành hiện tại đem hắn giao cho các ngươi hắn cùng tần tẫn tạm biệt một tiếng đi đầu quay người rời đi chúng ta cũng đi thôi trung ý nhìn về phía tần tẫn đi trước ngươi ký túc xá tiếp xuống ngươi tại học viện học tập lúc nhưng là muốn ở nơi đó sinh hoạt hồi lâu tần tẫn gật đầu ba người quay người đứng ở tại chỗ lúc trúc diên sinh động như thật giống như chân nhân nhưng giờ phút này bắt đầu tiến lên phía sau của nàng tạo nên vợ sóng toàn bộ thân hình lơ lửng ở trời thấp tiến lên thoạt nhìn càng giống là hình chiếu một loại phân thân hiện nay chỗ địa phương là võ đạo hệ giáo khu nội bộ bỏ neo trong khi tiến lên c h g ý mở miệng giới thiệu nói tận tẫn học viện hiện tại còn tại nghỉ phần lớn đạo sư cùng học viên đều không tại ngược lại là có giống như ngươi ép cấp đặc chiêu sinh trước một bước chạy đến học viện trong khoảng thời gian này ngươi chủ yếu làm quen một chút học viện liền tốt ngươi ký túc s á chỗ tồn tại màn trời hình chiếu nếu là cảm thấy nhàm chán nhưng kêu gọi trúc tỷ giúp ngươi khởi động đến lúc đó trực tiếp nhìn xem chọn trường học đại khảo sau trực tiếp trong đó biểu hiện xuất chúng tuổi trẻ võ đạo gia có lẽ liền sẽ trở thành ngươi tương lai đồng học cũng có thể là ngươi sau này đối thủ nói đến đây nàng dường như nghĩ tới điều gì lấy tay chỉ hướng trúc diên thân là ép cấp quyền hạn của ngươi vượt qua phổ thông học viên sau đó ngươi sẽ thu hoạch được đặc thù cá nhân thiết bị ở trong học viện cần bất kỳ trợ giúp nào đều có thể liên hệ trúc tỷ trúc diên hình chiếu khuôn mặt có chút thành thục một thân công tác chế phục nghe vậy nhàn nhạt cười cười trúc tỷ ta cũng cần xưng hô như vậy sao tần tẫn mở miệm nói đây là ta kêu biệt danh trung ý khoái ngữ nói xem chính ngươi yêu thích t r ú c tỷ t r ú c muội nến gì đều được nếu là ngươi không thích loẹ loẹ vậy liền xưng hộ tên của nàng nếu ngươi có cái gì đặc thù yêu thích gọi đến mẹ đều có thể ngược lại t r ú c diền sẽ không để ý nói đến đây nàng hướng phía tần tẫn danh m a n h nhữ mày tần tẫn như có điều suy nghĩ vậy ta trực tiếp hô t r ú c diền tốt ba người s ó n g vai tiến lên rất nhanh liền đi tới bỏ neo cửa ra vào lối đi ra có ánh sáng màn bung xuống chặn đường phía trước người thân phận tin tức đã ghi lại ở trong học viện trực tiếp đi qua là được tiếp â n theo r ọ c viện sát thân thể xuyên qua màn sáng trước mặt rộng mở trong sáng võ huyên học viện võ đạo hệ giáo khu hình dáng đập vào mi mắt lọt vào trong tầm mắt kiến trúc săn sát nhưng thoạt nhìn cũng không phải là trong dự đoán công nghệ cao kiến trúc bộ dáng ngược lại có chút nguyên thủy tiếp cận với tinh hoa liên bang chưa từng ra tinh h ả i lúc lối kiến trúc bất quá sử dụng tài liệu so với lúc kia tất nhiên là ngày đêm khác biệt ở trên vòng trời viện khu phía trên thình lình treo lấy một tòa không đảo cái kia không đảo không biết tác dụng lơ lửng giữa không trùng chưa từng phát ra chút nào tiếng vang tận tận ánh mắt nhìn ra xa nhưng ngừng lại trong đó một chỗ nơi đó đứng lặng lấy một tòa cự hình nhân thân pho tượng pho tượng sinh động như thật khuôn mặt phong nhã hào hoa thoạt nhìn kiên quyết trần ạ i thủ đó là trần thủ tiên sinh pho tượng bên cạnh thích ý thanh âm trầm thấp một chút trần tiên sinh là liên bang trong lịch sử vị thứ hai tấn thăng võ thần cảnh vô thượng cửng giả hắn cũng là chúng ta võ viên học viện người sáng lập thứ nhất chút, Trần Tiên không thể phát ra âm thanh tần tận im lặng siêu phàm khoa học kỹ thuật phát triển cần không ngừng thôi động hiện tại liên bang khoa học kỹ thuật đúc thành văn mình thôi b ả o cấp cơ giáp có thể làm cho tám cảnh võ thần phát huy ra chín cảnh chiến lược như vậy dĩ văn g đâu không thể sinh ở đương kim thời đại võ thần tiền bối lại là gì bộ dáng hiện nay liên bang mặc dù cường địch vây quanh tự thân nhưng cũng đủ cường đại nhưng ở trước kia phát triển thuế nguyện bên trong lại xưng bên trên dung chuyển hai chữ võ đạo tu hành không ngừng tiến hóa tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng liên bang võ thần nếu là v ẫ lạc s á c suất lớn không phải là bởi vì đại nạn sắp tới mà là tại trên chiến trường viết ra sau cùng thiên trường suy nghĩ h i lên tần tân thu hồi rơi vào pho tượng bên trên ánh mắt phía trước tại ba người trước người lái tự động trong trường phương tiện giao thông bỏ neo đây là một loại cùng loại tinh toa nhưng tiểu xào rất nhiều cỡ nhỏ phương tiện giao thông đi thôi chúng ta tiến về khu ký túc xa vực trung ý ngồi lên đem ngươi đưa đến nơi đó sau ta cũng muốn về tổng bộ giáo khu đến lúc đó ngươi còn có cái gì không hiểu hỏi chúc tỷ liên tốt nói đến đây nàng chỉ hướng trên không tổng bộ giáo khu ngay tại thiên ngoại không biết ngươi lúc đến có thấy hay không vợn quanh dạch à tình chuyển động nhân tạo thiên thể chính là chúng ta học viện tổng bộ nơi đó cũng không phải là khu dạy học tiến vào trung tâm tinh vực sau ta một mực tại tu hành không có chú ý phong cảnh phía ngoài tần tẫn đáp cái kêu ngược lại là đáng tiếc bất quá lấy cấp bậc của ngươi về sau có là đi tổng bộ giáo khu cơ hội hai người leo lên sau phương tiện giao thông khởi động t r ú c diên thân ảnh trong nháy mắt tàn ra đã trước bọn hắn một bước rời đi thinh toa tiến lên rất nhanh bọn hắn liền đã tới khu ký túc xá tại một mảnh biệt thự khu vực phương tiện giao thông dừng lại tần tẫn ngươi cũng nhìn qua chiêu sinh văn bản tài liệu đái ngộ nội dung ép cấp đặc chiêu sinh tại học viện đái ngộ có thể nói là kéo căng chú ý chỉ hướng bên cạnh khu biệt thự võ đạo k h i tranh võ đạo hệ nhất định sẽ không cùng hòa khí khí võ đạo hệ bên trong khai thác bình xét cấp bậc học phần chế độ không có gì ngoài bị đặc biệt chiêu học viên bên ngoài cái khác nhập học học viên sẽ căn cứ tại chọn trường học đại khảo bên trong ban đầu biểu hiện xác định ban đầu bình xét cấp bậc từ ép cấp đến ép cấp ngươi ở phiến khu vực này liền là ép cấp học viên đặc hữu đái ngộ thường cách một đoạn thời gian học viện sẽ căn cứ học viên cụ thể biểu hiện học phần thu hoạch đến một lần nữa đánh giá đẳng cấp nhưng giống như n g ư ờ i loại này đặc chiêu sinh bởi vì bản thân học viện làm ra rất nhiều hiểu rõ sau mới có thể khởi xướng mời học viện tín nhiệm các ngươi tiềm lực bởi vậy đặc biệt chiêu học viên bình xét cấp bậc sẽ chỉ lên cao sẽ không hạ rơi đương nhiên c h g ý lắc đầu nếu là thật có người cố ý xếp đ ặ t nát học viện cũng sẽ xét tình hình cụ thể điều chỉnh tại nàng đang lúc nói chuyện lạng yên không một tiếng động bên trong chúc diên thân ảnh lại lần nữa ngưng kết xuất hiện phía trước bưng nàng lấy tay vung lên có ánh sáng màn tại trước mặt thành hình bên trong cho thấy mảnh này khu biệt thự vực ba d bản vẽ nhìn từ trên xuống ngón tay ở phía trên một vòng bên trong một cái khu vực bị vòng ra bên trong có ít ngôi biệt thự đại ảm đạm cái khác thì là có thể lựa chọn trạng thái tay nàng bộ đẩy màn sáng đi vào tần tận trước người lựa chọn ngươi chỗ ở a trúc diên thanh nhâm ônu tần tận ánh mắt quét qua chưa từng do dự lựa chọn khuynh hướng ở giữa một tòa biệt thự hết thể hoàn thành bên cạnh trung ý nhìn thấy hắn lựa chọn hoàn tất vỗ tay phát ra tiếng tần tẫn ta liền không đổi ngươi đi quen thuộc nhà mới của ngươi để chúc tỉ dẫn ngươi đi qua t lại. để lại một câu nói sau nàng có chút lôi lệ phong hành cưới phương tiện giao thông rời đi tần tấn đi theo trúc diên hình chiếu phân thân hậu phương đi vào khu biệt thự mỗi gian phòng biệt thự sửa sang tất cả đều tương tự Trúc Diên Linh ở phía trước trúc diên chăm chú giới thiệu hết thảy tăng nhanh tần tẫn đối học viện hiểu rõ ngay tại lúc này có cảm giác biết bên trong tần tẫn nhìn về phía trên không chỉ thấy trên không màn trời bên trên giờ phút này lại có mơ hồ hình tượng sinh ra không biết vận dụng cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn đó là màn tiếp r ờ theo sát tần tẫn bên thai vang lên thanh âm nơi này là xén tóc tinh trường thi năm nay hành lang ốn khúc tinh hệ võ thi trường thi liền thiết lập ở nơi đây năm nay võ thi quy tắc giống như những năm qua chưa từng phát sinh cả biến đang tiến hành cơ sở số liệu kiểm tra sau sẽ tiến hành hai đại giai đoạn thực chiến thảo hạch nương theo lấy thanh âm t â n tẫn tựa như đích thân tới hiện trường nhìn về phía trước cách đó không xa người chủ trì phỏng vấn lên sắp tiến vào trường thi thí sinh trừ cái đó ra ngươi cũng có thể thứ ba thị giác quan sát chúc diên thanh â m ôn nhu vang lên đồng thời t â n tẫn tử thân lâm kỳ cảnh đồng dạng trải nghiệm bên trong thoát ly bên hai thanh â m vang lên màn trời bên trên cái kia mơ hồ hình tượng đột nhiên rõ ràng phát hình chọn trường học đại khảo thời gian thực hình tượng thật đúng là cao đoan xuất thân quang tinh tần tẫn hoàn toàn không tiếp xúc qua loại vật này trong con mắt của hắn dâng lên một tia hào hứng bởi vì đặc biệt chiêu nguyên nhân hắn không cần tham gia chọn trường học đại khảo nhưng trong lòng đối trận này cá chép hóa r ồ n g đồng dạng thí luyện làm sao lại không hiếu kỳ trong lòng đã có chỗ dự định chuẩn bị đang dùng cơm bình thường dành thời gian chú ý một phiên hiện tại là ta giúp ngươi điều chỉnh quyền hạn chờ ngươi đối cá nhân thiết bị tiến hành chứng nhận sau mình đến giải quyết những này liền tốt trúc diên ôn lu nói nàng đem tần tẫn dẫn tới hắn lựa chọn chỗ ở sau nhìn về phía tần tẫn học viện đối mỗi vị học viên tư mật bảo trì tôn trọng ta liền không cùng ngươi tiến bảo có nghi hoặc chỗ đừng quên hỏi ta、à. tiếng nói vừa ra nàng hinh chiếu tán đi tần tẫn liếc nhìn một vòng xung quanh tiến hành thân phận nghiệm chứng sau đó mở cửa tiến、bảo. hạ tại võ viên học viện nhà tiến vào ánh mắt phóng tầm mắt nhìn cả tòa biệt thự hết thảy ba tầng sửa sang sắc điệu khuynh ư ớ n g sắc màu ấm hệ tiên viện b ộ n phía trông lấy khác biệt thực vật tại t ầ n tẫn tiến đến lúc có chuyên môn hoa c ủ người máy đang tại tự động tới nước t ầ n tẫn đi vào phòng đem nội bộ triệt để quen thuộc một phiên biệt thự hậu viện càng thêm rộng rãi thoạt nhìn như là cung cấp võ đạo gia diễn võ sân bãi trắc nghiệm một cái sau tần tẫn hải lòng nhẹ gật đầu p h i ế khu vực này đủ để cho hắn thả ra thương lôi huyền kích còn vẫn có dư giả dạ. dạng này hạ tại đối cơ giáp tiến hành bảo dưỡng lúc cũng không cần lại đi tân tẫn nhìn về phía ở giữa trên mặt bàn bố trí dễ thấy hộ trực tiếp mở ra bên trong là một khối đồng hồ cũng tức là cái gọi là cá nhân thiết bị hắn nắm lên đồng hồ một sát tiếng nhắc nhở âm ở trong đó vang lên thân phận tin tức xác nhận bên trong đặc biệt chiêu học viên tân tẫn xác nhận hoàn tất cá nhân thiết bị khóa lại bên trong khóa lại thành công cuối cùng một đạo tin tức thanh âm nhắc nhở rơi xuống màn sáng dâng lên từng hàng tin tức bày ra ở phía trên học viên tân tẫn tuổi tác mười sáu trước mắt bình xét cấp bậc é cấp đặc biệt chiêu trước mắt học phần truyền t h ư ơ hạt giống tần tấn ánh mắt ở phía trên dừng lại học phần tại hắn cùng chúc diên đến đây chỗ ở trên đường đối phương kỹ càng giảng giải những n à y đây là võ huyên học viện rất trọng yếu một vòng không chỉ có dính đến học viên bình xét cấp bậc học phần bản thân cũng có thể coi là trong học viện một loại giao dịch tiền tệ bất quá tần tấn học phần một hạng cũng không biểu hiện con số cụ thể đó là bởi vì cuối cùng một hạng tin tức truyền thừa hạt giống dựa theo thích g ì giới thiệu được xếp vào truyền thừa hạt giống sau thậm chí sẽ không thiết lập cụ thể tốt nghiệp niên hạng võ huyên học viện sẽ ở tần tấn võ đạo kiếp sống bên trong thời khắc cung cấp ủng hộ loại tiềm ẩn giá trị khó mà đánh giá. Đối giá. với tần r truyền o thoát n viện giống nói, g học thừa hạt giống mà nói, đã thoát ly học h ly mà đã p hình tấn h nhiên, tại khai giảng sau, hán thu hoạch học phần, cũng sẽ bình thường ứ c cũng c Đương giảng tại sau, sẽ p cho. t ầ tấn quen thuộc một phiên cá nhân thiết bị phía trên công năng đầy đủ bao quát không giới hạn trong thông tin mua sắm chọn món ăn hẹn trước đặc thù nào đó tu hành sân bãi các loại cực kỳ toàn diện hiện tại mặc dù thân ở ngày nghỉ nhưng làm sớm đi vào học viện quen thuộc đặc biệt t r i ề u học viên tần tấn đã có thể ở phía trên chọn món ăn có thể chọn menu bên trong thức ăn đều là đi qua đặc thù phối hợp sử dụng nguyên liệu nấu ăn càng là để tiêm tại các mặt bên trong đều thể hiện ra võ viên học viện tôn này tinh hệ đỉnh tiêm học viện t à i đại khí thô cái này mới là vừa mới bắt đầu tần tấn ý niệm trong lòng xoay chuyển đợi đến khai giảng sau ép cấp học viên cùng truyền thừa hạt giống thân phận mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng đến giờ ta sẽ nên đón phi tốc t r ư ở n g thành kỳ cụ thể đánh ngộ sợ rằng sẽ vượt xa trước kia sở lao sư căn cứ tại biệt thự nội bộ cài đặt sinh mệnh chỉ số tinh thần chỉ số kiểm tra trang bị dễ dàng cho học viên tùy thời hiểu rõ tự thân tình huống bất quá tần tấn bản thân có nghề n g h i bảng cái này hai hạng trang bị tác dụng cũng không đại hắn nhìn qua dụng cụ trong lòng suy nghĩ hiện lên tại quán tinh lúc nhan nguyệt tâm tâm nhiệm n h i ệ m muốn để trường học cũng lắp đặt cái này hiện tại đến đỉnh tiêm học viện trực tiếp mỗi cái chỗ ở đều có một cái tần tấn trong mắt thăng ra chờ mong bất quá tương lai quán tinh cũng sẽ giống nơi này một dạng suy nghĩ hiện lên ngay tại lúc này cá nhân thiết bị khe run phát ra khách tới thăm nhắc nhở tần tấn sờ nhẹ màn hình màn sáng bên trong cho thấy bên ngoài biệt thự tình huống có một nam một nữ khuôn mặt tất cả đều rất là trẻ tuổi đang tại bên ngoài biệt thự chờ tần tấn lập tận lực nhận ra thân phận của bọn hắn cái này liền là cùng ta đồng giới đồng học ca với lại là đồng dạng thu hoạch được ép cấp đặc biệt chiêu tư cách học viên Chương thích chương thích linh khư, chương 93, thích linh khư. ý niệm trong lòng hiện lên tận t ẫ n dậm chân đi hướng đại môn hạn tại cá nhân thiết bị bên trên sơ nhẹ biệt thự đại môn mở ra hai đạo thân ảnh kia đập vào mi mắt trong đó nữ tử có một đầu màu nâu tóc thân mang váy dài khuôn mặt tinh xảo đáng ra chú mục là cặp mắt của nàng bên trên bao trùm lấy một tầng màu đen sa mỏng trong mơ hồ có thể nhìn thấy sa mỏng phía dưới cặp mắt của nàng đúng là đóng chặt có chút đặc thù nam tử một thân màu trắng võ đạo phục tại chỗ ngực vẽ lấy đặc thù tiêu chí đương kim khuôn mặt có chút trở m o n g nhìn về phía tận tẫn có chút hưng ơ phấn hướng về bên cạnh nữ tử mở miệng nói đi ra rốt cục có cái chịu tiếp đ á i bạn học của chúng ta đồng học nhận thức một chút biệt tự đại môn đã mở ra hắn xài bước hướng về phía trước vươn tay mở miệng nói minh tâm đạo tràng tạ vô nhai thân hình của hắn trung đẳng khí chất có chút ánh nắng có thể lấy đạo tràng tên v ì danh hiệu chứng minh hắn chỉ sợ là đạo tràng hạch tâm nhân viên trực hệ huyết mạch ý niệm trong lòng hiện lên tận tẫn lấy tay nắm chặt quán tạ vô nhai trong mắt nổi lên g ậ n sóng nhìn qua tần t ẫ n ánh mắt bên trong ngược lại dâng lên một tia coi trọng phía trước tần t ẫ n bung tay ánh mắt nhìn về phía nữ t ử kia nhẹ nhàng mở miệng nói vị này xưng hô như thế nào tiếng nói của hắn rơi xuống nữ t ử kia chưa từng mở miệng lại có lực lượng tinh thần tạo nên nhu hòa thanh n â m vang lên hàn miểu một tiếng rơi xuống nàng lại tiếp tục nói bổ sung thể chất của ta có chút đặc thù chỉ có thể cùng ngươi như thế giao lưu tần t ẫ n hiểu rõ gật đầu ed cấp đặc biệt chiêu học viên có thể bị võ huyên dạng này đỉnh cấp học viện sớm đặc biệt chiêu nhất định có mình siêu phạm chỗ lấy tần tấn tự thân mà nói cuối cùng chính là bởi vì thiên tuyển bên thắng thất h ậ n tăng thêm hắn ở trên trời chọn chúng chiến lược biểu hiện bị học viện chọn chúng trước mặt hai người này hiển nhiên cũng có phi phạm chỗ suy nghĩ lóe lên đồng thời trước người tạ vô nhai ngữ tốc có phần nhanh tần tẫn là ta hô hào hàn miệu cùng đi đến ta nghe nói khai giảng sau không có gì ngoài thường ngày chương trình học bên ngoài tại võ huyên bên trong còn có học phần nhiệm vụ cùng rất nhiều khảo hạch nhiệm vụ, thường thường cần mọi người dốc sức hợp tác cùng nhau hoàn thành sớm làm quen một chút mọi người cùng là S cấp tương lai có cơ hội cũng có thể cùng một chỗ hợp tác tần tẫn gật đầu đi vào võ viên học viện sau hắn nhất định sẽ kết giao một chút bạn mới đối với cái này hắn cũng không bài xích phía trước chân thành nói ra hai câu sau tạ vô nhai tiếng nói nhất c h u y ệ n ta là năm nay cái thứ nhất sớm tới chứ ngươi ở ngoài còn có ba người đã trước một bước đến tận đây chúng ta đã đi thăm viếng trong đó hai người bất quá bọn hắn không giống ngươi cùng hàn miệu tốt như vậy khách ta đi b á i phòng lúc ăn bế một canh tạ vô nhai thoạt nhìn cũng không t è m để ý chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm tần tẫn tại lúc này nắm chặt lại quyền t r â n thành nói tần tẫn chúng ta đánh một chầu thế nào tần tẫn hơi n h ư mày vì cái gì còn có cái gì so tự mình đấu qua một trận càng có thể quen thuộc đối phương thân là võ đạo gia đương nhiên muốn dùng võ kết bạn tạ vô nhai ánh mắt bên trong có thuần túy nhất chiến ý dâng lên võ huyên học viện là ủng hộ cổ vũ học viên ở giữa tiến hành so tài không nói gạt n g ư ờ i ta sớm như vậy chạy đến học viện liền là muốn gặp một lần cái khác ép cấp học viên nói đến đây h ắ n ngữ khí có chút hối hận sớm biết ta liền cự tuyệt đặc biệt chiều đi tham gia chọn trường học đại khảo hiện tại không biết thiếu đi bao nhiêu cuộc chiến đấu tần tẫn người xuất thân quán tinh lại có thể bị đặc biệt chiếu khẳng định phi thường lợi hại khu biệt thự phụ cận liền có chuyên môn sân đấu vo muốn hay không thử một lần tần tẫn ánh mắt nhìn về phía một bên yên lặng hàn m i ể u hai người các ngươi đã so tài qua đương nhiên kết quả như thế nào ta thua rồi tạ vô nhai thanh âm gọn gàng thoặc nhìn tâm tính không có nhận đến ảnh hưởng chút nào hàn m i ể u tại phương diện tinh thần công kích có chút đặc thù ta còn không có tìm tới phương pháp phá giải quả nhiên là phương diện tinh thần thiên phú a ý niệm trong lòng nói lên tần tẫn lắc đầu nói các ngươi đã đi vào học viện hẳn là đều cảm nhận được thiên khải hà quang diện dụng Ta ở trong ở đáng ó thu hoạch không nhỏ, đang muốn chỉnh lý một phiên tự thân thu hoạch, trận này、so、tài, tha thứ ta không thể hoạch không nhỏ, chỉnh phiên hoạch, không muốn so đang này đ lý p ứ Đáng tiếc tạ vô nhai trong mắt hiện lên vẻ thất vọng sau đó phấn chấn nói vậy thì chờ ngươi chỉnh lý hoàn tất chúng ta đến lúc đó tái chiến vốn còn muốn mời ngươi cùng đi tiếp học viên khác hiện tại xem ra là không được tận tẫn thêm cái phương thức liên lạc về sau tái chiến ba người trao đổi phương thức liên lạc sau tạ vô nhai tới lui như gió tạm biệt sau hô hào hàn miệu trực tiếp rời đi hai người này so tài kết quả là hàn miệu thủ thắng nhưng cái này giao hữu hành động t h o ạ nhìn là di tạ không mở làm chủ hai người rời đi biệt thự môn hộ q u a n bế tân tân trở lại trong mắt nổi lên vận sóng nếu là ngày trước hắn tự nhiên không n g ạ i so tài một phiên hắn cũng m u ố n biết cái khác ép cấp đặc chiêu sinh đến tột cùng có cái gì thủ đoạn bất quá lúc này hắn ngược lại là không có lừa gạt tạ vô nhai thiên khải hà quang trợ giúp giới đạo cơ của hắn viên mãn so với một trận có cũng được mà không có cũng không sao so tài hắn càng coi trọng mình tu hành quay ngược về phòng đem biệt thự thiết trí được không hứa quấy g i à y không tiếp đại khách lạ sau tâm niệm của hắn khé nhúc ních nghề nghiệp bảng gọi ra g á n g lâm đất hoang bên ngoài biệt tự lại bị cự tuyệt h à n m i ể u phủ lên rủ xuống ở trước mắt sợi tóc lực lượng tinh thần tạo nên nhu hòa thanh n â m vang lên tạ vô nhai hôm nay trừ ta ra, ngươi chỉ sợ tìm không thấy cái khác đối thủ không có việc gì tạ vô nhai một mặt nhẹ nhàng tối thiểu so với trước đó cho hắn ta bế môn canh hai vị kia cùng tần tẫn xem như có biết về sau sớm muộn có cơ hội so tài một phiên nói đến đây hắn trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng hắn là quán tinh xuất thân thậm chí không phải cái gì nghiêm c h ỉ n h sinh mệnh tinh cầu lại có thể bị học viện đặc biệt chiêu tê cái này tần tẫn tất nhiên phi thường lợi hại hắn nhìn về phía sau l ư n g biệt thựa lớn đóng chặt ta có chút hối hận nếu không chúng ta lại trở về một chuyến hỏi một chút có lẽ ta có thể thêm điểm tặng thưởng hắn sẽ chịu bỏ ra tay ngươi không phải là đối thủ của hắn hàn miểu thanh âm chăm chú một chút nâng lên ngón tay trắng non hướng về phía mình bị sa mỏng bào chùm hai mắt mới vừa cùng hắn tiếp xúc lúc trong nội tâm của ta t h ă n g r a cực mạnh báo động cái này tận tẫn mười phần nguy hiểm quả là thế a tạ vô nhai trên khuôn mặt lộ ra tán đồng c h i sắc gật đầu nói ta cũng cảm thấy hắn không dễ chọc ta chỉ sợ xác suất lớn không phải là đối thủ ngay vậy hàn m i ể trầm mặc né mắt lực lượng tinh thần ba động cho nên ngươi biết rõ không phải là đối thủ còn phải cứ cùng hắn so tài ngươi liền không sợ bại quá thảm à. cái này có cái gì đáng sợ tạ vô nhai lấy một loại không hiểu thấu ánh mắt nhìn về phía nàng trong mắt dâng trào lấy đ ấ u trí thắng cùng bại bất quá là tiến hóa trên đường quá trình thôi da da của ta nói qua minh tâm kiến tính chỉ cần rõ ràng mục tiêu của mình ở nơi nào chỉ cần một mực vì mục tiêu đang cố gắng cho dù bách chiến không thắng cũng bất quá là tiến hóa trên đường một chút khó khăn chắc chở thôi rút đi gian nan vất vả thời điểm tài năng phân rõ chân chính thắng bại nói đến đây hắn nhìn về phía hàn miều so với cùng người khác ở giữa thắng bại chúng ù n n g m ì so s ta đi càng trước bãi phòng kế tiếp các loại chậm chút thời điểm ta lại đến nhìn xem tần tẫn có nguyện ý hay không tiếp nhận so tài trong lời nói hắn xài bước lĩnh tại phía trước hậu phương hàn miễu vớt vớt xa mỏng d ư ớ i h u y ệ t thái dương trong đầu hiện hiện tần tận tất ảnh loại cấp bậc này báo động có thể đánh giá v ì S cấp thật sự là đều không thể khinh thường ngoạ hổ tàng long cho nên ánh mắt của nàng nhìn về phía trước nhìn xem bộ pháp tiêu sái tạ vô nhai nghĩ đến trước đây không lâu đối phương cùng mình quá trình chiến đấu tạ vô nhai ngươi lại là bởi vì cái gì có thể bị học viện xác lập v ì S cấp vẹn vẹn bằng vào loại này bách chiến không thắng tâm thái chỉ sợ còn chưa đủ a suy nghĩ lên nàng phóng ra bộ pháp dậm chân đuổi theo cặp mắt của nàng đóng chặt nhưng thời thời khắc khắc bên trong q u a khai thân phủ n n giảng lực l ư sau hắn nhất định đem cực lớn một bộ phận tinh lực đặt ở học viện cùng chuẩn bị thiên tuyển thời kỳ lúc như thế tự thân toại trấn bộ tộc là lựa chọn thích hợp nhất không biết ta lần này đi xa bộ tộc phát triển như thế nào trong lòng tự nói một tiếng t ậ n t ậ n tâm thần chìm vào tự thân thiên khải hà quang ảnh ở dưới đạo cơ của hắn đã viên mãn lực lượng tinh thần chìm vào đan điền lôi kích một hình thể tăng trưởng một chút phía trên xanh b i ế c nhánh mầm chậm trởn sinh cơ b ộ n phía có viên mãn chi ý đạo cơ viên mãn lấy đạo cơ làm cơ sở dẫn thiên địa linh lực đạo cơ tích linh h ư từ đó đạt tới thiên thương pháp đệ nhị cảnh linh cư cảnh linh cư cảnh tu sĩ tự thân trưởng không thiên địa linh lực có thể mượn nhờ thiên địa linh lực ra trì tự thân đồng dạng những cái kêu ta qua lại thông qua tinh hạch nghiên cứu lĩnh ngộ r a bảo thuật có thể chân chính phát huy ra toàn thị uy lực loại này tiến bộ ngẫm lại đều phi thường kinh người suy nghĩ h i lên tận tận gọi ra nghề n g ư ờ i bảng rơi vào võ đạo r a một cột bên trên võ đạo gia ngưng ý cảnh sinh mệnh chỉ số 94.6. tinh thần chỉ số 92.1. t h i ê n khải hà quang trợ giúp ta cực lớn không hổ là chân chính trên trời rơi xuống cơ duyên đạo cơ trả lại đối nhục thân thể phách tăng lên càng lớn để sinh mệnh chỉ số lại vượt qua tinh thần chỉ số tận tận trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại từ trung ý đám người trong lúc nói chuyện với nhau hắn liền biết mình tại thiên khải hà quang bên trong biểu hiện không thể nghi ngờ là phi thường kinh người mà hết thẻ căn nguyên liền là đạo cơ thiên khải hà quang trợ giúp giới để hắn đã giảm bớt đi không ngừng ôn nhuận củng cố đạo cơ quá trình đồng dạng đạo cơ tại đạt tới viên mãn quá trình bên trong cũng vì hắn mang đến kinh người trả lại để hắn tự thân chỉ số có tăng trưởng rõ rệt thiên thương pháp bên trong mỗi một cảnh giới đột phá đều sẽ vì tự thân mang đến không tầm thường tăng lên không biết đột phá linh khư cảnh sau có thể hay không để cho ta tự thân chỉ số tăng trưởng trực tiếp đạt tới cái kia đang lâm tiên tiên cành cánh cửa suy nghĩ t động động không không giờ phút này lực lượng tinh thần của hắn phun trào mà ra lan tràn hướng tư phương cảm giác giữa thiên địa phun trào thuộc tính khác nhau linh lực cùng bạo lôi linh lực ôn nhuận thủy linh lực dày đặc thổ linh lực chăm chú cảm giác quen thuộc lấy đây hết thảy theo lực lượng tinh thần không ngừng tăng trưởng trong phút chốc lúc đầu tại thiên địa bên trong tản mạn các hệ linh lực đã được chỉ dẫn hướng phía tần tẫn phun trào mà đến linh lực hội tụ xuyên qua thương lôi n huyền kích du nhập tần tẫn tự thân khi tiến vào tự thân ngay mắt tần tẫn y theo màn trời văn tự bên trong tin tức lực lượng tinh thần toàn lực phát động nếm thử kiềm chế phun trào mà đến linh lực không ngừng hội tụ ngưng kết bên trong tại lực lượng tinh thần dẫn đạo dưới linh lực giống như hội tụ thành ngũi kiếm hướng phía đạo cơ trực tiếp trùng kích mà đi vê anh không ngừng trùng kích bên trong đạo cơ rung động sấm dề nâm tại tần tấn thể phách bên trong tàu vang dựa theo thiên thương pháp bên trong tin tức nếu là đạo cơ không đủ vững chắc đang tiến hành một bước này lúc thậm chí có khả năng vỡ vụn b ấ t quá tần tấn đạo cơ đã v i ê n mãn càng là lấy đúng nghĩa phi phạm chân bảo đức thành một lần tiếp một lần không ngừng trùng kích bên trong linh lực cùng đạo cơ dần dần cấu thành kỳ diệu trạng thái ngay tại nào đó một sát linh lực cường lực trùng kích bên trong không còn dung chuyển đạo cơ mà là dung nhập trong đó linh lực nhập đạo cơ giờ này k h ắ c này tại tần tân tinh thần cảm giác bên trong tự thân đạo cơ nội bộ xuất hiện như hỗn độn chỗ chống không gian linh lực tại dung nhập đạo cơ lúc phát sinh kỳ diệu chuyển biến trở nên càng phù hợp tự thân đồng thời tiến vào đạo cơ bên trong không gian bắt đầu k h u ế c trương khai cương thác thổ cái này chính là linh cư hình thức ban đầu đất hoang bên trong hung thú tinh hạch cất giữ linh lực mà tiên t r i ề u tu sĩ lấy linh cư dung nạp linh lực hình thức ban đầu cấu trúc tần tần t i n h nghiêm túc toàn lực điều khiển lực lượng tinh thần lấy táo bạo lôi linh lực hỏa linh lực làm chủ tại linh cư bên trong khai cương thác thổ không ngừng k h u ế trương lấy thủy linh lực thổ linh lực không ngừng vững chắc khai thác khu vực cái khác thuộc tính linh lực thì đều là phụ trợ đủ loại linh lực như cùng hắn điều khiển binh tướng thích linh h ư dựa theo thiên thương pháp bên trong tin tức một bước này cực kỳ mấu chốt đạo cơ phẩm chất đem ảnh hưởng đến có thể khai thác linh h ư lớn nhỏ cứ việc hậu thiên có bổ túc tăng lên phương thức nhưng ban đầu mở linh h ư là nhất là hòa mỹ với lại mở linh h ư càng rộng lớn hơn liền đại biểu lấy củng cảnh chiến lực càng mạnh tu hành tốc độ càng nhanh ảnh hưởng quá lớn đương kim linh lực từ trùng kích cải thành tràn vào không ngừng tràn vào linh cư bên trong linh cư không ngừng quyết trương trong n phút chốc thứ phương vọt tới thiên địa linh lực cấp tốc tăng nhiều mạnh liệt thiên địa linh lực hội tụ bên trong tụ tập tại thương lôi huyền kích tứ phương không ngừng t i ế h xúc bởi vì cực mạnh nồng độ vậy mà đem xung quanh nhiễm lên sắc thái biến thành sự thật mắt trần hưng có thể thấy kỳ cảnh linh lực hội tụ thậm chí cấu thành vòi rồng hình thành vòng xoáy thương lôi huyền kích chính là vòng xoáy trung tâm đồng thời tần tẫn tự thân đạo cơ đều thiên hướng về lôi thuộc tính đương kim trong trời đất bị dẫn tới nhiều nhất chính là lôi linh lực kinh người lôi linh lực hội tụ sau thương lôi huyền kích trên không vốn là trời nắng ban ngày nhưng lại có tiếng sấm rền đột ngột vang lên tại tiếng sấm rền vang lên đồng thời trên không trong phạm vi t r ă m thước tinh không sinh mây đen lôi đình ở trong đó sen lẫn xuyên qua ước chừng mấy cái hô hấp sau tần tẫn vị trí phiến khu vực này rơi ra bảng bạc mưa to đó là trong thời gian ngắn đơn nhất linh lực hội tụ nồng độ quá cao đưa tới trong phạm vi nhỏ sắc trời biến hóa lôi vân phun g trào linh lực vòi rồng chuyển động thương lôi huyền kích tại thiên địa linh lực cọ rửa ở giữa quan g hoa nổi lên từ trên xuống dưới ba đạo k ỳ cảnh sen lẫn mà hết thẻ trung tâm chính là tân tẫn ngoại giới phát sinh hết thảy hắn đã vô tâm nhiều chú ý giờ phút này h ắ n đạo cơ bên trong linh khư đang tại cấp tốc huyết trường dung nạp lấy càng nhiều linh lực Chương 94, linh khư vẽ sơn hà. Chương 94, linh khư vẽ sơn 94, vẽ Cái linh này vốn là hư vô hôn độn bên là vô hư khư thời r o loại n g đủ sát t á thác i khai xe lẫn, lộng lẫy. không ngừng khai thác bên trong, càng h t gian trôi qua tại tần tấn cảm giác bên trong linh khư tiếp tục k h u ế t trường nhưng ở tinh thần của hắn phương diện có cảm giác mệt mỏi chuyển đến lấy lực lượng tinh thần khống chế dẫn đạo thiên địa linh lực tiêu hao đồng dạng không ít không g á n đoạn khai thác linh khư bên trong lực lượng tinh thần của hắn đang tại cấp tốc tiêu hao vào thời khắc này tần tấn trước ngực hắn tùy thân mang thiên thương ngọc đội tách ra hoa quang hoa quang nở rộ bên trong tần tấn trên tinh thần mọi mệnh dừng một chút cùng n à y đồng thời thiên thương đeo bên trong màn trời văn tự chiếu dọi trái tim của hắn Bên trong m ộ khư khư. tấm c hình là không biết ở vào chỗ đó thần bí trí địa bên trong các loại linh lực sen lẫn có thủy linh lực hội tụ thành giang hải sóng cả cuột quận tôn trào không ngừng có một linh lực tạo thành núi cao đứng sừng sững một phương uy nghiêm nặng nề có một linh lực tạo ra linh thụ cành lá rầm rạp sinh sôi không ngừng lại có hỏa linh lực không ngừng thiêu đốt bên trong cho mảnh này thần bí chi điện mang đến ấm áp trong mơ hồ đoàn thành một đoàn treo cao trên trời thoạt nhìn như là một vòng mặt trời tại cái này khư trong đất đủ loại linh lực phát huy khác biệt tác dụng vững chắc cả tòa thiên địa một màn này chiếu dọi tại tần tẫn trong lòng đồng thời có càng nhiều tin tức thông qua ngọc bội thông qua khư chữ bị tần tẫn biết được đây là thiên thương pháp bên trong linh khư cảnh chân chính khởi nguyên tần tẫn đôi mắt đóng chặt tu hành chưa từng đình chỉ có từng tia từng tia từng sợi suy nghĩ ở buồng tim hiện lên tiên triệu pháp cũng không phải bèo trôi không dễ mà là trên vùng đất này vô số năm chức nhân tộc tiên hiển từng bước một hoàn thiện sáng lợ như là liên bang bên trong võ đạo thế gian có bảo địa gọi khư cổ tiên h i ề n không xa ước vạn g i ả m đặt chân thiên địa các nơi tìm kiếm khư tự mình thấy khư từ đó lấy v ì nguyên tiến hành so sánh đạo cơ tích linh khư để nhân tộc tu sĩ từ đó nhưng thải thiên địa linh lực cho mình dùng một môn tu hành hệ thống cái thứ hai đại cảnh giới bởi vậy sáng lập suy nghĩ xoay chuyển đồng thời tận tận nhớ lại trong tấm hình hết thảy lực lượng tinh thần điều k h i ể n linh lực tại mình linh khư bên trong nếm thử tái hiện một mặt kia linh lực diễn hóa giang hà sông núi cây cối tại đã khai thác linh khư bên trong dần, dần thành hình tách ra lấm ta lấm tấm hảo quang kỳ thành hình máy mắt linh khư càng vững chắc khai thác hiệu suất tăng vọt loại tình huống này giống như là phù hợp trong cõi u minh quy tắc tần tấn chưa từng đình chỉ hỏa thuộc tính linh lực cao cư linh khư thiệt h u n g hội tụ thành mặt trời hiện lộ tài năng băng thuộc tính linh lực ở chết một góc ngưng kết thành lãnh nguyện q u ả n cụ é、e、tính mịch các hạng linh lực diễn biến bởi vì hắn tự thân cùng đạo cơ hấp dẫn lôi linh lực nhất là dư giả tại tần tấn điều khiển dưới đầu tiên là lôi đình phun trào hóa thành thiên t ư ợ n g lôi vân lại có càng nhiều lôi linh lực tại tần tấn điều khiển dưới diễn biến thành hoa chim cá sâu bổ sung lấy linh k ư bên trong hết h ạ ngoại đủ giới n mưa càng lớn đạo cơ dẫn tới bàng bạc linh lực đã gần như đem thương lôi huyền kích triệt để bao phủ thậm chí có linh lực hóa lòng thành mưa hội tụ ở trên trời giông tố bên trong cùng nhau nhỏ xuống trên mặt đất hoa cỏ bình thường thực vật tại cái này bàng bạc linh lực ảnh hưởng dưới đều thoạt nhìn càng kiểu d i ễ m bất c nếu như có thể thành công còn sống hồi lâu có lẽ liền có cơ hội biến thành cái gì linh thảo linh thực tân t ấ n toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó tại nào đó một sát tân t ấ n cảm giác được cực hạn tồn tại linh cư mở đặt đến cực hạn loại này cực hạn căn cứ vào tu sĩ tự thân đạo cơ cường độ đến cực hạn sau n h ư còn tâm không thỏa mãn như vậy liền sẽ có đại hung hiểm phát sinh tân t ấ n lực lượng tinh thần từ dẫn đạo cải thành chặt đường đồng thời đạo cơ tiếp nhận linh lực cửa vào bị hắn chủ động phong bế tại lôi kích một bên trên giờ phút này lại sinh ra một cây hoàn c h í n h chặt cây không còn là khô m ụ c trạng mà là chân chính chất chứa sinh cơ có một phong cách riêng mở linh hư nhường đường cơ cũng bởi vậy trưởng thành tinh thần tràn vào linh hư phóng tầm mắt nhìn bên trong không còn hữu đ ộ i linh lực diễn hóa sơn hà n h ậ t n g u y ệ t hoa chim cá sâu chiếm cứ một phần nhỏ khu vực càng nhiều khu vực thì vẫn là tràn ngập các loại linh lực không ngừng đ ắ n sen linh hư cảnh tận tận nhớ lại màn trời văn tự linh hư cảnh tu sĩ lấy linh hư vì lô lấy đạo cơ là hỏa không ngừng rèn luyện linh lực trưởng khống linh lực cho đến thu phát tại tâm đồng thời không ngừng củng cố linh h ư để linh h ư càng kiên cố đây cũng là linh h ư cảnh tu hành phương thức k h ư hắn giơ tay lên nắm chặt thắt ở trước ngực tiên thương đeo vị tiêu tiên triều công chúa tại những ngày tu hành văn tự bên trong ẩn giấu đi càng nhiều tin tức chỉ có theo ta không ngừng phá cảnh tài năng chân chính phát giác bên trong huyền diệu linh h ư bên trong diễn hóa sơn hà nhật nguyệt loại trạng thái này thoạt nhìn như là tại lấy tu sĩ bản thân làm cơ sở đi xây sửa một phương tiểu thiên địa trong lòng tư duy phát tán liên tưởng khác biệt tin tức đồng thời tân tẫn mở ra hai con người mở ra một sát Tại đây chính là tiên triệu pháp tinh thần kết nối cơ giác thương lôi huyền kích tách ra hảo qua ngọc ánh tận tận hơi chút cảm giác ánh mắt ngưng lại đây là có lẽ là dẫn tới thiên địa linh lực phi thường dư giả nguyên nhân thương lôi huyền kích Thân là s i đã không có đầu nguồn hấp dẫn tụ tập mà đến linh lực tư tán linh lực vòi rồng tắn đi hết thể trở về tự nhiên tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời điểm trên không lôi vân tàn biến vùng này lần nữa khôi phục sáng sủa tần tẫn không có đi chăm chú quen thuộc tự thân tăng lên bởi vì tại hết thể dị tượng tán đi trong c h ư ớ c mắt ấy sự chú ý của hắn liền tập trung vào ở xa phóng tầm mắt nhìn tới tại lúc đầu lôi vân phạm vi bao phủ bên ngoài lại có từng con hình thể khác nhau lớn nhỏ không giống nhau hung thú hội tụ theo dị tượng tán đi nhìn chằm chằm nhìn về phía thương lôi u y ề n kích ánh mắt hướng ở xa nhìn lại trên mặt đất thậm chí còn có hung thú thi thể thoạt nhìn tại tần tẫn đột phá lúc bọn chúng đã đấu qua một trận ngay tại dị tượng tán đi lúc còn có hung thú đang tại k ị c đấu đây là nghi hoặc ở trong lòng thang ra nháy mắt tần tẫn đột nhiên kịp phản ứng đây là coi ta là suốt ngày t à i địa b ả o tần tấn đã sớm nghiên cứu qua đất hoang hung thú t i n h hoạch đám hung thú này trưởng thành cùng linh lực p h i ế t không giả quan hệ hắn ở đây đột phá dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị linh lực cường độ cao hội tụ đem những n à y hung thú dẫn tới bởi vì hắn sinh ra tranh trước lúc này ta tại đám hung thú này trong mắt sợ không phải cùng người nhân sâm một dạng suy nghĩ lóe lên đồng thời tần tấn trong mắt lướt qua sắc bén c h i sắc bất quá tới thật đúng lúc nương theo lấy ở xa hung thú kịch đầu tiếng gào thét thương lôi huyền kích động bước ra một bước thương lôi huyền kích quanh thân phủ văn đường vân sáng lên siêu phảm tài liệu ra chỉ dưới vô Không hình khí thế dập từ phương. Không ít hung dờn ít từ t dập đó là bảo thuật tần tẫn từng lấy sinh mệnh năng lượng lôi cuốn linh lực mô phỏng bảo thuật hiện tại tại mở linh h ứ sau không cần lại như thế hao phí công phu tại tần tấn cảm giác bên trong băng linh lực từ tự thân phun trào mà ra tại thân máy bay bên trong vận chuyển cực kỳ trôi chảy cuối cùng hội tụ ở trước ngực chuyển động hát tinh thạch bên trên thiên địa linh lực tại thân máy bay bên trong không có chút nào cách trở phá lệ thông thuận đây là vừa mới bắt đầu ngày mới địa linh lực cọ rửa bên trong tăng cường thương lôi huyền kích đối với thiên địa linh lực thích thương tính cái kia hát tinh thạch chính là ba đầu dị mãng ánh mắt ba đầu dị mãng vì băng t h u tính tại cơ giáp định chế đoàn đội cố gắng dưới đem nó cải tạo thành đặc thù mộ đũ lệ giờ phút này đặc thù mổ đủ lệ chưa từng bắt đầu dùng từ tần t ậ n tự thân phun trào mà ra băng linh lực hội tụ ở này đạt được đến từ cơ giáp phương diện tam phúc tiếp theo sát hát tinh thạch bên trên hàn g quang n ợ i rộ phía trước sông thương lôi huyền kích phía trên gọn sóng lưu chuyển băng liên thành hình băng liên bảo thuật cái này băng liên so ngày xưa tần t ậ n mô p h ò n g lúc đại suất không biết bao nhiêu treo cao tại không không ngừng chuyển động bên trong hấp dẫn giữa thiên địa băng linh lực tăng cường lực lượng nhiệt độ chợ hạ tứ phương hội tụ tới hung thú đồng thời cảm giác được tự thân chuyển đến đông kết chi ý cũng chính là lúc này có hung thú phát hiện bọn chúng trong mắt thiên tài địa bảo muốn chạy tùy thời mà động vọt tới trước mà đến đó là một cái nhiều sừng c ứ n g ư u trên đầu sinh ra tam giác ánh mắt hung thần nó bốn vó phi nước đại gào thét bên trong hướng phía thương lôi huyền kích vọt tới trước mà đến tần tân trước kích trạng thái không giảm thương lôi huyền kích cánh tay phải mổ đủ lệ bắt đầu dùng huyền long đại kích tung tích một thanh nắm trong tay phía trước sông trên đường tại tần tân cùng cái này nhiều sừng c ứ n g ư u còn có khoảng cách mấy chục mét lúc đại kích trước kích tại linh khư bên trong nhất là dư giả lôi linh lực khuấy động không ngừng tuân ra đạt được thương lôi huyền kích tam phúc hội tụ tại huyện long đại kích phía trên trói mắt lôi đình khói động mà lên tại chỗ đầu kích đầu lan tiếp r trưởng. à n ngưng kết, không ngừng tăng nhìn kết, Xa xa l ạ thoạt nhìn như là huyền long đại kích tại tăng trưởng.、Nhưng、trên thực nhìn như huyền kích Nhưng long đại là đó đại đại hóa là lấy làm dài, thành sức sấm sở, kích cơ kích mạnh Tại không ngừng kéo dài, diễn hóa thành đại kích bộ dáng. xét kéo t i bộ ế theo sát cả hai còn chưa từng cận thân cấp tốc lao nhanh dưới tự n g i ê n không kịp t r ố n g tránh từ đầu bị lôi đỉnh đại kích xuyên qua đại kích nghiêng xuyên qua từ đầu nhập từ phân bụng ra khuấy động lôi đỉnh không cách nào ngăn cản khi tiến vào trong cơ thể sau uy năng bộc phát thoạt nhìn nó bị đính tại trên mặt đất sau đó h u y ề n long đại kích lan tràn ra lôi đ ì n h bộ phân tiêu tán thương lôi huyền kích tại c ử u ngưu thân thể bên cạnh sông qua phía trước l à càng nhiều đánh thẳng tới cự hình hung thú đám hung thú này không có lâm vào nội chiến đại biểu cho bọn chúng bản thân tại tụ tập mà đến hung thú bên trong liền là nhân vật lợi hại nhìn xem bọn chúng đánh thẳng tới thân ảnh tần tấn hai mắt nhắm lại trước ngực hát tinh thạch cấp tốc chuyển động đặc thù mù mù lệ độ không tuyệt đối không khí nhiệt độ trợt hạ xuống hát tinh thạch phía trên ẩn tàng phù văn lỏng lánh có chùm sáng chiếu rọi mà ra rơi vào hung thú trên người n á n mắt cực kỳ khủng bố xương lạnh ngưng kết, đông kết thành băng. ở trên thân mình l à n tràn cái k h ứ ba đầu dị mãng coi như vẫn là sau thi thể cũng tại nguyên chỗ lưu lại một mảnh b ă nguyên n g nơi này chỉ là con mắt của nó cùng nó tự thân không thể so sánh nổi nhưng đi qua đặc thù chế tạo đối diện với mấy cái này ở trong đại hoang dựa vào bản năng tu hành hung thú vẫn như cũ xưng mắc l ử a chi không thẹn hàng duy đà kích hàn băng đông kết băng điêu thành hình thương lôi huyền kích quanh thân sáng chói lôi đình k h u ấ y động m à lên giống như hóa thân thành một tôn lôi đình c h i thần cầm trong tay huyền long đại kích xông vào hung thú trong đám phía trên băng liên phun trào môn này lĩnh vực loại bảo thuật phát huy tác dụng hàn băng không tràng lôi đỉnh tàn phá bừa bãi linh k h ư bên trong linh lực kịch liệt tiêu hao nhưng cùng n à y đồng thời cũng đang không ngừng được bổ sung nơi này là đất hoang không tồn tại không cách nào bổ sung linh lực vấn đề với lại đạo cơ phi phạm linh k h ư rộng lớn cũng làm cho linh lực bổ sung tốc độ không phải bình thường đây là cực kỳ vui sướng một trận chiến thương lôi huyền kích ban sơ đối mặt với tập kích hướng mình hung thú đến đằng sau tần tận trực tiếp nhúng tay những cái kia lẫn nhau kịch đấu hung thú bên trong các ngươi đừng lại đánh đến cùng tác h i ế n không biết qua bao lâu trong khu vực này dần dần an tính lại một kích vung lên trước mặt bị đông cứng thành băng hung t h ú thân hình đột nhiên nổ tung thương lôi huyền kích trở lại nhìn về phía tư phương c h ư ơ ngay Linh Linh Sơn chương Khư Hà, Khư vẽ tại lúc này có khiếp đảm tiếng nghẹn ngào vang lên tại thương lôi huyền kích trong tầm mắt chút ít còn sống sót hung t h ú xoay người b ạ o phát ra mình lực lượng cuối cùng cấp tốc đào vong hung t h ú dựa vào bản năng làm việc mà bây giờ tại thương lôi huyền kích uy hiếp dưới bọn chúng bản năng bên trong cực kỳ thưa thất sợ hãi một mặt bị kích phát thật đúng là thoải mái bên trong buồng lái này tận trên trán có mồ hơi nhỏ xuống n g ụ lớn thở hồn hện hắn tiêu hao rất lớn nhưng thì tính sao xuất thân quán tinh người trẻ tuổi trên người mình rõ ràng cảm giác được mạnh lên khái niệm hắn đang tại từng bước một trưởng thành đang tại không ngừng trở nên càng mạnh ánh mắt đảo qua xung quanh đại chiến kết thúc tự nhiên là thu hoạch thời tiết tinh hạch bị thu hồi y theo tinh hạch cường độ tận tận chọn, chọn lựa lựa một chút hung thú thân thể tàn phế bị hắn lấy băng linh lực đông kết thu nhập sơn hà bên trong thu hoạch lớn đất hoang rộng lớn muốn đi tìm đến đám hung thú này cũng muốn tốn hao hồi lâu thời gian nhưng bây giờ hắn tại đột phá bên trong trong lúc vô tình trở thành mùi câu đi lên không y tá ngay tại thu thập lúc tinh thần có cảm giác biết tận tận ánh mắt tập trung tại một chỗ nơi đó một cái thân dài mấy thức hoa báo khí tức suy yếu đang tại không ngừng thở hào hẹn nó cũng không có đối thương lôi huyền kích xuất thủ mà là tại chiến trường ngoại bộ cùng hung thú k h á c chiến đấu lúc liền đã bị trọng thương tồn tại đến nay nhìn thấy thương lôi huyền kích tới gần trong con ngươi của nó lộ ra hoảng sợ d â y rủi lấy muốn chạy trốn bất quá phần bụng bị sọ xuyên vết thương khổng lồ để nó quá mức suy yếu không cách nào phát lực vừa vặn tận tận n h ì n qua nó trong lòng hơi động lực lượng tinh thần khởi xướng thì thầm ta phải dùng ngươi làm thí nghiệm nếu như vận khí của ngươi thật tốt không chết ta liền cho ngươi cơ hội sống sót t h a n h âm rơi xuống hắn chưa quản đối phương nghe nghe không hiểu tại t ầ n tẫn điều khiển ở dưới lực lượng tinh thần vờn quanh nguyện lực đồng thời xuất động rơi đến hoa báo bên cạnh sau đó hắn nếm thử tính đưa nó thu vào sơn hà bên trong sơn hà có thể hay không gánh chịu vật sống đây là hắn tại ban sơ thu một lúc liền từng sinh ra vấn đề bất quá bởi vì cái này công năng đối với hắn không có trực tiếp trợ giút tăng thêm thiên tuyển sắp đến sơn hà trực tiếp bị lưu tại tế linh trong đại sành một mực chưa từng nếm thử hiện tại một cái rất là suy yếu không cách nào phản kháng hung thú chính là tốt nhất thí nghiệm thời cơ tại tần tấn chú ý xuống hoa báo đông nhiên biến mất lực lượng tinh thần của hắn rơi vào sơn hà tàn phiến bên trong tinh thần tiến vào thân toàn giả hào đơn độc đứng ở một mặt cái khác thu nạp tiến đến tinh hoạch huyết n ụ c chồng chất vào đông nhiên xuất hiện ở đây hoa báo ánh mắt hiện lên k i n h hoảng nhưng quá mức hư nhục nó chỉ có thể ngoan ngoan lưu tại tại chỗ không chết sơn hà tàn phiến bên trong thật có thể gánh chịu vật sống tần tấn lẳng lặng chờ đợi một đoạn thời gian cuối cùng xác nhận kết quả suy nghĩ khẽ nhúc ních lực lượng tinh thần phát động hoa báo thân thể từ sơn hà bên trong bị đổi xa xuất hiện ở tại chỗ tần tẫn nhìn về phía nó trong khoảng thời gian này quá khứ thương thế của nó càng nặng mỹ mắt cố gắng dãy d u ộ không nghĩ khép lại tại lúc này thương lôi huyền kích túi người cánh tay nâng lên nước gỗ hai loại ôn hòa linh lực phun trào mà ra dung nhập miệng vết thương của nó bên trong giúp đỡ khôi phủ tại vết máu ngưng kết sau tần tẫn thu tay lại có thể hay không sống xuống dưới liền xem chính ngươi làm xong đây hết thể sau thương lôi huyền kích đứng dậy sải bước hướng về tự hỏa bộ phương hướng xuất phát hắn đã làm ra hứa hẹn liền sẽ không trái với thân vô câu mới có thể lĩnh nộ võ đạo chân lý mà bây giờ t â n tận tại năng lực chính mình phạm vi bên trong cũng đang cố gắng làm đến tâm không v g ư ợ c nghĩ đến liền làm không cần đi để ý người khác cái nhìn rất nhanh cơ giáp thân ảnh đã biến mất tại chỗ vết thương không chảy máu nữa hoa báo lẳng lặng chờ đợi sau khi giấy r u i lấy đứng dậy cố gắng nuốt trừng thức dậy bên trên thị thú vật tại nuốt trừng không ít sau bụng của nó p h ồ n g lên khí sát tốt hơn nhiều nhìn qua cái này đầy đất hung thú thân thể tàn p h ế ánh mắt nó bên trong hiện lên do dự cuối cùng điêu lên một khối lớn quay người rời đi nó chỗ rời đi phương hướng cung tần tận giống nhỏ bốn tần tận cách xa khu vực này một chỗ hung thú thi thể không biết sẽ dẫn tới vật gì một đường tiến lên khôi phục tự thân hướng phía tự hỏa bộ phương hướng lại xuất phát một khoảng cách sau suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong thương lôi huyền kích thu hồi tận tận thân ảnh biến mất trong biệt thự tận tận thân ảnh xuất hiện hắn kiểm tra một hồi thời gian cách hắn tiến về đất hoang vẫn chưa tới một ngày đột phá linh hư cảnh thời gian hao phí cũng không có bởi vì là cảnh giới cao hơn mà gia tăng ngược lại ngắn một chút có lẽ tận tận trong lòng thăng ra suy nghĩ đây là bởi vì lúc thành đạo cơ là chưa từng có quá trình linh hư cảnh đột phá thì không có như vậy phức tạp trong lòng suy nghĩ hiện lên tần tẫn nhặt lên tiến về đất h o a n g lúc bị lưu tại biệt thự cá nhân thiết bị trước điểm một phần thức ăn chuẩn bị ăn như gió cuốn màn sáng giao diện bên trong có không ít đầu chưa đọc tin tức ghi món ăn xong sau hắn từng cái xem xét tạ vô nhai tần tẫn chúng ta nhìn thấy vị thứ ba học viên nàng thật xinh đẹp cũng tốt lợi hại ngươi không có tới đáng tiếc tạ vô nhai điều lý thế nào có thể một trận chiến tạ vô nhai làm sao chỗ ở làm miễn q u o á y dày hình thức tần tẫn ngươi bế quan tạ vô nhai đành phải chờ ngươi đi ra tài chiến từng đầu tin tức hiện tần có chút hối hận cùng hắn trao đổi phương thức liên l ạ n đó là cái như quen thuộc lắm lời ta một mực không có hồi phục hắn thoạt nhìn cũng hoàn toàn không thèm để ý suy nghĩ lóe lên đồng thời tin tức mới bắn ra tần tẫn lại có mấy ép cấp học viên đến học viện hắn còn dẫn ra một cái trước đó không muốn gặp học viên của ta hai người này thoạt nhìn trước kia liền có xung đột bộ dáng ngươi có muốn hay không đến xem náo nhiệt chúng ta ngay tại khu ký túc xá đông bộ sân đấu võ bên trong tần tẫn hơi những mày phá cảnh sau tu hành có một kết thúc hắn ngược lại là cũng muốn nhìn xem cái khác ép cấp học viên đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù suy nghĩ lên tần tẫn hồi đáp tin tức vừa mới gửi tới liền có hồi phục chuyển đến khá lắm n g ư ờ i rốt cuộc sống nói sớm ngươi thích xem việc vui a mau tới mau tới đeo trước người đầu c u ố i tấn tấn dậm chân rời phòng suy nghĩ khánh n ú c nhích bên trong nghề nghiệp bảng trước người hiện hiện tu sĩ linh khư cảnh võ đạo gia ngưng ý cảnh sinh mệnh chỉ số 122.6. tinh thần chỉ số 98.2. sinh mệnh chỉ số đã hoàn toàn đột phá tiên thiên cảnh cánh cửa cái này còn vẹn vẹn chỉ là mới vào linh khư cảnh mang tới ảnh hưởng tinh thần đạt được ma luyện cũng có trưởng thành bất quá đột phá linh k ư cảnh sau đối t ự thân trả lại chủ yếu thể hiện đến n ụ c thân phương diện ngược lại là không thể để nó cũng nhất cử phá hạn nhưng không sai bật nhiều tiếp xuống tu hành chủ yếu ma luyện tinh thần đột phá giới hạn sau đó tìm kiếm linh cơ trực chỉ tiên thiên không biết tại võ huyên đại học quá khứ trong lịch sử có hay không trước khi vào học đã nhập tiên thiên phi phạm tiên tiêu tận tận trong lòng tự nói rời đi chỗ ở tiến về tạ vô nhai nói tới sân đấu võ chương chín mươi năm lực cùng kỹ chương chín mươi năm lực cùng kỹ sân đấu võ ở vào túc xá khu đông bộ là cái cỡ nhỏ trong phòng t r ẳ n g quán tần tẫn thông qua cá nhân thiết bị nghiệm chứng thân phận sau cất bước tiến vào bên trong bên trong có một tòa lôi đài thức kiến trúc rất có nếp xưa tọa lạc ở miền trung giờ phút này có hai bóng người đang tại phía dưới lôi đài g i ằ n g co một người muốn đi một người muốn lưu tần tẫn vừa mới đến gần bên cạnh liền có tiếng hô văng lên tần tẫn một mắt nhìn lại tạ v ô nhai đang theo hắn k h o á t tay tại bên cạnh hắn cách đó không xa còn có hai vị nữ tử một người trong đó chính là hàn biểu một vị khác nữ tử thân mang một mạc quần áo khuôn mặt thanh lệ như là tạ vô nhai tại thông tin bên trong miêu tả như vậy rất xinh đẹp bất quá ánh mắt tập trung ở trên người nàng n g á y mắt tần tẫn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra tao lại hắn cảm giác được một loại vi d i ệ u coi nhẹ cảm giác rõ rệt ánh mắt rơi vào trên người đối phương lại trong tiềm thức lại không nghĩ quan tâm quá nhiều đối phương lại có cái gì phi p h à m chỗ a ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn x à i bước tới gần tần tẫn ngươi xem như tới tạ vô nhai trong giọng nói mang theo kéo dài bất diệt dâng trào chi ý ta vì ngươi giới thiệu một chút đây là bạch hoài ngọc đ ư n g học hắn chỉ hướng cái kia khuôn mặt thanh lệ nữ tử ngươi tốt tại hắn tiếng nói vừa ra bạch h o à i ngọc nhìn về phía tần tẫn hóa nhã mở miệng thanh âm của nàng nghe tới nhu nhu có loại kiểu khác tư vị người tốt tần tẫn tần tẫn gật đầu ra hiệu ánh mắt nhìn về phía ở xa rằng c ó hai người nhẹ giọng nói hai vị kia hiện tại là tình huống như thế nào hai vị kia lai lịch đều không đơn giản tạ vô nhai tại đi vào học viện sau ngay tại kết giao quen thuộc sớm đến S cấp học viên mặc dù ăn không ít bế m ô n canh nhưng hiểu rõ đến tin tức cũng không ít lúc này mở miệng nói một vị là thiên nhân trí tử hắng n g đầu lên chỉ hướng một người trong đó hắn gọi diệp bình an phụ thân là chúng ta hành lang ốn khúc tinh hệ những năm gần đây danh tiếng đang nổi một vị thiên nhân cảnh tiền bối nghe nói mấy năm này đã bắt đầu bế quan có tiến thêm một bước đang lâm đệ thất cảnh khả năng gọi là diệp bình an thiếu niên mặc một thân dễ dàng cho chiến đấu quần áo bó áo mặt mày thoạt nhìn có chút lăng lệ tạ vô nhai chăm chú lời bình nói chớ nhìn hắn danh tự bên trong mang theo hai chữ bình an làm sự tình nhưng một điểm không bình an từ nhỏ đến lớn của một nhóm nhưng đạp vào võ đạo sau cũng cho thấy cực mạnh thiên phú bị đặc biệt mời làm ép cớp một người khác tên là an thế. thế giới thế an cư là chúng ta hành lang ốn khúc tinh hệ nổi tiếng đại gia tộc một trong hắn mặc dù cũng không phải là xuất thân từ ninh tôn nhưng nghe nói rất thỏa đáng nay an lao thái ra coi trọng cũng không thể khinh thường an thế một thân trang phục chính thức khí chất thoát tục so với diệp bình an lăng lệ hắn lộ ra hết sức bình tĩnh những n à y ra thế siêu phàm người trẻ tuổi từ nhỏ đã đặt xuống kiên cố võ đạo cơ sở nghe nói hai người này khi còn bé liền quen biết còn liên tiếp đánh qua vài k h u n g đều lấy diệp bình an bại trận chấm dứt diệp bình an vừa chạy đến túc xá khu lúc vừa vặn gặp được chúng ta trực tiếp liền muốn đi tìm an thế phiền phức sau đó tạ v ô nhai giang tay ra sau đó ngay tại lúc này dặng này tấn tấn nhìn về phía hắn ngươi biết cũng không phải ít biết. biết người biết ta t r ă m trận trăm t h ắ n g m à tạ vô nhai cười hắc hắc trong mắt hiện lên đ ấ u t r í hai người này ta trước kia chỉ thấy qua có hiểu biết ngược lại là ngươi hàn miểu còn có bạch hoài ngọc đ ồ n g học trước kia chưa có tiếp xúc qua lại có thể thu được học viện s cấp danh lệch quá lợi hại hắn không có chút nào keo kiệt tán m ị ý tứ một câu rơi xuống ánh mắt nhìn về phía ở xa hai người mở miệng hô cho ăn hai vị các ngươi đến cùng có đánh hay không ta vẫn chờ quan chiến đâu các ngươi nếu là không đánh hắn nói đến chỗ này đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn về phía tần tẫn trong mắt có chiến ý phun trào thấy thế tần tẫn khẽ vất c ằ m hắn đã đáp ứng đến đây tự nhiên cũng làm tốt xuất thủ chuẩn bị tạ vô nhai ngữ khí lộ ra vẻ hưng phấn thấy không hai người các ngươi nếu là còn không đánh cũng đừng chiếm địa phương nắm chặt tránh đứng ra tạ vô nhai nơi này không có chuyện của ngươi diệp bình a n ánh mắt lăng lệ như dao ánh mắt đưa tới nếu là lại nhiều sự tình ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh vậy liền đến a tạ vô nhai không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đưa tay mời ta cầu còn không được liền tại lúc này phía trước một thân trang phục chính thức an thế mở miệng vừa vặn lôi đài tặng cho các ngươi thanh âm của hắn không kiêu ngạo không tự thi ánh mắt tiến tĩnh nhìn về phía tần t ấ n b ọ n người lãng phí mọi người thời gian thật có lỗi một câu rơi xuống hắn lúc này chuẩn bị rời đi đừng chạy thanh âm vang lên đồng thời diệp bình an đ u ổ i phải đập mạnh thân hình bảo khởi đuổi sát an thế sau lưng tay như đao t h ư ớ n g phía an thế phần gãy chỗ đánh rớt tại một tích tắc này an thế cũng động cánh tay của hắn nâng lên nơi tay đao rơi xuống đồng thời một thanh ngăn trở bắt lấy bàn tay của đối phương thân hình hơi đổi ở giữa lấy bản thân làm cơ sở điểm n g ợ a lực chuyển lực thoạt nhìn giao thủ hai người ngược lại giống như là tại lẫn nhau phối hợp diệp bình an thân thể giơ lên đầu hướng xuống chân hướng lên trên hai chân ở trên bầu trời xẹt qua h o à n mỹ đường vòng cung sau rơi vào an thế phía trước nhìn thấy ngăn ở trước mặt diệp bình an an thế bất đắc dĩ lắc đầu hắn lấy tay ở trên thân trên quần áo một chảo hất lên áo khoác ném ở một bên rơi trên mặt đất bên trong áo sơ mi hiện lộ ra có chút quay quay cổ tay phía trước diệp bình an ánh mắt càng lăng lệ tiếp theo sát hai bóng người đồng thời vọt tới trước trong nháy mắt đụng vào nhau hai người này c ô n đánh kịch liệt tần tẫn tại đến học viện trước trong đoạn thời gian đó đi theo trương chấn võ học tập đại kích đương kim cũng có thể nhìn ra bọn hắn đánh nhau bên trong mánh khỏe chi tiết nhưng bọn hắn đều không xuất vào lực sinh mệnh năng lượng lực lượng tinh thần cũng chưa từng vận dụng tại lấy cơ sở nhất tố chất thân thể tùy cơ ứng biến vận dụng cơ sở nhất võ k ỹ đối địch nghĩ đến tạ vô nhai nói tới hết thảy tần tẫn như có điều suy nghĩ lúc nhỏ chưa tu hô hấp pháp chỉ có thể củng cố cơ sở ma luyện võ kỹ hai người này lúc nhỏ đánh nhau lúc chỉ sợ cũng là hiện tại giao thủ phương thức dạng này thua sau không có cam l ò n g cho nên ngày sau gặp cũng chỉ là dạng này giao thủ a hai người này thoạt nhìn cùng ta hoàn toàn không phải một cái đường đi tần tẫn ở trong lòng lẩm bẩm đã từng quan tinh cũng không có như vậy ưu dị hoàn cảnh tần tẫn cũng vô pháp cùng những này xuất thân đại gia tộc tuổi trẻ thiên kiêu một dạng từ nhỏ có chuyên nghiệp lao sư tự mình dạy bảo từ cơ bản nhất võ kỹ chiêu thức vận dụng lên hắn không thể nghi ngờ kém một chút cứ việc gần nhất tại khổ tu phương tiên h kích nhưng thời gian ngắn ngủi thu hoạch còn không gỡ gọi được cực lớn đây là xuất thân hoàn cảnh bất đồng mang tới ảnh hưởng bất quá tần tẫn ngược lại là lại không chút nào bởi vậy cảm thấy thất lạc bởi vì so với kỹ mà nói tần tẫn cho là mình lực dẫn trước càng nhiều bên cạnh tạ vô nhai nhìn xem hai người kích tình va chạm nhịn không được mở miệng hô không phải các người hai cái tại cái này liếc mắt đưa tình tại cái này yêu đương đâu diệp bình an ngươi không có học qua cái gì b í kỹ loại hình sao nhanh dùng a an thế toàn lực phát huy a đem hắn đánh cho tàn phế cái mười ngày nửa tháng ngươi không phải liền thanh t ị n h một điểm hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa nơi này không có ngươi sự tỉnh y ê n tĩnh chiến đấu sau khi diệp bình an nhịn không được hét to một tiếng đây là thực sự kỹ xảo so đấu mỗi cái vấn đề đều sẽ bị bắt lấy tại hắn phân tâm gọi hàng nháy mắt an thế liền bắt được cơ hội một quyền chức kích đột nhiên đẩy ra diệp bình an che ở trước ngực cánh tay một cái tay phát hiện lên trào trạng đứng tại diệp bình an b i t h ầ phía trước đầu ngón tay cùng r a thị tiếp t xúc hàn ý phát ra tóc gáy dựng lên diệp bình an dùng sức nắm chặt lại q u y ề n lập tức bung ra người thua an thế đạo ra một câu thu hồi tay đi hướng một bên nhặt lên áo khoác diệp bình an tại sao lại thua a tạ vô nhai thanh â m đúng lúc vang lên nói cho ngươi dùng toàn lực đây là lần thứ mấy ánh sáng ta trong trí nhớ đã là lần thứ năm ngươi sẽ không còn vụng trộm khiêu chiến qua hàn a đây là bị mấy giam giữ diệp bình an lúc đầu bung ra tay lại lần nữa nắm chặt nhìn về phía tạ vô nhai thật sâu thở ra một hơi trong mắt sắc bén đến cực điểm muốn nhìn ta dùng toàn lực đúng không ngươi bên trên n g ư ơ i đến hắn chỉ hướng một bên lôi đài a thấy thế tạ v ô nhai trong mắt hiện lên hưng phấn khoái ngữ nói ta biết ngươi rất l ấ p nhưng ngươi đ ừ n g đội tới trước tới sau biết hay không hôm nay ta có chút bận điệu ngươi trước xếp hàng chờ lấy a nói xong sau hắn quay đầu lại nhìn về phía tần tẫn nghiêm túc làm ra đạo tràng khiêu chiến lễ tần tẫn chúng ta tới trước có thể tần tẫn gật đầu ngay tại lúc này phía trước diệp bình an ánh mắt đưa tới đối mặt lần đầu gặp mặt tần tẫn hắn trong ánh mắt lăng lệ cắt giảm rất nhiều chân thành nói tần tẫn đồng học đúng không có thể hay không đem giá họa này nhường cho ta ta Tấn đã đáp ứng hắn. bởi vì đến đây học viện riêng cớ hắn một thân trang phục bình thường đương kim cất bước đến lôi đài một bên khác biên giới nhảy lên lên lôi đài ở xa bạch hoai ngọc cùng hàn miệu sóng vai đi tới rút ngắn khoảng cách q u a n chiến an thế đem áo khoác khoác lên trên vai đối hai nữ khẽ gật đầu ra hiệu tuy là lần đầu gặp mặt nhưng cùng với vs cup vốn là hàng xóm ngày sau càng là có khả năng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thái độ của hắn hòa nhã hai nữ đáp lại an thế đi đến diệp bình an bên cạnh lắc đầu nói cần gì chứ tạ vôi nhai tính tình ngươi cũng không phải không biết coi như ngươi hôm nay đem hắn hành hung lần sau gặp lại hắn vẫn là có thể như vậy về sau thân là đồng học càng làm u ố n mỗi ngày nhìn thấy chẳng lẽ ngươi còn có thể mỗi ngày cùng hắn đánh một trận cái kia ha không càng là làm thỏa mãn ý của hắn không đem hắn đánh một trận khó tiêu trong lòng ta chi h ò a diệp bình an nhìn qua phía trên võ đài ta mặc kệ cái này cái kia hôm nay nhất định phải thu thập hắn ngay vậy an thế khé thở dài một cái đem trên vai áo khoác m ặ c lên người chờ ngươi cố này trong lòng chi hỏa tiêu tan ngươi liền có thể thắng qua ta tiếng nói vừa ra diệp bình an quay đầu nhìn về phía hắn thanh âm của hắn hiếm thấy nhẹ nhàng nếu là không có cố này trong lòng chi hỏa thắng qua ngươi thì có ích lợi gì ta vẫn là diệp bình an a bên cạnh cách đó không xa b ạ c h hoay ngọc nhìn về phía lôi đài mặt mũi của nàng thanh lệ khuôn mặt như vẽ thoạt nhìn là hoàn toàn xứng đáng mỹ nhân phôi thai giờ phút này ánh mắt trên lôi đài hai người dừng lại một hồi nàng giảm thấp xuống một chút thanh âm mở miệm nói hàn miểu ngươi cảm thấy tần tẫn cùng tạ vôi ai có thể thắng vấn đề xuất khẩu nhưng không có đạt được đáp lại nàng nhìn về phía hàn m i ể u đối phương đứng yên ở tại chỗ mặt hướng lôi đài không nhúc ních bởi vì nàng nhắm hai mắt phần mắt che xa mỏng nguyên nhân không cách nào xác nhận nàng phải c h ẳ n g đang chăm chú lôi đài chỉ là bạch hoay ngọc bén mẹ nhìn thấy cô nương này h u y ệ t thái dương phương vị đang tại cấp tốc nhảy lên bốn trên lôi đài tại tần t ấ n cùng tạ vô nhai tất cả đều leo lên một sát tại lôi đài tứ phương cùng ở giữa khu vực đột nhiên có ánh sáng màn dâng lên chương chín mươi lăm lực cùng kỹ ba chương chín mươi lăm lực cùng kỹ ba võ đạo hệ rất nhiều kiến trúc đều rất có nếp xưa cái này lôi đài cũng không ngoại lệ nhưng chỗ vận dụng tài liệu bên trong bố trí lại khó có thể tưởng tượng tràn ngập khoa học kỹ thuật hàm lượng ở giữa màn ánh sáng kéo dài mười giây sau trực tiếp rơi xuống điều này đại biểu l ấ y chiến đấu đã bắt đầu bất quá vô luận là tần tẫn vẫn là tạ vô nhai đều không có trước tiền động tác tạ vô nhai đứng ở lôi đài một chỗ khác trong mắt hưng phấn biến mất chiến y đang lặng lẽ t í c h xúc nếu như nói không có trèo lên lôi đài trước hắn vô cùng động như vậy tại trèo lên lôi đài sau hắn nhanh chóng tính xuống dưới tần tần Chăm chú ánh mắt tập trung tại tần tẫn trên thân tạ vôi nhai cùng tại dưới lôi đài lúc tưởng như hai người hàn miễu nói qua ngươi có thể sẽ rất mạnh ta cũng cho rằng ngươi sẽ rất c ư ờ n g cho nên ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng ta một quyền này sẽ rất mãnh liệt tần tẫn lập tại lôi đài một chỗ khác nghe nói đối phương ngôn ngữ hắn thần sắc không có chút rung động nào chỉ là lấy tay nói mời mời chữ rơi xuống tiếng xe gió đột nhiên nổ vang tại tạ vôi nhai bên ngoài thân bên ngoài sinh mệnh năng lượng lan tràn mà ra hiện lên t ấ u màu trắng như là một tầng khí lưu màu trắng bao phủ toàn thân phía trên có từng đạo luồng khí xoáy cấp tốc chuyển động vỡ nát lấy hết thẻ chung quanh tốc độ của hắn tại nháy mắt bên trong tiêu t h ă n g đến cực hạn tại trong võ đài thẳng tiến không lùi phía trước sông quá trình bên trong mi tâm của hắn ngực phần bụng bàn tay hai chân bên ngoài bao phủ luồng khí xoáy bên trong liên tiếp có quan g hoa nổi lên chập chân bên trong giống như sinh mệnh năng lượng bị nhanh lửa minh tâm đạo tràng ngũ phủ bí thuật mỗi một chỗ ánh sáng sáng lên tạ vô nhai khí thế đều kéo lên một điểm ngũ phủ đều là sáng sau quanh thân sinh mệnh năng lượng khấy động như là bao phủ một tầng sáng trói áo trắng ở trong quá trình này h ắ n đến tầng t h ẳ nếu như nói bên trên một trận chiến là kỹ so đấu vậy cái này một trận chiến liền là lực va chạm tiếp theo sát Quyền quyền, cung tại r ê n đụng nhau. lôi đài t tiếp xúc n g a y mắt liền có đít i hai thanh â m nổ vang đó là khác biệt sinh mệnh năng lượng va chạm sinh ra hoang minh mà tại cái này đít i hai thanh â m vang lên đồng thời lại có một tiếng nổ vang tại quyền cùng quyền giao kích chỗ sinh ra có một bóng người lấy gần đây lúc tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài chậm chạp không rơi đang bay lượn đến bên bờ lôi đài đụng vào màn sáng sau dán màn sáng đập lên tại trên mặt đất sân đầu võ bên trong nháy mắt bên trong yên tĩnh i mắng tại đạo thân ảnh tiên ngã xuống đến mặt đất đồng thời phía trên võ đài có cực kỳ nhu hòa chữa trị c ộ sáng gông xuống bao phủ tại cái kia đạo có quắp tại mặt đất thân ảnh bên trên tiến hành khẩn cấp trị liệu sân đấu võ yên tĩnh đến cực điểm tòa này lôi đài nhìn như nếp xưa nhưng bên trong bố trí rất nhiều có thể trực tiếp xúc động khẩn cấp trị liệu đại biểu cho từ lôi đài tự thân thiết trí trí tuệ nhân tạo phán đoán trận chiến đấu này đã phân ra được thắng bại phía dưới diệp bình a n con mắt chăm chú rơi vào trên lôi đài cái kia còn đứng yên bóng người trên thân đó là tần tẫn tần tẫn hắn n i ệ m thuật cái tên này nhìn về phía bên người ngươi nghe qua cái tên này sao an thế lắc đầu coi như tạ vô nhai bản thân không nhất định bao nhiêu lợi hại trên m ệ n g này không khỏi cũng quá lớn diệp bình an lẩm bẩm nói tại bên trong tròng mắt của hắn có hỏa diễm dần dần dâng lên cách đó không xa bạch hoài ngọc nhìn qua trên lôi đài một màn kia trong mắt có vẻ tàn thán l i ê n tại lúc này lỗ thai của nàng có chút giật giật nhìn phía bên người hàn miểu một mực trầm mặc đối phương đương kim bờ môi khẽ mở thanh âm cực nhỏ nếu không chăm chú lắng nghe sẽ trực tiếp bỏ lỡ hắn quả nhiên mạnh hơn không chỉ là tạ vô nhai tần tẫn tần tẫn cũng tàng mạnh vừa mới qua đi bao lâu bạch hoài ngọc đôi mi thanh tú hơi nhữu gần sát một chút hàn miểu ngươi đang nói cái gì dường như nghe được thanh âm hàn m i ể u từ thế giới của mình đi ra ngoài nàng mặt hướng bạch hoài ngọc mặc dù nhắm chặt hai mắt lại làm cho bạch hoài ngọc có cảm giác bị nhìn chằm chằm thanh âm có một chút khẳng khẳng ta cùng tạ vô nhai tại nhìn thấy ngươi trước đó đi bãi phòng qua t ầ n tẫn thanh âm của nàng rất thấp vẹn vẹn hai người có thể nghe chỉ hướng ánh mắt của mình lúc kia hắn mang đến cho ta cực mạnh báo động nhưng ở vừa mới lần nữa chạm mặt sau loại kia báo động lại biến mất ta vừa mới một mực tại tìm tòi nghiên cứu lấy nguyên nhân nhưng bây giờ ta đã có thể xác nhận hết thẻ căn nguyên đúng là bởi vì tần tẫn có vượt quá tưởng tượng tăng lên mạnh lên biên độ đã vượt qua ta dự cảnh bạch hoay ngọc trầm mặt xuống ánh mắt của nàng rơi vào trên lôi đài trong ánh mắt dâng lên nồng đậm hào hơn g bốn trên lôi đài nhìn xem được chữa trị ánh sáng bao phủ tạ v ô nhai tần tẫn dậm chân ních h tới gần chuẩn bị nhìn xem tạ v ô nhai tình huống hắn còn có không ít thủ đoạn không có sử dụng dù sao đây cũng không phải là l i ề u mạng tranh đấu ngay tại hắn tiến lên lúc phía trước ánh sáng bao phủ xuống tạ v ô nhai thân thể khẽ nhăn một cái hắn dãy ruổi lấy nâng lên nửa người trên còn chưa từng mở miệng liền nhịn không được một hộn t huyết dịch màu đỏ sậm trên mặt đất bắn tung tóe thành hoa tụ huyết phun ra sau hắn vẫn là vô cùng suy yếu nhưng thoạt nhìn dễ chịu rất nhiều giờ phút này nồng đầu nhìn về phía tận tẫn trong mắt nổi lên kinh đảo hãi lãng người người người t i ê n tiên chương chín mươi sáu tháng cùng bại chương chín mươi sáu tháng cùng bại tạ vô nhai trong giọng nói mang theo chấn động phía dưới thanh em này truyền vào diệp bình an bọn người trong hai t h ầ n s ắ c đều là nghiêm một chút chỉ có chân chính đối chiến sau phương rõ ràng nhất thực lực của đối phương hắn có thể không đồng ý tạ vô nhai thực lực nhưng hắn biết được đối phương xuất thân tán thành đối phương n h ã lực nếu như hắn thật sự là tiên thiên bên cạnh an thế thanh em vang lên vậy cái này tần tẫn tu hành tốc độ quả nhiên là nhanh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng trên lôi đài tần tẫn nghe được vấn đề lắc đầu thanh bằng nói ta còn không có đột phá tiên thiên cảnh một tiếng nói ra tạ vô nhai trong mắt gợn sóng không giảm trái lại còn tăng còn không có tiên thiên làm sao lại vừa mới một m ì n kia g i a g i a nói không sai đạo tràng bên ngoài mới thật sự là đặc sắc đại thế hắn tự lẩm bẩm nhìn qua tần tẫn thật sâu hít thở hai cái trong ánh mắt gợn sóng dần dần biến mất thay vào đó là chân thành tha thiết tần tẫn ngươi thật thật mạnh quá mạnh hắn thật sự nói ra một câu ánh mắt ba động đấu trí không thấy mảy may yếu bớt về sau ta còn biết lại khiêu chiến ngươi hiện tại là ta quá yếu trên lệnh quá lớn thậm chí cũng không xứng làm ngươi đối thủ chờ ta có đầy đủ tăng lên sau chúng ta tái chiến một trận tần tẫn ánh mắt bình tĩnh khẽ vớt c ằ m có thể cứ việc tạ vô nhai là cái như quen thuộc lắm lời nhưng chỉ từ võ đạo phương diện hắn biểu hiện ra thái độ quả thực làm cho không người nào có thể chắn ép muốn chiến liên chiến bại liên nhận chỉ là có thể làm được hai điều này liên đã thắng qua vô số người vất quá Đáp ứng tái ứng càng càng chị i ế liệu chùm sáng bao phủ xuống tạ vôi nhai thương thế bị áp chế hắn tại lôi đài mặt đất đứng lên bộ dáng có chút chật vật thần sắc nhưng như cũng nhẹ nhàng hướng phía tần tẫn giơ ngón tay cái lên sán lạn cười một tiếng sau hắn quay người lại ánh mắt trực tiếp rơi vào diệp bình an trên thân diệp bình an người trước chờ đã vừa mở miệng tạ vôi nhai một bên bỏ xuống lôi đài nói ra ngôn ngữ có chút chật vật ngữ khí lại tràn đầy khí thế ta đi trị cái thương chúng ta lập tức liên chiến tại lôi đài một bên l i ề n có cực kỳ cao cấp tự động trị liệu khoang thuyền hắn một đường chạy chậm khởi động cửa khoang nằm đi vào còn đưa tay chỉ hướng diệp bình an c h ở đi đã nghe chưa sau đó thân hình của hắn bị khống chế tại trị liệu trong khoang thuyền tiếp nhận trị liệu diệp bình an vọng hướng hắn lắc đầu ngữ khí có chút khinh miệt tính toán ta từ trước tới giờ không cùng kẻ bại đánh kẻ bại trị liệu trong khoang thuyền toàn thân bị hạn chế hành động tạ v ô nhai chỉ có thể mở to hai mắt c để lại một câu nói sau diệp bình an không nhìn chị liệu trong khoang thuyền ồn ào tạ vô nhai hắn quay đầu ánh mắt xác rực nhìn phía bên bờ lôi đài tân tẫn tân tẫn hắn đọc lên danh tự thần xác kích động ngươi có thể như thế nhẹ nhàng giải quyết tạ vô nhai xác thực không kém hắn chỉ hướng lôi đài đến một trận ngay vậy t ầ n tẫn hơi nhữ mày ánh mắt nhìn về phía ở xa trị liệu trong k h o a n g thuyền đang cố gắng ồn ào tạ v ô nhai nhất mục đ à o qua tận tận mỉm cười từ trên lôi đ à i nhảy xuống chưa từng có bất kỳ tiếng vang phát ra đón diệp bình an đưa mà đến cực nóng ánh mắt hắn từ đối phương bên người đi qua thân ả n h bỏ lỡ chỉ có hai câu nói lưu tại tại chỗ có kiện sự tình rất khéo ta cũng không cùng kẻ bại đánh thanh âm rơi xuống sân đầu võ bên trong phản p h ấ t yên tĩnh ánh mắt tại đột nhiên tại diệp bình an trong hai trong mắt giống như có hỏa đoàn đột nhiên nổ tùng khi thế đột nhiên bộc phát hắn không có bất kỳ cái gì động tác tự thân xung quanh lại có hỏa hồng sắc khí lãng khoáy động m à lên như là c u ộ n phòng quấn về phía tư phương ngoài lôi đài mấy người quần áo đồng thời thổi lên khởi s ư ớ n g phần phật tiếng vang ở xa bạch hoay ngọc m ặ c quần áo nhìn thấy khí này x o n g x o á n tới đôi mi thanh tú hơi n h u lấy tay điểm nhẹ có sinh mệnh năng lượng phun trào mà ra hóa thành bình chướng ẩn tại phía trước ngăn tại nàng cùng hàn miệu trước người phía trước diệp bình an ánh mắt bên trong thật sự có hỏa diễm đang thiêu đốt con mắt là tâm linh cửa sổ đương kim trong con mắt của hắn giống như tại chiếu g i i tâm hỏa thanh âm của hắn ngược lại bình tĩnh đến cực hạ tại cái này sân đấu võ bên trong quanh quẩn giống như là muốn nổ tung t h ù n g thuốc nổ ngươi nói ai là kẻ bại tân tân dừng bước quay đầu thần s ắ c bên trên không thấy g ậ n sóng hắn nhìn về phía trị liệu khoang thuyền phương hướng lãng thanh đạo tạ vô nhai ngươi tốt không có đối thủ của ngươi xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng tốt tốt trị liệu trong khoang thuyền tạ vô nhai đem đây hết thể đều thu vào trong mắt đương kim ứng thanh sau trực tiếp tự mình điều khiển dừng lại trị liệu cửa khoang mở ra hắn nhảy lên mà ra còn lảo đảo hai lần trị liệu còn chưa từng kết thúc sắc mặt của hắn có chút tái n h u ậ nhưng vẫn là nhìn về phía diệp bình an diệp bình an đừng ở cái kia n ấ c đứng người cái này c ẹ i bại thành thành thật thật đến cùng ta đánh liền xong việc đừng đi người già bị đụng trên người của ta còn có chút vết thương nhỏ coi như nhường một chút ngươi không nhìn so hết t h ể đều càng làm cho người ta phẫn nộ tạ vô nhai ngôn ngữ như là nhóm l ử a thùng thuốc nổ một điểm cuối cùng h ỏ a tinh tại nháy mắt bên trong diệp bình an quanh thân hỏa hồng sắc khí lãng giống như biến hóa thành tính thực chất khí tràng không ngừng kéo lên hắn đùi phải đập mạnh lúc này muốn phát lực hướng phía tần tận đánh thẳng tới hai người chưa trèo lên lôi chương chín mươi sáu tháng cùng bại hai chương chín mươi sáu tháng cùng bại hai phía trước tại lúc này tấn tấn trong mắt lôi đ ỉ n h chi cảnh lướt qua trên cánh tay từng tia từng sợi hồ quang điện lóng lánh mà sinh nhưng ở sinh ra nháy mắt hắn có cảm giác biết hai con ngươi hơi thấp hết thể tán đi hắn không thể xuất thủ bởi vì ngay tại diệp bình an chuẩn bị động thủ nháy mắt tại bên cạnh hắn cách hắn gần nhất người kia trước một b ư ớ c động an thế hắn một thân trang phục chính thức thân s ắ c bên trên có cùng tuổi tắc cũng không phù hợp thành t h ủ tại diệp bình an chuẩn bị phát lực nháy mắt nhô ra tay đặt tại trên vai của hắn sau đó ầm ầm ầm cả hai cận thân tiếp xúc võ đạo ở giữa sinh mệnh năng lượng va chạm liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang lên diệp bình an quanh thân khí chẳng càng sụp sôi so sánh dưới an thế xung quanh khí thế không hiện chỉ bất quá nếu có người lấy lực lượng tinh thần cảm giác liền sẽ phát hiện giờ này k h ắ c này hắn mặt như bình hồ thể phách bên trong lại chất chứa k í c h lôi lực lượng đang không ngừng điều động phía trước tân tân ở bên trong bốn người khác nhìn qua một màn này đủ an thế trực nhìn diệp bình an thanh â m vang lên nhất định để mình trở thành chuyện tiểu lâm võ viên học viện bên trong ủng hộ học viên giao đầu không giả nhưng đó là lôi bên trên quang minh một trận chiến cũng không ủng hộ tùy thời hướng đồng môn xuất thủ võ đạo r a h ư ớ n g hồ nhân gia nói không sai an thế ngữ điệu nhẹ nhàng chờ ngươi lúc nào thắng qua ta không còn là kẻ bại lại đi khiêu chiến a thanh n â m ở đây trong quán quanh quẩn tại hắn ngôn ngữ bên trong diệp bình an quanh thân khí lang yếu bớt trong mắt cái k i a m ộ t chùm không ngừng tiêu đốt t â m hỏa dần dần biến mất hắn không nói một lời chỉ là bả vai hơi thấp thoát khỏi an thế khoác lên trên vai tay sau hướng phía lối ra đi đến rất nhanh thân ảnh của hắn tại sân đấu võ bên trong biến mất tại chỗ an thế thu tay lại tại trong lòng bàn tay của hắn trong mơ hồ có bị thiêu đốt cháy đen vết tích tần tẫn hắn quay đầu nhìn về phía tần tẫn chân thành nói ta gọi an thế về sau tất cả mọi người là đồng môn chiếu cố nhiều hơn tần tẫn gật đầu đáp lại không nghĩ tới chúng ta cái giới này bên trong có ngư ờ i dạng này nhân vật lợi hại chờ mong về sau có thể có cơ hội cùng ngươi so tài nhìn thấy tần tẫn đáp lại an thế diện rung bên trên nổi lên hiền lành tiêu dung lưu lại hai câu nói sau cũng đi hướng xuất khẩu thân ảnh biến mất sân đấu võ bên trong chỉ còn lại có cuối cùng bốn người ở xa tạ vô nhai dậm chân tới gần ngay tại lúc sắp đến gần lúc hắn tê một tiếng hít một hơi lanh khí cũng không phải là bởi vì vết thương đau mà là hắn nhất mục đã qua thần sắc lộ ra chấn kinh c h i sắc đột nhiên mở miệng nói không thích hợp à làm sao hiện tại nơi này là ba cái bên thắng cùng ta một cái kẻ bại một tiếng rơi xuống có t ê m hai tiếng cười vang lên bạch hoay ngọc trên khuôn mặt nổi lên cười yếu ớt tạ v ô nhai nếu không ngươi vẫn là trước tiên đem thương chữa cho tốt lại đến khi lắm lời à không đội không đội một câu đem lúc đầu có chút căng cứng bầu không khí làm dịu tạ v ô nhai thần sắc chăm chú một chút nhìn về phía tần tẫn tần tẫn đa tạ tạ ngã làm cái gì tần tân thanh nhân hòa nhã cảm ơn ngươi giúp ta g i mà ta hắn còn nói cái gì ta không cùng kẻ bại đánh hắn bắt t r ư ớ c diệp bình a n ngữ khí đáng giận à như thế trang b ứ c lời nói làm sao bị diệp bình a n tiểu từ này nói ra trước đã hắn cũng quá có thể giả bộ tính sai lần sau lại đụng đến hắn ta cũng nhất định phải muốn chút lời tương tự còn trở về vậy ngươi ngược lại là tạ sai tận tận ngữ khí nhẹ nhàng từ từ nói ngược lại là có một chút nhìn ngươi càng thuận mắt nguyên nhân nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân là ta tu tập võ đạo không phải là vì nhìn người khác ở trước mặt ta tùy ý làm vậy một câu rơi xuống xung quanh an tính máy mắt tạ v ô nhai con mắt chợ to miệng h á đại nhịn không được giơ tay lên vỗ tay vị này trên võ đạo liên tiếp gặp khó tâm tính nhưng không có mảy may biến hóa thiếu niên lần thứ nhất bởi vì hắn phương diện lộ ra thất bại c h i s ắ c ta thu hồi lời của ta cùng tần tất ngươi so sánh diệp bình an tên kia theo văn đến võ tất cả đều thua cái triệt triệt để đ ệ a bầu không khí sinh động tán thưởng một tiếng sau tạ vô nhai thần tình nghiêm túc trịnh trọng nói bất kể nói thế nào ngươi xem như nhân v ì ta đắc tội diệp bình an bất quá g i a hỏa này tính tình nóng này ngược lại là không có tìm phụ huynh thói quen đều sẽ tự mình giải quyết an thế từ nhỏ đến lớn càng là chính phái không được cũng không có nhiều như vậy tính xấu nghe vậy tân tấn mở miệng hỏi an thế có thể đem diệp bình an cả lại bọn hắn ngoại trừ là đối thủ bên ngoài còn có khác quan hệ đương nhiên tạ vô nhai chăm chú g ầ n đầu diệp bình an phụ thân vị kia thiên nhân tiền bối lúc trước liền là tại an gia duy trì dưới nhất cử có thời tại vị tiền bối kia tấn thăng võ thành sau thoát ly an gia nhưng quan hệ lẫn nhau cực d a i mỗi lần vị kia an gia lão thái ra khánh thọ hắn đều sẽ trở về diệp bình an cùng an thế liền là tại loại này điều kiện tiên quyết nhận biết sau đó trở thành như bây giờ nói đến đây ngữ khí của hắn càng chăm chú một chút bằng vào ta hiểu rõ hai người này mặc dù xuất thân không tầm thường nhưng đều không phải là loại kia mình bị đánh trở về tìm lao ra ngoài hỗ trợ bản tính phóng nhãn liên bang cũng không có người dám ở chúng ta võ huyên học viện náo sự tân tẫn nếu như bọn hắn phía sau trường bối thật dám bởi vì loại sự tình này liền bốc lên đại sơ xuất nhằm vào ngươi xin ngươi lập tức liên hệ ta chuyện này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta minh tâm đạo tràng tự nhiên sẽ đem chuyện này giải quyết sạch sẽ ngữ khí của hắn trinh trọng làm ra hứa hẹn tân tẫn thần sắc nhẹn h à n g mở miệm nói hảo ý tâm lĩnh bất qu nghe vậy tạ vô nhai còn muốn nói thêm gì nữa do dự một chút chưa từng mở miệng tận t ấ n nhìn ra tính toán của hắn cái này tạ vô nhai ngược lại là đúng là cái nhưng kết giao người bất quá chính như hắn sở ngôn hắn cũng không cần hắn xuất thân q u a n tinh đã từng thâm sơn cung cấp so ra kém những đại gia tộc này từ đệ gia đại nghiệp đại nhưng dựa vào nghề nghiệp bảng c u n g đất hoang dựa vào thiên phú của mình hắn đã cho mình tránh ra một phần bối cảnh tinh thần thi ê n tuyển chương 96, tháng cùng bại ba chương c h tháng cùng bại ba thật muốn tại liên bang bên trong nhằm vào hắn cái kêu muốn hỏi một chút sau lưng của hắn thần linh lôi dụ quan giả có đáp ứng hay không muốn rõ ràng chọc giận một tôn tinh thần một vị liên bang minh hữu đại giới thời gian không còn sớm trước người tạ vô nhai không có ở cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện mắt nhìn thời gian ba vị còn chưa có đi nếm qua võ h u y ê n quán cơm a đi đi đi cùng đi ăn một bữa cơm mặc dù là ngày nghỉ nhưng đại trù thế nhưng là còn tại ngươi không còn chỉ hạ thương à. bạch hoài ngọc thanh em vang lên ngay vậy tạ vô nhai khoái ngữ nói học viện trị liệu khoang thuyền thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật đã không sai biệt lắm còn lại bất quá là cần tính dưỡng điểm ấy vết thương nhỏ tính là gì đừng hỏng hào hứng đi ta mời khách hắn một tiếng rơi xuống một bên hàn miểu lực lượng tinh thần tạo nên thanh âm vang lên quán cơm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn làm rau cũng không thu é p cấp tiền ngươi mời cái gì khách a là như vậy sao tạ vô nhai thanh âm vô tội vang lên bốn người x ó ố n g bay thứ sân đấu võ bên trong rời đi trong khi tiến lên tạ vô nhai thanh âm lại lần nữa vang lên hàn miểu ngươi một mực tại bên cạnh nhìn xem ngươi cảm thấy ta nếu là mới vừa cùng diệp bình an một trận chiến sẽ tháng sau hàn m i ệ u tinh thần thanh n â m không mang theo bất luận cái gì tình cảm tạ vô nhai cũng không được trí tiếp tục nói ngươi nhìn ra tần tẫn có bao nhiêu lợi hại sao không nói g ặ n ngươi ta còn có một môn bí thuật không dùng ra đến nếu như dùng đến sẽ chết hàn m i ệ u còn chưa từng đ á i hắn nói xong liền vượt lên trước đáp sẽ chết là có ý gì coi như tần tẫn đầy đủ lợi hại hiện tại thế nhưng là ở trong học viện nếu là hắn thật đem ta đánh thành như thế sợ là phải lập tức đi cầu thần cầu phật c ầ u ta đừng chết t u y t không có khả năng chết đáng tiếc tiếng nói của hắn nhất truyền còn có chút nhỏ thất vọng, thất đ sau n thế cho b khi n vặn nhìn g xem ệ p b ăn xong sắt trời hoàn toàn mở đi xuống tới tần tấn cùng ba người tách ra trở lại chỗ ở dựa vào ban công trên ghế ngẩng đầu nhìn phía dạ không dệt hà tinh bóng đêm cũng cực kỳ lộng lẫy ánh trăng tính mịch đầy t r ờ i của tinh không ngừng có quan g mang chợt l ó i lên đó là có tinh hạm rời đi tinh cầu những cái kia vào ban ngày hào quang còn t ạ i chỉ bất quá quan g mang nhu h ò a rất nhiều cũng không lóa mắt hào quang ở trong trời đ ê m xét lẫn phiêu động bên trong như là cổ váy nữ tử đang múa may màu sắc rực rỡ tay áo bày ở trong trời đ ê m diễn hóa ra khác biệt bộ dáng gại ạ tinh cầu bóng đêm đều như thế mỹ lệ dựa theo trúc r i ê n cùng trương lão sư nói tới gại ạ tinh cầu phi phạm chỗ chỉ sợ còn không chỉ chừng này dù sao một tôn thần linh có thể vì tinh cầu mang đến biến hóa gì không cách nào tưởng tượng nếu là ngày trước nhìn thấy một màn này t ấ n tấn có thể sẽ sinh lòng hâm mộ nhưng là hiện tại trong lòng của hắn chỉ có chờ mong chờ mong tương lai quán tinh ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian quá khứ t ấ n tấn thần sắc nghiêm túc quay ngược về phòng dựa theo sở lao sư nói tới tiên tiên linh cơ cũng không phải là chỉ số đạt tiêu chuẩn liền có thể đột phá song hạng chỉ số đến trăm là đột phá tiên thiên trước đưa yêu cầu trước toàn lực ma luyện tinh thần đạt tới yêu cầu nếu là không cách nào trực tiếp đột phá vậy liền liên hệ t r ư c diên tần tấn mạch suy nghĩ rõ ràng sở lao sư mình nói qua hạ tại võ đạo là giữa đường xuất ra m ư ợ n nhờ hắn hiểu rõ một chút tiên tiên cảnh tin tức cũng đã đầy đủ hiện tại tần tẫn thế nhưng là thân ở võ huyên học viện từ học viện kiến lập đến nay không biết từ nơi này đi ra bao nhiêu vị tiên tiên cảnh võ đạo r a mặc dù còn không có khai giảng nhưng người đã ở nơi đây tần tẫn đương nhiên sẽ không nốc đến không lợi dụng xung quanh tài nguyên chân truyền một câu giả truyền vạn quyển sách võ huyên học viện không thể nghi ngờ liền là ẩn chứa vô số chân truyền bảo đ ị a suy nghĩ loé lên đồng thời nghề nghiệp bảng gọi ra tần tẫn tiến về đất hoang đến đất hoang điều khiển thương lôi huyền kích thiết chí lộ tuyến sau tần、tẫn、toàn thân toàn ý đầu nhập vào tinh thần trong tu hành đất hoang bên trong c so với đã từng màn nói hiện tại tế linh đại sành vẫn lấy cựu một cùng hòn đá làm chủ thể nhưng rộng lớn rất nhiều đồng thời cũng có một tia kiến trúc rộng lớn cảm giác tự hỏa bộ tộc nhân không ngừng tăng nhiều người tài ba cũng không ngừng tăng nhiều đinh dương đứng ở tế linh đại sành bên ngoài không xa hắn tuân theo tần tân chỉ lệnh trong khoảng thời gian này tọa c h ấ n bộ tộc cũng không có nhàn rỗi giờ phút này bàn tay hắn như lao trên thân bảo thuật đường vẫn phun trào bên trong lại có hỏa diễm dâng lên không ngừng thiêu đốt bên trong giống như một thanh hỏa diễm trường đao lấy hỏa đao cắt gỗ cự một tại thủ đoạn của h ắ n dưới bị dần dần tách rời bên cạnh không ngừng có tộc nhân đến đây vận chuyển có một đạo tiểu xào thân ảnh cũng tham dự trong đó cầm đ ằ n g thẳng kéo lấy so với hắn mình hình thể còn lớn hơn không ít khối gỗ hanh hăng cắp hắc kẹo hướng về phía trước chính là thạch thương tiểu gia hòa này hiện tại tự hỏa bộ tộc nhân tẩy l t ngay tại lúc này dưới chân mềm nhún đồng thời thạch thương thân hình hướng phía trước nga xuống bên cạnh hắn cách đó không xa chính là đinh dương phát giác được một màn này đinh dương trên tay hỏa diễn tán đi vội vàng chuẩn bị tiếp cận gần tự hỏa bộ tộc nhân đều biết tế linh đại nhân rất xem trọng thạch thương cũng đều có thể cảm thấy thạch thương thiên phú không tầm thường đối với đất hoang bộ tộc mà nói loại thiên phú này bốc bê Đồng rực rỡ kim sắc quang mang lấp lóe bên trong vợn quanh bên ngoài gợn sóng lực lượng cũng bị nhiễm lên từng tia từng sợi kim mang lúc này bởi vì xây dựng tế linh đại sành duyên cớ tự hỏa bộ không ít tộc nhân liền tại phụ cận như vậy dị cảnh gây nên không ít tộc nhân chú ý tề xuyên đang tại một bên chỉ huy giờ phút này sài bước chạy tới đi vào đinh dương bên cạnh mở miệng nói đinh dương đây là thế nào tiếng hỏi vang lên đồng thời hắn nô ra tay phải nếm thử tính đụng vào tại gợn sóng bên trên gợn sóng phía trên kim mang lấp lóe đụng vào thời điểm có trở ngại cách lực lượng chuyển đến ngăn cản người khác tiến vào tộc trưởng ta cũng không rõ ràng đinh dương lắc đầu trên khuôn mặt lướt qua vẻ suy tư tiểu ra hỏa vốn đang thật tốt đột nhiên liền thành cái bộ dáng này bất quá hắn trầm ngâm một tiếng nhìn qua mi tâm nở rộ quan mang thạch thương trầm giọng nói thế linh đại nhân từng để cho ta đảo móc tự thân trong khoảng thời gian này đến nay ta thiết thiết thực thực từ tự thân đảo bới ra phi phạm lực lượng đó là đến từ thể chất đến từ thiên phú lực lượng thế linh đại nhân như thế xem trọng thạch thương còn cố ý căn dặn chúng ta muốn chăm chú chiếu cố có lẽ thạch thương tiểu gia hòa này cũng tồn tại cùng ta tương tự đặc thù thiên phú hiện tại tình huống này hẳn là hắn tự thân xuất hiện biến hóa gì đáng tiếc thế linh đại nhân không tại trong tộc bằng không hắn nhất định có thể làm rõ ràng nguyên nhân đinh g ư ơ n g tay khoác lên gọn sóng bên trên trầm giọng nói tộc trưởng dựa theo suy đoán của ta cái này thoạt nhìn như là tại hướng mặt tốt biến hóa bởi vậy ta không còn đếm thử đi phá vỡ tầng bình chứng này thiên phú a tê xuyên nhũ mày tại lúc này hắn quay đầu nhìn về phía phụ cận cái khác đưa ánh mắt tộc nhân mở miệng hô người tới chuyển chút gô đ a tới dọc theo bình phong này phạm vi bên ngoài xây dựng cái lều ý của ngươi là đinh dương nhìn xem hắn vô luận kết quả như thế nào loại này dị cảnh đều không nên bị càng nhiều người xem đến đinh dương tiếp xuống ngươi liền thụ tại chỗ này vô luận phát sinh cái gì đều đừng để người bên ngoài quay dày đến hắn nghe vậy đinh dương thần s ắ c trịnh trọng lên ta hiểu được tại hai người giao lưu lúc bên cạnh có tộc nhân khác chuyển đến cựu mục đẩy tới hòn đá tuân theo tộc trưởng chi lệnh mang theo hiếu kỳ ánh mắt chú ý thạch thương đồng thời ở xung quanh đắp lên che chắn dị cảnh nơi này đang tại xây dựng tế linh đại sành không thiếu nhất những tài liệu này ngay tại phía ngoài giản dị che chắn dựng đến một nửa lúc biến hóa lại xảy ra thạch thương thoạt nhìn còn chưa thức tỉnh giữa mi tâm quang mang tiếp tục tại nơi ngực của hắn giờ này khác này có phúc chữ như ẩn như hiện đó là đến từ tế linh trúc phúc lực lượng Kỳ dị c h ú c phúc lực lượng cùng giữa mi tâm lấp lóe kim mang phát sinh kỳ diệu phản ứng tại tề xuyên cùng đinh dương chú ý bên trong nhu hỏa quang mang bao phủ quanh thân thạch thương thân thể có chút nổi lên lơ lửng tại cách mặt đất ước chừng hai ba xích vị trí tứ chi của hắn tự nhiên rủ xuống thoạt nhìn hiển nhiên đã mất đi ý thức nhưng hắn diện mục c ă n g tưởng không thấy thống khổ thân thể còn tại chập trùng hô hấp thoạt nhìn chỉ là đang ngủ say mi tâm kim sắc quang mang bắt đầu khắp toàn thân biến thành từng cây màu vàng sợi tơ sợi tơ xen lẫn quấn quanh cuối cùng lại biến thành một bọt é n đem thạch thương bao khoả trong đó đinh dương n tề xuyên nhìn một cái q u a n g kén bước nhanh rời đi hắn quay trở về chỗ ở của mình thân xác trinh trọng cực kỳ trân trọng lấy ra một dạng đồ vật đó là tự hỏa bộ đã từng cử hành đại tế lúc hắn từng sử dụng cốt phiến cốt phiến bên trên khắc dâu lấy từng đạo bí văn lúc này theo tề xuyên đem cốt phiến cầm trong tay bí văn sáng lên hào quang nhỏ yếu tại trận kia đại tế bên trong tần t ấ n cơ giáp hạch tâm có thể thuế biến cái này cốt phiến vốn là đại tế hạch tâm chi vật cũng bị nguyện lực ảnh hưởng không biết tế linh đại nhân hiện tại đã đi xa tới nơi nào mặc dù khả năng vô dụng nhưng chỉ tốt thử một lần thần xác bên trên v ẻ trịnh trọng không giảm tề xuyên quỳ dạp trên đất nhìn về phía tần tẫn rời đi phương hướng hai tay cao nâng cốt phiến làm cầu nguyện trạng thân thể nghiêng về phía trước xuống như thế lặp đi lặp lại liên tục làm ba lần sau hắn rất cung kính đem cốt phiến một lần nữa thu đưa ánh mắt nhìn về phía ở xa nơi đó tại tộc nhân cố gắng d ư ớ i thạch thương quanh thân đã bị gô đá c ả n lên che chắn dị tượng đinh dương độc lập tại bên ngoài vừa quan sát bên trong tình huống một bên phòng n g a người khác q á y dày đến thạch thương hy vọng hòn đá nhỏ thương bình an vô sự phát sinh tề xuyên ở trong lòng thì thầm thạch thương là tế linh đại nhân xem trọng quốc vốn là rất là trọng yếu trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới trải qua gần như diện t ộ c thống khổ tề xuyên đồng dạng không muốn nhìn thấy trong t ộ c tương lai xuất hiện cái gì n g o à i ý muốn muốn trong màn đêm thương lôi huyền kích tiến lên tần tân thân ở khoang điều khiển ngồi xếp bằng hắn không có vận chuyển quan tư ờ n g pháp mà là lực lượng tinh thần toàn lực ứng phó tại linh khư bên trong điều khiển linh lực diễn hóa thành đủ loại hình thái để linh khư càng củng cố trước ngực thiên thương đeo nở rộ ánh sáng nhu hòa thời, thời khắc khắc ôn n h u n tự thân cái này đã là tại ma luyện tinh thần cũng là tại củng cố linh h ư hai bút cùng vẽ dựa theo sở lão sư nói tới võ đạo tại tấn thăng tiên t i ê n cảnh sau cụ thể tu hành phương thức cũng sẽ phát sinh cả i biến đến giờ ta cũng có thể tiếp tục giống như bây giờ tại hai loại tu hành hệ thống bên trong đi tìm điểm giống nhau nhìn xem có thể hay không hai bút cùng vẽ suy nghĩ hệ lên thương lôi huyền kích tiếp tục tiến lên thời gian kế tiếp bên trong tấn tấn triệt để chuyên chú ở trong đại hoang đi đ ư ờ n g lúc tu hành không ngừng linh cư tinh thần cùng luyện trở lại biệt thự thường ngày giao tế sau khi liền tu quan tử pháp thời gian trôi qua sáng sớm trước hà tinh mặt trời vừa rồi vừa mới dâng lên tấn tấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong biệt thự Hắn gần như gần m ộ trên cơ sở này tần tẫn còn có phương diện khác ủng hộ chỉ có cố gắng mới sẽ không cô phụ tự thân có được hết thảy tâm niệm vừa động bên trong nghề nghiệp bảng gọi ra tần tẫn đánh mắt rơi vào một loại trong đó tinh thần chỉ số một trăm một tinh thần chỉ số hơn trăm hai hạng chỉ số đồng thời hơn trăm đại biểu cho tần tẫn đã triệt để đứng ở tiên tiên h cảnh trước cổng chính bảng biến mất tần tẫn tinh tâm ngưng thần chăm chú cảm giác tự thân tại tinh thần chỉ số phá trăm sau nhục thân cùng tinh thần kết nối tựa hồ càng thêm chặt chẽ có hoàn toàn giống một thể cảm giác Chương 97, thiên nhân đến, 2. Chương 97, thiên nhân đến, 2. bất quá cái gọi là linh cơ vẫn là không có đầu mối suy nghĩ hiện lên tần tẫn thần sắc không thay đổi cầm lấy một bên cá nhân thiết bị mở ra bên trong một cái giao diện trúc riêng tần tẫn nhẹ dọc đê ờ một tiếng rơi xuống tại tần tẫn chú ý đầu c u i chiếu màn sáng tại màn sáng phía trên có thân mang làm việc trang phục chính thức bóng người hiện hiện chính là trúc diên thân ảnh của nàng sau khi xuất hiện màn sáng ba động từ hai d hình tượng biến thành ba d hình chiếu lơ lửng giữa trời mang theo một chút cơ giới ý vị giọng nữ vang lên võ huyên học viện trí tuệ nhân tạo trúc diên vì ngài phục vụ ân tân tẫn nhìn về phía cái này bất quá lớn chừng bàn tay hình chiếu mở miệng nói ngươi không phải ngày đó dẫn ta tới nơi này cái k i a trúc diên đó là chủ yếu phân thân thứ nhất é cấp học viên cá nhân thiết bị bên trong phân biệt kết nối lấy riêng phần mình chuyên môn trúc diên phân thân nàng tiếng đáp lại vang lên kiểm tra đến truyền thừa hạt giống thân phận thỏa mãn chủ yếu phân thân tiếp đại yêu cầu phải t r ă n g thay đổi thay đổi có quyền hạn tự nhiên là phải dùng dính đến tu hành đây là chuyện quan trọng nhất tần tẫn không có mảy may qua loa tiếng nói của hắn rơi xuống cái này lớn chừng bàn tay trúc riêng phân thân xuất hiện ba động tại tần t ẫ n chú ý công tác trang phục chính thức biến thành váy dài bộ dáng lớn nhỏ chưa từng phát sinh biến hóa ánh mắt lại rõ ràng nhiều hơn linh động chi ý hiện thân sau nàng tiểu xảo thân thể ở giữa không trung lưu động nhìn về phía tần tẫn quen thuộc nhu hòa thanh em vang lên tần tẫn chúng ta lại gặp mặt ngươi có gì cần ta trợ giút sao tân t ấ n trầm ngâm một tiếng sau đó mở miệng hỏi trúc d i ê n qua lại thời gian bên trong từng có học viên mới tại trước khi vào học đã là tiên tiên cảnh sao có trúc d i ê n tiếng đáp lại vang lên học viện ghi chép bên trong gần nhất như nhau là hai năm trước tiếp theo năm năm trước đã từng xuất hiện qua tại bảy năm trước nàng báo cáo ra một hệ l i ệ tin t tức thân là phục vụ học viên trí tuệ nhân tạo phân thân nàng sẽ chăm chú trả lời học viên mỗi một cái vấn đề cũng không có thể xưa nay chưa từng có ý niệm trong lòng loại lên tân tận trong lòng cũng không cố ý bên ngoài liên bang cơ số quá lớn loại này điều kiện tiên quyết thiên tài tầng tầng lớp, lớp. không ngừng có nhân vật phi phạm xuất hiện mới có thể để cho tinh h ỏ a liên bang phát triển không ngừng suy nghĩ h i lên t â n tẫn thẳng thắn nói ra cuối cùng một cái vấn đề tính mạng của ta chỉ số tinh thần chỉ số đều đã phá trăm đ ặ t đến đột phá tiên thiên cảnh cơ sở yêu cầu đối với đột phá tiên thiên cảnh học viện có thể vì ta cung cấp cái gì trợ giúp t r ú c diên tiểu xảo thân ảnh rơi vào trên mặt bàn nghe được vấn đề sau tiếng hỏi thăm của nàng vang lên t â n tẫn ngươi để ý đem mình tu hành tin tức tiết lộ cho học viện đạo sứ a không ngại tần tẫn đáp tiến vào học viện sau những n à y sớm muộn sẽ có hẹo già che giấu mình cảnh giới võ đạo k h ô người có chút ý nghĩa nào. Chờ nghĩa một lát. Đạt ý nào. đ ợ c sau khi trả l tận tận thấy rõ, trúc、Diên、trong mắt tại thanh riêng quăng mang lớp lẻ, dường như tại cùng người khác giao lưu. Không nhiều lúc, thanh âm của nàng lại lần nữa khác rõ, lúc, của giao lại âm lưu. lớp lẻ, v n lên. Người g võ đạo tu hành tin tức đã cáo chi cho học viện thiên nhân cảnh đạo sư Ý gì theo học viện quy tắc s cấp học viên có tư cách đạt được thiên nhân cảnh đạo sư chỉ điểm biểu hiện ư u gì s cấp học viên càng là có cơ hội bị thiên nhân cảnh đạo sư chọn chúng trở thành chuyên môn học viên thưởng thụ thiên nhân đệ tử đánh lộ tần tẫn trước mắt có năm vị thiên nhân cảnh đạo sư đối người biểu lộ ra hứng thú nguyện ý vì ngươi chỉ điểm tiên tiên cảnh tu hành trong đó có ba vị không tại trong học viện chỉ có thể vì ngươi cung cấp video chỉ đạo năm vị đạo sư tin tức ở đây trúc diên dò xét chỉ điểm nhẹ tại bên người của nàng màn sáng hiện hiện phía trên song song hiện ra năm cái tin tức cung trong tin tức cho rất là đơn giản tính danh tăng thêm cảnh giới thậm chí ngay cả khuôn mặt đều không có thiên nhân cảnh đã là v õ đạo cao cảnh tin tức tương quan đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ S cấp học viên mang ý nghĩa tiềm lực bị học viện tán thành mà một tôn thiên nhân đạo sư đại biểu cho thực lực bị liên bang tán thành năm cái tin tức khung lơ lửng ở bên người trúc diên nhìn qua tầm tẫn nhu hòa nói thiên nhân cảnh đạo sư cùng ép cấp học viên là song hướng lựa chọn lúc đầu nên tại khai giảng sau tiến hành hiện tại xem ra tần tẫn ngươi cần sớm tại cái này năm vị đạo sư bên trong làm ra lựa chọn trừ cái đó ra tần tẫn bởi vì ngươi đứng hàng truyền thừa hạt giống nguyên nhân học viện có thể vì ngươi mở ra thủy nguyên giới trợ lực ngươi đột phá tiên thiên so với ban sơ phân thân mà nói chúc diên chủ phân thân giao lưu cùng người thường không khác nàng vừa mới chuẩn bị hướng tần tẫn giới thiệu thủy nguyên giới là vật gì lúc thần sắc có chút biến hóa thanh âm vang lên tần Đại thụ, ánh mắt nhìn về phía giữa không. tại võ huyên học viện mỗi người đều có mình còn bận rộn hơn sự tình từ lần trước cùng một chỗ liên hoan sau tật tẫn vội vàng đột phá tinh thần chỉ số tạ vô nhai cũng rất bận bịu hắn thời khắc chú ý có hay không mới ép cấp đặc biệt chiêu học viên đến đây cho tới bây giờ hắn đã không còn thỏa mãn với đến nhà bãi phỏng mà là trực tiếp tại khu biệt thự cửa vào ngồi lợi mới tới S cấp học viên lựa chọn chỗ ở của mình trước m u ố n t r ư ớ c tăng thêm hắn phương thức liên lạc chủ đánh một cái ai đến cũng không có cự tuyệt ngay tại lúc này ánh mắt đảo qua tạ v ô nhai ánh mắt đột nhiên tụ tập tại một chỗ tại ánh mắt ở xa có một bóng người chính d ậ m chân hướng về cửa vào mà đến học viên mới hắn trong mắt dâng lên hào hứng sau đó phát hiện đối phương bên cạnh không có chút riêng thân ảnh dẫn đường thu hồi ánh mắt học viện lao sư vẫn là nhân viên công tác trong lòng vô ý thức đoán đồng thời tạ v ô nhai lại lần nữa nhìn một cái trong tầm mắt giống t u y ế t giống như vừa rồi một màn kia chỉ là ảo giác người đâu tạ vô nhai trong h nháy mắt kịp phản ứng là trong học viện võ đạo cường giả nơi đó là hắn nhìn về phía đối phương dừng lại biệt thự tần tẫn nơi ở thiên nhân đạo sư trực tiếp tới cửa